lục mang nhiên cảm khái hắn nhớ tới lục từ tại công báo bên trên chỗ chú câu kia lời bình vì nhân tộc chi quật khởi mà tập võ hắn đông nhiên sâu cảm xúc giờ này khắc này hắn hy vọng nhiều chính mình có được giống đại triều sư khủng bố như vậy vô biên sức chiến đấu có thể là hắn không có hắn chỉ là nhân tộc trong triều đình bình thường một buổi sáng thần tu chút luyện khí công pháp có được võ sư thực lực nhưng chỉ thế thôi hắn cũng không có kinh thiên chiến lực không cải biến được nhân tộc vận mệnh trên thực tế nhân tộc vận mệnh cũng không phải dựa vào lực lượng cá nhân chỗ có thể thay đổi cần tất cả nhân tộc đoàn kết lại dùng máu tươi đi đổ bê tông ra không thể đánh tan tường thành phu quân ngươi vừa rồi hết sức bị vũ lục mâu năm chặt lục mang nhiên d à y r ộ n g tay cầm vừa cười vừa nói lục mang nhiên lập tức cười ha h a phu nhân lỡ thích l i ề n tốt dương hổ cùng với vài vị chiến sĩ đứng lặng lấy đứng thẳng tắp lục mang nhiên quay đầu nhìn về phía dương hổ dương trấn thủ sứ dương hổ hít sâu một hơi nhìn về phía lục mang nhiên ô m quyền chắp tay nói lục công có gì phân phó lục mang nhiên nhìn chằm chằm thanh châu đại hội hội trưởng sau đó nhìn về phía dương hổ cũng là chắp tay đáp lễ nói này giấy khuất n ụ c địa ước lục, lục mộ không ký chính thức thế nhưng chư tộc sẽ hướng triều đình huấn câu trả lời triều đình sẽ cho ra cái gì đáp án lục mô không rõ ràng có thể là lục mô rất rõ ràng một điểm là dương chấn thủ sứ chuẩn bị chiến tranh đi dương h ổ nghe vậy thần tâm run lên bần bật quỷ tộc sớm đã theo dõi thanh châu t i ê n nhiệm tờ chấn thủ sứ tại sao lại kích thương quỷ tộc chú giới sứ ở trong đó bí mật ngươi có lẽ cũng rõ ràng một ít đó là bởi vì quỷ tộc tại thanh châu thi hành đồ thôn cử chỉ, đồ một thôn thôn vệ thôn dân m á u thịt an tận thôn dân hồn phách một khi quỷ tộc tiếp quản thanh châu đó chính là thai ách bắt đầu nếu phân do phải trái dạng không thông chúng ta liền chỉ có khai chiến thà chết cũng sẽ không nhường ra thanh châu quỷ tộc cường giả mơ tưởng đặt chân thanh châu nửa bước lục mang nhiên lời nói âm vang hùng hồn muốn khai chiến sao dương hổ một hồi hốt hoảng phía sau hắn vài vị tướng sĩ cũng là hốt hoảng không thôi trong ánh mắt hiện ra m ở mịt kiên trì lâu như vậy cuối cùng muốn khai chiến cuối cùng muốn chiến tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt dương hổ ở bên trong vài vị tướng sĩ ánh mắt đột nhiên sắp bén vô hạn xúc động đang chạy đặc nương cuối cùng muốn chiến cuối cùng đặc nương muốn cùng dị tộc giết đến tận một trận dương hổ huyết dịch khắp người đều đang sôi chào bọn hắn những n à y nhân tộc trấn thủ biên cương tướng sĩ không sợ chiến đấu không sợ tử vong chiến đấu đối với võ giả mà nói có gì có thể sợ lục công ta lập tức phái người an bài lục công cùng phu nhân rời đi thanh châu lục công yên tâm chỉ cần ta dương hổ một ngày bất tử thanh châu liền một ngày sẽ không thất thủ dương hổ nhét miệng chất phát cười nói hắn từng là c h ấ n thủ sứ hoàng c h ấ n vũ binh tờ c h ấ n thủ bị cách chức về sau hắn hay c h ấ n thủ sứ vị trí đã từng tờ c h ấ n thủ cần thiết nâng lên thanh châu bây giờ phải do hắn dương hổ tới khiêng nhưng mà lục mang nhiên lại là khoát tay áo dương c h ấ n thủ nói đùa ta lục mộ thẹn với thanh châu b á c tính không thể tại đại hội bên trong đoạt lại thanh châu sở thuộc quyền bây giờ nơi nào còn có mặt s á m xịt rời đi ta lục mang nhiên đọc sách hơn ba mươi tái có thể không làm được như vậy bị ổi sự tình thanh thành trên cổng thành phong cảnh lục mỗi hôm nay cũng đi một lần nhìn một cái này gì tộc có gì thật là sợ dương c h ấ n thủ thanh châu tướng sĩ、si、áo giáp có thể hay không cho lão phu một bộ dương hổ nghe vậy hơi biến sắc mặt thế nhưng nhìn xem lục mang nhiên cái kêu mỉm cười bên trong mang theo không thể nghi ngờ tầm mắt dương hổ trong lòng nổi lòng t ô n k í n h lục công yên tâm ta dương hổ nếu không chết nhất định bảo đảm lục công cùng lục phu nhân chu toàn một đêm này thanh châu trấn thủ dương hổ tuyên bố có lệ nhắc nhở chư tộc chú làm giới bên ngoài nhân tộc b á c h tính khóa gấp môn quan trọng cửa sổ ôm chặt thế tử xem trọng hài đồng chờ một trận hừng ư đông bảy kim châu kinh thành thiên k h á n h điện toàn bộ đại điện yên tĩnh như chết an tình im mắng chỉ có trầm trọng thở dốc tại quanh quần lấy đại triều sư tảo mãn ngồi tại trên ghế b à n h nhắm mắt lại nhìn không ra thái độ trong đại điện phụ trách truyền lại tin tức mật thám mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đem thanh châu đại hội tình huống cùng công việc toàn bộ thuật lại đến trong đại điện mà thanh châu đại hội hội nghị kết quả cũng là đưa tới văn võ bá quan xôn sao trên lòng hoàng đế đều không có nhào nặn tì nữ thịt mềm hào hứng hắn ngồi thẳng thân thể trong lòng bị thanh châu đại hội tình huống cho chấn n hiếp thanh châu sở thuộc quyền giao cho quỷ tộc chúng ta điều động đi tới thần tộc tham chiến chết đi mấy chục vạn huyết mạch v õ giả chỉ lấy được bồi vạn lượng linh tinh hoàng đế bối rối cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm hắn cảm thấy hắn nhiều tăng thêm mấy chục vạn huyết mạch v õ giả khổng lộ như vậy một cố lực lượng thần tộc hẳn là sẽ phóng thích hữu hảo tin tức mới đúng có thể là kết quả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn trái ngược hoàng đế đang thi thảo dưới đáy văn võ ba quan cũng triển khai kịch liệt thương thảo từng cái mặt đỏ tới mang thai có nhân chủ tờ không k ý này q u ấ t n ụ c đ i ề u ước có thì là chủ trương ký tên nếu là không k ý sẽ chọc cho nộ thần tộc tiên tộc quỷ tộc chờ cường tộc đánh vỡ bây giờ nhân tộc vực giới khó được cân bằng sẽ dẫn đến chiến tranh bùng nổ trong lúc nhất thời ồn ào không ngớt bất quá làm hoàng đế nhìn về phía đại triều sư tà mãn mở miệng hỏi thăm thời điểm toàn bộ triều đình mới là yên tĩnh trở lại đại triều sư tà mãn chậm rãi mở mắt ra bình tĩnh nhìn trên long ỉ hoàng đế lúc trước thần đề nghị nhất sai phái thêm tám vạn huyết mạch võ giả tham chiến bệ hạ nhất định không chịu khăng khăng muốn điều động mấy chục vạn huyết mạch võ giả tham dự cuộc chiến của thần ma n h â n tộc thực lực nếu là mạnh vậy đối thần tộc mà nói chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mà n h â n tộc thực lực không mạnh dù cho trợ lực lại nhiều đối thần tộc mà nói cũng chỉ là d ễ hoa trên cấm chưa chắc sẽ bị ghi khắc bệ hạ đã sớm nên làm tốt cái này chuẩn bị đại triều sư tào mãn thản nhiên nói toàn bộ thiên khánh điện hoàn toàn tính mịch đại triều sư đứng người lên thân thể khôi ngô tràn đầy cảm giác áp bách hắn nhìn chăm chú lấy ngồi tại trên lo nghỉ mất bình tĩnh hoàng đế nếu là cử ký, Quỷ tộc tất nhiên sẽ phát động đối thanh châu chiến tranh cho nên b ậ y hạ thấy thế nào đại triều sư tảo mãn nói hoàng đế một ngộng giờ phút này đầy trong đầu đều chỉ còn lại có quỷ tộc sẽ phát động chiến tranh câu nói này rung động bên trong ký nhất định phải ký không thể chiến tranh duy trì thế cục hôm nay liền tốt nhất hoàng đế đột nhiên mở miệng quát mặt khác tạo sư tranh thủ thời gian an bài đại quân thu nạp trở về kim châu thế tất yếu dự vững kim châu nhường kim châu vững như thành đồng mệnh lệnh này vừa ra dưới đáy văn võ bá quan một mảnh xôn sao đại triều sư tảo mãn nhìn thận sâu liếp mắt hoàng đế quả nhiên không ra hắn sở liệu đối mặt hoàng đế an bài đại triều sư tào mãn không nói gì thêm chẳng qua là q u e n người thân thể khôi ngô hướng phía đi ra ngoài điện tào sư đi nơi nào biệt ly chấp q u á xa hoàng đế chặn lại nói nhưng mà tào mãn không để ý đến hoàng đế vẫn như cũng một đường tiến lên giống như tràn ngập tháng chạp trời đông giá rét hẳn khí thiên khánh điện bên trong hoàn toàn t ĩ n h mịch bách quan liền hô hấp đều không dám hoàng đế nhìn thấy tào mãn không trả lời hắn lập tức giọng the thẻ nói tào mãn đừng quên ban đầu là người nào đưa ngươi theo một cái đông sắp chết tiểu k i ế u hóa con lôi kéo trở thành quyền khuyên thiên hạ đại triều sư hoàng tộc trong tàng thư các mấy vạn cổ võ đ i ể n tịch đều vì ngươi h ở i mở ngươi đã đáp ứng tiên đế muốn hộ chấm chu toàn các ngươi võ đạo gia trọng cam kết nhất hoàng đế bén nhọn thanh âm quanh quần tại miếu đường ở giữa đi tới thiên khánh điện cao cao cánh cửa trước t à u mãn ngừng chân hơi hơi gò má nguyễn hoa thanh lánh rơi xuống chiếu sáng đại triều sư t à u mãn nửa bên khuôn mặt sáng tối bất định thần hướng tiên đ ế thể thần sống một ngày đại khánh liền sẽ không vong bệ hạ yên tâm thần tất nhiên k i lực thần sẽ không mang đi một binh một tốt bọn hắn sẽ bảo hộ bệ hạ chu toàn nhưng bệ hạ a thần có chút mệt mỏ Đi xem một cầm tộc chút tú nhân này sau â n trong lòng sinh mà làm người hạ, thủ thủ đi làm mà d n h giới c ố i nói. Hắn mặc dù tại sinh nghỉ, thế nhưng trong giọng nói. cùng. mặc dù mãn Hắn nghỉ, nhưng trong Tào thế đó ề u Sau là không thể nghi ngờ. đ tào mãn vượt qua cao cao cánh cửa khôi ngô thân thể tay h áo tung bay dẫm lên n g u y ệ n hoa chiếu sáng bạch ngọc thềm son tan biến tại nồng hậu dày đặc trong bóng đêm không cho phép chấm không trở tấu tào mãn không cho ngươi rời đi kinh thành không cho phép đáng chết tào mãn ngươi dám kháng chỉ ba thiên khánh điện bên trong đèn đốt sang trưng cũng chỉ có hoàng đế tại trên long ỉ khàn cả dọn gầm nhẹ Hoàng đại khánh công báo mái nhà phía trên trà nóng biến lạnh bớt thanh châu đại hội tin tức đã truyền về bọn hắn cũng đều biết được tin tức lâu ở giữa bầu không khí trở nên vô cùng đèn nén lục công cùng thanh châu c h ấ n thủ dương h ổ đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu bọn hắn không muốn thanh châu đưa quỷ tộc có tiếng người khang khản ẩn chứa bi phẫn bọn hắn thậm chí đạt được trong hoàng cung tin tức đại khánh hoàng đế mệnh lệnh được đưa ra hắn đồng ý ký tên thanh châu điều ước một vị trung niên không lưu lắm nói thảo cầu hoàng đế mẹ nó rất muốn để đao vào hoàng cung giết chết hắn triệu ư n g cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa nói rất đúng hoàng đế này liền là thiếu đâm đại triều sư tảo mãn ra lệnh nhường huyết vũ đại quân tuân thủ nghiêm ngặt kim châu thủ hộ kinh sư lại một vị trung niên trao đổi tình báo nói tào mãn này gian thần đại gian thần tốn hao nhân tộc nhiều như vậy tích xúc cùng tài nguyên bồi dưỡng nhiều máu như vậy mạch v õ giả đều cầm lấy đi thần tộc chiến trường đi đưa hiện tại quỷ đều biết thanh châu muốn khai chiến ngược lại nhường đại quân cố thủ kim châu phi còn đại triều sư c ầ u thí đồ chơi khó trách người người đều mắng tào mãn c ầ u tặc lâu ở giữa oán giận một hồi sau đó yên tĩnh trở lại công báo đầu đề sửa lại tất tấn võ đạo ra sự tỉnh tạm thời bài về sau đầu đề cho thanh châu sự tỉnh chúng ta công báo m u i chạy quốc gia việc lớn làm vì đầu lâu ở giữa lại lần nữa trở nên yên lặng b ả y vân lộc thư viện bóng đêm r ầ m rạp mây đen chìm xuống đè nén để cho người ta thở không nổi ngọn cây bóng mở đang đung đưa phương chu toàn thân nhân hoàng khí tiêu tán hắn đi tới thứ ba mươi sáu lư tầm mắt rơi vào bia lư bên trong võ trên tấm b i a võ trên tấm b i a võ học cũng tự động bị chuyển võ thư phòng ghi chép thành sách phương chu đọc qua sổ ghi lại võ học mở mắt ra mắt xương tinh quang chỉ cần hiểu võ thứ ba mươi sáu địa liền có tư cách leo nhân hoàng vách tưởng ba mươi sáu bia là một cái đường danh giới Phương Chu là cho là đối ế n tận hôm nay, dùng t hôm c độ đ nhanh nhất đi tới thứ Bất trong tâm, biên người. Bất quá, phương Chu trong lòng không hề bận tâm, hắn bận lòng quả, là để ý với õ trong bia gần chứa nhân hoàng gần nhân Hắn bây giờ bia bây b chứa khí. đã ư c vào võ đạo g a đệ người h cảnh, ị n l ư nghi cảnh. n g Đối với người, hoàng khí nhu cầu lượng còn là rất lớn nếu là rời đi vân lộc thư viện mong muốn tụ tập nhân hoàng khí liền cần sáng tạo võ học đồng thời truyền bá võ học mới có thể so với tại vân lộc thư viện tụ tập nhân hoàng khí muốn khó quá nhiều vì vậy phương chu sẽ không để vứt bỏ cái này cơ hội tốt bất quá ngay tại phương chu dự định diễn võ thời điểm trong lòng run lên bần bật quay đầu chương bảy mươi ba lần này đi thanh châu cầu về phiếu chương bảy mươi ba lần này đi thanh châu cầu về phiếu ám sát hoàng đế êm như thế đường hoàng sợ là cũng chỉ có triệu tưởng phương chu cảm thụ được trong đêm tối cái kia từng đạo trùm sáng rực rỡ đó là l ư n g t r ừ n g núi nhàn đ ỉ n h bên trong rất nhiều võ đạo gia khí tức phong thích phương chu cảm ứng một phiên so sánh tự thân phát hiện những võ đạo này nhà vẫn là mạnh không chỉ là người hoàng khí tích lũy mạnh bọn hắn võ đạo gia cảnh giới cũng so hắn phương chu mạnh hơn nhiều đặc biệt là triệu tưởng ngũ hành cảnh võ đạo gia khí tức nóng rực như tiêu dương bất quá phương chu cũng không có tự coi nhẹ mình hắn bây giờ vừa mới trở thành võ đạo gia cho hắn đầy đủ thời gian nhất định có thể tích lũy trưởng thành thậm chí siêu việt bọn hắn hắn có này phần lực lượng đương nhiên phương chu lại đang tự hỏi một vấn đề khác vì sao triệu tưởng c h võ đạo gia lại đột nhiên lòng đầy căm vẫn bùng nổ? cao giọng la lên m u ố n ám sát hoàng đế điểm này không chỉ là phương chu đang nghi ngờ trên đường núi rất nhiều võ đạo cung đệ tử cũng đều đang nghi ngờ có lẽ là bởi vì thanh châu đại hội phương chu nghĩ thầm lấy trong đầu nổi lên một cái khả năng nói chung hẳn là cùng thanh châu đại hội có liên quan sự tình đi lắc đầu phương chu không tiếp tục tiếp tục lý biết những cái kia bắn ra khí thức hắn tiếp tục tại trên đường núi tiến lên hành tẩu tại bia lư ở giữa hiểu võ b i a tụ tập nhân hoàng khí hắn bây giờ hiểu bia ba mươi sáu có được leo nhân hoàng vách tường tử cách bất quá phương chu cảm thấy hắn còn có thể tiếp tục h i ể u địa có lẽ khắp núi k h ắ p đồng tám mươi một tòa địa hắn đều có thể giải tận có thể thu nạp trong đó võ học có thể tụ tập toàn bộ nhân hoàng khí nếu là toàn bộ nhân hoàng khí tụ liễm thành công nhất định có thể nhường hắn phương chu võ đạo gia tu vi đi đến lưỡng nghi cảnh đ ỉ n h phong đến mức trùng kích tam tài cảnh phương chu cũng là không có niềm tin quá lớn bởi vì tam tài ý là cái gì hắn chưa lĩnh hội bảy thứ m ộ ư ơ i bảy bia lư lục từ diễn võ h o à n tất đột nhiên mở mắt ra đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân mồ hôi lạnh chạy ròng trong lòng không hiểu thấu có một cỗ rung động cảm giác phản phất muốn có chuyện gì đó không hay phát sinh lại thêm triệu hưởng một tiếng giống sẽ rách đêm yên tĩnh nhường lục từ càng ngày càng lo lắng nàng nhìn về phía lưng t r ư n g núi nhà đ ỉ n h cảm giác trong lòng nặng nề giống như là đè ép một khối đá triệu hưởng sư phụ tại sao phải hô hào sát hoàng đế có phải hay không thanh châu lớn sẽ xảy ra chuyện gì cha cùng mẹ đều đi hướng thanh châu sẽ không xảy ra chuyện a lục từ trong lòng b ồ i rối có chút bất an nàng hồi trở lại nhớ tới chính mình tại tẩy trần kiệu bên trên chỗ tao nộ sự tỉnh tẩy trần kiệu bên trong nàng nhìn thấy rách nát thanh châu thấy được tử vong vô số nhân tộc thấy được phụ thân thi cốt chưa lạnh cái kia giống như một giấc mộng nói mớ hình ảnh một mực thật sâu đánh thẳng vào tâm linh của nàng bởi vì là tẩy trần kiều bên trên thấy hình ảnh lục từ ngay từ đầu chẳng qua là đem hắn xem như h u y ễ n cảnh thế nhưng hiện tại nàng càng phát giác hình tượng này không phải là cái gì báo nguy trước ca tẩy trần kiều t ẩ y đi hồng trần thụ khí hình ảnh kia có lẽ là mình cùng hồng trần cuối cùng phân loạn g ư c mắt lục từ suy tư trong lòng bắt chuyển nàng rào thật mỹ lệ khuôn mặt nâng lên nhìn về phía lưng chừng núi nhà đình nàng đến không đến đáp án cha mẹ các ngươi nhất định phải thật tốt tư mà lập tức liền muốn trở thành võ đạo gia sáu c lương trường núi nhà đình triệu hưởng phẫn nộ đều có chút khống chế không nổi tự thân khí thế hắn là thật phẫn nộ dạng này khuất nhục địa ước cái k i a cầu hoàng đế thế mà đều dự định ký danh giới cuối cùng đâu đem thanh châu giao cho cho quỷ tộc đối với thanh châu bách tính mà nói cái kia đồng đẳng với là đầy hướng địa ngục quỷ tộc đối nhân tộc tàn nhẫn không thể nghi ngờ bởi vì quỷ tộc tu hành cần m á u thịt cần đồ ăn cái k i a cầu hoàng đế chẳng lẽ không biết cả những chuyện này ư chủ yếu nhất là trận này thanh châu đại hội chư tộc căn bản không có đem nhân tộc để vào mắt căn bản cũng không phải là tại một cái cung cấp phương diện tới thương lượng sau chiến tranh hiệp thương công việc thân tộc tiên tộc quỷ tộc chờ cường tộc mục đích ngoại trừ chia các chiến bại ma tộc bên ngoài còn có chính là chia cắt nhân t tức chết t a vậy triệu ường nghiến răng n g h i ế n lợi trên người kiếm khí như ẩn như hiện cơ hồ muốn cắt đứt thiên khung mây đen nhàn đình bên trong tức giận chỉ ý không chỉ có chẳng qua là triệu ường một người võ đạo gia nhóm đều là lòng mang đối nhân tộc quật khởi hy vọng n h ư không hy vọng căn bản được không đến võ đạo gia khi bọn hắn biết được tin tức này thời điểm cũng là có chúc mộng đại khánh hoàng đế một lần lại một lần quét mới hạt cối chấn kinh con mắt của bọn họ cho dù là võ đạo cung khắc vũ giờ phút này cũng trầm mặc nắm bắt dâu cá chê lắc đầu thở dài triệu ường lạnh lùng nhìn xem võ đạo cung võ đạo gia nhóm triều đình cái này là bây giờ thói đời cầu thí triều đình các người võ đạo cung vì dạng này triều đình hiệu lực không lỗ tâm sao các người đối đứng dậy bên trên chỗ liếm lấy nhân hoàng khí sao khang vũ cùng võ đạo cung võ đạo ra nhóm không nói lời gì bởi vì bọn họ xác thực đối lý anh vũ còn tại n ử a báo đem đ ạ i khánh công báo bên trong tin chi tiết tất cả đều đưa tin mà ra nhàn đình bên trong rất nhanh rơi vào trầm mặc bùi đồng tự im lặng uống t r à một chén một chén uống vào phản g phất tại uống rượu lấy trà thay rượu mượn rượu dải sầu triệu ư ở n g thì là đứng người lên một tịch thanh y tại trong gió đêm lung lay tại nhàn đình bên trong không ngừng d ạ bước tóc trắng dâu trắng vân lộc thư viện viện trưởng tạ cố đường mới là khẽ vớt sợi dâu bùi ngùi m ạ i thôi lục công tại thanh châu trên đại hội cự tuyệt ký này khuất nhục đ i ề u ước thậm chí tại chỗ mắng chửi chư tộc chân ngã bối mẫu mực thanh châu có lục công tại tất nhiên sẽ không dễ dàng giao cho quỷ tộc hoàng đế mặc dù đáp ứng tờ s â m ước thế nhưng bây giờ thanh châu nhân tộc đại biểu là lục công lục công tất nhiên không ký chính thức có võ đạo cùng võ đạo ra nói ra núi cao hoàng đế xa d ù lục công tính nết tất nhiên sẽ không để ý tới hoàng đế quyết định ngu xuẩn đúng triệu ư ở n g nhãn tình sáng lên đắp tạ cố đường ánh mắt thâm thúy, thú hổ. tào mãn cũng sẽ không đáp ứng cái này người mặc dù hủy khúc cầu toàn chủ trương sẵn sàng ra trận dẹp an phụ dị tộc làm chủ tạm không cùng chư tộc khai chiến thế nhưng tào mãn trong lòng có sinh mà làm người danh giới cuối cùng tào tặc triệu ưởng nghiêng nhìn qua ta không tin ngược lại tào tặc làm đại triều sư phụ tá cái kia cầu hoàng đế tâm đều là đen ta nhìn hắn khó chịu nếu là ta thực lực đầy đủ ta cũng là muốn nhất kiếm đầm hắn triệu ư ở n tính tình đi lên đội thiên đỗi địa đội không khí t ạ cố đường vớt dâu đối với triệu ư ở n tính xấu sớm có hiệu cũng là không thèm để ý tạo mãn vẫn là có tính toán hắn biết đến bí mật so với các ngươi nhiều nay vừa nói lập tức nhường nhàn đỉnh bên trong rất nhiều võ đạo ra nhóm khẽ giật mình bùi đồng tự lông mày cao lại nói tạ sư có thể hay không giải hoặc tạ cố đường mắt nhìn trong núi bóng đêm ánh mắt thâm thúy nói các ngươi cần phải biết tào mãn từng tới một lần vân l ộ n thư viện muốn đ em nhân hoàng vách tưởng về do võ đạo cung sự tình a nhưng hắn cũng là hướng lao phu trình bày l i ê u d u y ê n do hắn nói nhân tộc cần sản sinh ra trí cường giả có thể cùng thần tộc trí cao chủ thần thiên tộc tiên đế quỷ tộc quỷ tổ trợ trí cao tồn tại chống lại cường giả hắn cần tập trung tài nguyên tới chế tạo cường giả như vậy lao phu không có đáp ứng hắn ra tay b ạ t vết tưởng vì vậy lao phu đánh lui hắn một n g à n trượng nhà n đình bên trong mọi người yên lặng an t ĩ n h lắng nghe tạ cố đường giải hoặc tạ cố đường nhấp một hớp lạnh tràn n g ộ i ánh mắt thâm thúy tào mát nói không thể gửi hy vọng ở nhân hoàng quy tắc bảo hộ nếu là có một ngày nhân hoàng quy tắc tán đi dị tộc đỉnh cấp cường giả có thể tự nhiên đặt chân nhân tộc vực giới thế tất sẽ xuất l ĩ n h chư tộc sẽ phát động tổng tiến công hủy diệt nhân tộc vực giới để nhân tộc di tộc cho nên nhân tộc cần tự cường cần sinh ra trí cường đối kháng dị tộc đỉnh cấp cường giả k h i ê n đỉnh tồn tại nhà đình bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc rất nhiều cho dù là tính xấu triệu ư ở n g cũng không nhịn được những mày tạ lao ngươi không phải đã nói nhân hoàng quy tắc bảo hộ n h â n tộc mấy vạn năm tuế y nguyệt chẳng lẽ sẽ còn trừ khử tạ cố đường nhìn về phía triệu ư ở n g nói thế gian này không có có đồ vật gì là có thể vĩnh hằng tồn tại cho dù là có thể vượt ngang hư không đặt chân sâu trong hư không dị tộc trí c ư ờ n g cũng sẽ ở trong dòng sông thời gian tàn biến nhân hoàng hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng hắn đã biến mất năm tháng dài đằng đắng hắn lưu lại quy tắc đối nhân tộc bảo hộ lực lượng cũng cuối cùng có tiêu hao hầu như không còn một ngày bùi đồng tự cũng là rõ ràng bởi vì tạ cố đường nói qua bây giờ nhân hoàng vách tưởng nhân hoàng khí tạ i suy yếu đây có lẽ là nhân hoàng quy tắc tiêu tán điểm báo trước nhàn đình bên trong tạ cố đường ánh mắt thâm thúy tiếp tục mở miệng hắn tố nói một chút bí mật phân tích một chút thế cục dị tộc các cường giả vì cái gì không hủy diệt nhân tộc vực giới không phải bọn hắn không m u ố n mà là không thể nhân tộc vực giới chính là nhân hoàng xây dựng có nhân hoàng quy tắc bảo hộ dị tộc trí cường vô pháp đặt chân thậm chí dị tộc siêu việt thất cảnh tu vi cường giả đặt chân vực giới bên trong đều sẽ phải gánh chịu đến áp chế trăm năm trước chư tộc công pháiên tộc vực giới từng có một tôn dị tộc đến cố ra tay bông xuống c ũ nhưng g là bị n quy t các g i ế tộc ở giữa lẫn nhau cũng có gút mắt cùng mâu thuẫn đều lẫn nhau khai chiến qua ai cũng không muốn bị tộc khác nhặt được tiến nghi cho nên liền tạo thành bây giờ cách cục chư tộc dự định từng điểm từng điểm toàn bộ tộc ăn thịt người đại địa đợi đến nhân hoàng quy tắc tiêu tán ngày đó dị tộc trí cường đánh bại trước khi thời điểm mới thật sự là chia cắt nhân tộc vực giới thời điểm tạ cố đường lời nói n h ư n g ở đây võ đạo gia nhóm lần thứ nhất nghe được bí mật thế nhưng cũng làm cho ở đây võ đạo gia nhóm biết bây giờ n h â n tộc sơn hà đã đến bấp b ê n lúc một khi nhân hoàng quy tắc lực lượng tàn biến loại tia đợi nhân tộc có lẽ sẽ liền dị tộc các cừng giả không chút nào che giấu răng nanh tại thời khắc này mọi người lại là có chút tán đồng t ạ m mãn n h â n tộc cần sinh ra trí cường nếu là trời sập có thể gánh vác trí cường tạ cố đường đứng người lên nhìn đối diện trên núi leo nhân tộc các thiếu niên thiếu nữ ánh mắt của hắn rơi vào tàu thiên cương trên thân sau đó nhất chuyện lại rơi vào cái kia đã đang lầm bốn mươi lư phương tru trên thân t à o mãn định đem hết thạy tài nguyên tập t r u n g có thể nói như vậy nhân tộc thế hệ trẻ tuổi làm như thế nào thiếu đi tài nguyên bọn hắn nghĩ muốn trưởng thành liền càng thêm gian nan một phần vạn t à o mãn bối phận bại cái này nhân tộc h á không liền chặt đứt hy vọng t ạ cố đường không muốn như thế cho nên hắn cự tuyệt t à o mãn đây là hai người lý niệm không hợp nhà n đình bên trong một mảnh yên lặng cho dù là triệu hưởng cũng đang tiêu hóa t ạ cố đường nói cùng sự tình bùi đồng tự hít sâu một hơi ánh mắt càng kiên định nhân tộc cần biến đổi hết thạy tội lỗi đều đến từ cái này hư thối triều đình nghe t ạ cố đường một lời nói bùi đồng tự khắc sâu hiểu rõ lưu chiều o t h ờ gian không i của hắn n h lắm. làm Điều này cũng làm cho tường í n nghiệm của hắn càng kiên định, bắt đầu cân nhắc vị cùng hắn tiếp xúc Hoài kia tiếp của xúc bắt đầu vị v ngồi không yên đang đứng dậy ta muốn đi một chuyến thanh châu lục công vợ chồng ở lại giữ thanh châu nguyện cùng thanh châu cùng tồn vong n à y phân khí tiết ta triệu tưởng b ộ i phục ta muốn đi gấp rút tiếp viện húng chi lục công vợ chồng chính là đệ tử ta phụ mẫu n à y thanh châu ta nhất định phải đi dù cho lúc này tiến đến đã mượn nhưng cho dù là đi nhặt xác đối đãi ta thanh châu trở về nhất định cầm cầu hoàng đế trên cổ đầu triệu tưởng trên thân khí tức p h o n trào khó chặn. mà ngăn chặn. bùi đồng tự cũng là đứng người lên trên thân một tịch cáo lam trong đêm tối lam phát tím trong núi nhàn đ ỉ n h bỗng nhiên lên gió lớn gió gào thét phá cái không chỉ thổi bùi đồng tự cái kia tịch cáo lam p h ì n h lên đung đưa ta cũng cùng ngươi đi một lần lần này đi thanh châu sẽ làm cho cái kia dị tộc nhìn một chút ta nhân tộc cũng không phải là không người bùi đồng tự ôn hòa nói ta cố đường an tĩnh nhìn xem hai người bọn họ hắn giống như là một vị trưởng giả giống như là một vị lão sư triệu ưởng cùng bùi đồng tự đều từng tại vân lộc thư viện tu tập qua đều xem như hắn học sinh khang vũ cùng với võ đạo cùng võ đạo gia cũng dồn dập đứng dậy bọn hắn đôi mắt nhìn nhau cuối cùng nào hào cười một tiếng khang vũ nắm bắt dâu cá chê bị môi ngươi triệu tưởng liền nữa thích ra vẻ ta đây lần này ta khang vũ liền cùng ngươi triệu tưởng tranh một chuyến trận này bị phong triệu tưởng meo lại mắt nghe được khang vũ lời nói liền không nói thêm gì nữa lần này đều tính người trong đồng đạo ta triệu tưởng nguyên nghĩ rằng các ngươi khang vũ thấy thế không khỏi cười ha h a khoảng cách vân lộc thư viện hơn mười dặm trong thành trì tựa hồ có dị tộc ngôi dưỡng phi long chúng ta đi đoạt một đầu phi long chạy tới thanh châu sau đó khang vũ một bước đạp tại trong đình phi dưới chân sinh một đoá hoa sen thân hình bị n â n g phủ không mà lên tại trong bầu trời đêm nở rộ s á n g trói võ đạo cung võ đạo ra nhóm phế phủ bên trong đều có một ngụm thanh khí bọn hắn cũng là chạy như bay ra nhà n đ ỉ n h hướng phía nơi xa bắn mạnh mà ra đ u ô i đông tự cùng triệu đ ư ờ n g l i ế n nhau bọn hắn hướng phía vẫn như cũng ngồi ngay ngắn tạc ố đường chắp tay chắp tay tạ sư chúng ta đi tạ cố đường l u ố t u ố t dâu bạc cười nói t ố t sau đó đ u ô i đông tự cùng triệu tưởng cũng là lao ra nhà đình triệu t ư ờ n g do dự một chút suy nghĩ một chút vẫn là hướng phía bia lư sơn bay xuống mà đi thứ mười tám tỏa bia lư lục từ đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm v õ b đ a trong đôi mắt vằn vẹn t i ế n máu nàng muốn trở thành v õ đạo ra còn kém một bước còn kém một bước lục tứ lắc lắc đầu nàng suy nghĩ có chút phân l o ạ n có thể là nàng vẫn như cũ ép buộc chính mình an tĩnh lại bia lư bên ngoài triệu ường hạ xuống bên hông b á c lấy trường kiếm một tịch thanh ý bay lên bình tĩnh ngưng thần c h ầ m giá hiểu ta chờ ngươi cùng nhau hướng thanh châu triệu ường cao mày nói lục tứ nghe vậy toàn thân chấn động trong đôi mắt tựa hồ tích xúc lên nước mắt lòng của nàng càng lo lắng nàng càng cuông cuồng nàng nhìn chằm hiệu vóc đột nhiên nàng nhắm mắt t h ầ n tâm dường như tiến vào to lớn bao la hùng vĩ bên trong đại điện chuyến võ điện tiền b ố i tới bên trên tá thân luyện võ trước tu tâm tâm chớ loạn mới có thể thấy võ đạo chân lý phiếu m i ể u thanh â m tại chuyến võ điện vùng trời khóe động g ấ p khúc nhường lục từ thân thể tại run nhẹ nhẹ đa tạ tiền bối lục từ càn răng bắt đầu ở chuyển võ điện bên trong thôi diễn thứ mười tám tòa b i a l ư võ b i a võ học sai lầm địa phương có chuyển võ t h ư ớ c dạy học của t ớ i động tác không đúng cũng là có chuyển võ thức dạy học quất sử lại nàng từng điểm từng điểm học xong này phần võ học đem hắn thôi diễn ra tới hoa anh rất nhanh lục từ tâm thần thối lui ra khỏi truyền võ điện mà nàng cũng khôi phục đối thân thể trường khống không kịp cảm tạ tiền bối lục từ tại bia lư bên trong đứng người lên quần áo bay tán loạn bắt đầu diễn luyện võ trên tấm bia võ học bia lư bên ngoài triệu hưởng đột nhiên khẽ giật mình lập tức cảm giác có chút khó tin cái này hiểu ra tới rồi vừa rồi lục từ rõ ràng tâm đều loạn khó mà tinh tâm mong muốn trong thời gian ngắn h i ể u võ thành công căn bản không có khả năng có thể là triệu hưởng không có nhìn lầm người lục từ chen chen vẫn rất có thiên phú dầm dầm dầm. làm lục từ diễn võ h o à n tất trên người nàng nhân hoàng khí lập tức hóa thành một kiện đẹp đẽ nữ sĩ áo giáp bao trùm trên thân thể của nàng nhân hoàng khí bị khóa lại thu lại tại t r o n g cơ thể của nàng khắp núi có hoa đua nở dị tượng hiện ra chúc mừng mới một vị võ đạo gia sinh ra lục từ cuối cùng cũng trở thành võ đạo gia mở mắt ra lục từ t r ă m mối cảm xúc của n à n g thế nhưng nàng không có quá nhiều vui sướng đi ra bia lư nàng nhìn về phía triệu tường lao sư thanh châu xảy ra chuyện rồi hả lục từ thanh â m d u n động hỏi triệu t ư ờ n nhẹ gật đầu ta dự định giờ phút này đi tới gấp rút tiếp viện thanh châu suy nghĩ một chút vẫn là muốn nói với n g ư ơ i một thoáng n g ư ơ i vừa thành võ đạo gia không tiếp tục hiểu bia thu lại nhân hoàng khí củng cố cảnh giới triệu ương hỏi lục tứ lắc đầu cắn răng đi thanh châu không hối hận triệu ương hỏi đi thanh châu lục tứ kiên định không hối hận nói triệu ương tựa hồ sớm có đ o á n trước không nói nữa con ngón búng ra kiếm quan g khuấy động mà ra cuốn theo ở lục từ thân thể sau m ộ t k h ắ c hai người hóa thành ánh xanh xông vào chân trời bảy phương chu mở mắt ra bình tĩnh nhìn bị triệu ư ơ n cuốn theo tan biến ở chân trời lục tử lưng t r ư n g núi nhà đình võ đạo gia nhóm không có trở về sau bọn hắn hoàn thành võ đạo gia sát hạch liền r ồ n dập sông vào mây trời lướt về phía nơi xa không hề nghi ngờ thanh châu sẽ ra chuyện phương chu thấy lục từ tại bia lư bên trong tâm thần có chút không tập trung xúc nước mắt đầy váy mắt suy nghĩ một chút về sau vẫn là lựa chọn di hồn thần giao lôi kéo lục từ ý niệm vào truyền võ điện giảm ít một chút h i ể u địa thời gian đây chỉ là cái không có ý nghĩa hỗ trợ đối với phương chu mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi thôi cũng không coi là cái gì nhưng là đối với lục từ mà nói lại là cái biến vận mệnh sự tỉnh thậm chí quyết định có thể hay không thấy p ụ mẫu một l nếu là thực sự hiểu không ra võ trên tấm bia võ học nàng có lẽ sẽ từ bỏ trở thành võ đạo gia đi theo triệu tưởng đi tới thanh châu gió nhẹ chầm chậm phương chu xếp bằng ở bia lư bên trong bởi vì tiến hành di hồn thần giao cho nên hắn cũng không tiếp tục hiểu b i a trên thực tế hiểu bia đối với phương chu mà nói độ khó cũng không lớn ba mươi sáu bia về sau hiểu bia chẳng qua là d ạ t hoa trên g ấ m giờ phút này phương chu đều có tư cách trực tiếp đ ă n g lâm đỉnh núi lựa chọn leo nhân hoàng v á tượng bất quá phương chu vẫn là nghĩ hiểu tận khắp núi tám mươi một địa cầu một cái viên mãn đông dưng sau lưng chuyển đến kịch liệt tiếng thờ dốc phương chu khe giật mình liền thấy dáng người thon d à i tào thiên cương đầu đầy mồ hôi vẻ mặt trắng bệnh thở hổn hển đặt chân b ị a lư thấy phương chu tào thiên cương cái kêu hoàn mỹ không một tỷ vết trên mặt đúng là toát ra một vệ thoải mái cười hhh phương minh ta đuổi kịp ngươi phương chu thỉnh bảo trì ngươi thân là băng sơn nên có lãnh n ạ o được không chương bảy mươi b ố thanh thành tái đi l i n h vạn chưa thay mới cầu n g u y ệ i phiếu chương bảy mươi b ố thanh thành tái đi l i n h vạn chưa thay mới cầu người phiếu triệu c ư ờ n mang theo lục từ rời đi vân lộc thư viện bùi đồng tự khang vũ trở võ đạo ra cũng lần lượt rời đi, đi hướng thanh châu trên thực tế không chỉ là bọn hắn toàn bộ đại khánh hoàng triều phần lớn luyện khí võ giả võ đạo gia khi biết thanh châu đại hội tin tức về sau đều là lòng đầy căm phẫn không ít cường giả càng là rút đao ra vượt lên kiếm dự định đi xa gấp rút tiếp viện thanh châu vân lộc thư viện phương chu đưa mắt nhìn lục từ đám người rời đi về sau liền quay người bắt đầu tiếp tục hiểu võ địa thanh châu sự tỉnh hắn hiện tại không có cách nào nhúng tay hắn cùng lục từ không giống nhau không có nhất định phải đi tới thanh châu lý do phương chu nhìn về phía bên người cùng hắn cùng nhau hành tàu tại đường đá bên trên tàu thiên cương thanh châu sự tỉnh ta cũng hiểu biết một chút bất quá không cần ta đi sư phụ ta sẽ đi tào thiên cương hoàn mỹ trên mặt treo nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt. tào mãn sẽ đi thanh châu đối với điểm này phương chu thật sự chính là không biết tào thiên cương nhìn xem phương chu sắc mặt dần dần nghiêm túc ta biết thế nhân đối t h ầ y ta đều tồn tại cực lớn hiểu lầm thế nhưng ta sẽ không cho thầy ta giải thích cái gì bởi vì là thời gian sẽ chứng minh hết thảy thầy ta sở tố sở vi đều là vì nhân tộc ngươi làm biết được như thật sự là đại gian đ ạ i ác người cũng là không thành được võ đạo gia tẩy trần kiều cái kia quan liền qua không được tào thiên cương nghiêm túc nói phương chu nghe vậy lập tức khẽ g i ậ mình hoàn toàn chính xác tạo mãn như đúng như thế nhân nói là đại gian đại ác hạng người thì tính sao có thể có được người hoàng khí tán thành trở thành võ đạo ra đâu phương Chu như có điều suy nghĩ tiếp tục leo trong núi võ đạo cung c á c đệ tử cũng không có ngừng chân chính rời đi chỉ có lục tử từ tú như cụ tại nỗ lực kiên trì nàng dùng thân thể tàn phế c h i thân chật vật phân tích lấy từng khối võ trên tấm địa võ học mong muốn tụ tập nhân hoàng khí cứ việc rất khó rất chậm thế nhưng ít nhất nàng còn tại từng bước từng bước trèo lên trên ban đêm hắc á m bắt đầu từ từ tiêu tán đêm tối đông p ư ơ n g có một mảnh mờ mịt ánh sáng đang đang k h u y ế t tán bình minh đang ở bông x u ố n g bảy thanh châu thanh thành kéo dài một đêm thanh châu đại hội hà màn đại hội tiên trình mặc dù bởi vì lục mang nhiên phá dối có chút không viên mãn thế nhưng tại chư tộc trong mắt cường giả lần này đại hội kết thúc mỹ mãn hết thể đều tất cả đều vui vẻ thần tộc tiên tộc cùng quỷ tộc rất nhiều cường tộc đều thu được bọn hắn mong muốn phật tộc yêu tộc cùng long tộc cũng đều được không nhỏ lợi ích ma tộc làm chiến bại tộc tự nhiên là nhường lợi nhiều nhất nhất t ộ c cũng bị cực tốn rất lớn thế nhưng ma tộc cường giả không lời nào để nói ai bảo bọn hắn là chiến bại tộc đâu đến mức nhân tộc theo lục mang nhiên rời tiệc trên cơ bản liền đánh mất lần này trên đại hội hiệp thương tư cách trên thực tế chư tộc cường giả nguyên bản liền không có tính toán cùng nhân tộc sứ giả có bất kỳ hiệp thương thanh châu điều ước ra lò thần tộc chủ trì trận này đại hội ngay tại chư tộc một mảnh tiếng cười cười nói nói trong hạ m ả n mà chư tộc sứ giả thì là đem điều ước tự mình đưa đến lục mang nhiên phụ đệ thế nhưng bị lục mang nhiên cho đánh ra tới lục mang nhiên nổi giải quát hắn là không thể nào ký này tờ giấy ước bất quá bị oanh ra sứ giả lại là không có chút nào thèm quan tâm hắn đem lời nói chuyển đến chức trách của hắn liền dùng hết mà lại dân tộc, tộc, tộc, tộc là dùng hoàng đế vi tôn điểm này chư tộc vẫn là rất rõ ràng bóng đêm càng ngày càng nầm đậm ở chỗ này không nhìn nổi lựa điểm ánh sáng thanh thành không phải chú làm giới nhân tộc khu vực trên công thành từng vị nhân tộc trấn thủ tướng sĩ ăn mặc áo giáp nắm binh khí tại dò xét sắc mặt bọn họ tràn đầy nghiêm túc trong đôi mắt có bi phẫn t h i sắc nguyên bản thanh châu đại hội nhân tộc là làm chiến thắng tộc tham dự mong muốn vì sông vào hư không thần mã chiến trường tham dự chiến tranh mà người chết trận tộc huyết mạch võ giả lấy một phần công đạo lấy một phần lợi ích nhưng mà lợi ích cùng công đạo chưa từng chiếm được lại là thấy một phần làm người buồn nôn bá quyền hành vi quỷ tộc hàng bẩn thiệu dám đến lao tử liền dám giết trên c ổ n g thành tuổi trẻ thủ vệ binh lính nắm đại đao ơ tức giận mắng nội thành c h ấ n thủ phủ bên trong dương hổ lần này không có ở tầy đao mà là tại đá mài đao bên trên không được mài đao r ộ i lên nước tiếp tục mài đao đao cùng thạch cùng nước ma sát thanh âm có chút trói thai mà dương hổ đôi mắt tinh sáng lên cài eo hưỡn lên thẳng tắp ngược lại không có trước đó bị khuất muốn chiến đấu n g h n ở trong lòng lâu như vậy một c ố ộ khí cuối cùng có thể tại hôm nay triệt để phóng xuất ra lục công nói chuẩn bị chiến đấu cái tia dĩ nhiên chính là nên thời điểm chiến đấu dương hổ đối lục mang nhiên hiện tại vô cùng tín nhiệm bởi vì thân là võ phu dương hổ thấy được cái gì gọi là văn nhân k h í khái lục công đáng giá hắn kính nghệ lục công tại thần tộc phủ đệ tại tiên tộc phủ đệ tại thanh châu trên đại hội ác hổ thừa nhận quất n ụ c tối nay dương hổ đều muốn tại trong ánh đao phát tiết ra m à i đao quá trình chính là một trận tích x u ấ t sát ý quá trình giết dương hổ m à i x o n g đao đôi mắt ngưng tụ đột nhiên một b ổ đá m à i đao trực tiếp bị chém thành hai nửa sau ngày hôm nay rốt cuộc không cần m à i đao sáu trong phòng lửa đèn t h ư tha một đêm chưa ngủ nhưng nhưng căn bản ngủ không được lục mang nhiên kéo thê tử an tính ngồi ở giường đầu hai người cứ như vậy ngồi yên lặng hưởng thụ lấy này phần tính tốt thời gian phu nhân còn nhớ đến ban sơ ngươi t a gặp nhau thời điểm lục mang nhiên nhẹ vỗ về lục mẫu sợi tóc có mấy phần hoài niệm xa xăm cười nói lục mẫu dựa vào đ ộ ngực của hắn trong đôi mắt cũng là mang theo nhu h ò a khoe miệng ngậm lấy một vệ hồi ức ôn nhu cười dĩ nhiên nhớ kỹ thời điểm đó ngươi vẫn là cái thư sinh nghèo trẻ con miệng còn hôi sữa vào kinh thành đi thi lại là liền lộ phí đều bị người cho những cái kia bán thảm lừa đảo lừa gạt sạch xanh, xanh nếu không phải ta ra khỏi thành dạo chơi ngoại thành gặp ngươi cho ngươi mượn lộ phí ngươi có thể sẽ chết đói trên đường, theo là không thể nào quỷ xuống ăn xin lục mẫu nhịn không được nhẹ cười rộ lên tựa hồ hồi tưởng lại lục mang nhiên khi đó mất đi lộ phí thật mờ mịt hình ảnh lục mang nhiên cũng là nhịn không được cười ra tiếng phu nhân còn nhớ rõ ta đó là q u â n hình dạng a có thể đúng là như thế ta mới có thể cùng phu nhân gặp nhau mới có thể quấn quýt chặt lấy cưới phu nhân a cái này kêu là làm duyên p h ậ n hai người trong phòng anh anh em em nhớ lại trước đây quang thế nhưng bọn họ cũng đều biết dạng này thời gian không nhiều từ lục mang nhiên cự tuyệt ký c á c thanh châu điều ước bắt đầu toàn bộ thanh thành liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu t r ạ thái thời khắc chuẩn bị ứng đối quỷ tộc tiến công trên thực tế trận này thanh châu đại hội hẳn là quỷ tộc cùng chư tộc cấu kết với nhau làm việc xấu đã sớm thương lượng xong chỉ cần đại hội vừa kết thúc quỷ tộc thu hoạch được thanh châu trưởng k h ô n g quyền về sau dù lục mang nhiên đối quỷ tộc hiểu rõ đối phương thế tất sẽ lập tức phát động công phạt quỷ tộc cường giả ngấp nghẽ nhân tộc máu thịt một tòa thành máu thịt đối với quỷ tộc mà nói quả thực là thiên đại dụ hoặc cho nên lục mang nhiên mới rời đi đại hội, hội trường trong né mắt liền phân phó dương hồ chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu nhẹ vỗ về phu nhân sen lẫn tóc trắng sợi tóc lục mang nhiên bỗng nhiên v n h mắt có chút thường hồng phu nhân là ta có lỗi với ngươi nhường ngươi lạc vào hiểm đ ị a lục mẫu bưng lấy lục mang nhiên khuôn mặt xi、si、ngốc cười nói ngốc ta vui lòng a sáu thanh thành chống rông trên đường phố có một hán tử say nắm bắt bình rượu không được hướng trong miệng rót lấy như t i ê u như đốt liệt cửu toàn thân mùi rượu đồng đồng hán tử say bước chân h à n h tẩu đều đi không được một đường thẳng thế nhưng hán tử say bước chân thành tẩu đều đi không được một đường thẳng thế nhưng hán tử say bước chân thành t ẩ đều không được t đ ư n g thẳng thế nhưng h tử a y bước chân vẫn luôn chưa từng ngừng qua hán tới lui tiêu dao lấy lung la lung lay hướng phía cửa thành đi đến không phải t h a n thành n ộ t h à nhân tộc k h thành vậy đại ca đ ư thủ thành một vị non nớt chưa tiêu tuổi trẻ binh lính cao giọng hô hán tử say mặt mũi tràn đầy uống rượu sâu đ ố n g đỏ liếc mắt nhìn hắn đem rượu bình đưa tới có cần phải tới một ngụm hán tử say n i ế t miệng cười nói bình rượu bên trong kiểu dịch đều lắc lư tràn ra cái kia thủ thành tuổi trẻ binh lính vội vàng khoát tay ta cũng không thể uống ta phải thủ thành rồi đấy lục công nói thanh châu đại hội kết thúc thanh châu thành quỷ tộc địa bàn những cái kia quỷ tộc khẳng định phải rét tới thành bên trong đến ta phải lưu một phần tỉnh táo cùng quỷ tộc chém giết hán tử say cười lên ha hả thủ cái gì thủ a vì cái gì không trốn tuổi trẻ thủ vệ chừng đỏ mắt ngươi vũng nụp a i đây trong thành này có cha mẹ của ta có đ ệ đệ của ta m u ộ i muội có bằng hữu huynh đệ đồng môn sư trưởng còn có ta chưa về nhà chồng người vợ ta thế nào có thể trốn đâu ta là quân nhân ta như chạy trốn ta người đứng phía sau làm sao xử lý ngươi này say lòng người ta không nói cho ngươi nhanh đi về ngủ ngon có chúng ta trông coi đâu trời đã sáng liền đều kết thúc h ã n tử say nghe tuổi trẻ thủ vệ lời lại là ngửa đầu lộc cộc lộc cọc uống một hớp lớn liệt cự liệt cựu sặc hắn nước mắt đều chảy xuống đúng a nay t o à thành có đồng môn có huynh đệ có hào hữu có người thích có tôn kính người nay tòa thành có thích ăn mỹ thực có yêu xem phong cảnh có yêu uống nghiên cứu nay tòa thành có nhiều năm như vậy hồi ức làm sao có thể trốn đâu hán tử say cười ha h a người trẻ tuổi người tên là gì hán tử say vỗ tuổi trẻ thủ vệ bà vai ta gọi lý tứ chờ chút ta vì sao phải nói cho người tên đi đi đi nhanh đi về đi ngủ tuổi trẻ thủ vệ nói câu cảm giác không đúng vị k h o á t tay nói hán tử say cười lên ha h a tay ôm lấy người tuổi trẻ cổ phun mùi rượu nói nhớ ở tên của ta bình thường người ta không nói cho hắn tuổi a trẻ ấ n ngươi Vũ, c thủ vệ lý tứ dĩ nhiên là không tin anh minh thần võ vô cùng cường đại trước c h ấ n thủ hoàng trấn vũ lại là một cái hán tử say hắn tiến lên dự định đóng cửa thành ở cửa thanh thành h ngoài mắt, t thành từng đoàn từng đoàn h á c ảnh lơ lửng trong tay bọn họ nắm màu đen đau thương trong đôi mắt trán phóng u lục sắc ánh sáng giống như là nhiều đám trôi nổi lân hỏa thanh châu đại hội đã kết thúc chư tộc thông qua đại hội thanh châu và hôm nay lên đem thuộc tại chúng ta quỷ tộc cầm đầu một tôn đen như mực quỷ ảnh trên người có loang lổ áo giáp nắm lấy một thanh trường đao cao giọng nói lời nói quanh quẩn tại trên vùng quê nhiều đám lân hỏa đều là hưng phấn tăng vọt bất quá phụ trách đi sứ thanh châu đại hội vị k i a nhân tộc quan viên không đồng ý ký tên đ i ề u ước tại chúng ta mà nói vấn đề không lớn bởi vì vì nhân tộc hoàng đế đáp ứng ký tên cho nên chúng ta có khả năng càn quét thanh châu nhân tộc máu nhân tộc thịt nhân tộc xương cốt nhân tộc linh hồn tại ta quỷ tộc mà nói đều là mỹ vị tối nay liền theo thanh thành bắt đầu thôn vệ càn quét toàn bộ thanh châu tối nay đem đánh nhân tộc một trở tay không kịp quỷ tộc cường giả cao r ộ n g chân hô đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối một hồi quỷ khóc chuyển đến làm người ta sợ hãi vô cùng lạnh lẽo đ n g đắng vào thanh thành không được bước chân thần tộc tiên tộc chú làm giới mục tiêu của chúng ta chỉ có thanh thành nhân tộc nội thành chư tộc chú làm giới đều vì khu vực an toàn một khi bước chân tự tiêu xử lý quỷ tộc cường giả tiếp tục phân phó cùng c a n dặn rất nhiều quỷ tộc tu sĩ lân hỏa ánh mắt đại thịnh chảy nước miếng chảy lan đ ầ i đất bọn hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn xông vào thanh thành nuốt máu thịt、Ấm、ẩm ủy tộc đại quân ăn mặc cũ nát áo giáp tràn ngập khí tức t các tộc chú làm giới tựa hồ cũng sớm đạt được tiếng gió thổi các tộc chú làm giới bên trong sinh linh đều bị cưỡng chế cấm chỉ đi ra chú làm giới khu vực nữa bước thiên địa vùng trời phản thất có vô hạn tới gần nhân dân gian c h ị ế u nặng h ấ t vân chậm rãi cuốn tới từ thanh châu đại hội hội trường trở về chư tộc cường giả đứng lặng tại cái chú làm giới trên tường thành ngắm nhìn bị bóng tối bao trùm thanh châu thành thần tộc chú làm giới bên trong có thần tộc cường giả mi tâm khảm nạm lấy một k h ỏ a sáng trói thần cách tản ra tôn quý khí tức đệ nén vô cùng khiến cho người khó mà hô hấp tại bên cạnh hắn thần tộc thanh châu chú giới sứ ngưng trọng nói quỷ tộc dự định tại tối nay liền động thủ tùy ý chế tạo sát lục chúng ta thật c h ơ mắt nhìn sao tôn quý thần tộc cường giả t â m mắt khánh hết có khí tức tỏ khắp quỷ tộc đã sớm đối nhân tộc vượt giới nhìn chằm chằm bọn hắn so yêu tộc còn khát vọng nhân tộc máu thịt nhường quỷ tộc nào đi thôi nhân tộc vượt giới ẩn chứa đại bí mật có thể dùng sức một mình mở ra mà lại căn cứ tộc ta cổ lao ghi chép thần ma tiên yêu quỷ bao gồm tộc khởi nguyên đều là đến từ nhân tộc vực giới chỗ khu vực khu vực này từng là trong hư không duy nhất tỉnh thổ thượng cổ nhân hoàng b ậ t khởi về sau mở ra nhân tộc vực giới đuổi chúng ta đem chúng ta khu trục đến sâu trong hư không tự sinh tự d i ệ t vị kia cường đại người hoàng sợ là thế nào đều không hề nghĩ tới chúng ta chư tộc đúng là sẽ trở đầy vinh quang trở về thậm chí muốn hủy diệt nhân tộc thần tộc chú g i i xứ lập tức kinh hãi thần tộc khởi nguyên từ phiến tiên điện à y cái này truyền thuyết hắn là thật không biết được thần tộc cường giả thần cách tản ra hà quang bây giờ ung dung năm tháng dài đằng đằng qua đi nhân tộc đã suy yếu đã từng cổ xưa mà cường đại nhân hoàng không biết tung tích là n g ã xuống cũng hoặc là là ngủ say đều không thể biết nhưng nơi này từng vì trong hư không duy nhất tỉnh thổ cũng là tộc ta trí cường giả đánh vỡ hạn mức cao nhất hy vọng chỗ cho nên nào đi nhường quỷ tộc trước tiên nào đi không chỉ là thần tộc tiên tộc yêu tộc ma tộc phật tộc các loại chư tộc cường giả đều là tại r i ê n g phần mình chú làm giới bên trong ngắm nhìn một đêm này h á đám có diên phần mình tính bất bảy thanh thành cửa thành tuy tiện liền bị quỷ tộc trò cấm phá chư tộc thủ thành tu sĩ căn bản không có dự định không thèm đếm sửa tính mệnh đi phòng thủ tòa thành trì này mục đích Quỷ tộc đại quân cuốn theo lấy quần quận quỷ khí giống như là âm binh m ở đường cuốn theo lấy vô tận khí tức tử vong xuyên qua d à y nặng đường hành lang cửa thành đặt chân thanh thành phố dài cái k i a màu đen quỷ khí nhường phố dài nền đá mặt đều nhiễm lên màu đen cả tòa thanh thành đều có dậy sóng khói đen giống như sương mù bay lên bao phủ che đậy thôn phệ cả tòa thành trì một mảnh nồng đậm trong bóng tối từng đoàn từng đoàn lân hòa trôi nổi bọn hắn xuyên qua phố dài hướng phía nhân tộc nội thành hướng đi nhận được mệnh lệnh quỷ tộc tu sĩ đều sẽ không đặt chân nửa bước quỷ tộc đắc tội nổi nhân tộc thế nhưng lại đắc tội không nổi thần tộc tiên tộc ma tộc trở hư không cường tộc hối hồ tối nay quỷ tộc mục tiêu cũng không phải này chút cường tộc mục tiêu của bọn hắn là cả tòa thanh thành nội thành nhân tộc thanh thành trong nhân tộc thành ở vào thanh thành phố dài tiến lên trong vòng hơn mười dặm đây là chư tộc tại thanh thành thiết lập chú làm giới về sau trước c h ấ n thủ sứ hoàng c h ấ n vũ phát động dân chúng thành lập được nội thành cùng chư tộc ngăn cách tại nội thành bên trong cho dù là chư tộc cường giả cũng không muốn tùy tiện bước h â n dù sao trước trấn thủ sứ hoàng trấn vũ vẫn rất có tính tình một người may m à sau này bị nhân tộc hoàng đế cho cắt trước ông trầm quỷ tộc đại quân không ngừng tiến lên tiến lên có quỷ tộc tu sĩ leo lên vách tường như b í c h hồ không ngừng bỏ có như một đoàn đồng khí trôi nổi tiến lên có quỷ mã quỷ xa quỷ cờ trong bóng đêm phiêu đãng hào không một tiếng động hết thảy đều y mắng đây là một trận chủ mưu đánh lén ban đêm nhưng mà tại thanh thành phố dài tiến lên đến bảy tám dặm thời điểm quỷ tộc đại quân động tác đã ngừng lại bởi vì dài giữa đường có một vị toàn thân tản ra nồng đậm thử khí chính là hán từ say ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi máy mũi phát ra khỏ khẽ Quỷ tộc chú dưới sứ phiêu phủ ở đèn kịt quỷ khí bên trong trôi nổi tại quỷ tộc đại quân phía trước nhất lông mày một đám lân h ỏ a con người lấp lánh tinh mang có nhân tộc cái k i ê u mạnh mẽ khí thức là nhân tộc võ đạo gia là ai mà rất nhanh vị này quỷ tộc chú dưới sứ liền h i ể u rõ cản đường là ai thanh châu c h ấ n thủ sứ hoàng c h ấ n vũ ba Quỷ tộc chú dưới sứ âm thanh m ở miệng cái này người hắn làm sao lại không nhận ra dù cho hóa thành cho hắn đều nhận ra dù sao cái này người đã từng đánh cho bị thương hắn khiến cho hắn không thể không xin giúp đỡ trong tộc tạo áp lực hướng nhân tộc triều đình có thể là cái này người không phải là bị cách t r ư ớ c lan ra thanh châu sao hán tử say mở ra nhập n h ẹ mắt ngáp một cái nhìn trước mắt lít nha lít nhít quỷ tộc đại quân r ộ i lưng một cái há còn thật là náo nhiệt hán tử say chậm rãi đứng người lên một thân mùi rượu hồn nhiên hết sạch nhìn t r u n g t r u n g điệp điệp quỷ tộc đại quân cao giọng cười to tiếng cười khoái động chấn vỡ đêm t ĩ n h lặng c ầ u t h í chân thủ sứ lao tử liền là thanh thành tái đi đinh hoàng c h ấ n vũ lao tử chờ đợi ngày này chờ thật lâu rồi tối nay thông thông k h o i k h o i giết quỷ tối nay ta hoàng trấn vũ bất tử các người một đám hôi thối quỷ tộc mơ tưởng đặt chân nội thành lửa b chương tới. Hán rơ bảy mươi năm có ý giết địch vô lực hồi thiên cầu người phiếu chương bảy mươi năm có ý giết địch vô lực hồi thiên cầu người phiếu Này một cái đêm tối, cái Ngân thương. Ngân thương c ầ thành thành một chút tuổi già thủ vệ có kinh nghiệm thủ vệ thì là giật da cúng họng phát ra gào thét trên thực tế đã không cần bọn hắn nhắc nhở cái tia cán sẽ rách đêm tôi trưởng thương phảng phất gõ vang cổ trung thương đã sớm nhường cả tòa nội thành thất tỉnh chạy nhanh thanh âm vang vọng không dứt nhân tòa quân đội xếp hàng tiến lên tại dưới cổng thành bãi binh bộ trận dương hổ người khoác á o giáp bên hông đeo đao sau lưng cắm ba xào đón gió phấp phới tiểu kỳ hắn mặt giận dữ sắt cơ c u ầ n c u ộ n hắn leo lên lầu cổng thành từng bước một dẫm lên kiên c ố thang đá cả tòa lầu cổng thành tựa hồ cũng tại rung động đi tới trên cổng thành dương hổ nhìn ra xa dùng thị lực của hắn tự nhiên là thấy được ngoài thành cái kia phô thiên cái địa h ấ p ảnh cái kia bách quỷ thiên quỷ vạn quỷ dạ hành đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia một người một mình ngăn lại quỷ tộc đại quỷ vạn quỷ dạ hành đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia một người một mình ngăn lại quỷ tộc đại quỷ vạn một tỉnh bạch đinh hoàng trấn vũ cũng không rời đi thanh châu vẫn như cũng một mực thủ hộ lấy thanh châu chưa từng nghĩ h ổ sinh thời còn có thể một lần nữa cùng trương đại nhân kể vai chiến đấu dương h ổ cười to Dết ba tiếp theo một cái trước mắt dương h ổ giật ra cuống họng gào thét giống như một đầu sừng sững tại đỉnh núi lộng lấy mánh hổ phát ra chấn thiên gào thét bảy đẩy cửa ra đóng cửa lại lục mang n h i ê n đi ra khỏi phòng hán cáo biệt lục mẫu một mình hành tẩu tại thanh lanh trên đường phố hướng nội thành tường thành hướng đi mà đi dương hồ cái thằng kia đúng là thật không chuẩn bị cho ta áo giáp đây là không cho ta đi chém giết ý tứ a xem thường ta lục mang nhiên một giới thư sinh lục mang nhiên cười mắng một câu dương hổ hắn quay đầu nhìn xem dựa vào phía trước cửa sổ lục mẫu k h o á t tay áo sau đó ăn mặc một tịch trắng thuần ý phục giống như hắn năm đó vào kinh đi thi như vậy như một đoá x u ấ t trần trắng dựa h o a sen trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh phần ngoại lệ sinh cũng dám rút kiếm giết địch nhìn một cái chật trội vô cùng đen chìm bầu trời đêm rõ ràng đã tới gần bình minh lại là không thể gặp nửa điểm tờ mở sáng hào quang làm thật là khiến người ta thở không nổi lục mang nhiên bên hông vác lấy thanh kiếm đó là tìm dương hổ muốn vũ khí phong thân vũ khí dương hổ dĩ nhiên sẽ cho. mà bây giờ lục mang nhiên vác lấy kiếm đi ra thoải mái dễ chịu phòng nhỏ sẽ không an tâm chờ đợi chiến quả mà là tương bước một hướng đi chiến trường tuyến đầu thân là hồng lư tự khanh lần này hắn nhiệm vụ không có hoàn thành hà có mặt nút ở phía sau phương an hưởng thái bình vậy hắn liền luồng là người đọc sách bảy trường thương, khi thế mạnh khi mẽ Các、châu c h ấ n thủ sứ thực lực đều sẽ không quá yếu càng đừng nói là tuyến đầu thành châu c h ấ n thủ sứ lúc trước hoàng t r ấ n vũ liền nộ mà vùng thương một thương bị thương nặng quỷ tộc chú giới sứ bị quỷ tộc định tính vì một trận ngoại giao tranh chấp khiến cho hắn hoàng t r ấ n vũ bị cách trước nhưng bây giờ hắn hoàng t r ấ n vũ chẳng qua là một giới b ạ c h đình hắn không ràng buộc không sợ cách trước cho nên trong bóng tối hắn ngựa đầu cười to toàn thân tản ra huyền hoàng chi quang l ơ trường thương không ngừng rét lấy quỷ tộc tu sĩ một người cầm thương cặn đường ngăn lại quỷ tộc thiên quân văn mã một đầu hai đầu ba đầu trăm con ngàn con hoàng trấn vũ dùng lực lượng một người thương xuất như l ò n g giết hàng trăm hàng ngàn quỷ tộc tu sĩ đẻ chết hắn cho ta đẻ chết hắn ba ta muốn ăn hắn thịt uống hắn máu ta muốn rút ra hắn h ồ n khiến cho hắn tiếp nhận kiểu ư u nỗi khổ quỷ tộc chú rơi sứ phát ra g ầ m thét lúc trước nhục nhã phản phất lại lần nữa nổi lên trong lòng anh ba. vạn quỷ như nước thủy triều phóng tới hoàng trấn vũ hoàng trấn vũ ánh mắt lấp lánh trong mắt chưa từng lại có nửa điểm men say vung v ẩ mối thương xé nát từng tôn quỷ tộc hắn rất có kinh nghiệm hắn biết quỷ tộc vô tâm cho nên giết địch thời khắc chuyên chọn đầu đánh nát quỷ tộc đầu dùng thương ý thái nhỏ bọn hắn hồn. n à y c h ú tộc quỷ t lục i cảnh trú giới sứ cũng là ra tay rồi một khoả vô cùng to lớn quỷ đầu m t xanh nanh vàng hướng phía hoàng trấn vũ cắn xé mà đi hoàng trấn vũ dù sao chẳng qua là một người trên người hắn chạy ra máu hắn vung thương cánh tay bắt đầu trở nên chùa mệt mỏi máu tơi ư khơi dậy quỷ tộc k h ô n g tính cũng nâng lên quỷ tộc dục vọng bất quá hoàng trấn vũ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau một thương đâm chết một đầu quỷ tộc tu sĩ rút súng mà lên lại đâm phục đâm trong mắt của hắn chỉ có giết địch cũng không lui lại trước người hắn quỷ tộc thi thể xếp đ ầ y dây như núi nhỏ mẹ nó lao tử nhịn không được sau lưng nội thành trước đó cùng hoàng trấn vũ nói chuyện qua tuổi trẻ binh lính lý tứ giờ này khắc này con mắt triệt để đỏ lên hắn nhìn xem cái kêu một người một thương cản đại quân thân ảnh chỉ cảm thấy trong cơ thể có huyết dịch đang sôi chảo hắn không có qat thế mà thật chính là trương đại nhân thanh châu binh lính người nào không kính nể hoàng trần vũ đó là bọn họ quân hồn mà bây giờ quân hồn một mình càn quỷ tộc nhắc nhở bọn hắn địch tập bọn hắn ha có thể tránh ở sau cửa cam tâm nhìn ra xa trên cổng thành dương hổ dơ cao trường đao một tiếng gào t h é t lý tứ đột nhiên đẩy mở cửa thành nắm trường mâu liền t ú i liền sông ra ngoài d ế ta ba lý tứ mắt đỏ hướng phía cái k i a một người ngăn lại quỷ tộc đại quân giết toàn thân máu tươi quần quận thân ảnh phóng đi lý tứ bên người các đồng liêu cũng là toàn bộ đều đỏ mắt nhân tộc không sợ chết không sợ chiến nay một trận chiến vì sau lưng thành người đứng phía sau hoàng trấn vũ c ư ờ i xuống bên hông một cái tiểu hổ lô ngón tay cái đẩy ra cái nắp hắn đột nhiên hướng trong miệng rót rượu rượu tráng người gan uống rượu giết địch quỷ tộc thi thể chính là tốt nhất đồ nhắm hoàng trấn vũ cởi to trường thương một quyển thương lên như trụ xông vào mây trời hoàng trấn vũ làm tứ tượng cảnh võ đạo gia nhân hoàng khí bao phủ mà ra trong chốc lát giữa đất trời hóa thành một cây trường thương hạ xuống nhanh như t h i ề m điện nhanh tại nháy mắt hoàng trấn vũ sáng tạo võ học nháy mắt thương thương gia nháy mắt nháy mắt giết địch phấp phớ ba một thương quán xuyên quỷ tộc chú giới sứ to lớn quỷ thủ đem hắn đóng ở mặt đất hoàng trấn vũ đạp t i ê n m à lên một thương một thương đâm ra đem vị này khuôn mặt đáng ghét to lớn quỷ thủ cho đâm bạo liệt dùng luyện khí đệ ngũ cảnh đại vũ tông địch s á t lục cảnh quỷ tộc đại tu sĩ trên cổng thành dương hồ quất lớn cầm đao đáp xuống một ngựa đi đầu chạy nhanh ở giữa đất dung núi chuyển sau l ư n g tiểu kỳ đón gió phấp phới nho nhỏ quân tốt lý tứ cũng là giống giận dùng trường thương ám sát quỷ tộc hắn hung hãn không sợ chết nhân tộc võ giả tất cả đều hung hãn không sợ chết đối mặt gào thét quỷ tộc lý tứ trực tiếp dẫn nổ trong cơ thể huyết nang khi tức p h ồ n g lên một thương đâm xuyên quỷ tộc tu sĩ đầu giết chết đối phương tướng quân nói qua giết quỷ tộc liền phải nhắm chuẩn đầu tới làm bởi vì quỷ tộc vô tâm đầu tuân hồn mới là nhược điểm lý tứ toàn thân tăm máu giết ba vị quỷ tộc quỷ binh nhưng cuối cùng tinh huyết chi lực suy bại xuống giới quỷ binh xuống lại tới hắn chỉ có thể điền cùng vùng lấy trường âu tới a. a lý tứ gào thét cuối cùng bị vài can quỷ mâu xuyên thủng thân thể máu tươi từ p h ầ n mỗi hội tụ thành tơ chạy tràn mà xuống lý tứ ngã xuống trong vũng máu tấm mắt kinh ngạc nhìn sau lưng thanh thành thành bên trong có người nhà của hắn còn có cái k i a chưa về nhà chồng thanh mai trúc mã hắn thấy trên cổng thành có một tịch c o trắng đứng lặng trong đêm tối tản ra giống như hải đăng hào quang hắn n ở nụ cười nguyễn tiếp sau lại vì nhân tộc mà chiến quân tốt lý tứ chết trận lúc năm mười bảy bảy doanh ba trong hư không một đầu tre khuất bầu trời âm u quỷ thủ ầm ầm hạ xuống hướng phía từ thanh thành nội thành lao ra nhân tộc quân đội vô tới hoàng trấn vũ ngựa đầu tóc thai bù s ụ trên thân c h e kín vết thương máu tươi hào hạt chảy x u ô i thế nhưng hắn đứng lặng tại trên đường dài tay cầm trường thương chọc lấy quỷ tộc chú giới sứ thi thể ánh mắt lấp lánh vui mừng không sợ cái kêu âm vú quỷ thủ bên trên phong thích ra khủng bố đến cực điểm g ậ n sóng phản phất có thể đem chọn tòa thanh thành đều hồn nhiên xóa đi giống như đó là quỷ tộc thất cảnh cường giả ra tay rồi sắc cơ lan trán ra n ư ờ n g người tê cả ra đầu hoàng trấn vũ hất ra giống như rách giới quỷ tộc chú giới sứ thi thể nam trường thương từng bước một đăng thiên thẳng lên. trên người hắn nhân hoàng khí s ắ p khô kiện nhưng khí tức của hắn nóng rực như sao kẻ địch mạnh mẽ lại như thế nào ta có súng nơi tay dám lên trời quát quỷ thần chiến đến thời khắc này thờ trấn vũ đã có chút tiếp cận dầu hết đ è n tắt hắn giết rất nhiều đồng cấp quỷ tộc tu sĩ rất nhiều cao hắn nhất cấp quỷ tộc tu sĩ thậm chí liền quỷ tộc chú giới xứ đều bị hắn c h ố giết chết nay một trận chiến hoàng trấn vũ cảm thấy hắn giết đủ vốn giết trường thương lịch tập mà lên đối mặt cái tia che đậy mà xuống to lớn quỷ trảo vui mừng không sợ đâm ra phất phất ba kinh khủng mũi thương đem bàn tay lớn tia trưởng cho lâm bạo cho xuyên thủng đem đó. người cuối cùng hoàng khí, hiên nhiên tràn vào trong đó. Dậy sóng cuối khí, vào Dậy quỷ khí trào ừ t o n lòng g b n mảnh xuống, đỉnh cường thiên vang lên thống khổ rú thảm, cùng với tức đến nổ tay liệt tộc tươi. thảm, tức thét. Giữa địa màu gầm khổ phổi là giả với rủ rú quỷ Quỷ đó cấp rút đi mà hoàng trấn vũ thân hình ngã người hồi ở giữa đứng lặng tại thanh thành trên đường dài quắc mắt nhìn trừng trừng trên thân một giọt m u cuối cùng chạy hết cuối cùng một sợi nhân hoàng khí cũng là hao hết thân là võ đạo gia hắn không phụ mỗi một sợi nhân hoàng khí khí tức của hắn mỏng manh x u ố n dưới thế nhưng hắn quanh thân Quỷ tộc thi thể xếp như núi dù cho hoàng trấn vũ đã khí tức suy yếu tới cực điểm lại không có bất luận cái gì một đầu quỷ tộc tu sĩ dám can đảm tới gần quanh người hắn thất bộ bên trong hoàng trấn vũ đứng thẳng tắp cái eo nhô lên quắc mắt nhìn chừng chừng cầm thương đứng như thương khí t ứ c triệt để trừ khử trước thanh châu chấn thủ sứ hoàng trấn vũ chết trận lúc năm ba mươi sáu bảy nay một trận chiến đã định trước thảm liệt Quỷ tộc mong muốn công phá thanh thành nội thành trăng trận vơ vét cùng sát lục nhân tộc thôn vệ máu thịt thế nhưng nhân tộc đương nhiên sẽ không cho phép chiến tranh chính là như vậy bùng nổ mà bởi vì hoàng trấn vũ một người quỷ tộc tổn thất liền cực kỳ t h n g trọng thương vong vô số thậm chí liền chú giới sứ đều chết thảm liền cường giả đỉnh cao đều bị thương đây đối với quỷ tộc mà nói có chút khó mà tiếp nhận bởi vì khó mà tiếp nhận cho nên càng điên cuồng bọn hắn thậm chí đã không che giấu chút nào trực tiếp gào thét huyên áo g i ò n g chống khua chiên công thành cả t ò a thanh thành giống như tại một đêm này hóa thành n g m n ũ quỷ vực chư tộc chú làm giới bên trong các tộc cường giả đều tại quan sát lấy quỷ tộc tại tối nay phát động đối thanh thành nội thành tiến công bọn hắn sớm có sở liệu dù sao lục mang nhiên cự tuyệt ký tên đ i ề u ước quỷ tộc mong muốn trưởng khống thanh châu còn cần tốn hao thời gian rất dài mà bọn hắn cần nhân tộc máu thịt cho nên bọn hắn không muốn chờ trực tiếp phát động công phạt chỉ bất quá đại giới lại là thảm liệt đến n h ư ờ n g quỷ tộc có chút khó mà tiếp nhận Chết một vị chú giới sứ còn chết vô số quỷ binh nhân tộc tính bền dẻo cường đại đến mức có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn thần tộc tiên tộc yêu tộc ma tộc bao gồm tộc cường giả đều yên lặng nhìn xem quỷ tộc thương vong thảm trọng thế nhưng nhân tộc đồng dạng thương vong thảm trọng thanh thành nội thành thủ thành nhân tộc binh lính hải cốt khắ vị tiêu trước thanh châu trấn thủ sứ hoàng trấn vũ cũng là chết trận nhân tộc dùng máu tươi tới để bảo toàn này tòa thành để bảo toàn nhân tộc danh giới cuối cùng bảy dương hổ nhìn hoàng trấn vũ tiêu tán khí tức cùng với đứng thẳng tắp thân ảnh mắt hổ bên trong có quần q u ậ n lệ nóng chạy x ô i mà xuống thương quân đi tốt dương hổ nói sau một khắc hắn đầy dây dữ tợn trường đao trong tay vung ra thổi phù một tiếng liền chém nát một tôn quỷ tộc tu sĩ đầu hắn người khoác áo giáp vung v ẫ trường đao như chiến thần dương hổ không phải võ đạo gia hắn chỉ là đơn thuần luyện khí võ giả hắn cũng là một vị đại vũ tông hắn thể phách cường thịnh là chiến trường sung phong một tay hào thủ h ắ n tại hoàng trấn vũ đ ụ c xuyên quỷ tộc đại quân trong trận hình trắng trận sát lục lấy hắn một đao cắm vào quỷ tộc tu sĩ trong miệng đột nhiên xoắn một phát liền đem đầu này quỷ tộc đầu cho xoắn nát quỷ hồn ma diện dương hồ hết sức tự tin đó là dùng đao người tự tin trường đao nơi tay không có gì không thể chạm không quỷ không thể g i ế t hắn làm bây giờ thanh châu c h ấ n thủ sứ hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ giữ vững thanh thành sẽ không để cho quỷ tộc trong thành làm sàng làm vậy đây là hắn kiến thủ cả đời kiến thủ ánh đao đàm đắng, đắng như thác nước bay tung tóe một đầu lại một đầu quỷ tộc bị chém giết chết ở bên cạnh hắn quỷ tộc không thể so hoàng c h ấ n vũ giết yếu dương hổ vốn là một tôn manh tướng nhỏ yếu quỷ tộc hắn g i ế t chi mạnh mẽ quỷ tộc tu sĩ hắn cũng g i ế t chi có thể là dương hổ cũng là người hắn cũng là sẽ thấy mọi mệnh chém giết một tôn quỷ tộc tu sĩ dương hổ thân thể lạo đ ả o sau l ư n g t i ể u kỳ đã bẻ gãy một cây còn lại hai cây mặt cờ bên trên dính nhuộm đầy thuộc về hắn máu mà dương hổ nhìn ra xa lít nha lít n h í đen đen n h ị t quỷ tộc đại quân nhiều vô số kể quỷ tộc đối với thanh thành nội thành tình thế bắt buộc mà trái lại thanh thành lại là liền viện quân đều chưa từng có dương hổ trong lòng đông nhiên có chút bi thương đông nhiên cảm giác được có ý giết địch vô lực hồi thiên nhưng hắn chưa từng lùi bước chưa từng hoảng sợ bởi vì hắn biết sau lưng chính là thanh thành nội thành có nhân tộc từng nhà bất tính hắn dương hổ tử thủ thanh thành không phải là vì cầu thí triều đình chỉ là vì sau lưng những ngày nhân tộc bất tính các m i n h đệ giết dương hổ giết gào một tiếng còn như hổ khiếu s â n lâm phía sau của hắn đi theo kêu gào thanh âm đã kinh biến đến mức rất ít dương hổ huyết lệ quần quận cũng không bay đầu lại tiếp tục xông vào trong quân địch bảy thanh thành lầu công thành lục mang nhiên một tịch thư sinh áo trắng bên hông n e o kiếm nhìn cái k i a dưới đáy thảm liệt chém giết nhìn dùng huyết phấn chiến dương hổ nhìn tuổi còn trẻ liền mất đi sinh mệnh trong quân thủ tốt nhìn mạnh mẽ trước chấn thủ sứ dùng tính mệnh bức lùi quỷ tộc đ ỉ n h cấp cường giả vô số cảm xúc như núi kêu biển gầm bạo trùng hướng hắn đánh thẳng vào hắn nhường ánh mắt của hắn dần dần đỏ lên thư sinh vốn là cảm tính người húng chi là hắn lục mang nhiên rút ra ở giữa cắn răng lục mang nhiên trong đôi mắt lệ nóng quần q u ư ợ nơi nào có cái gì tuế nguyện tích tốt nơi nào có cái gì sơn hà không việc gì đều chẳng qua là có người tại hắn lục mang nhiên chẳng qua là một giới thư sinh vô pháp ngăn cơn sóng giữ hắn cũng không phải v õ đạo ra không có cái gì thông tin ê tu vi hắn tay run rẩy nắm run rẩy kiếm đầu góc cầm hầm nổ vang hắn chưa từng trực diện qua chiến tranh thế nhưng giờ phút này đích thân tới chiến tranh hắn lại là cảm giác được chính mình máu tại sôi sùng sục linh hồn tại c h ấ n hô so với trên triều đ ỉ n h cái sắc không hồn chỗ này có lẽ mới là chúng ta nam nhi nơi quy tụ đáng hận hắn tay trói gà không chặt không thay đổi được cái gì lục mang nhiên bỗng nhiên có chút mờ mịt hắn nghĩ tới kinh thành hoàng đế tin tức chuyển đến khiến cho hắn ký tên địa ước đem nhiều như vậy binh lính nhiều người như vậy tộc nam nhi đổ máu gắt gao bảo vệ thanh châu nhường cho quỷ tộc b u ồ n cười biết bao cỡ nào châm trọc nhân tộc không kém có thể là dạng này triều đình để nhân tộc suy yếu lục mang nhiên không có lui hắn vẫn như cũ đứng lặng tại trên cổng thành áo trắng như tuyết như trong đêm tối một chén nhỏ đèn có hắn tại dưới đây chém giết nhân tộc tướng sĩ trong lòng liền giống như có định hải thần châm không có tuyệt vọng không có bi thương bởi vì lục công cùng bọn họ tại cùng một chỗ chiến đấu hiu hiu hiu có quỷ tộc tu sĩ xông phá phòng tuyến hướng phía nội thành t ư ờ n g thành đánh tới bọn hắn quỷ ảnh chập trờn theo tường thành leo lên thẳng lên trong mắt bọn họ lân hỏa nhảy lên hưng phấn giết trên cổng thành lục mang nhiên không nữa m ở mịt hắn nắm chặt kiếm đột nhiên một bổ đánh xuống một tôn quỷ tộc tu sĩ từng ư vị thủ thành binh lính cũng là cơ binh khí tướng quỷ tộc tu sĩ đánh bay mà rơi dương hổ toàn thân nhuốm máu sau lưng cờ đã triệt để đứt gãy hắn cơ trường đao giết tới hoàng c h ấ n vũ bên cạnh thi thể nâng hoàng c r ấ n vũ thi thể giết trở lại thanh thành nội thành dương hổ huyết lệ quần quận đem hoàng trấn vũ thi thể cùng với không ít nhân tộc binh lính thi thể tại tường thành dưới chân dọn x quay đầu gào thét nhường bình lính đem cửa thành p h o n g bế thủ thành ba dương h ổ thanh âm đều phá âm hắn thân thể khôi ngô nắm vẫn như cũ sắc bén trường đao nhìn khép kín cửa thành ngửa đầu cười to mắng một câu nãi nại hắn liền tiếp theo xông về quỷ tộc đại quân lục mang nhiên cầm kiếm đứng lặng tại tường thành tường góc lan c a n ở giữa hướng xuống nhìn nhìn xem vô số cố nhân tộc tướng sĩ thi thể bị quỷ tộc kéo đi bị chia ăn máu thịt trong lòng lòng tràn đầy bi thương l ử a giận quần quận hắn cầm kiếm tay đang run dậy có ý giết địch vô lực hồi thiên hận a ai có thể cùng hắn thông thiên tu vi sáu Quỷ tộc tiến công thanh thành tin tức trong nháy mắt tại đại khánh công báo thượng c h u y ể n mở n h â n tộc đại địa người người đều là tức giận không thôi quát lớn liền thiên Quỷ tộc tiến công nhanh vượt quá tưởng tượng người nào cũng chưa từng nghĩ đến thanh châu đại hội vừa mới vừa kết thúc quỷ tộc liền phát động chiếm lĩnh thanh châu chiến tranh rất nhiều gấp rút tiếp viện n h â n tộc võ giả n h â n tộc võ đạo gia chưa đi đến bây giờ thanh thành b ấ c bên vân lộc thư viện hoàn toàn yên tĩnh cùng an lành nhàn đình bên trong anh vũ tại cao g i n g thông báo lấy đại khánh công báo nội dung thanh âm khuấy động tại dây núi ở giữa cho dù là chuyên chú vào leo đường đá phân tích võ bia mọi người đều trầm mặt lại bia l ư ở giữa gió mát phất lơ phương chu mở mắt ra n g h e bên thai thông báo hắn thở dài một hơi trong đầu truyền võ thư phòng tại kịch liệt rung động vô tận ánh vàng tại phóng thích lấy sang chói chói mắt đây là cảm nhận được cái gì sao phương chu cảm thụ được truyền võ thư phòng dị trạng không khỏi thì thảo bây giờ truyền võ thư phòng so với trước đó muốn cường thịnh quá nhiều bởi vì làm nhân hoàng khí tụ tập truyền võ thư phòng tựa hồ cũng cùng hắn phương chu càng ngày càng phù hợp tựa như là thừa nhận phương chu giống như này là muốn để cho ta đi thanh thành nhìn một chút sao phương chu thì thảo vậy liền đi xem một cái đi phương chu thần tâm khéo động vận dụng cái kia duy nhất một lần đặc thù di hồn thần giao cơ hội chỉ định mục tiêu di hồn có hay không sử dụng tính đặc thù di hồn thần giao cơ hội vâng di hồn vị trí thanh thành mục tiêu lục mang nhiên di hồn mục tiêu đã chọn chọn di hồn thời gian một giờ lời nói hạ xuống chuyến võ thư phòng rung động đột nhiên dừng lại một cây hồn đến ung dung bùng cháy bia lư bên trong gió nhẹ quất vào mặt tào thiên cương đông nhiên mở mắt ra nghi ngờ nhìn thoáng qua phương chu hắn giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy cảm ngay tại vừa mới hắn cảm giác phương chu khí t ư c tựa hồ đột nhiên nhất biến cái kia trong chốc lát phản phất có đại khủng bố tại phương chu trong cơ thể lõe lên một cái rồi biến mất phương minh đang làm cái gì chương bảy mươi sáu chỉ có nhất khí chiếu hoàn thành tác phẩm vạn chữ thay mới cầu n g u y ệ t phiếu chương bảy mươi sáu chỉ có nhất khí chiếu hoàn thành tác phẩm vạn chữ thay mới cầu n g u y ệ t phiếu phương chu tâm thần bị lôi kéo vào chuyển võ thư phòng toàn bộ chuyển võ thư phòng yên tĩnh trở lại không nữa rung động không nhắc lại lấy phương chu chậm rãi mà đi đi tới bàn bắt tiến trước phương chu ngồi xuống một cây hồn nến an tĩnh bùng cháy một đạo thẳng tắp hơi khói sông lên k u n g tiên sau đó vặn vẹo tiêu tản ra trừ khử không còn một mảnh phương chu lựa chọn di hồn lục mang nhiên đây là đi qua nghị sâu tính kỹ sau quyết định đầu tiên chuyến võ thư phòng tại rung động n h ấ c nhở này đúng nhất nó thứ hai phương chu cũng hết sức quan tâm thanh châu chiến sự một điểm nữa lục mang nhiên chẳng qua là một giới thư sinh lực lượng tinh thần cũng không mạnh nếu là sử dụng chỉ định tính đặc thù di hồn thần giao nguy hiểm thấp nhất đương nhiên điểm trọng yếu nhất là phương chu cảm thấy hắn muốn nhìn canh đồng châu chiến sự đến cùng như thế nào tổng hợp xuống tới phương chu cuối cùng vẫn là lựa chọn di hồn thần g a o di hồn thần g a o bắt đầu tiến hành thân thể để cho phòng sách chi lệnh lưu lãng thi nhân tiến hành ổn thỏa nhất ủy thác quản lý phương chu ủy thác quản lý rồi hả trên thực tế phương chu đối với cái này ủy thác quản lý hẳn là sớm có đón o trước dù sao giờ này k h ắ c này phương chu còn tại bia lưu bên trong vốn nên chuẩn bị phân tích võ b i a thế nhưng đột ngột tiến hành di hồn thần giao vị trí hoàn cảnh liền hết sức có vấn đề vì vậy ủy thác quản lý là tất nhiên phương chu liền là có chút trong lòng không chắc dùng lưu lãng thi nhân lẳng lơ t h u tính không biết sẽ làm ra cái gì yêu tiêu thân duy nhất vui mừng chính là phương chu giờ phút này chỗ bia lư vị trí tương đối cao bình thường người đều chạm đến không đến có thể c h ạ m tới cũng chỉ có tào thiên cương cứ việc lão t à o nhìn qua sẽ thỉnh thoảng đánh mất thân là băng sơn nên có lãnh n ạ o thế nhưng toàn thể đến xem lão t à o vẫn là một cái rất ít nói lãnh n ạ o nhân vật cho nên phương chu mới tương đối b u ô n g lỏng không tiếp tục đi để ý tới ủy thác quản lý sự tỉnh phương chu ngồi ngay ngắn ở trên bàn b ắ t tiên thần tâm bắt đầu chìm nổi xông vào mây trời giống như là trong chốc lát vượt ngang sơn hà đ ạ i địa lại lần nữa sẽ rách vật tiêu vung xuống nhân gian sáu đêm đen k ị đưa tay không thấy được năm ngón chật trội để cho người ta hồn nhiên không thở nổi bóng tối vô tận bao phủ đại địa khí tức tử vong máu tươi khí tức tứ tán tràn ngập tràn ngập xoắn núi làm phương chu mở mắt ra thời điểm l i ề n đã tại lục mang nhiên trên thân phương chu không có lựa chọn lập tức trưởng khống lục mang nhiên thân thể mà là lựa chọn tiềm phục tại hắn trong cơ thể âm thầm d ì n h mò bây giờ di hồn thần giao nhiều lần phương chu cũng càng ngày càng có kinh nghiệm huống hồ lục mang nhiên thân ở thanh châu chiến cuộc phương chu cũng không rõ lắm hắn một khi di hồn mà tới chiếm cứ hắn thân thể sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả một phần bạn lục mang nhiên đang cùng người đại chiến vậy hắn chiếm cứ thân thể lập tức vô pháp th chẳng phải là sẽ hại chết lục mang nhiên vì vậy phương chu lựa chọn ẩn nấp tại lục mang nhiên trong cơ thể dùng lục mang nhiên thị giác quan sát lấy thanh thành chiến trường sau đó phương chu trầm mặc thảm liệt vạn p h â n thảm liệt trên cổng thành dưới cổng thành người đã chết vô số kể dưới cổng thành quỷ tộc đại quân t r u n g trung điệp điệp thao thiên quỷ khí giống như là c u ố n lên s ó n g lớn muốn đổ xuống này tòa nhỏ b é t h à n h trì k h ô n g bố đè nén tuyệt vọng phẫn nộ đủ loại cảm xúc tràn ngập trên chiến trường mà phương chu cũng cảm nhận được lục mang nhiên cái tia bi phẫn cảm xúc cùng với thật sâu cảm giác bất lực lục mang nhiên tay nắm một thanh kiếm không ngừng vung chém đem từng tôn công thành quỷ tộc tu sĩ cho ném bay để bọn hắn công thành thất bại từng vị thủ thành binh lính đều đỏ nổ mắt gào thét không ngừng cơ vũ khí phương chu cúi đầu có khả năng thấy dưới đáy tường thành bên ngoài có nhân tộc luyện khí cường giả tại cùng quỷ tộc cường giả chém giết toàn thân nôn máu thét lên thanh âm h à n g g ọ n g thanh thành chiến sự so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thảm liệt phương chu dùng lục mang nhiên thị giác thấy được rất nhiều nhân tộc binh lính tại vì thủ hộ sau lưng một vệ tịnh thổ mà nỗ lực chém giết lấy bọn hắn bảo vệ lấy gia viên bảo hộ lấy gia viên không muốn nhường quỷ tộc đặt chân trong suy nghĩ của bọn hắn tỉnh thổ có binh lính chết đi bọn hắn vẫn chỉ là một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi tuổi tác vừa vạn thiếu niên có rất nhiều hai ba mươi tuổi gánh vác một gia đình hy vọng trụ cột có rất nhiều năm sáu mươi tuổi lao tốt cả một đời sinh ở nơi này lao ở nơi này bọn hắn đỏ n g u mắt không muốn tùy tiện nhường ra quê hương của bọn hắn dù cho nhân tộc vị kia ngồi cao miếu đường hoàng đế muốn bán quê hương của bọn hắn bọn hắn cũng không muốn tán đồng Dế 3. Lục mang nhiên thanh âm thanh nhiên tr đều trở nên hắn cũng sẽ không tại lúc này như thế vô lực hắn bỗng nhiên có chút h i ể u được đại triều sư tào mãn vì sao muốn phổ biến huyết mạch võ đạo thế đạo này chân chính có thể đặt chân luyện khí võ đạo người có thể có nhiều ít cũng không phải người nào đều có thiên phú thế nhưng huyết mạch võ đạo lại là cho một chút tầng dưới chót người bình thường có được cầm đao tư cách cùng bản sự có lực để bọn hắn bảo vệ quê hương mình thủ hộ gia viên của mình năng lực cũng tỷ như giờ phút này hắn lục mang nhiên nếu là nhiều dung hợp chút tinh huyết dù cho phát nổ huyết nang cũng có để cho lịch nhân bị đau khả năng lục mang nhiên mặc dù là luyện khí võ sư nhưng chỉ là bởi vì những năm này vận chuyển luyện khí công pháp góp nhặt khí pháp trong ô góp không giả. nhặt chiến còn như khí. huyết mạch ra a Sức s đấu võ、giả. Dù h ắ t r o n ngày trăm h nhiều thời giờ như vậy đi tu hành đi chiến、đấu. Hắn thậm chí chẳng qua là chỉ có tu vi, liền võ đều chưa ư được. ờ giờ n công buộn, nơi nào liền từng Đứng g lặng có có vụ vậy Vi, võ bể tu đấu. qua Tu đi đi là đều tập t kỹ ở ê n thành lầu, nhiều nhất, cũng liền có thể bảo chỉ cầm ở kiếm, sẽ không xuống Trong thể thôi. t chỉ cho lầu, cầm kiếm, kiếm rơi có để bảo ở sẽ r người vô dụng nhất là thư s i n h a ai có thể cho ta thông thiên tu vi lục mang nhiên tại lúc này trong mối cảm xúc ngực ngang làm lục mang nhiên nhất kiếm chém xuống một tôn quỷ tộc hắn thở hồn hện áo trắng cũng mang tới có chút chật vật mang lên một chút vết máu đó là miệng hổ nứt r a vết máu tay của hắn dù sao cũng là cầm bút tay khó cầm kiếm ta nghe được thanh â m của ngươi đông dưng có đạ m ạ c mà phiếu miệu thanh â m tại lục mang nhiên bên thai vang vọng thanh â m gì lục mang nhiên xứng sở tưởng rằng ảo giác sau đó liền cảm giác mình mất đi đối thân thể khống chế lục mang nhiên thần tâm chấn động hắn lại là tận mắt nhìn đến chính mình dẫn theo kiếm kiếm hời hợt quét ra đem hai tôn đã trèo lên lầu cầm thành cơ quỷ m kiếm pháp đó kim chắc vô cùng dâng lên mà ra kiếm ý khiến cho người lạnh lẽo cút cút đây cũng không phải là hắn có thể đùa n g ị c h ra kiếm pháp một bên khác có thủ thành tướng sĩ nhìn thấy lục mang nhiên đột nhiên đại phát thần uy liên trả mấy tôn quỷ tộc tu sĩ đúng là không khỏi mừng như liên cao giọng tán thưởng lục công lợi hại lục công hoàn toàn chính xác lợi hại cái này kiếm pháp bình thường võ sư căn bản không thi t r i ể n ra được quỷ tộc tu sĩ đều không yếu nhân tộc tướng sĩ mong muốn giết đối phương trừ phi một mạng đỏ sức một mạng lục mang nhiên đây không phải ta người nào lục mang nhiên trong lòng sợ hãi thần tâm dò hỏi hắn cảm thấy thanh âm kia tuyệt đối không phải nghe nhầm quá quỷ dị lục mang nhiên thậm chí cảm giác mình có phải hay không là bị quỷ tộc cường giả cho xâm chiếm thân thể quỷ tộc cường giả am hiểu nhất phụ thân chẳng lẽ giờ phút này có quỷ tộc cường giả phụ thân hắn thế nhưng không thích hợp a nếu là quỷ tộc cường giả phụ thân cái kia đang sợ quỷ khí sợ là sẽ phải trong nháy mắt đưa hắn ăn mòn người không ra người quỷ không quỷ mới đúng mà lục mang nhiên giờ phút này không có cảm nhận được âm ủ quỷ khí ngược lại cảm nhận được một cố đường hoàng đại khí ai nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh ngươi không phải muốn tìm thông tin tu vi thanh â m trùng trùng điệp điệp khuấy động tại hắn bên hai trừ hắn lục mang nhiên những người khác hồn nhiên nghe không được lục mang nhiên trợn phát hiện chính mình lại lần nữa thu được thân thể trường không quyền lại là từng ngụm từng ngụm tở hắn ngắm nhìn một phía nghi ngờ không thôi thiên địa vẫn như cũng một vùng tăm tối có thể là hắn căn bản không có tìm được cái kia cùng hắn đối thoại người các hạ đến cùng là ai s ở cầu vì sao lục mang nhiên hỏi ta chuyến võ giả thanh â m phiếu miểu vang vọng tại hắn bên hai nhưng lại giống như sấm xét nhường lục mang nhiên toàn thân r u n động chuyến võ giả chuyến cái gì võ ta nghe được thanh em của ngươi ta cảm nhận được ngươi không cam lòng nhân t ộ c máu nợ máu cần trả bằng máu cái tiêu phiếu m i ệ u thanh âm vẫn tại lục mang nhiên bên thai văn vọng lục mang nhiên tựa hồ có chút h i ể u được có thể là hắn rất nhanh nợ nụ cười khổ chuyến võ giả có lẽ là giống võ đạo gia như thế tồn tại vì thế nhân chuyến võ chuyến bá võ học nhường thế nhân trở nên mạnh mẽ có thể là hắn lục mang nhiên chẳng qua là một giới thư sinh chuyến võ lại có thể thế nào không cải biến được giờ này khắc này thanh thành tình huống cùng hoàn cảnh ủy tộc quá cương đại trung trung điệp điệp ủy tộc đại quân thanh thành quân coi giữ căn bản thủ không được húng chi quỷ tộc bên trong càng là thật nhiều cường giả đỉnh cao hắn lục mang nhiên không quan trọng người đọc sách như thế nào nghịch thiên cải mệnh lại có bản l ã n h gì cải biến này tuyệt vọng toàn cục mà phương chu cũng đang tự hỏi nghịch thiên cải mệnh lục mang nhiên nói cũng có đạo lý không quan trọng một giới thư sinh cũng không phải siêu phàm võ phu như thế nào đối kháng quỷ tộc đại quân đối mặt nhiều như vậy quỷ tộc cường giả lại có thể làm được thế nào bất quá phương chu rất nhanh liền nghĩ đến rất nhiều người đọc sách không thể chiến sao người đọc sách lòng dạ tự có một q u khí lòng có hạo n h â khí thanh khí đầy cắn khôn người đọc sách không kém nho chi đạo cũng có thể giết địch chém yêu trừ ma diện ủy s á t hơn tại phương chu suy nghĩ vang vọng nháy mắt trong đầu chuyển v õ thư phòng bắt đầu rung động ẩm ẩm hào quang và trượng phương chu thần tâm khẽ động lôi kéo lục mang nhiên tâm thần tiến vào chuyển v õ điện lục mang nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng sau đó hắn liền phát hiện thân hình của mình xuất hiện ở một chỗ to lớn bao la hùng vi trong cung điện phía trên cung điện có một tấm biển giống bay phượng múa viết lấy ba chữ to chuyển v õ điện lục mang nhiên thần tâm khẽ động đột nhiên ngầm đầu mơ hồ trong đó hắn phảng phất thấy được chuyển vo điện bên ngoài có một tôn thần bí hư ảnh ngồi ngay ngắn hư không quan sát hắn cái k i a hư ảnh tản ra vô thượng kim quang tiền bối lục mang nhiên trong lòng run lên h i ể u rõ vị này tất nhiên chính là truyền v õ giả mà cố khí tức này cố khí thế này phản p h ấ t so đại triều sư t ả o mãn đều muốn tới khủng bố lục mang nhiên trong lòng không khỏi kích động lên người lai、like. ta nhân tộc còn có mạnh như vậy người như vị cường giả này nguyện ý ra tay thanh thành có lẽ còn có thể cứu khẩn xin tiền bối mau cứu thanh thành bảo hộ ta nhân tộc sơn hà không nhận quỷ tộc thiết kỷ trà đạm quỷ khí sâm nhiễm tiền bối nhường lục mỗ làm cái gì lục m ố đều nguyện ý lục mang nhiên chắp tay hành đại lễ lúc này lục mang nhiên chỉ có gửi hy vọng ở vị thần này bí tiền bối phương chu trôi nổi tại c h u y ể n võ điện vùng trời bày biện ra hư ảnh mơ hồ lại t h ô n g thúy c h u y ể n võ thư phòng hào quang ở sau lưng của h ắ n hiệa ra vạn trượng hào quang rực rỡ nhìn xem dưới đáy lục mang nhiên phương chu lắc đầu ta kèm ở ngươi t h ầ n chính là một sợi t h ầ n nhiệm ta nơi ở núi cao sông dài nước xa nan dài gần hỏa nhưng nhân tộc thương vong thất phu hữu trách ta tự nhiên giút ngươi thanh thành vâng không ở chỗ ngươi phương chu thanh â m vẫn như c ũ duy trì lấy minh ngông lục mang nhiên ngay xong lại là vô hạn thất vọng tiền bối ra tay không được sao liên có được bực này cường đại thần thông tiền bối đều cứu không được thanh thành sao mà thanh thành vong không ở chỗ ta lục mang nhiên cởi khổ liên hoàng c h ấ n vũ đều chiến chết rồi dương hổ cũng nhanh chết trận hắn lục mang nhiên không có cường tuyệt vũ lực lại như thế nào có thể cứu vớt thanh thành cứu vớt thanh châu xoay chuyển tình thế tại đã đảo không phải hắn lục mang nhiên tự coi nhẹ mình mà là thật làm không được a mà phương chu nhìn xem tràn đầy tuyệt vọng lắc đầu thở dài lục mang nhiên thản nhiên nói thiên địa có chính khí hôn tạp nhưng phú lưu hình lời nói vừa ra lục mang nhiên khẽ giật mình lại phát hiện trong đại điện phong cảnh bắt đầu ầm ầm biến hóa kỳ lạ xuất hiện ở bao phủ cuồn cuộn hắn kinh ngạc nhìn hắn thấy được một vị lao giả bốn lao giả một tịch no sam h i ể n nhiên là cái người đọc sách đứng lặng lầu c ô n g thành mang ngoài thành sóng lớn dậy sóng sóng lớn phía trên có đủ loại tồn tại khí tức thông tin ê lướt sóng tới giống như tiên thần tồn tại dưới c ô n g thành là nhân tộc đại quân ăn mặc cao giáp thẳng tiến không lùi đối mặt lướt sóng mà đến tiên thần đại quân đại quân có nhút nhát có hoảng sợ mà lao nhân cười một tiếng quay người nổi trống đông đông, đông. nổi trống ở giữa thiên địa có một cố vô hình khí vẫn là hội tụ ngưng tố từng điểm từng điểm hội tụ tại đỉnh đầu của ông lão mây chạy sen l ẫ n khí giống như bách xuyên tụ hợp vào biển thiên địa có chính khí tại đây cố khí ra chỉ dưới nổi trống âm thanh bên trong mỗi một vị trực diện tiên thần nhân tộc binh lính nguyên bản nút nhát nguyên bản hoảng sợ vậy mà đều là tại tiêu tán tiếng la g i ế t ở giữa đúng là cơ vũ khí hướng phía những cái kia tiên thần tồn tại đánh tới đầy ngập chính khí tại lòng dạ dám kéo tiên thần xuống ngựa tới lục mang nhiên cực kỳ chấn động nhìn xem thần tâm lại là dần dần an ninh xuống tới phản phất cũng bị lao nhân chính khí đây không nữa hoảng sợ không nữa nhút nhát hình ảnh nhất truyền hắn thấy cái kia một tịch nho sam lão nhân trên mặt n g ậ m lấy cười từng bước một đi ra lầu cổng thành đi ra tường thành hướng đi chiến trường còn xuống l ã o nhân khí huyết suy bại l ã o nhân một giới nho sinh lão nhân cứ như vậy làm việc nghĩa không trùn bước hướng đi chiến trường tiên thần bên trong có cường giả sung phong tới kinh khủng sát phạt khí thế chấn động tiên h đ ị a phản phất muốn hủy thiên diệt đ ị a lực lượng như vậy để cho người ta kính sợ khiến người sợ hãi mà cái kia phàm nhân t h â n thể lao nhân toàn thân bao phủ chính khí đối mặt lực lượng kinh khủng vui mừng không sợ dùng phàm nhân thân thể dùng hạo nhiên chính khí trèo chống một phiến thiên địa dùng p h à m nhân thân thể sánh vai tiên thần dùng p h à m nhân thân thể nghịch thiên cải mệnh lục mang nhiên triệt để rung động cũng là có một loại vô thượng kính sợ hình ảnh cuối cùng lục mang nhiên nghe được lão nhân đối mặt t i ê n thần bật cười lớn p h o n g khoáng để lại một câu nói ngữ chỉ có nhất khi chiếu hoàn thành tác phẩm một câu nói kia phản phất tại rung động lục mang nhiên linh hồn hình ảnh t a n biến toàn bộ truyền võ điện hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại có lục mang nhiên kịch liệt thờ dốc chúng ta người đọc sách chỉ có nhất khi chiếu hoàn thành tác phẩm lục mang nhiên bừng tỉnh đại n ộ tại thời khắc này đúng là có đốn n ộ cảm giác người đọc sách không phải là vô dụng người đọc sách cũng có thể cản vã quân nhưng thiên địa chính khí có thể làm việc cho ta lục mang nhiên trong lòng có nghi hoặc hắn ngầm đầu nhìn về phía không thiên nhìn về phía truyền võ điện bên ngoài nghi hoặc hỏi tiền bối đây là gì đạo phương chu chiếm cứ tại hư không cũng có chút kinh dị với truyền võ thư phòng chỗ bảy biện ra hình ảnh có lẽ vị lao nhân kia chính là truyền võ thư trong phòng một vị tiền bối đi phương chu tập trung ý chí duy trì lạnh nhạt cùng bình ổn chậm rãi mở miệng đây là văn đạo thanh âm nổ vang q u a n quần tại lục mang nhiên bên h a i bên thai không dứt văn đạo lục mang nhiên mỉ non tại thời khắc này hắn bỗng nhiên không nữa mờ mịt dường như tìm được thiên địa trong bóng tối duy nhất cái kia có trùng sáng tiền bối ta muốn học lục mang nhiên chắc tay hành đại lễ bắt giữa đất trời thuộc về ngươi hạo nhiên c h í n h khí phiếu miểu thanh â m q u a n q u ầ n tại truyền võ điện bên trong cả tòa đại điện đều tại n ổ vang giáo là không thể nào giáo phương chu cũng sẽ không chỉ có thể nhường lục mang nhiên chính mình đi ngộ phương chu chỉ có thể đủ khả năng tiêu hao kinh nghiệm võ đạo vì lục mang nhiên sáng tạo lĩnh hội thời gian thuộc về ta hạo nhiên trinh khí lục mang nhiên nghe vậy như có điều suy nghĩ đôi mắt hơi hơi sáng lên hắn ngồi xếp bằng bắt đầu tụng niệm cái kia thần bí tiền bối chỗ tụng niệm bài hát kia g i a o thiên địa có chính khí hôn tạp nhưng phú lưu hình một lần lại một lần không biết thời gian lưu trôi t u ế n g u y ệ n thay đổi lục mang nhiên kiên trì không ngừng một lần lại một lần tụng niệm hắn nhắm mắt cảm thụ được thanh thành hạ cám cảm thụ được thanh thành người đã chết tộc đồng bào bi thương và gầm thét cảm thụ được hoàng c h ấ n vũ tại chết trận lúc thoải mái cười to cùng đối thanh thành không bỏ thanh châu đại hội đến nay bị đủ loại bất công tất cả đều nổi lên trong lòng rất lâu lục mang nhiên chậm rãi mở mắt ra toàn bộ chỉ có lục mang nhiên thở ra một hơi thật dài thanh âm sau đó chuyển võ điện bên trong có bàng bạc khí không ngừng tụ đến bạch quan g văn trượng sáu phương chu trôi nổi tại chuyển võ điện vùng trời bình tĩnh nhìn dưới đáy lục mang nhiên văn đạo chính là hắn có khả năng tưởng tượng cải biến trận này đại thế nói thế nhưng văn đạo phương chu là thật sẽ không hắn biết có con đường này thế nhưng thiên địa chính khí đầy ngập thanh khí phương chu tạm thời tu không ra thế nhưng hắn không được không có nghĩa là lục mang nhiên không được cho dù là tại bình thường thế giới đều có vô hình chính khí tồn tại phương chu không tin có được người hoàng khí nhân tộc vực giới sẽ không có hạo nhiên chính khí vì vậy phương chu dẫn dắt lục mang nhiên đi con đường này mà lại ứng đối âm ủ、UH、hắc cám quỷ tộc hạo nhiên chính khí vừa vặn ẩm ẩm chuyển võ thư phòng một hồi rung động sau đó liền thấy chuyển võ thư phòng vùng trời có vô số kim quang hội tụ sau đó hội tụ thành một bản màu trắng sổ sổ phía trên chính khí trùng trùng điệp hội tụ thành hai chữ văn đạo ghi chép thành sách về sau đúng là rơi vào đệ nhất danh sách trên giá sách mà giờ này khác này phương chu để ý lại cũng không là văn đạo hội tụ thành sách để ý là giờ này khắc này thanh thành lục làm công sẽ như gì sẽ thanh thanh này này, bên trong chư tộc cứng giả đều là bùi n mùi mãi thôi nhân tộc thanh thành muốn bị phá thân tộc tiên tộc yêu tộc ma tộc các tộc chú giới x ứ đều có thể rõ ràng đánh giá ra thế c ụ không có viện quân nhân tộc chiến đến bây giờ giết mấy lần tại tự thân quỷ tộc đã là dốc hết toàn lực nhân tộc võ giả hoàn toàn chính xác giáng chiến thế nhưng trung u y là không có viện quân trên thực tế tại hoàng trấn vũ chết trận thời điểm chư tộc liền rõ ràng tối nay thanh thành luân hãm kết quả đã đã chú định tối nay về sau thanh châu thuộc về quỷ tộc thần tộc chú giới sứ chấp tay sau lưng giữa chân mày thần cách lập l o à hào quang thản nhiên nói đây là chư tộc ăn mòn nhân tộc bước thứ nhất tiên tộc ma tộc yêu tộc bao gồm tộc cừng giả đều là lắc đầu quay người liền muốn muốn về phòng chiến sự kết cục đã đã đ ị n h trước bất quá liền tại bọn hắn quay người thời khắc bỗng nhiên thân thể đều là run lên sau lưng thanh thành hướng đi tựa hồ có vua tận bạch quang ẩm ẩm nở rộ thần tộc tiên tộc yêu tộc ma tộc bao gồm tộc chú giới sứ mạnh mẽ người đều là quay người dũng sợ c ũ n g không thể tin nhìn về phía thanh thành hướng đi chỗ ấy có trùng trùng điệp điệp b à n g b ạ c khí cuốn theo lấy màu trắng đám mây tách ra hắc cá mây đen rơi vào nhân gian khiến cho thiên địa sáng như ban ngày thanh thành trên cổng thành có một tịnh áo trắng đỉnh đầu hội tụ như cái phế u hội tụ hạo nhiên màu trắng mây dày miệng lưỡi lưu loát lưỡi n ở hoa sen đưa tay sắn h ò a trời trong đêm tối màu trắng ánh sáng liền sẽ trở nên hết sức rõ ràng cái tiết như cái phế hội tụ ở thanh thành vùng trời sáng chói màu trắng giống như một cỗ tích xúc nhân gian hết thệ thanh khí c u ầ n c u ộ n đám mây một màn này đối với thanh thành bên trong rất nhiều dị tộc mà nói tràn ngập rung động cùng kinh dị đây là cái gì rất nhiều vốn đã trải qua cảm thấy thanh thành chiến sự chiến cuộc đã định nhưng chưa từng nghĩ còn sẽ xuất hiện biến cố như vậy thân tộc tiên tộc ma tộc yêu tộc bao gồm tộc chú giới x ứ bản đều dự định quay đầu rời đi chuẩn bị một chút ứng đối thanh châu trở thành quỷ tộc thống trị sau nên tiến hành ước pháp tăng trương nhưng mà dân tộc cứng cỏi vượt qua tưởng tượng của bọn hắn dân tộc tựa hồ lại xuất hiện có khả năng ngăn cơn sóng g ữ người là ai tiên tộc chú r ơ i sứ nghi ngờ không thôi từng cái gì tộc cường giả bay lên trời nhìn căng xa hy vọng có thể xem rõ ràng hơn tầm mắt của bọn hắn tập trung tại thanh thành nhân tộc nội thành cái kia một đoá hạo đáng bằng bạc tràn đầy thanh khí dưới tầng mây chỗ ấy có một tịch cao trắng mà thấy rõ hắn khuôn mặt về sau chư tộc cường giả đều là kinh ngạc cũng không thể tin lục mang nhiên làm sao có thể là hắn thanh châu đại hội thời điểm chúng ta từng cảm thụ qua hắn chẳng qua là một kẻ phạm nhân cũng không là cường đại người tộc vo đạo gia ta trở cảm ứng sai rồi hả chư tộc kinh hãi sau đó không khỏi yên lặng lục mang nhiên đứng ra có thể thì tính sao cứ việc lục mang nhiên khí thế tựa hồ rất là khác biệt để bọn hắn sợ kinh dị thế nhưng lục mang nhiên có thể thay đổi gì hắn chẳng lẽ còn có thể dùng sức một mình giữ vững thanh thành cửa lớn nhường quỷ tộc vào không được sao sáu to lớn bạch quang bàng bạc mây tích tách h ra đêm hai m ư á m p h ả n phất đem vạn trượng không trung do liệt dương chỗ chiếu dọi thanh vân cho kéo xuống nhân gian giống như lục mang nhiên sừng sững tại thanh thành nội thành trên công thành giơ tay lên liền có gió nổi mây phun khối lớn khối lớn màu trắng đám mây phi tốc tụ đến như màu trắng tơ lụa giống như lại như trên trời tiên nhân vung vậy ở giữa gấm vóc lục mang nhiên mở mắt ra sợi tóc bay lên trên người màu trắng áo trắng cũng là tại gió nổi lên ở giữa không ngừng phiêu đãng ánh mắt của hắn thâm thúy vốn nên là xúc động có thể là giờ này khắc n ả y hắn lại rất bình tĩnh một lời thanh k h í đầy càng khôn đây là văn đạo thuộc về hắn lục mang nhiên nói người đọc sách cũng không là vô dụng người đọc sách cũng có đầy bầu nhiệt huyết người đọc sách cũng dám nộm à giút a o người đọc sách giận dữ cũng có thể máu phun ra năm bước chẳng qua là người đọc sách có người đọc sách phương thức chiến đấu lục man hắn biết trong thân thể của hắn vị kia thần bí tiền bối còn đang quan sát trên bao nhìn xuống quan sát hắn là tiền bối truyền võ với hắn lục mang nhiên mới có thể tại giờ này k h ắ c này nắm giữ bực này lực lượng khổng lồ lục mang nhiên trong lòng nghiêm nghị hắn biết tại nguy nan ở giữa truyền võ đây là đối khảo nghiệm của hắn hắn nếu gánh chịu con đường này vậy liền cần phát huy ra tác dụng mà lại là hắn đòi hỏi cần thông tin ê tu vi bây giờ tiền bối cho hắn hắn đã từng suy nghĩ chỗ niệm chỗ hy sự tình thành sự thật vậy hắn chắc chắn muốn đi nếm thử sắn hòa trời thanh thành trên cổng thành nhân thế ộ c t ủ q u nhưng nhóm, đã ủy tộc o tu sĩ số lượng thật sự là quá nhiều dương hổ i é t không hết đao của hắn t h a n h củn hắn máu cạn hắn trong đan điền kinh khí cũng hao tổn sạch sành xanh, xanh. một tia sáng trắng tắm gội hạ xuống thiên địa tựa hồ sáng lên dương hổ tại quỷ tộc trong đại quân chống đ a u cảm giác một hồi ấm áp hắn ngầm đầu nhìn tràn đầy tích xúc mây trắng thiên k h u n g trong lúc nhất thời trong đôi mắt có chút mê ly hắn phảng phất thấy được đêm tối tan hết sau dáng vẻ dương hổ nhìn về phía lầu cổng thành thấy được cái kia một tịch áo trắng trong miệng nôn h ứ a thanh khi đẩy cản k h ô náo trắng lục công dương hổ thanh â m đã sớm khản r i ọ n g nhưng hắn vẫn là dùng thanh em k ả n khản mỹ non hắn nhìn xem cái kia phảng phất đưa tới vô tận mạch quang treo chống một mảnh tờ mở sáng thanh em m lục công hắn theo nị non hóa thành k h à n giọng kêu g ạ o lục mang nhiên nhìn về phía hắn giơ tay lên một chiều trong miệng d ư ờ n g như lưỡi nở hoa sen một đoá mây trắng dường như tức đoạt mà ra rơi vào d ư ơ n g hổ trên thân d ư ơ n g hổ thân thể khôi ngô chấn động khô cạn đan điển d ư ơ n g như đạt được tới nhuận mệt mỏi ý chí bị dễ dàng vớt lên d ư ơ n g hổ cảm giác mình tinh khí thần tại thời khắc này đúng là khôi phục lại nội tâm tuyệt vọng bị s ô tan chiến ý lại hồi trở lại đến rồi d ư ơ n g hổ ánh mắt như điện nhìn trên cổng thành cái kia một t ị c a o trắng trong lòng tầm tình kích động không khỏi p h u trào trắng qua thay lục công dương hổ quay đầu trường đao trong tay vung ra đao khí vắt ngang tại quỷ tộc trong đại quân vẫn kể ra một đạo khe ránh trên cổng thành mệt mỏi thủ quân tướng s i nhóm phảng phất nghe được hạng nhiên hoảng sợ lui tán tuyệt vọng tàn biến bọn hắn càng thêm anh dũng giết địch trong bọn họ tâm giấy lên vô hạn đấu trí bọn hắn muốn tiếp tục thủ hộ sau l ư n g gia viên ý chí của bọn hắn trở nên càng ngày càng mạnh lục công đứng lặng lầu cổng thành hắn t ụ n g niệm mỗi một bài thơ tử đều phảng phất cuốn theo lấy bạch quang xua tan lấy h á cám băng lãnh nguyên bản sắp luân h ã n thanh thành đúng là bị giống như điên Quỷ tộc tu sĩ cảm giác công thành độ khó biến lớn hơn rất nhiều thậm chí so với ngay từ đầu nhân tộc quân coi giữ trạng thái toàn thịnh thời điểm công thành độ khó còn m u ố n lớn chuyện này rốt cuộc là như thế nào Quỷ tộc tu sĩ đều bối rối thế nhưng quỷ tộc tu sĩ cũng không đốc quỷ tộc trong đại quân có quỷ tộc cường giả lân h ỏ a đôi mắt phóng thích ra băng l á n h hào quang nhìn chòng chọc vào trên cổng thành lục mang nhiên m u ố n c h ế t ba hắn tìm được nhân tộc phấn chân căn nguyên chính là cái này ngay từ đầu liền không có bị hắn không để trong mắt lục mang nhiên ủy tộc cường giả cũng không đốc lục mang nhiên chẳng qua là không quan trọng võ sư căn bản không có kh cứ việc lục mang nhiên tại thanh châu trên đại hội miệng lưỡi lưu loát quát lớn chúng tộc thế nhưng lục mang nhiên thực lực thấp điểm này là không thể nghi ngờ nhưng mà giờ phút này cải biến nhân tộc sụp đổ cục diện thế mà lại là cái này hoàn toàn không bị hắn nhìn chúng nho nhỏ võ sư trong thiên địa này tràn ngập màu trắng lực lượng nhường quỷ tộc cường giả mười phần t r ắ n ghét g hết sức khó chịu tựa như bọn hắn không thích buộc phơi tại liệt dương phía dưới như vậy giờ này k h ắ c này lục mang nhiên trên người tán phát ra khí thế liền giống như để bọn hắn buộc phơi tại mặt trời dưới đáy phản phất muốn tan g i giống như lục mang nhiên phải chết quỷ tộc bên trong có cường giả tiếp theo một cái trước mắt d ậ y sóng quỷ khí đại thịnh hắn hóa thành một đạo quỷ ảnh phóng lên tận trời theo lầu cổng thành không ngừng sông đi lên muốn xé nát trên cổng thành lục mang nhiên đánh vỡ nhân tộc một lần nữa ngưng tố dâng lên hy vọng thiên địa đều tại thời khắc này biến sắc giống như trên thành giới thành trắng cùng đen chống lại cùng đ ỏ sức phương chu bình tĩnh dùng lục mang nhiên thị giác tại quan sát lấy cuộc chiến đấu này trên thực tế hắn có thể làm đều làm truyền lục mang nhiên dùng văn đạo đây là hắn có thể làm đến c ự c hạn đến mức lục mang nhiên có thể làm được như thế nào phương chu cũng không biết văn đạo tu chính là lực lượng của ý chí cũng không núi khí phải hải là trên u y ế t cho Phương cổng h u c thành tỏa sáng sinh cơ cùng hy vọng tựa hồ lại bị một lần nữa kết. lục mang nhiên bình tĩnh nhìn xông lên lầu cổng thành quỷ tộc tu sĩ sau một khắc lục mang nhiên nhớ tới tại truyền võ điện bên trong thấy đến cái vị kia nho sam l ã o nhân tuy là một giới phàm phu tục tử nhưng lại dùng phàm nhân c h i thân mạnh mẽ chống đỡ tiên thần trong nháy mắt lục mang nhiên trong lòng hoảng sợ tật tán hạo n h i ê n khí bàng bạc ép xuống lục mang nhiên râu tóc bay lên quần áo phân phật giờ này khắc này trong lòng đúng là không có chút nào ý sợ hãi quỷ tộc cường đại tu sĩ lại như thế nào lục mang nhiên không sợ hãi tụng niệm lấy tiền bối truyền lại chính khí ca thiên đ i ệ chính khí ở sau lưng của hắn không ngừng tăng vọn tăng vọn lục mang nhiên cảm giác mình linh hồn đều muốn thăng hoa giống như... Văn tâm tố. văn đảm thành thiên địa có chính khí trường tồn n h â n tộc có chính khí bất d i ệ t không quan trọng quỷ tộc yêu ma quỷ quái đều muốn tan thành mây khói có bàng bạc hạo nhân khí tại lục mang nhiên trước mặt ngưng tụ hóa thành một mặt trống đó là trống trận đó là văn nhân ngông nên hắn dùng ngông nên vì truy không muốn hướng thế gian tà ác khuất phục không muốn bị thế gian ô chọc mà xâm nhiễm lục mang nhiên n g ắ m mắt hắn hồi tưởng đến thanh châu đại hội thừa nhận bất công đó là cả nhân tộc chỗ tao nộ bất công mà không phải hắn lục mang nhiên một người tại thời khắc này tất cả bất công cảm xúc tất cả đều hội tụ lục mang nhiên mở mắt năm trăm truy dóng lên c h ố n g trận đông đông đông chính khí n g ú t trời c h ố n g trận sấm xét theo lục mang n h i ê n gõ một cỗ vô hình màu trắng gợn song song khí ẩm ẩm tứ tán ra cái kia tôn quỷ tộc ngũ cảnh cường giả mới vừa lên tầng lầu liền phát ra một tiếng rú thảm hắn quỷ khí tại suy suy suy bốc hơi đang tan giã hắn bị tiếng c h ố n g cho phong tỏa tại trên không lục mang n h i ê n trận mắt mỗi một lần dùi c h ố n g đánh xuống mỗi một lần mặt c h ố n g chấn động chỗ gậy hạo nhiên chính khí đều sẽ hung hăng quất vào quỷ tộc cường giả trên thân quỷ khí bị tịnh hóa Quỷ tộc cường giả giống như không thể gặp ánh nắng chuột đột ngột nhận ánh nắng chiếu rọi bị hụ run lệ bẫy chiến ý hồn nhiên hoàn toàn không có hắn đang vật mẹo hắn tại kêu thảm Quỷ khí bị s ấ y khô k h ô da chóc bắt đầu chóc ra giống như là hóa thành màu đen đất cát từng điểm từng điểm tăng dã cuối cùng tại nhân gian tan biến không còn một mảnh một tôn quỷ tộc ngũ cảnh tu sĩ như vậy nga xuống chết không rõ ràng lục mang nhiên mở mắt ánh mắt lấp lánh đông nhiên cao giọng cười ha hả ủy tộc ô h thôi ta có đầy ngập chính khí không sợ yêu ma quỷ quái thanh thành nội thành trên cổng thành nhân tộc quân coi giữ nhóm rung động một lúc sau dồn dập vung tay hô to lục công lục công tiếng la kinh thiên động điện sôi sùng sục máu nóng lại lần nữa c h ả y sôi dưới đáy dương hổ một đao quét ngang phát ra hổ khiếu sơn lâm gào ghét thương phấn khó mà ức chế thanh thành còn có thể cứu quỷ tộc một phương thì là hoàn toàn t ĩ n h mịch không thể tin nhìn xem trên c ổ n g thành quỷ dị tan dã ngũ cảnh tu sĩ một màn này đối quỷ tộc mà nói là rung động là chủng kỹ khắc tinh cái kêu màu trắng hạo nhiên khí là quỷ tộc bọn họ khắc tinh nhân tộc xuất hiện khắc tinh của bọn hắn、Z. cái này người phải chết thanh thành muốn bắt lại thanh châu nhất định phải bắt lại Quỷ tộc cường giả phát ra phẫn nộ gào thét giống như là thẹn quá hóa giận sau thét lên nhưng mà lâu cổng thành trung bình chết lên lục mang nhiên lại là vui mừng không sợ vẫn như cũ cười to hắn một bước bước ra đ ầ y trời thanh khí nâng thân thể của hắn hắn một bên g i ó n g lên c h ố n g trận một bên từ trên cổng thành trôi nổi mà xuống rơi vào dưới đáy thây phơi khắp nơi chiến trường lục mang nhiên ánh mắt q u é t nhìn thấy được hoàng trấn vũ thi thể thấy được nhân tộc quân coi giữ tuổi trẻ hải tử thi thể thấy được bị gặm ăn không còn hình dáng thi thể hắm hai mắt từng bước một trong chiến trường tại trong thi thể tiến lên đông thùng thùng đông đông đông h ạ n nhiên chính khí thành t r ố n g một thân ông nên thành truy đây cũng là lục mang nhiên văn đạo hát cám tựa hồ cũng bị tỉnh hóa màu trắng tầng mới bắt đầu trôi nổi xua tan hát vân từ thanh thành vùng trời bắt đầu khuếch tán muốn càng khuếch tán càng lớn cuối cùng triệt để bao phủ cả n h â n tộc còn lấy nhân tộc một mảnh trời xanh giống như h ư u h ư u h ư u dưới thành quỷ tộc tu sĩ lít nha lít nhít đều là thét chói thai vang lên hướng phía lục mang nhiên đánh tới có thể là chưa tới gần liền bị chính khí chống chỗ khuấy động ra bạch quang cho đánh sơ xác hóa thành cho đụi tan thành mây khói bị bốc hơi bị tịnh hóa lục mang nhiên cô độc tiến lên dóng lên c h ố n g trận tiếng c h ố n g khuấy động tại toàn bộ chiến trường giống như một khúc nhân tộc bị ca phản phất tại gọi về nhân tộc chết đi tướng s i anh linh nhân tộc gia cái lục mang nhiên quỷ tộc trong đại quân hết thể quỷ tộc cường giả đều tại dùng mình này là nhân tộc tu hành đạo chuyên khác quỷ tộc n à y loại to lớn tráng lệ lực lượng thật là đáng sợ cho nên quỷ tộc cường giả ra lệnh nhường vô số quỷ tộc quỷ binh hướng phía lục mang nhiên phóng đi trong lúc nhất thời hình ảnh dùng mình khiến cho người tê cả ra đầu đặc biệt là thanh thành trên cổng thành quân coi giữ nhìn xem n à n bạn như h á c s á t hải dương lao xuống hướng lục công quỷ tộc đại quân bọn hắn trong lòng vì sợ mà tâm rung động dương hổ tại quỷ tộc trong đại quân tư giết ra một đường máu g i ế t tới lục mang nhiên trước mặt lục công ta tới hộ ngươi dương hổ toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon mỗi một chô da thịt đều đang chảy máu thế nhưng hắn lại cười sáng lạ lục mang nhiên nho nhã cười một tiếng khẽ gật đầu tiếng trống trận tiếp tục góp vang quỷ tộc quỷ binh bị b ứ c hơi giống như là một trận gió thổi lên trên sa mạc nhấp n ô một hồi đất cát dương hổ toàn thân đều tại rung động ý chí chiến đấu sụp sôi lục mang nhiên thì ánh mắt càng ngày càng sáng giữa thiên địa hạo nhiên chính khí càng tụ càng nhiều thanh thành đêm tối triệt để hóa thành ban ngày nội thành lục mẫu đẩy cửa ra nàng đi ra khỏi phòng nhìn xem sáng như ban ngày bầu trời xen lẫn mấy phần tóc trắng đầu đầy tóc xanh gió bên trong bay i ư ờ n g nàng dường như cảm ứng được cái gì nhìn về phía lầu cổng thành phương hướng trên mặt của nàng hiện ra một vệ kiêu ngạo nàng nợ nụ cười có thể là cười cười không biết vì sao đúng là khóc lên phu quân lục mẫu nỉ non nàng không có thi hành theo cùng phu quân nước định nàng hướng phía lầu cổng thành đi đến đi thật lâu dài đằng đắng, đắng. nàng đi tới lầu cổng thành nàng nhìn thấy toàn thành máu tươi nàng một cô gái yếu ớt lên lầu thẳng lên đi tới lây dính máu tươi t ư ở n g góc lan c ă n mạnh l ắ t thành lấy vô số thi thể lầu cổng thành ở giữa nàng nhìn về phía dưới thành thấy được lục mang nhiên gõ vang lấy trống trận đem quang minh không ngừng lan tràn không ngừng phong thích tại thời khắc này lục mẫu trong lòng vô hạn kiêu ngạo nay liền là phu quân của ta cái thế anh hùng bốn phương chu yên lặng nhìn xem lục mang nhiên cái kêu phản phất đem chính mình linh hồn đều bốc cháy lên lục mang nhiên văn đạo hoàn toàn chính xác rất mạnh mà lại cũng chuyên khắc thiên địa ô h ế có thể là trên thực tế lục mang nhiên nếu là chỉ tuyển chọn ở trên thành lầu dẫn động hạo nhiên trinh khí giá trị ở nhân tộc thủ quân tướng sĩ cái kia hết thạy kỳ thật đều không là vấn đề thế nhưng lục mang nhiên cũng không muốn như thế hắn đi xuống lầu cổng thành ở chiến trường bên trong nội trống tiên diệt lấy quỷ tộc đại quân như thế nào khí tiết có người ngửa mặt lên trời cười dài bất quá chết một lần mà thôi trên cái thế giới này tổng có một ít người sẽ phân đấu quên mình kiên trì một chút thoạt nhìn không h i ể u thấu đồ vật đó là niềm tin của bọn họ lục mang nhiên tín nhiệm là giữ vững thanh thành giữ vững thanh châu hắn không thể tại thanh châu trên đại hội giữ vững thanh châu vậy liền dùng máu cùng thân thể dùng linh hồn tới giữ vững nhân tộc lãnh thổ có vài người không hiểu thế nhưng chính là này chút không hiệu t ấ u thậm chí có chút buồn cười kiên trì mới là nhuồn một người lập ở giữa thiên địa chứng cứ rõ ràng không hối hận sao phương chu nói lục mang nhiên nhắm mắt gõ vang r ủ i chống động tác hơi chậm lại lắng nghe phảng phất đến từ trong linh hồn thần bí tiền bối lời nói lục mang nhiên cười một tiếng không hối hận phương chu nỉ non nhân sinh tự cổ thủy vô tử lưu lấy đan tâm chiếu hoàn thành tác phẩm có lẽ đây cũng là một loại tín n i ệ m bây giờ phương chu còn không thể nào hiểu được tín n i ệ m mà lục mang nhiên lắng nghe thần bí tiền bối nỉ non không khỏi đôi mắt sáng lên hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả nhân sinh tự cổ thủy vô tử lưu lấy đan tâm chiếu hoàn thành tác phẩm、Tốt. lục mang nhiên đi lại kiên định tiếp tục tiến lên mỗi một bước đặt xuống mặt t r ố n g chấn động chỗ khuấy động ra c h i n h khí gọn sóng đều sẽ yên diệt đánh tới quỷ tộc quỷ binh thành trăm thành ngàn thành vạn quỷ binh yên diệt số lượng càng ngày càng nhiều lần này tiến đánh thanh thành tốt h ấ t so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lớn quá nhiều quỷ tộc cũng bắt đầu sợ bọn hắn cảm giác phảng phất trên trời liệt dương bị người nam nhân trước mắt này kéo xuống nhân gian là quỷ tộc bọn họ không thể địch tồn tại sợ sợ giống bốn làm giết giữa thiên địa âm trầm quỷ khí p ô thiên cái địa của tới đầy trời hạo nhiên thanh khí tựa hồ cũng tại lúc này trở nên nằm đạm khó mà lại tiếp tục kiên trì giống như quỷ tộc thất cảnh tu sĩ đến rồi trước đó bị hoàng c h ấ n vũ một thương đâm bị thương quỷ tộc đỉnh cấp cờ ư n giả g lại lần nữa xuất hiện mà lục mang nhiên tiếp tục gõ chính khí chống đối mặt bực này đỉnh tiêm tồn tại cho dù là vui mừng không sợ hắn linh hồn càng nóng rực hắn văn đảm tại rung động ta có bất diệt văn nhân gan một khỏa lục mang nhiên c ư ờ i to thất cảnh lại như thế nào không thể địch tồn tại lại như thế nào tiếp theo một cái trước mắt lục mang nhiên linh hồn triệt để phóng thích vô tận p ầ n sáng vô số thiên đ i ệ hạo nhiên chính khí tất cả đều hội tụ hắn thân trong bóng tối có một tôn quỷ tộc cường giả gầm thét cả tòa thanh thành mà lục mang nhiên hai tay nắm rủi trống trước người vô tận thanh khí hóa thành trống đối diện lấy này tôn quỷ tộc cường giả giữa đất trời càng có khí huyền hoàng tụ đến đó là nhân hoàng khí làm lục mang nhiên sáng tạo văn đạo thời điểm nhân hoàng khí liền sẽ xa xa tới thêm h ắ n thân cho lục mang nhiên nhiễm lên một tầng màu vàng kim sương phạm ta nhân tộc người giết s â m ta sơn hà người giết lục tộc nhân ta người giết lục mang nhiên ba tiếng quát trói t a i cũng là gõ ba tiếng chống tê ơ cả ngươi càng hào quang rực rỡ giống như là vừa hiện đ à n hoa vừa giống như là nháy mắt phương hoa vanh ba u ỷ tộc thất cảnh cường giả che khuất bầu trời nhưng mà lục mang nhiên ba tiếng trống như mộ cổ thần trùng hình thành vận sóng giống như ba thanh kiếm văn nhân huy kiếm trong nháy mắt vị này quỷ tộc thất cảnh cường giả phát ra kinh thiên kêu đau đau nhức đau nhức vô cùng hắn quỷ khí đang tan giã hạo nhiên chính khí thêm nhân hoàng khí hắn cảm giác mình tựa như là bị đặt ở trên lò lửa trưng nướng kem bị hoàng trấn vũ đâm bị thương về sau hắn giờ phút này lại thụ trọng thương trước có hoàng trấn vũ lại có lục mang nhiên đáng giận nhân tộc ủy tộc thất cảnh cường giả không chút do dự ủy gan pha toái quay người định muốn hướng nơi xa chạy thụ c mạng nhưng mà lục mang nhiên đăng thiên mà lên hai tay đột nhiên dâng lên vô cùng vô tận hạo nhiên chính khí từ giữa đất trời tụ đến hóa thành hai chỉ vô cùng to lớn tay cầm tay cầm đột nhiên đ ộ p hợp cái kia tôn bị bị thương nặng quỷ tộc thất cảnh tu sĩ tại thời khắc này đúng là bị bàn tay to cho triệt để vô chúng giống như là một con rồi bị vô chúng phu một tiếng chia năm xẻ bảy tại hạo nhiên chính khí phía dưới suy suy, suy tiếng ở giữa bốc hơi tan g ã giữa thiên địa đều lưu lại này tôn cường giả kêu trên ủy tộc bại công không được thanh thành bắt đầu điên cuồng rút đi lộn nhào thoát đi thanh thành mặt đất cái kia vì thanh thành đốt sáng lên nháy mắt thiên h ù n g sán họa trời một tịch áo trắng toàn thân đ m đạm như tuyết từ cao không rơi xuống ngã ngồi tại thơi phơi khắp nơi mặt đất hắn gian nan ngửa đầu nhìn về phía thanh thành hướng đi nhìn về phía thanh thành dưới bầu trời đ ê m dần dần nổi lên ánh sáng tia nắng ban mai nhìn về phía trên cổng thành che miệng khóc không thành tiếng kết tóc thế tử không tiếng cười khẽ n g u y sơn hà không việc gì nhân tộc chính khí vĩnh tồn chương hà không việc gì nhân tộc chính khí vĩnh tồn cầu nguyên Phiếu phương chu nghe nói qua một câu danh ngôn người chỉ có một lần chết hoặc nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng như thái sơn cái thế giới này không có thái sơn nhưng có người chết lại lại không chút nào so thái sơn nhẹ bao nhiêu phương chu vẫn như cũ bám vào lục mang nhiên thân thể an t ĩ n h dùng h ắ n thị giác quan sát lấy n ả y dư sau thời gian cho dù là phương chu cũng chưa từng dự liệu được lục mang nhiên vậy mà lại làm đến như thế có thể dùng sức một mình xua tan quỷ tộc đại quân càng sâu giết chết một tôn quỷ tộc thất cảnh cường giả truyền võ phương chu là thật không có dự liệu được bởi vì ngay từ đầu phương chu cũng chưa từng nghĩ đến phá cục chi pháp trừ phi lục mang nhiên có thể nhảy lên trở thành đại triều sư tào mãn dạng này nhân vật đứng đầu có lẽ còn có mấy phần cơ hội có khả năng cứu vãn xu hướng suy tàn thế nhưng cho dù là tào m ã n tới đối mặt quỷ tộc như vậy tiến công cũng sợ là sẽ phải hết sức cố hết sức ma văn đạo xuất hiện giống như là một cái kỳ tích một thân chính khí thiên khắc quỷ tộc bực này yêu ma quỷ quái vì vậy trận này thanh thành chiến cuộc xuất hiện cải biến cực lớn xuất hiện kỳ tích lục mang nhiên thật dùng sức một mình sắn hoa trời phương chu cho hắn thông t i ê n tu vi lục mang nhiên cũng làm được hắn từng không cam lòng kêu khóc thời điểm làm ra hứa hẹn ngươi bây giờ hối hận sao phương chu hỏi thiên địa hết sức can tĩnh phản phất có khả năng nghe được trên mặt đất đất cắt bị quét nhấp nô vụn và thanh â m lục mang nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất lắng nghe trong đầu vị kia thần bí tiền bối lời nói dường như nghe ra tiền bối trong giọng nói tiếp hận hắn bật cười lớn không hối hận lục mang nhiên trả lời lục mô vốn chỉ là một giới thư sinh tu vi cũng bất quá thường thường không có gì lạ võ sư tại thanh thành chiến sự trước mặt không đủ nhấc lên mà bây giờ dùng lục mỗ một người chi mệnh có thể cải biến thanh thành chiến cuộc thủ nhân tộc sơn hà không việc gì hộ dân chúng trong thành an toàn kiếm lớn rồi lục mỗ há lại sẽ có cái gì hối hận lục mang nhiên thoải mái cùng như chút được gánh nặng nói ra ngươi bản có thể giữ lại có ích c h i thân ngươi đi ra văn đạo chứng đạo võ đạo gia dễ dàng như ăn cơm uống nước đối đãi ngươi trở thành võ đạo gia khóa lại nhân hoàng khí truyền bá hạo nhiên chính khí để nhân tộc thêm ra rất nhiều đi văn đạo người đọc sách cái k i a tương lai nhân tộc tại đối mặt quỷ tộc thời điểm sẽ có rất lớn ưu thế mà ngươi thiêu đốt linh hồn bây giờ không còn sống lâu nữa ngươi làm thật không hối hận Phương Chu hỏi、lại. lục ạ i l mang nhiên cười cười hắn sát mặt rất trắng bệnh một thân trắng thuần quần áo không nhiễm chút nào máu tươi đó là bởi vì hắn máu đều đã tại hạo nhiên chính khí thôi động bên trong bốc hơi hắn linh hồn cũng đốt sạch chỉ để lại đầu đầy tái n h ậ t như tuyết sợi tóc hắn thậm chí bắt đầu trở nên t i ể u tụy h cùng g i à n mua đó là thân thể bên trong tinh hoa bị nghiền ép sau khi ra ngoài tình huống dùng phạm nhân c h i thân gạt bỏ thất cảnh quỷ tộc bản thân hắn tu vi thực sự quá yếu chẳng qua là một cái liền võ ký đều chưa từng học võ sư hắn làm được cơ hồn là phạm nhân có thể làm đến t h h ạ mặt trắng trắng bệnh quần áo trắng trắng là lạnh lẽo màu sắc thế nhưng lục mang nhiên nụ cười lại là thật t ấm áp tiền bối nói cũng thực sự là nhường lục mũ có chút hối hận có thể là có năng lực giả liền phải vai nâng lên trách nhiệm đây là trách nhiệm ta nếu là trơ mắt nhìn sơn hà pha thoái nhìn ta nhân tộc bách tính biến thành quỷ tộc đồ ăn ta đây còn có mặt mũi nào truyền thừa này hạo nhiên chính khí như thế nào hạo nhiên không oán không hối là vì hạo nhiên người tranh một khẩu khí nên ra tay liền ra tay là vì hạo nhiên lục mang nhiên nhẹ nói ra phương chu không nói nữa linh hồn có chút nhận chấn động mà phương chu không nói lục mang nhiên lại là mở miệng trong giọng nói thậm chí còn có chút không tốt làm ý tứ tiền bối ta lục mang nhiên cả đời chỉ quỳ quốc quân chỉ lệ phụ mẫu có chính mình k i ê n thủ dù cho lúc trước vào kinh đi thi trên đường nhanh phải chết đói cũng không xa quỷ xuống ăn x i n cầu m ộ t ăn bây giờ lục m ô vẫn còn có một thình cầu lục mang nhiên nói khẽ phương chu khẽ giật mình lại là thấy lục mang nhiên thân hình run rẩy run rẩy n ô m nớp đứng người lên cái t i a tóc trắng phơ tại tờ mở sáng hào quang bên trong rõ ràng mà loa mắt động tác của hắn cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt cầm đao toàn thân mướm máu và hộ tại lục mang nhiên bên người g ư ơ n g n g cũng là quay đầu xem đúng ra môi khô khốc tại ngập ngừng nói đã thấy lục mang nhiên đứng thẳng thân thể về sau một phủi trên thân áo trắng dương lên giữa hai chân vật áo chậm rãi quỳ xuống mà theo lục mang nhiên cái quỳ này dương hổ con một tiếng cầm trong tay chặt tới cùn lỗ hổng trường đao bỏ xuống theo sắt quỳ xuống thanh thành trên tường thành lít nha lít nhít quân coi giữ cũng đi theo quỳ xuống lục mẫu thì là thất tha thất thể u đi xuống thành trong mắt chỉ còn lại có cái kia một tịch áo trắng nàng vượt qua vô số cỗ thi thể lảo đảo hướng đi cái kia tóc trắng phơ lục mang nhiên thiên địa vắng lặng thành bên trong ngoài thành tựa hồ chỉ còn lại lục mang nhiên khẩn cầu thanh âm tại truyền vang lục mô khẩn cầu nhường văn đạo truyền thừa tiếp hộ ta nhân tộc sơn hà không nhận quỷ tộc quái nhiễu đây là lục mỗ duy nhất tâm nguyện cùng tình cầu lục mang nhiên nói lời của hắn q u e n q u ầ n giữa đất trời bao hàm lấy cảm xúc ai không cần như thế phương chu tại lục mang nhiên trong thân thể lời nói đều suýt nữa sóng gió nổi lên có chút không bình tĩnh bất quá theo lục mang nhiên cái q u ỷ này、Ấm、ẩm ẩm truyền võ thư phòng chấn động mạnh một cái trong chốc lát ánh vàng r ừ n rực ánh sáng nóng ánh sáng chói cơ hồ khiến phương chu nước mắt đều muốn chạy xuống một quyển sách viết văn đạo nhị chữ sổ tại không được chấn động cùng l ặ t giấy giống như là tại đáp lại lục mang nhiên thật cầu phương chu tâm thần về tới chuyển võ thư phòng hắn an tĩnh nhìn xem chuyển võ thư phòng vùng trời cái k i a tiền vốn sắc sổ cái k i a sổ phảng phất có hồn rất lâu phương chu đã hiểu ta đáp ứng ngươi phiếu miệng vô tung thanh â m từ lục mang nhiên trong đầu vang vọng mà lên lục mang nhiên nếp miệng lên lộ ra nụ cười sán l ạ thần bí tiền bối đáp ứng hắn nhường văn đạo chuyển thựa tiếp sẽ không dừng ở hắn lục mang nhiên hắn tin tưởng vị thần này bí tiền bối bởi vì đúng là có vị tiền bối này hắn lục mang nhiên mới có thể sáng tạo văn đạo. bây giờ đến tiền bối một hứa hẹn lục mang nhiên không tiếc lục mô không hối hận với thiên địa phương lục mô không thẹn với thanh châu lục mang nhiên tầm mắt bắt đầu tan rã hắn nhìn về phía nơi xa chỗ ấy cùng hắn kết tóc thê tử lung la lung lay hành tẩu tới bởi vì chiến trường đường khó đi thê tử trên thân dính nhuộm đầy màu tươi cái này khiến lục mang nhiên trong lòng đ ỗ n g nhiên hiện ra khó mà nói rõ không bỏ cùng tự trách hắn há h ố c mồm có thể là hắn phát hiện mình đã có chút nói không ra lời sinh cơ đang lặng lẽ liền bắt đầu thoát ly thân thể của hắn cái kêu một, một cầu thể hiện tất cả lời nói lục mẫu lảo đảo tới quỳ gối lục mang nhiên bên người ôm lấy tóc trắng p h ơ lục mang nhiên khỏe mắt nước mắt không cầm được chảy phu quân của ta là cái thế anh hùng là nhân tộc anh hùng là thanh châu anh hùng ta hết sức t i ê u ngạo lục mẫu nước nở nói ra nàng tăng cường vội vã chính mình không muốn chạy xuống nước mắt có thể là nàng làm không được nàng cuối cùng không giống như là trượng phu như vậy có thể đ ỉ n h thiên lập điện nàng l i ê n làm ộ t cái tiểu nữ tử một cái sẽ khóc sẽ náo sẽ bi thương tiểu nữ tử lục mang nhiên khẽ vớt thề từ khuôn mặt cười sáng l ạ lục mẫu ô n lục mang nhiên trước mắt lóe lên lấy một vài bức hình ảnh theo gặp nhau đến hi đến gần nhau nàng còn nhớ kỹ lúc t r ư ớ c cái kia chật vật vào kinh thành đi thi thiếu niên bị lừa hết lộ phí ngượng ngùng ngăn lại nàng chạy đội ngũ nói dùng viết thơ đổi một bát nước uống nàng còn nhớ kỹ thiếu niên uống xong nước còn bắt thời điểm đầu ngón tay đụng chạm lúc nhìn xem nàng hại mặt mùi thẹn thùng đỏ bừng bộ dáng nàng còn nhớ kỹ thiếu niên tìm được nàng trong kinh thành phụ đệ vụ trộm viết gửi thư kiện tại dưới ánh trăng nhét vào bên trong tường bị hộ viện phát hiện chật vật chạy trốn hình ảnh mà bất chi bất giác đã từng tuổi nhỏ thiếu niên cũng trưởng thành vì đỉnh thiên lập địa trợ phu đã từng t u ế nguyện tích tốt cũng như quá kh cảm giác được trước nay chưa có ấm áp trước có tiểu gia sau có đại gia nhưng nếu không đại gia tại sao tiểu gia giữa đất trời sự tình khó song toàn lục mang nhiên tuy không hối hận nhưng hổ thẹn thẹn chính là thế tử thẹn chính là nữ nhi từ mà lớn lên nàng sẽ chiếu cố chính mình lục mẫu dường như biết lục mang nhiên suy nghĩ trong lòng vừa cười vừa nói lục mang nhiên nhìn xem nàng trong đôi mắt cũng hiện ra ý cười lục mẫu nhét ngôi đầu nhẹ chống đỡ trượng phu mi tâm hai người mi tâm đụng mi tâm thanh thành đường chân trời bình minh sôi nổi mà lên triều dương sẽ rách hạ cám đem vô tận hào quang rơi vãi tại nhân gian giống như là một kiện ấm áp x ê m y màu và nóng bao trùm tại lục thị vợ chồng trên thân lục mang nhiên b u ố t thê t ử hai gò má tay chậm rãi t r ư ợ t xuống k h ô n đốn nhắm mắt gió thổi phật y mang cuốn lên trắng thuần quần áo cùng với cái kia tóc trắng thơ lục mẫu mở mắt nhìn xem ngủ trượt phu mặt hướng sáng lạn c h i ề u dương cười cắn chót lơi ư cất dấu cái kia tốt đẹp nhất độc dược dương hổ ở một bên tại lục công mất đi khí tức thời điểm hổ trong mắt huyết lệ quần quợn gào khóc giống như là đứa bé một dạng dù cho t r ư ớ chân thủ là hoàng c h ấ n vũ chết thời điểm, hắn đều không có khóc thương tâm như vậy, c h ủ m u ố n l ú c kia, còn tại n ê n chin ế quý tộc, hắn quý khóc. m à bây giờ, lòng t r à n đầy b i thương, một đều sông lên đ ầ u dưng ơ h ổ chỗ nào chịu được đa kích như vậy, t á m thước khôi ngô nằm n h y, như h ổ mạnh t ư ớ n g khóc mười phần đau lòng. m à tại lục m ẫ u can chót lơi cất dấu độc dược thời điểm, dưng ơ h ổ lập tức phản ứng lại, không lo được khóc, một cái kim ế bộ, liền m u ố n m u ố n c ứ u lục mẫu. nhưng mà, vẫn là chê? nhìn xem k h o miệch xuống một vệch b t h â m miệch mà thoải mái giút vào lục vào l giống như cái hài đồng đạp hai chân vừa quất chính mình bàn tay vừa lại gào khóc gào khóc mà khăn giọng dương hổ ngươi đặc nương liền là cái phế vật ngươi đáp ứng lục c ô n g phải cứu lục mẫu có thể là ngươi là ai đều cứu không được gào khóc một hồi lâu dương hổ mới là đứng lên xóa đi nước mắt trên mặt nước mũi nhìn chăm chú lấy triệu dương hào quang bao phủ lục thị vợ chồng lạch cạch hắn khép lại hai chân cái eo lưỡn lên thẳng tắp trao theo kiểu nhà binh lục công đi t ố t bốn hồng lư tự khanh lục mang nhiên chết trận lúc năm bốn mươi hai bảy lục mang nhiên chết là hắn lựa t r ọ n của mình phương chu khó mà cải biến cũng vô lực cải biến trong lòng có mấy phần bi thương cùng tiết v ố i phương chu ý chí cũng t ố i lui ra khỏi lục mang nhiên thân thể mục tiêu tử vong ý chí liền sẽ rời khỏi hắn về tới truyền võ thư phòng ngồi ngay ngắn ở phòng sách bên trong trên bàn b á t tiên ánh nến đã dập tắt chỉ còn lại có khói xanh tại lượn lờ bước lên phương chu đang tự hỏi một vấn đề hắn đã đáp ứng lục mang nhiên sẽ để cho văn đạo chuyển thừa tiếp nhưng như thế nào chuyển thừa đâu trên thực tế phương chu có khả năng thông qua di hồn thần giao tìm kiếm mục tiêu mới thích hợp mục tiêu tiếp tục chuyển thừa thế nhưng phương chu suy nghĩ một chút lại là không có tính toán làm như vậy nói như vậy truyền thừa văn đạo còn thuộc về lục công sao thế nhân sẽ còn nhớ kỹ cái kia trên chiến trường dóng lên c h ố n g trận đ u ổ i quỷ tộc và quân chu diệt quỷ tộc cường giả lục công sao hắn nhắm mắt lại nghĩ đến cái kia một tòa tòa bia lư từng khối võ địa cùng với đầy khắp núi đồi nhân hoàng khí phương chu mở mắt ra trong lòng hắn có chân chính tính toán hắn biết nên như thế nào nhường lục mang nhiên văn đạo tiếp tục truyền thừa tiếp phương chu bước vào truyền võ thư phòng đi tới đệ nhất danh sách giá sách trước đó vươn tay gỡ xuống cái kia vốn tên là văn đạo sách hắn dự định nếm thử tại hiện thế cụ hiện ra văn đạo sách cứ việc lục mang nhiên có thể tìm hiểu ra văn đạo phương chu lợi dụng chuyển võ điện cấp g i a t r ợ giúp cực lớn thế nhưng đây cũng là lục mang nhiên tích lũy tâm tính cùng với một thân chính khí hình thành chắc chắn kết quả c h u y ể n võ điện chẳng qua là ra tốc quá trình này thôi n à y sách có thể hay không cụ hiện tại hiện thế đâu lại nên như thế nào cụ hiện tại hiện thế phương chu nỉ non c h u y ể n võ thư phòng bắt đầu rung động giống như là tại đáp lại hắn nỉ non phương chu đôi mắt từng điểm từng điểm sáng lên bảy thanh thành trời đã sáng mà cái kia trên cổng thành một t ị c cao trắng cũng liệt chiến chết rồi một người bức lùi quỷ tộc đại quân nay một trận chiến đủ để tên lưu truyền tiên cổ thần tộc tiên tộc yêu tộc ma tộc bao gồm tộc chú giới sứ cùng với các cường giả dồn dập quan sát lấy trận này cải biến bọn hắn nhận biết chiến đấu quỷ tộc yếu sao không kém tương phản quỷ tộc rất mạnh mà lại mười phần đáng sợ thế nhưng nay một trận chiến quỷ tộc bị thương nghiêm trọng thậm chí chết một tôn thất cảnh cường giả nhân tộc vực giới bên trong thất cảnh cường giả có thể là mười phần khó mà điều động mong muốn t h í chứng nhân tộc vực giới cần không ít thời gian nhưng mà dạng này một tôn cường giả lại là chết không rõ ràng cái đó là cái gì lực lượng thần tộc có cường giả im lặng hỏi bọn hắn bị đánh mặt bọn hắn chắc chắn thanh thành nhất định thất thủ có thể là cái k i a cực kỳ vô dụng thư sinh lục mang n h i ê n dùng thể sắc phản thai đỡ được quỷ tộc thất cảnh cường giả đuổi quỷ tộc đại quân nay hoàn toàn vượt ra khỏi chư tộc cường giả đón o trước võ đạo gia thần tộc chú r ơ i s ư ánh mắt lấp lánh nói cái k i a cuối cùng trong bạch quan g sen lẫn một s ợ i khí huyền hoàng cái k i a nồng đậm khí huyền hoàng chính là nhân hoàng khí là nhường quỷ tộc thất cảnh ngã xuống kẻ cầm đầu nơi này là nhân tộc vực giới giữa đất trời tận chứa nhân hoàng khí mà nhân hoàng khí chỉ có nhân tộc võng hẳn là sáng tạo ra võ học vì vậy tụ tập ra nhân hoàng khí t r u n g b u n h không ít thần tộc cường giả đều là hít một hơi đối với nhân tộc võ đạo gia bọn hắn cũng đích thật là có chút kiến kỵ nhân tộc như không võ đạo gia khả năng đã sớm gánh không được chư tộc xâm lấn cùng t h ô n vệ đông nhiên thần tộc cường giả buồn bã nói nhưng này màu trắng khí là cái gì thần tộc chú r ơ i xứ lập tức hơi ngưng lại màu trắng khí không biết ta hắn lại như thế nào có thể hiểu được người đọc sách hạo nhiên chính khí đâu không chỉ là thần tộc các cường giả đang thảo luận tiên tộc yêu tộc ma tộc các loại cường tộc cường giả đều là ngưng trọng vô cùng mà miệm tiên tộc ánh mắt gọn sóng thậm chí có chút ý đ ậ u người hoàng khí thực sự có thể chế ước quỷ tộc thế nhưng không có lớn như vậy hiệu quả chân chính k h ắ c chế quỷ tộc hẳn là cái k i a cỗ màu t r ắ n g khí hôn hợp tại tầng mây bên trong hóa thành trùng trùng điệp điệp bàng bạc khí trắng cái k i a đến cùng là cái gì khí đó mới là k h ắ c chế quỷ tộc nguyên nhân thực sự lục mang nhiên sáng tạo võ học sao chúng ta tiên tộc nếu là có thể tập được bực này võ học có lẽ có năng lực đánh hạ quỷ tộc tiên tộc bên trong có cường giản g h ĩ nó nói h ạ n h i n chính khí bọn hắn không được biết cũng chưa từng nghe nói nhưng tiên tộc giờ phút này chỉ cảm thấy nếu là hạo nhiên chính khí có thể vì đó sử dụng có lẽ có thể trở thành đánh hạ quỷ tộc tốt nhất lợi khí may mà lục mang nhiên bỏ mình vâng không bực này võ học truyền thừa ra quỷ tộc đối nhân tộc sẽ không còn ưu thế thậm chí sẽ bị triệt để áp chế nhưng mà ngay tại rất nhiều dị tộc như vậy suy nghĩ thời điểm giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên có sáng chói đến cực điểm k i m quan g trong lúc nhất thời từng vị dị tộc cường giả đều là toàn thân run lên có mấy phần kích động nhìn về phía thanh thành phương hướng chỗ ấy lục thị vợ chồng thi thể chỗ có một đạo lại một đạo chùm sáng màu vàng nóng sông vào mây trời、Ấm、ẩm ẩm sau đó giữa đất trời có khí không ngừng tụ đến là lục mang nhiên đã từng dẫn dắt cái k i a c ó khí hạng nhiên chính khí giữa thiên địa mây dày hóa thành treo lủng lẳng vòng xoáy mà vòng xoáy điểm xuất phát là một q u ố n sách sách phía trên kim quang lòng lánh vô tận hào quang trói mắt ngút trời tại thời khắc này tất cả mọi người tầm mắt đều bị hấp dẫn đó là cái gì thân tộc tiên tộc ma tộc yêu tộc bao gồm tộc cừng giả dồn dập bay lên trời ánh mắt lấp lánh bọn hắn xuyên thấu qua ngàn vạn kim quang thấy được cái tia sổ phía trên viết lấy như chữ văn đạo hoành mỗi một vị cường giả bên ai, đều phản p h sách sách, tộc. Tộc nhau, nhau mặc kệ là thần tộc tiên tộc yêu tộc ma tộc các loại bọn hắn đều rất rõ ràng quỷ tộc thực lực cũng không yếu dù cho tại hư không chư tộc bên trong cũng phía trước nhóm nếu là có thể trong tay nắm giữ lợi khí đủ để chấn áp quỷ tộc lợi khí vậy đối với chư tộc mà nói đều có thể thu được cực lớn tài nguyên cùng lợi ích Vâng vị lại một vị vô vì mây Đây Đây cường giả, không mà đi, xuất hiện ở thanh thành nội thành bên ngoài, bọn hắn vô pháp duy trì đắng không bay lượng, dồn xuống. thiên bên trong lớn. quyển chuyển đến môn giả, đối mắt nhìn nhau ở giữa ba, bay Bởi địa kia một một mà mịt mở một một tộc hội xuất trì tụ, tuyệt dị lại lực là là đạp hạ đi, khói đối duy dập có cô cực sách sách ách. cực pháp áp áp k ở cùng tranh đoạt chi ý. Cái ý. gì tranh đoạt Tranh đoạt lục mang nhiên thi thể tranh đoạt này phần võ học cơ duyên tranh đoạt có biết quỷ tộc lợi khí sáu dương hổ đi xong c u â n lễ liền giật mình hắn nhìn xem lục công thi thể liền phát hiện vô số kim quan g tại nở rộ có một quyển sách từ trong thi thể hiện hiện cái kia tựa như là dùng ý chí ngưng tụ mà thành sách trôi nổi tại không thu lại lấy giữa đất trời hạo nhiên chính khí dương hổ mắt h ổ bên trong chứa lệ nóng hắn biết đây là lục công còn sót lại ý chí đây là vì nhường môn này đủ để khắc chế quỷ tộc võ học không lại bởi vì lục công bọc mình liền triệt để x u n g ố c lục công đại nghĩa dương hổ bờ môi đều đang run rẩy toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang run rẩy hắn nhìn xem quyển sách kia sách sách chi bên trên viết văn đạo nhị chữ sau đó sách lật ra trên đó hiện hiện hạo nhiên chính khí bốn chữ sách tiếp tục tại lật giấy từng cái phảng phất sống lại chữ viết nhảy lên mà ra dẫn dắt giữa thiên địa chính khí những cái kia là dương hổ xem không hiểu nội dung dương hổ hiểu được con đường này không thích hợp hắn thế nhưng vụt, dương hổ đột nhiên rút ra cắm tại mặt đất đau toàn thân khí tức dâng lên giống như một đầu cồn bạo mánh hổ hắn nghiêng nắm chừng đau thân đau tại không được khẽ run hắn một thân rách dưới háo giáp tiêm nhiễm đầy chưa từng khô cạn máu tươi nhưng lại bằng thêm vô tận sơ sát tiêu điều ai dám tới lao tử d i hay dương hồ gào thét đỏ ngổ mắt hai tay của hắn nắm trường đao trên người khí thế đang không ngừng phóng thích phóng thích giống như là một đoàn cỡ nhỏ vòi rồng ở phía sau hắn hội tụ hắn nhìn phía xa từng vị đứng lơ lửng giữa không trung dị tộc nay chút dị tộc nhìn về phía sách tầm mắt mang theo cổ nhiệt nhìn về phía lục công thi thể cũng là mang theo cổ nhiệt nay chút dị tộc cường giả mục tiêu không chỉ lá sách còn có lục công thi thể lao tử làm đặc nương dương hồ gầm nhẹ thất phu nhất nộ huyết tiên mũ bộ mong u ố n động lục công lục thi thể, m muốn đoạt đi nhân tộc võ học truyền thừa trước hết vượt qua hắn dương hồ thi thể khi còn sống hắn không có bảo vệ tốt l ụ c công sau khi chết hắn tất nhiên muốn bảo toàn l ụ c công đây là thần là võ phu tín nhiệm nơi xa tia nắng ban mai hào quang ở giữa thần tộc tiên tộc ma tộc yêu tộc các loại chư tộc cứng giả phản phất đạp lên bao c á t tới bọn hắn tay háo tung bay con mắt của bọn họ nóng bỏng đến mức dương hồ không có chút nào bị bọn hắn để vào mắt đã chiến một đêm nhân tộc võ giả một cái dầu hết đèn tắc nhân tộc võ giả bọn hắn sẽ không để ý bất quá rất nhanh rất nhiều dị tộc cường giả ánh mắt bị dương h ổ hấp dẫn bởi vì bọn hắn phát hiện dương h ổ nắm đao bước ra một bước sau lưng quyển sách kia sách phía trên chỗ hội tụ tích xúc hạo nhìn trinh khí giống như một bộ màu trắng ao giáp bao trùm ở trên người hắn dương h ổ nắm trường đao đi lại kiên định bắt đầu di chuyển bắt đầu vọt tới trước đông đông đông đi lại cùng đại địa va chạm thanh â m giống như là lục công như c ũ tại dương h ổ sau lưng mỉm cười gõ vang cái kia từng tiếng c h ố n g trận dương hồ một tiếng giống một người một giáp một đao một thân dũng cảm hướng phía những cái kia nhìn trộm nhân tộc truyền thừa hướng phía ngấp nghẽ lục công t h i thể một đám dị tộc khởi xướng công kích chương bảy mươi chín nhân tộc cần giấu đỉnh cấp cường giả thứ hai cầu phiếu đề cử chương bảy mươi chín nhân tộc cần giấu đỉnh cấp cường giả thứ hai cầu phiếu đề cử kim châu kinh thành đại khánh công báo chỗ cao úc cao lầu ở giữa t ừ n g vị cao tầng đều là lâm vào yên lặng n g h e từ thanh thành vậy liền chuyển về tin tức quỷ tộc trong đêm phát động công phạt thiến công thanh thành thanh thành nguy cấp thanh châu trước chấn thủ sứ hoàng trấn vũ một người một thương độc cản quỷ tộc đại quân ứ chết trận thanh thành quân coi giữ ư ớ n g ngạnh chống cự quỷ tộc đại quân tiến công thể sống chết không đủi thanh thành nguy cấp nguy cấp sắp thất thủ bọn hắn tiếp thu từ thanh thành truyền về tin tức mỗi một cái tin đều là như vậy nhìn thấy mà g i ậ n mình đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn có người bóp nát trong lòng bàn tay chén có người đập nát trước người bàn có nhân tọa nát dưới thân ghế dựa đầy ngập hắn giận đều đang chạy thế nhưng bọn hắn có cảm rất chịu chẳng qua là thật sâu vô lực quỷ tộc quá giảo hoạt cứ việc quỷ tộc nhận được tin tức đại khánh hoàng đế thu liễm binh lực tụ lại tại kim châu sẽ không đi gấp rút tiếp viện thanh châu thế nhưng quỷ tộc vẫn là lo lắng nhân tộc đại quân gấp rút tiếp viện vì vậy q t r ư ộ c trấn thủ sứ hoàng t h ấ n vũ bọn hắn cũng là nghe nói qua cái tên này đây là một cái người tính tình nóng nảy tại thanh châu trấn thủ mấy chục năm bởi vì dưới cơn nóng giận đả thương quỷ tộc chú dưới sứ mà bị cách trước đây cũng là một cái bi tịch người tính cách quá mức cương liệt sẽ rất khó có một cái tốt xuống tràng thế nhưng bây giờ đạt được hắn chết trận tin tức đại khánh công báo mọi người cũng là hiểu rõ đây đối với hoàng trấn vũ mà nói cũng là một tin tức tốt chết trận với mình đã từng ngày đêm bảo vệ địa phương cái kia đối với hắn mà nói là một kiện chuyện hạnh phúc là một kiện không tiết sự tình thế nhưng đại khánh công báo các cao tầng vẫn như cũ rất ngột ngạt bởi vì bọn hắn biết cứ việc hoàng trấn vũ chết trận nhưng hắn không cải biến được thanh thành kết cục kết quả sau cùng thanh thành vẫn như cũ sẽ luân hãm thanh châu trấn thủ sứ dương hồ xuất thanh thành đại quân huyết chiến quỷ tộc hồng lư tự khanh lục mang niên h tự mình lên lầu cầm kiếm gia nhập chiến đấu bất tử không l ù i lục công lục công bị vũ lục công tại thanh thành phía trên khai sáng võ học dẫn động nhân hoàng khí giết chết một tôn quỷ tộc đỉnh cấp cường giả đuổi quỷ tộc đại quân thanh thành giữ vững thanh thành giữ vững thanh thành tin tức còn đang không ngừng chuyển đến mà theo lục công lên lầu đ ộ n mặt quỷ tộc thời điểm đại khánh công báo rất nhiều người phụ trách liền lý thờ không có bất kỳ động tác đều là nhìn chòng chọc vào chuyển về tin tức tâm tình của bọn hắn khuấy động trong đôi mắt lập lõe vẻ h ư vấn lục công đại chiến thần thông nhất cử đ ổ i quỷ tộc đại quân nay để bọn hắn thần tâm sụp sôi hận không thể chén lớn uống rượu thanh thành giữ vững tin tức truyền về rất nhiều người phụ trách nhịn không được nhìn nhau cười to chỉ bất quá tiếng cười cũng không kéo dài thật lâu bởi vì bọn hắn xem đến cuối cùng một tin tức lục công chết trận đại khánh công báo lâu ở giữa tiếng cười l i ễ u lo hoàn toàn tinh mịch cuối cùng chỉ có liên tiếp thở dài kéo dài không mất bảy hoàng cung hoàng đế có quắp tại thiên khánh điện trên l a nghỉ tào mãn không nữa hắn không nỡ ngủ chỉ có c o lại ở chỗ này mới an toàn nhất bên cạnh xếp vào lấy từng vị cường giả cùng cao thủ có võ đạo c u n g võ đạo ra cũng có hắn tín nhiệm lao t h á i giám cũng có đến từ hoàng tộc đ ồ i dưỡng võ đạo cao thủ hoàng đế nằm tại trên l o nghỉ tại mỹ t ì nữ phụ n g dưỡng dưới quất lấy phụ dung tiên dầu ánh mắt mê ly hắn chỉ có tới một ngụm phụ dung tiên dầu mới có thể để cho lo nghĩ tâm từ từ an tĩnh lại khởi bẩm bệ hạ thanh thành chiến sự chuyển về tin tức trước chấn thủ sứ hoàng trấn vũ chết trận khởi bẩm bệ hạ tin tức mới nhất chuyển về thanh thành giữ vững hồng lư tự khanh lục mang nhiên dùng sức một mình đội quỷ tộc đại quân chấn sát quỷ tộc thất cảnh cường giả nâng cao vai một vị lao thái g i á m r ơ lên phất trần trên mặt mang theo vui mừng cho hoàng đế niệm t ụ n g lấy thanh thành chiến sự tin tức hoàng đế mở ra mê li mắt sau khi n g h e xong hoàng đế hậu chi hậu giác đột nhiên nắm một tay nằm cái kêu mỹ tỷ nữ bị đau k i n h hô mà hoàng đế hơi b i ế n sắc mặt ngươi nói cái gì ngươi nói lục mang nhiên giết một tôn quỷ tộc thất cảnh cường giả lao thái g i á m ngây n g ẩ n cả người trên mặt vui mừng không khỏi biến mất một chút hắn sao có thể giết quỷ tộc thất cảnh cường giả đâu hoàng đế gai đầu một cái có chút bật an giết quỷ tộc thất cảnh cường giả quỷ tộc vực giới phương diện Tuyệt đ là ố nếu là quỷ tộc trí cường tới bức bách tạo áp lực có lẽ vị hoàng đế bệ hạ này sẽ trước tiên giao ra lục mang nhiên đã bình ổn phục quỷ tộc trí cường lựa giận có thể là vậy hạ lục đại nhân đã chết trận trên long ỉ hoàng đế động tác hơi ngưng lại sau đó ngồi phịch ở trên long ỉ thật dài phun ra một n g ụ m sen lẫn phù dung tiên dầu m ù i vị ô trọc khí bảy lam châu từ thiên tắc xuất lĩnh lấy thủ hạ binh sĩ nhìn chằm chằm lam châu mỗi một tòa thành trì cửa ải không được nhường tiên tộc phù dung tiên dầu có bất kỳ chạy vào lam châu khả năng hắn cùng bên người mỗi một vị binh lính đều đổ mồ hôi như mưa mồ hôi đầm đĩa sau lưng bọn họ trong đội xe từng cái hòm gỗ trồng chất trồng lên nhau đó là từ thiên tắc lần này đọt lại một chút tiểu thương buôn lậu tiên tộc phù dung tiên dầu muốn chạy vào lam châu sợ là lại muốn thêm ra vô số cửa nát nhà tan thê ly tử tán cái gọi là phụ dung tiên dầu tên em hai nhưng là vô cùng tội ác đồ vật đối với những vật này từ thiên tắc chỉ có cấm chỉ theo từ thiên tắc phụ dung tiên dầu chính là tiên tộc cầm mưu mong muốn lợi dụng thứ này tới từng điểm từng điểm chết lặng nhân tộc suy yếu nhân tộc lực lượng thứ này nhất định phải cấm chỉ đáng tiếc trên triều đình vị tiên n ú t ở trên long ỉ hoàng đế đều đang ăn uống cái này khiến từ thiên tắc thấy hết sức vô lực trên làm dưới theo hợp ý đây là rất nhiều nhân tộc tham quan am hiểu vì vậy bọn hắn cảm thấy hoàng đế p h o n g túng phụ dung tiên dầu lưu thông lại thêm ở trong đó ẩn chứa to lớn lợi ích càng ngày càng nhiều phụ dung tiên dầu theo tiên tộc chạy vào nhân tộc cắn một cái nóng hầm hập bánh bao trắng từ thiên tắc cuối cùng nhàn quyết tâm mua được một phần đại khánh công báo nữ nhi t ử tú tham gia võ đạo gia sát hạch mỗi một lần võ đạo gia sát hạch đại khánh công báo đều sẽ trắng trợn tên n h n dương nếu là có thể trở thành võ đạo gia thậm chí có thể tại công báo bên trên lưu danh đăng lâm đầu đề từ thiên tắc không có cách nào đổi từ tú tham gia võ đạo gia sát hạch nhưng lại có thể thông qua công báo đầu đề đến xem nữ nhi có hay không tr hồi lâu sau mới là bông xuống đại khánh công báo thợ thật dài một cái từ thiên tắc còn nhớ kỹ lúc trước hắn vào kinh thành thành t ư n g tại hồng lư tự gặp qua lục mang nhiên một mặt lục mang nhiên cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui đối với từ thiên tắc lý niệm mười phần duy trì li biệt thời khắc lục mang nhiên còn cố ý căn dặn từ thiên tắc kiên trì nội tâm của mình dân tộc mong muốn cuộc k h ở y nghĩ muốn trở nên mạnh hơn không thể rời bỏ mỗi một thời đại người nỗ lực mà bây giờ từ thiên tắc thu vào lục công chết trận thanh thành tin tức bưng lên một ly trà từ thiên tắc lấy trà thay rượu trước người dội lựa chọn lục hình đi tốt sáu thanh châu thanh thành c h i ề u dương từ đường chân trời phần cuối sôi nổi mà lên trên biển mây tất cả đều bao trùm lấy một tầng thật dày kim quang mà tại đây trên biển mây lại là có một đạo cường tráng bóng người h u y ề n không trôi nổi không là người khác chính là từ kinh thành rời đi đại triều sư tà mãn hắn trôi nổi tại trên biển mây ánh mắt lạnh lùng trên người hắn có mãnh liệt khí tức đang không ngừng quyết tán khóe đỡ chấn biển mây đều phảng phất tại nổi lên quay cuồng gọn sóng giống như tào mãn chậm rãi thu hồi nhìn chăm chú thanh thành tầm mắt ánh mắt của hắn bên trong không có quá nhiều tâm tình c h ậ p t r ờ n thế nhưng chỗ sâu trong con ngươi một vệ cận sóng vẫn là bán rẻ tâm tình của hắn âm ba đông nhiên màn trời một hồi câu chiến phản phất có khủng bố mà ầm trầm q u ỷ khí từ trên biển mây xâm nhập tới mặc dù chưa tới gần nhưng lại mang đến một cỗ để cho người ta linh hồn đều đông kết tìm đập nhanh lớn nhất đoàn hắc ảnh phản phất che khuất bầu trời kinh khủng tồn tại lân hỏa nhảy lên giống như là hai mảnh biển lửa nhìn chăm chú lấy trôi nổi tại biển mây bên trong tào mãn tào mãn theo ngồi xếp bằng tư thái, đổi thành đứng thẳng tư thái. cái k i a thân thể khôi ngô bên trên nhân hoàng khí từng điểm từng điểm tuân ra cuối cùng hóa thành một kiện đẹp đẽ áo giáp cùng với một đầu màu vàng kim áo choàng t à o mãn nhìn chăm chú lấy cái k i a khổng lồ quỷ ảnh nhỏ bé giống như là bao cắt trước mặt một khóa đất cát c ú t t à o mãn giơ tay lên nắm quyển trên cánh tay nhân hoàng khí áo giáp đều đột nhiên bạo liệt chỉnh cánh tay ngang tàng lớn mạnh mấy phần một quyển vung mạch ra hư không đều phảng phất bị n ệ n ra một cái thông suất lớn chỗ trống trên biển mây đều lưu lại phảng phất bị liệt xe ép qua khe danh dấu vết tào mãn ba quỷ tộc đang t h é t gào lấy lão phu một người thủ ở đây ngươi dám đến lão phu liền dám để cho n g ư ơ i chết tào mãn sợi tóc gió bên trong phân phật thản nhiên nói ta này nhân tộc đệ nhất võ đạo gia có hay không hàng thật giá thật các ngươi lại đến thử xem tào mãn trên thân kim quan g vạn trượng mà đối diện với của hắn thanh châu vương ngoại một tôn lại một tôn tản r a trùng trùng điệp điệp hào quang hư ảnh hiện ra có quỷ tộc có t h ầ n tộc có thiên tộc có ma t ú ẩu đều là siêu việt thất cảnh đỉnh cấp cửa bọn hắn xuyên t ấ u qua v ừ giới nhìn chăm chú lấy tào mãn trong đôi mắt tràn đầy nghiển ngẫm cùng băng lãnh đây cũng là chư tộc cường giả đạt được tình báo về sau tới gần nhân tộc vực giới nguyên nhân nếu là có thể đạt được bực này võ học cái tia quỷ tộc không đủ gây sợ bất quá bọn hắn vô pháp nhập cảnh bởi vì một m ự c tòa c h ấ n ở kinh thành đại triều sư tào mãn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này giống như là một tôn tới từ viễn cổ hứng thú cản trở tại trước người của bọn hắn để bọn hắn không dám đặt chân nhân tộc vực giới bên trong nửa bước bọn hắn vẫn là k i ê n kỵ tào mãn nhân tộc đệ nhất võ đạo gia thực lực thâm bất khả chắc nói là lục hợp cảnh đ ỉ n h phong võ đạo gia nhưng lục hợp cảnh võ đạo gia liền có thể vượt biên chiến thất cảnh lại thêm tào mãn bản thân đối võ đạo nghiên cứu liền càng thêm không lường được hắn thực lực bọn hắn nếu là đặt chân nhân tộc vực giới có thể sẽ bị tiếp cận chỉ còn lại có thất cảnh tu vi một khi bị t à mãn để mắc tới rất có thể bị đánh chết. tào mãn mặc dù rất nhiều năm không thể ra tay có thể là chư tộc đối tình báo của hắn vẫn là hết sức kỹ càng kinh thành thiết lập võ hoàng lôi ép tới cả nhân tộc võ đạo giới không người dám ứng kỳ phong mang n à y phần cường thế đủ để chứng minh tào mãn không phải kẻ yếu cho nên bọn hắn vẫn là thật không dám vào nhân tộc vực giới tào mãn n g ư ơ i hành động như vậy tất nhiên sẽ chọc g i ậ n tộc ta quỷ tổ chọc g i ậ n ta quỷ tộc trí cường đợi đến trí cường hiện thân n g ư ơ i tào mãn nhất định bỏ mình quỷ tộc cường giả gấm thét nhưng mà tào mãn chẳng qua là băng lanh liếp xéo hắn liền ấm áp triều dương chậm rãi nâng lên một ngón tay so với đầu của mình chậm rãi nói có bản lĩnh tới à. hướng nơi này đánh đánh chết lão phu không dám vậy liền đều tại vực giới ngoại cho lão phu ngoan ngoan đợi người nào đến người nào chết t à o mã nâng n lên hàm dưới g i ả khoa trưng ơ b ả y công kích khởi xướng công kích bàn chân đạp tại mặt đất như trống trận gióng lên thiên địa vì trống hai chân vì truy tiến lên tiến lên vĩnh viễn không thôi dương hổ nắm một đao phát ra gào thét hắn vì lục công mà chiến cũng vì chính mình mà chiến sau l ư n g võ học cái kia là nhân tộc hy vọng cái kia võ học có thể truyền thừa liền có thể ngăn chặn quỷ tộc có thể giảm bớt nhân tộc nhiều ít áp lực trọng yếu nhất chính là đây là lục công lưu lại truyền thừa há có thể rơi vào dị tộc tay Cút. dương hổ gào thét một đao vung ra trên thân nhân hoàng khí m á h liệt trường đao c u ố n lên mặt đất đá vụn giống như là nhấc lên một bộ thảm hắn đem toàn bộ đao ý đều là phong thích đều là dung nhập này một đao bên trong thân tộc tiên tộc ma tộc yêu tộc bao gồm tộc chú g i ớ i sứ đôi mắt ngưng tụ dương hổ thực lực hoàn toàn chính xác không yếu cho dù là bọn họ cũng phải kiên kỷ chút thế nhưng dương hổ dù sao chẳng qua là một người một người như thế nào cản trở bọn hắn tiên tộc chú giới sứ trên mặt mang trách trời thương dân thở dài dương c h ấ n thủ lục công cái chết chúng ta cũng cảm giác sâu sắc bi t h ư ơ n g ta tiên tộc kính nể nhất cừng giả giống lục công bực này cừng giả ta tiên tộc đánh đáy lòng cao hứng ta tiên tộc có chuyển sinh diệu pháp nếu có thể xem đến lục công lưu lại di tích có lẽ nhưng để lục công có thể trùng sinh nhưng mà dương hổ lao xuống vung đao mà đến động tác chưa từng chút nào ngừng hắn vẫn tại công kích không có bị tiên tộc chú giới sứ lời nói lay động một chút ta n ổ vào người cái bẩn t h i u đồ chơi đừng muốn vũ nhục ta lục công thật coi ta dương h ổ chẳng qua là cái mã phu tiên tộc truyền sinh pháp cái gì cầu thí đồ chơi liền các ngươi tiên tộc nhất dối trá dương h ổ gáo t h é t một đao liền hướng phía tiên tộc chú giới sứ vung chém mà đi chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ thân tộc chú giới sứ ra tay yêu tộc ma tộc cùng tiên tộc chú giới sứ cũng chưa từng lưu thủ dương h ổ trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong thế nhưng hắn vẫn tại vùng đao không cầm được vùng đao trong lòng của hắn đầy ngập lửa g i ậ n tại giờ phút này phong thích giống như là muốn nổ tung lên khủng bố năng lượng phát tiết lại phát tiết tiên tộc chú giới sứ bấm tay thở dài từng chương tiên phủ mọc lan tràn giống như là tơ lụa hướng phía dương h ổ trói bột tới thần tộc cường giả mi tâm thần cách phát ra hảo quang giống như chuyển đến một toàn núi cao ép dương hồ cái eo đều khó mà đình trệ yêu tộc ma tộc bao gồm tộc cường giả cũng tận đều thi triển thủ đoạn dương hổ không ngừng bị áp chế mỗi một bước đặt xuống đều sẽ mặt đất trò đập lõm dương hổ hai cỗ đang run dày vẫn tại vung đao cổ họng vẫn như cũ phát ra gà o két vê anh chư tộc chú giới sứ lách qua dương hổ hóa thành từng đạo hát tuyến hướng phía dương hổ sau lưng lục mang nhiên thi thể báo tố bắn đi lục mang nhiên trên thi thể lơ lửng một cuốn sách cái kia sách tản gia hạo đáng bàng bạc khí tức trồng chất tầng lây giống như là c u ố n lên thiên địa dị tượng tiên tộc chú giới sứ đôi mắt lấp lánh có mấy phần cung nhiệt này võ học giống như hết sức thích hợp ta tiên tộc thần tộc cường giả đối xử lạnh nhạt quất qua hài hước. r ố i trá tiên tộc cũng xứng mà bị quăng mở dương hổ muốn rách cả mỹ mắt huyết lệ cuốn cuộn hắn phẫn nộ hắn g à o thét n h ẫ n nhịn toàn thân trên giới đổ xuống vết thương cơ chế n a o hồi trở lại thủ lục công bên người thế nhưng hắn rất nhanh liền lại lần nữa bị đánh bay hai chân máu me đầm địa tại mặt đất lôi kéo ra một đạo lại một đạo vết máu có thể dương hổ không hề từ bỏ hắn kiên nhẫn một lần lại một lần quay người phát động công phạt dù cho mỗi một lần đều bị đánh lui mỗi một lần vết thương trên người đều sẽ tăng thêm mấy phần thế nhưng tín niệm của hắn một mực chưa từng sụp đổ giống như là núi quyết đình mặc cho phong tuyết phiêu diêu một gốc đứng l ã o nghệ tuyết liên nơi xa chiều dương chiếu dọi đến địa phương có tiếng xe gió đang v ă n g vọng đó là cự long vũ cánh thanh âm còn có mệt quá sức cự long kịch liệt tiếng t h ở dốc theo vân lộc thư viện đi tới thanh châu võ đạo gia nhóm cướp bóc một đầu cự long cuối cùng đi mà tới triệu tường một tịch thanh y dìa đứng tại cự long đoạn trước nhất bên cạnh hắn lục t ư nắm chặt n ắ m đấm trong đôi mắt tràn đầy lo lắng tràn đầy hoảng sợ tràn đầy tuyệt vọng võ đạo gia nhóm đều đang trầm mặc thế nhưng cảm xúc đang trầm mặc bên trong ấm ủ đem đang trầm mặc bên trong bùng nổ bọn hắn cuối cùng vẫn là tới chậm. cứ việc có phi long vượt ngang c ư ơ n g vực bay nhanh đi đường thế nhưng một cả đêm từ vân lộc thư viện đi tới cuối cùng vẫn là đến trường bọn hắn thấy được thi thể đầy đất rách nát thành trì thấy được bên trong chiến trường kia một vệ thông tin ê triệt địa bạch quang một bản tản gia hạo nhiên chính khí sách cùng v ớ i đến chết không lùi d ư ơ n g hổ bọn hắn nhìn xem tới gần lục mang nhiên thi thể từng tôn dị tộc cường giả muốn rách cả mi mắt triệu cường rút kiếm trên người kiếm y xông vào mây trời mấy tầng mây đều phát sinh tiên biến hoa lớn lục từ ngã ngồi tại cự long trên lưng đờ đất mà ngốc trệ nàng nhìn thấy cái kia ôm ở cùng một chỗ thắm gội tại trong bạch quang cha từ hôm nay trở đi lục t ử không có cha mẹ mà những dị tộc kia tu sĩ tựa hồ còn muốn cướp đoạt cha thân thể không thể lục t ử lấy lại tinh thần hét dầm lên t r ó n g mắt đỏ hoe cha thi thể chỉ con nàng có thể thu lục t ử thét chói thai văng lên nổi giận q u á t lấy triệu hường đã trước tiên ngự kiếm liền xông ra ngoài khang vũ trở võ đạo r a cũng lao ra cự long phần lưng cuốn theo dậy sóng nhân hoàng khí nộ mà xuất chiến có thể là bọn hắn cũng không kịp lục t ử quỳ gối lưng r ồ n bên trên cảm giác tốt tuyệt vọng tại thời khắc này lục từ đối dị tộc thống hận đi đến trước nay chưa có trình độ thần tộc tiên tộc yêu tộc ma tộc các loại tộc chú giới sứ t hơi biến sắc mặt bọn hắn thoáng nhìn đi mà tới gấp rút tiếp viện nhân tộc võ đạo r a nhóm vẻ mặt khẽ biến không lo được quá nhiều đều là bùng nổ khí thế n ô ra bàn tay hướng phía lục mang nhiên thi thể còn có cái kia bản hạo nhiên sách trục tới thần tộc chú giới sứ động tác nhanh nhất một ngựa đi đầu cầm lấy sách nhưng mà tại hắn sắp đụng c h ạ m cái kia bản văn đạo sách máy mắt đ ỗ n g nhiên có một vệ kim q u a n g bay lên sau một khắc một cố đường hoàng khí tức đột nhiên hiện hiện tại lục mang nhiên trên thi thể không tại cái kia văn đạo sách vùng trời tầng mây lượn lở phía trên có một tòa bao phủ tại vô hạn kim quan g bên trong đại điện phá vỡ tầng mây mà ra đại điện tấm biển thượng thư tam chữ c h u y ể n v õ điện mà cái kia bên trong đại điện có một đạo phiếu miểu huyền bí thân ảnh ngồi cao quan sát dưới đáy quanh thân phẳng phất c u ố n quanh lấy nóng rực á n h lửa đó là ai một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức trong nháy mắt theo bên trong tòa đại điện kia khuyết tán tràn ngập như lưu vân buông xuống rủ xuống nhân gian cái kia ngồi xếp bằng trước đại điện bóng người t ắ m gội tại phòng sách rủ xuống kim quan bên trong chậm mở mắt ra chậm rãi giơ tay lên vô số hạo nhiên chính khí biến thành mây chạy cũng chuyển động theo. Cuối cùng, hóa thành một đầu hạo nhiên chính khí bàn tay to g i a nhân tộc võ học các ngươi dị tộc cũng dám ngấp nghẽ có to lớn mà thâm thúy thanh âm từ trong đại điện chuyển đến lời nói hạ xuống hạo nhiên bàn tay to ầm ầm vỗ xuống một ngựa đi đầu thần tộc chú giới sứ trong nháy mắt bị bàn tay to bao trùm hạo nhiên chính khí ép xuống nhân hoàng khí ép xuống còn có bên trong tòa đại điện kia bắn ra khủng bố khí thế r ụ i xuống hắn muốn chạy trốn có thể là bên trong tòa đại điện kia bắn ra khí thế lại là từng điểm từng điểm xấy khô huyết đục của hắn hắn mi tâm cái kia kiên cố nhất thân cách cũng tại cung điện kia rung động ở giữa ầm trong điện cường giả nhìn xuống ở giữa ánh mắt phảng phất có ánh sáng đang sinh diện một tiếng quát c h ó i thai chư tộc cường giả dồn dập chật vật bay ngược chạy trốn hoảng sợ đến cực hạn bọn hắn quan sát cung điện kia đúng là sinh ra một loại không thể địch khôn cùng hoảng sợ phảng phất tại đối mặt tộc bên trong trí cường nhân hoàng không không phải nhân hoàng nhưng này là nhân tộc đỉnh cấp cường giả nhân tộc thế mà còn có bực này ẩn dấu đỉnh cấp cường giả đang tỏa h c h ấ n nơi xa cự long trên lưng thét lên vẫn nộ lục tử đ ô n g nhiên kinh ngạc nhìn cung điện kia nhìn xem trong đại điện phiếu miểu to lớn bóng người hai hàng thanh lệ không cầm được chạy xuôi nàng một bên xoa một bên không cầm được chạy là tiền bối còn có tiền bối tại t r ư ơ n g tám mươi ta chuyến võ giả t r ú c dung một vạn canh hai mới cầu n g u y ệ n phiếu t r ư ơ n g tám mươi ta chuyến võ giả t r ú c dung một vạn canh hai mới cầu n g u y ệ n phiếu to lớn bao la hùng vĩ khí t ứ c giống như là rủ xuống chạy t h á t nước từ cựu t i ê n tri thượng chiếu nghiêm xuống p h á bởi vì thân ở đại khủng bố bên trong hắn mới sẽ minh bạch trên đỉnh đầu cung điện kia là đáng sợ đến cỡ nào cái kia xếp bằng ở trong đại điện tồn tại vô cùng siêu nhiên loại kia ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống ánh mắt nay tôn thần tộc chú giới sứ chỉ có ở trong tộc những cái kia trí cường chủ thần trên thân t h ấ y qua cái kia khí tức cổ xưa phản phất so thần tộc sinh tồn dài lâu nhất chủ thần cũng muốn thâm thúy nhân tộc thế mà còn có khủng bố như vậy tồn tại nay tôn thần tộc chú giới sứ nghĩ đến rất nhiều nghĩ đến tộc chúng cổ phổ đã từng đề cập nhân tộc nhân hoàng tộc bên trong chủ thần từng cảm thán qua nhân tộc lâu đời lịch sử cùng nội tỉnh trong hư không rất nhiều cổ lão vực giới đều hủy diện duy chỉ có cổ lão nhân tộc vực giới chuyển thừa đến nay như cũ tồn tại cảm thụ được trên đỉnh đầu đường hoàng đại khí chú giới sứ trong lòng đang run dậy sống lưng của hắn không khỏi con x u ố n g dưới tại sinh tử đại khủng bố trước mặt hắn lựa chọn cầu xin tha thứ t h a t h a ta thân tộc chú r ơ i s ư run rẩy run rẩy nấm nớp quả nhiên lục mang nhiên có thể đột nhiên bùng nổ bắn ra loại kia siêu phàm v õ học nương tụ giữa đất trời khí tướng quỷ tộc đại quân đ u ổ i tướng quỷ tộc thất cảnh g ạ t bỏ cũng không là cái gì trùng hợp lục mang nhiên sau lưng có người tại chủ đạo nhân tộc cường g i ả bí ẩn quả nhiên nhân tộc nội tình thân bất khả chắc t h sai rồi thân tộc chú g i i sứ càng nghĩ càng hoảng sợ túi xuống đã từng tao n g o đầu toàn bộ thanh thành bị đường đường lo sợ không yên kim quang cho chiếu d ọ i một mảnh sáng lời giống như là giữa t r ư a ánh nắng như vậy sáng lạng cùng trói mắt thanh thành bên trong những cái kia tránh ở bên trong phòng dân chúng cùng máy tính đều là dồn dập đi ra bọn hắn ngơ ngác nhìn ngoài thành thiên cung cái kia một tôn tản ra vô tận kim quang đại điện nhìn xem bên trong tòa đại điện kia ngồi xếp bằng một bóng người thân thể đều đang run rẩy rất nhiều người vui đến phát khóc những người dân này cũng không là cái gì cũng đều không hiểu bọn hắn biết thanh châu đại hội bọn hắn biết thanh châu điều ước bọn hắn mặc dù thân ở chợ bữa có thể là một chút tin tức con đường vẫn là có lẫn nhau ở giữa trao đổi tin tức liền truyền ra vì vậy bọn hắn biết đại khánh hoàng đế đem bọn hắn cho vứt bỏ thế nhưng thanh thành quân coi giữ nhóm cũng không hề từ bỏ bọn hắn theo kinh thành tới lục công cũng không hề từ bỏ bọn hắn lục công cùng thanh thành quân coi giữ để bọn hắn ngốc trong phòng mà lục công cùng quân coi giữ nhóm sẽ dùng mệnh đi đọ sức một sợi c h i ề u dương chờ một trận hướng đông mà bây giờ bọn hắn trở đến hướng đông người người quỳ dạp trên đất hướng phía cái kia tản ra kim quang đại điện quỳ lệ lấy bảy thanh thành bên ngoài mặc kệ là nhân tộc cũng hoặc là, là dị tộc cường giả đều là rung động và phần trên thực tế cho dù là nhân tộc võ đạo gia nhóm đều có chút ngộng nhân tộc còn có ẩn dấu trí cường giả đây là bọn hắn trước đó chưa bao giờ tưởng tượng t ừ n g tới n h â n tộc người mạnh nhất không phải liền là tào mãn sao cái tia trước mắt tòa đại điện này trong đại điện cái tia tôn cổ lão mà thần bí thân ảnh là ai nhân hoàng sao võ đạo gia nhóm có thể tưởng tượng đến cũng là chỉ có nhân hoàng thế nhưng bọn hắn hiểu rõ không thể nào là nhân hoàng khí tức không giống nhau đây là thân là võ đạo gia nhóm trực giác bọn họ đều là tại nhân hoàng trên vách chứng minh qua tín niệm mình người triệu ư n g chân đạt một thanh kiếm thanh ý trên không trung bay phất phới hắn hóa thành một đạo lưu quang phi tốc tới gần tới gần hắn thấy được truyền võ điện thấy được truyền võ người trong điện trong lòng có chút xúc động cũng là có chút cảm hoài ta nhân tộc nguyên lai cũng có cường giả t ỏ a c h ấ n hết thảy đều còn chưa tới b ế t bắt nhất thời điểm nhìn xem cái kia quỳ sát tại truyền võ điện trước thần tộc chú giới x ứ nhìn xem những cái kia bị hạo nhiên chính khí chỗ hội tụ một bàn tay d ọ a cho hốt hoảng mà chạy trư tộc cường giả triệu đ ư ờ n g lòng tràn đầy vui vẻ nhân tộc cũng có như thế kiên cường thời điểm tình cảnh này thật là khiến người ta thoải mái vui đồng tự cũng là ngự đao mà tới một tịch o lam gió bên trong phiêu đãng hắn dẫm lên nào nhìn tòa kia t r u y ề n võ điện nhìn cái kia điện bên trong thần bí mà cổ lao thân ảnh đối phương bao phủ tại một mảnh huyền bí hào quang bên trong phản phất đến từ thời không chỗ sâu không có thể phỏng đoán dù cho dùng bọn hắn thực lực đều không thể nhìn thấu bối rối thấy rõ chân thực có thể là bùi đồng tự lại mơ hồ cảm thấy thân ảnh này tựa hồ không hiểu có chút quen thuộc thật giống như phương chu đương nhiên bùi đồng tự cũng rõ ràng vị này cổ lão mà thần bí tồn tại làm sao có thể là phương chu tiểu tử kia còn tại bia lư bên trong hiệu võ bia đây chuyền võ điện chuyển võ Vì ta dầm dầm dầm. chư â tộc chú giới sứ hoảng hốt không thôi bùng nổ khí thế chật vật mà chạy bọn hắn sợ trốn đến muộn súng tràng liền sẽ như thần tộc chú giới sứ như vậy thân cách phá thoái toàn thân máu me đồng địa quá thảm rồi thần tộc chú giới sứ có thể là lục cảnh đỉnh phong cường giả khoảng cách thất cảnh đều không xê xích bao nhiêu cho dù là thất cảnh cường giả mong muốn chấn áp thần tộc chú giới sứ đều vô cùng khó khăn nhưng mà trong cung điện tồn tại lại có thể dễ dàng như thế chấn áp không hề nghi ngờ này là nhân tộc đỉnh cấp cường giả ra tay các cường giả d ồ n d ậ p rút lui lui về chư tộc tại thanh thành chú làm giới bên trong bọn hắn không còn dám lộn xộn cũng không dám ngấp nghẽ tòa đại điện này cung khuyết vừa xuất hiện liền đã nói do vấn đề chuyến võ điện chuyến võ lục mang nhiên văn đạo là võ chuyến võ điện xuất hiện chính là muốn trợ giúp lục mang n h i n võ chuyển th vì vậy lục mang nhân văn đạo tất nhiên sẽ truyền thừa tiếp mà nhân tộc có khắc chế quỷ tộc thủ đoạn cái tiêu quỷ tộc đối nhân tộc uy hiếp liền sẽ nhỏ rất nhiều đông nhiên chư tộc cảm giác h â n tộc tựa hồ giữa bất chi bất giác cuộc khởi triệu tưởng bùi đồng tự khang vũ trở võ đạo ra dồn dập hạ xuống hoặc là, cầm kiếm, hoặc là cầm đao cản trở tại thanh thành trước đó ngăn tại lục mang nhiên thi thể trước đó dương hổ máu me đầy mặt máu tơi ư theo hắn mí mắt chạy tràn mà xuống trước mắt của hắn đều thấy không rõ hình ảnh cảm nhận được nhân tộc võ đạo ra nhóm gấp rút tiếp viện dương hổ trong ánh mắt nước mắt lan xuống mà ra lục công thi thể bảo vệ dương hổ vừa khóc lại cười sau đó bình một tiếng khổng lồ thân thể khôi nô quỳ g i m xuống đất ngửa mặt nga xuống bất quá một thân áo la mùi b đồng tự đ ỡ hắn có bệnh tích sạch sẽ bùi đồng tự lại là không để ý chút nào dương hổ trên người máu tươi cùng dơ bẩn chẳng qua là vừa cười vừa nói yên tâm chúng ta tại lục công thi thể nhất định không việc gì bùi đồng tự lời nói nói xong dương hổ cảm kích nhìn thoáng qua bùi đồng tự sau đó liền nhắm đôi mắt lại nặng nề g h thiết đi hắn quá mệt mỏi giết một đêm lại cùng cường giả chiến một đêm đan điền của hắn đều đã khô cạn máu tươi của hắn đều chảy quá nhiều nếu không phải có muốn bảo vệ lục công ý chí đang chống đỡ hắn khả năng đã sớ m ngã xuống bùi đồng tự độ nhân hoàng khí nhập dương hổ trong cơ thể thay hắn kéo lại sinh cơ miễn cho dương hổ ngủ ngủ liền rốt cuộc tình không tới dương hổ ngủ bùi đồng tự triệu ư ở n g đám người ngầm đầu nhìn xem cung điện kia nhìn xem lục công lục mẫu thi thể nhìn xem cái kia bản trôi nổi dẫn dắt thiên địa hạo nhiên chính khí sách trong lúc nhất thời trong mối cảm xúc nổn n ă n g bảy chuyến võ thư phòng tại rung động. Tại dị tộc các cường giả ra tay cưỡng đoạt sách thời điểm phương chu cảm giác hết sức vô lực hắn mong muốn cản trở những chuyện này có thể là hắn làm không được bất quá chuyến võ thư phòng tựa hồ không cho phép xảy ra chuyện như vậy mà lại đạt được phương chu lâu như vậy bổ sung năng lượng chuyến võ thư phòng tựa hồ cũng có can thiệp hiện thế lực lượng chuyến võ thư phòng bản chất mục đích là chuyến võ trong n g a y mắt kia chuyền võ điện phản phất từ thời không trường hà bên trong chiếu d ọ i mà ra xé nước thiên địa bông xuống nhân thế t r u n g t r u n g điệp điệp h u áp cuốn theo lấy hạo nhiên chính khí đây đều là chuyền võ thư phòng lực lượng mà phương chu làm bây giờ chuyển võ thư phòng trường không giả tự nhiên xuất hiện tại chuyển võ điện xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt có loại bất đắc di cảm giác bất quá phương chu chẳng qua là thoáng trần trờ về sau liền bình tĩnh trở lại sống lưng thẳng tắp ánh mắt đà mạc cấp tốc tiến vào nhân vật có chuyển võ thư phòng tại hãn lực lượng m ư ơ i phần đương nhiên dù cho lực lượng không đủ hắn cũng phải biểu hiện mười phần ngàn vạn không thể r ù n rẻ nhất định phải chấn nhiếp này chút dị tộc cừng giả một khi lực lượng không đủ dẫn tới này chút dị tộc phản công thế cục kia liền sẽ có chút h ỏ n g bét mà lại phương chu nhất định phải giết gà d ạ a khỉ cho nên hắn điều động hạo nhiên chính khí cuốn theo tại chuyển võ thư phòng ra chỉ hạ trở nên càng thêm cường đại nhân hoàng khí hóa thành một bàn tay kém chút chụp chết thần tộc chú g i ớ i x ứ đập quá trình bên trong phương chu biểu hiện hời h ậ n dù sao phương chu cũng không phải lần đầu tiên trang cao nhân bình tĩnh cùng ung dung hòa hậu đã sớm nắm giữ vừa đúng nên có khí chất cũng đồng dạng bắt chẹt không sai chú trước kia tại lục từ cùng từ tú trước mặt trang bây giờ tại một đám mặt người trước trang ngược lại đều là trang khác biệt không lớn trên thực tế phương chu biểu hiện là thành công hắn làm sợ h ã i không chỉ là thần ma tiên chúng yêu c h ư tổ liên nhân tộc võ đạo ra đều bị hắn làm cho sợ hãi bảy thần tộc chú r ơ i s ứ quỳ dạp dưới đất phá thoái thần cách giống như là có nát b ấ y cắt chạy không ngừng chạy sôi mà xuống tản ra điểm điểm óng ánh hắn tại s á m hối hắn như nói chính mình sai không nên ngóc nghẽ nhân tộc võ đạo truyền thừa bốn phía hoàn toàn tính mịt tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào quỷ sắt thần tộc chú giới sứ t r ê n thân t r ă m mối cảm xúc ngột ngang trong hư không cái tia kim quang vạn trượng trong đại điện nhân tộc cái tia tôn cổ lão mà thần bí tồn tại an tĩnh ngồi ngay ngắn phảng phất thời gian ở trong đó chạy xuôi tuế nguyệt tại đầu ngón tay quanh quẩn thần tộc chú giới sứ r u n lệ bầy đang đợi thẩm phán cái tia tôn thần bí tồn tại ánh mắt đạm m ạ c mà t h â m thúy phảng phất vượt qua quần quận tinh hà hạ xuống ta chuyến võ giả không thích sát phạt nhân tộc võ học không phải nhân tộc không thể học n i ệ m ngươi vi phạm lần đầu tỏ vẻ nhỏ trừng phạt thanh âm đàm thoại trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p nhẹ nhàng rất xuống chuyến v a n g tại cả t ò a thanh thành trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p không ngừng khuyết tán ra đến dường như muốn chuyến khắp thanh châu chuyến khắp nhân tộc sơn hà thanh thành một mảnh yên lặng nhân tộc võ đạo ra nhóm đều là hít vào một hơi không sợ trường sát phạt một bàn tay nắm thần tộc chú giới s ứ thần cách đều cho cốt nát thần tộc thần cách có thể là căn bản thần cách pha thoái giống như là mất đi căn bản mất đi tu vi lại thoáng dùng sức liền có thể bóp chết đối phương nay còn gọi không sợ trường sát phạt thần tộc chú giới xứ lại là như được đại xá vươn mình mà lên hướng phía thần tộc chú làm giới phương hướng phi tốc chạy nhanh mà đi bất quá cũng không chạy ra mấy bước một tịch thanh s a m triệu hưởng liền lạnh lùng cản trở ở trước mặt của hắn chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau sát khí nghiêm nghị phốc phốc một đạo kiếm quang như bán n g u y ệ t c h ẳ m ra tiếp theo một cái trước mắt thần tộc chú giới xứ đầu liền phóng lên tận trời chừng lớn mắt c h à n đầy không cam l ò n g c h à n đầy tuyệt vọng b ị n h một tiếng thần tộc chú giới xứ đầu nện rơi xuống đất lan xuống cách xa mấy mét thân thể cũng rơi xuống n â n g lên bụi bạm chuyến võ điện bên trong phương chu rất bình tĩnh nhất kích không giết chết đối phương, phương chu không thể tái xuất kích thứ hai sẽ đi phần. cũng lại càng dễ bị nhìn ra hư thực mà triệu tưởng ra tay thì đều nằm trong dự đoán của hắn phương chu ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong nhìn thật sâu triệu tưởng liếc mắt cái nhìn này nhường triệu tưởng không hiểu cảm giác được một cô áp lực giống như bị đại triều sư tào mãn chỗ nhìn chằm chằm cái này khiến triệu tưởng trong lòng run lên cường giả tiền bối này tuyệt đối là cường giả thậm chí có thể là mạnh hơn triệu tưởng cường giả triệu tưởng sợ giết thần tộc chú giới sứ về sau cầm kiếm ô quyền hướng phía truyền võ điện p h ư n hướng không người mà tôn tính phương chu thu hồi thật sâu nhìn chăm chú tầm mắt ánh mắt rơi vào dưới đáy lục mang nhiên trên thi thể thở dài một tiếng từ bên trong đại điện chuyển ra trùng trùng điệp điệp thiên địa có trinh khí hôn tạp nhưng phú lưu hình lục mang nhiên tri văn nói làm l ĩ n h v i ê n truyền thừa tiếp nguyện nhân tộc người đọc sách đều tụ hạo n h i ê n khí phương chu lời nói thanh âm nổ vang trùng trùng điệp điệp q u a n quần thanh thành chuyến võ thư trong phòng phương chu chỉ cảm thấy thần tâm chấn động vô số hạo n h i ê n khí tràn vào phòng sách sau đó ở trước mặt của hắn hội tụ thành một cuốn sách chuyến võ đại sự ký hạo nhiên sách rơi vào phương chu trong tay kim quan văn trượng phương chu đọc qua mở trên đó ghi chép là lục mang nhiên vào thành châu bắt đầu trải qua hàng loạt công việc mãi đến cuối cùng sáng tạo văn đạo lui quỷ tộc thủ thanh thành sách cuối cùng khép lại phương chu đem hắn thu vào tại đệ nhất danh sách giá sách、Tốt. thanh thành trong ngoài bách tính quân coi giữ võ đạo ra nhóm chỉ nghe to lớn bao la hùng vi trong cung điện thần bí tiền bối nhẹ dọn lời nói sau đó đều là cảm nhận được một cỗ to lớn khí tức dương vậy m à xuống cái kia bản lục công trên thi thể văn đạo sách đúng là sông lên trời tại cái kia thần bí tiền bối giữa song trường hóa thành một khối đĩa võ đĩa triệu ưởng bùi đồng tự chờ võ đạo ra nhóm đều là hít sâu một hơi tầm mắt s á n g rực trong lòng có chút xúc động không biết tiền bối danh hiệu bùi đồng tự ôm quyền cầu vấn thần bí tiền bối vô hỉ vô bi quét mắt nhìn hắn một cái sau đó tầm mắt nhìn phía cái kia ngồi cưỡi phi long mà đến lục tử có to lớn thanh â m truyền vang giữa thiên điệm ta chuyến võ giả trúc dung sau đó thần bí tiền bối tay cầm đẩy về trước treo nổi lên võ bia liền tại hạo nhiên chính khí c u ố n theo phía dưới hóa thành một đạo lữ quang hướng phía vân lộc thư viện phương hướng phiêu đãng mà đi võ bia những nơi đi qua đều là sẽ có mưa to tại d ư ơ n vậy một ngày này nhân g i a n khắp nơi có mưa một trận dương v ẩ y hạo nhiên chính khí mưa bảy thanh châu vùng trời trên biển mây tạo mãn một người ngăn cản chư tộc vô số cường giả đông nhiên tạo mãn tâm thần run lên bần bật quay đầu nhìn về phía nhân g i a n đại địa cảm nhận được một cỗ huy hoàng đại khí hào quang sông vào mây trời sau đó liền thấy được một tòa cung khuyết chuyến võ điện một bên khác chư tộc cường giả cũng r ồ n r ậ p không thể tin nhìn về phía vị trí kia thấy được thần tộc cường giả bị nhất n i ệ m phá toái thần cách q u dạp trên đất hình ảnh nhân tộc lại còn có bực này cường giả nhân tộc thế mà còn ẩn giấu có bực này át chủ bài chư tộc siêu việt tất h cảnh cường giả không dám tùy tiện bước vào nhân tộc vực giới thế nhưng giờ phút này cũng cảm nhận được cái k i a cố huy hoàng đại khí cái k i a cố không kém gì t à o mãn khí tức trong lúc nhất thời có chấn n ộ thanh â m vang dội không thôi đặc biệt là thần tộc dù sao bọn hắn thần tộc t r ú giới xứ quỳ sát tại dưới đại điện cái này khiến thần tộc cường giả cảm giác gương mặt bị hung hăng quật một bàn tay t à o mãn ra mặt lắp một cái trên khuôn mặt không có có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng nhưng trong lòng của hắn là đã sớm lật lên kinh đào hải lãng đây là ai nhân tộc bên trong còn có bực này cường giả sao không có khả năng những năm này Hắn tào mãn du lịch thiên hạng nhân tộc cường giả hắn gần như đ u biết cho dù là tạ cố đường này loại ẩ ậ n dấu cường giả hắn cũng cũng biết có thể là bây giờ vô duyên vô cớ lại nhảy ra dạng này một tôn thần bí tồn tại cái này khiến tào mãn có chút không nói gì là nhân hoàng thời đại còn sót lại lao ra sao tào mãn n h ỉ non ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn xem cái k i a phẳng phất chìm n ổ i tại thời gian bên trong truyền v õ điện hít sâu một hơi mặc dù nhìn không thấu nhưng là có thể xác định một điểm là này tồn tại tuyệt đối không kém may mả vị này tồn tại là nhân tộc một phương trong hư không tào mãn quay đầu nhìn về phía bị hắn một người độc cản rất nhiều dị tộc cường giả đôi mắt khép mở ở giữa tựa hồ có năng lượng đang sinh diệt chư vị ta tạo mãn ngà bài đây là ta nhân tộc vị cuối cùng ẩ n giấu cường giả t à o mãn nghiêm túc mà nghiêm túc nói thần ma tiên chúng yêu chư tộc cường giả cùng nhìn nhau lẫn nhau trong đôi mắt đều có nghi ngờ không thôi nhân tộc vị cuối cùng ẩ n giấu cường giả chúng ta tin ngươi cái quỷ đối với t à o mãn bọn hắn là một cái cũng không tin trước đó t à o mãn tự xưng nhân tộc đệ nhất vo đạo gia kết quả là nhảy ra một vị thần bí tồn tại hiện tại còn nói này là nhân tộc vị cuối cùng g n giấu cường giả khẳng định nhân tộc còn cất giấu rất nhiều vị cường giả rất có thể là nhân hoàng thời đại còn sót lại cường giả chư tộc lướt nhau lẫn nhau trong đôi mắt đều có kiên kỵ ẩm ẩm đông dưng biển mây n ứ t ra phía kia đen như mực v ó địa vắt n g n g tới nhảy vọt nhân tộc sơn hà vạn dạm hạ xuống hạo nhiên chính khí mưa tao m a n đứng lặng hư không nhìn xem khối này v ó địa trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một vệ xúc động lục mang nhiên sự tình hắn cũng là nghe nói lục mang nhiên không phải võ đạo gia cũng không phải là cái gì người tộc cường giả chẳng qua là phổ, phổ thông thông người đọc sách một vị bình thường quan viên chỉ bất quá là một vị có chính mình tiên thủ có tính ngưỡng của chính mình quan viên mà dạng này một vị quan viên dùng một lời chính khí đầy bụng thanh khí giữ v ơ n g thanh thành cho dù là t à o mãn đối với lục mang nhiên cũng trong lòng còn có kính nghệ khối này võ bia liền ghi chép lục mang nhiên võ học cái k i a tránh lui quỷ tộc võ học không chỉ là t à o mãn thân tộc tiên tộc yêu tộc ma tộc quỷ tộc rất nhiều dị tộc cường giả đều bị khối này sẽ rách biển mây võ bia hấp dẫn cái k i a c u ố n quanh hạo nhiên chính khí cái tia quấn quanh nhân hoàng khí cho chư tộc cường giả mang đến lực hấp dẫn thật lớn đặc biệt là quỷ tộc cường giả khí tức càng là tang vọng hẳn không thể một quỷ trào nhập cảnh bóp nát cái này võ học quỷ tộc cường giả có chỗ dự cảm n à y võ học rất có thể sẽ dẫn đến quỷ tộc hủy diện là quỷ tộc mối nguy đối với r ụ c dịch quỷ tộc cường giả t à o mãn trợn mắt t r ừ n g t r ừ n g trên người kim giáp càng sáng chói hắn nắm quyền vô số không khí bị rút sạch tại quả đấm của hắn phía trên hóa thành nóng dực hào quang một quyền này hào quang và trượng đây là t à o mãn tự sáng tạo võ hoàng quyền bất quá tạo mãn chưa quét ngang ra một quyền chư tộc cường giả lại là lòng còn sợ hãi dồn dập nhìn về phía cái kia phá vỡ tầm mây chỗ ấy trên bi một tòa to lớn bao la hùng vĩ kim quang lóng lánh cung khuyết sôi nổi h i ể n hiện p h ả n phất cùng tiêu dương tranh nhau phát sáng tọa lạc ánh bình m ì n h phía trên trong cung điện có một bóng người ngồi xếp bằng bị lực lượng thần bí chỗ quấn quanh thấy không rõ bộ dáng do xét không rõ hư thực thế nhưng chỉ có một đôi trong mắt có thể thấy rõ ràng cái kia đôi mắt chiếu rọi ra ánh mắt cổ lão t h â n thúy p h ả n phất thần chứa quần quận tinh hà u ỷ tộc cường giả cứng đờ rất nhiều đối văn đạo võ bia dục dịch dị tộc cường giả cũng đều cứng đờ bị này một đôi trong mắt chấn n h ứ ở do xét không rõ hư thực bọn hắn không g i m t h y tiện nhập cảnh ra tay cho dù là quỷ tộc cường giả, trong cung điện nhân ảnh thần bí đối với chư tộc cường giả cử động tựa hồ rất hài lòng khe vớt cảm chỉ để lại nhường chư tộc cường giả lòng vẫn còn sợ hãi tựa như tinh không ánh mắt t h ầ m thúy sau đó tiêu tán ở thiên địa t à o mãn một quyền thu lại hóa thành ôm quyền tư thế nhìn tan biên thần bí cung quyết tạo mãn ôm quyền chắp tay nói tiền bối đi thong thả có rảnh tào mãn, mãn h tuy định h t là đại triều sư nhưng dù sao cuộc khởi tại bé nhỏ từng là kinh thành bên trong một tiểu khiếu hóa con thường qua thế gian đấm lạnh xé ra hổ loại hình rất quen thuộc mặc kệ là thật là giả mặc kệ đối nhân tộc thái độ như thế nào trước kéo một đợt ra hổ lại nói ít nhất có thể nhờ vào đó chấn niết một phiên dị tộc chuyên võ điện tạm biến thần bí tiền bối tạm biến tào mãn chấp tay sau lưng lông mày nhũ chặt tràn đầy tiếc nuối dường như tại tiếc nuối vị này nhân tộc cuối cùng một lá bài tẩy bại lộ chư tộc cường giả thay thế, thế sắc mặt băng lãnh tào mãn diễn k ỹ này quá t ậ t lực nhân tộc vị cuối cùng ẩn dấu át chủ bài cường giả không tào mãn cái này người tuyệt đối không thể tin nhân tộc có lẽ còn có ẩn dấu cường giả bí ẩn chương 8 á m t r á n g sĩ vừa đi này không trở lại cầu n g u y ệ i phiếu chương 8 á m t r á n g sĩ vừa đi này không trở lại cầu người phiếu, phiếu. tào mãn treo ở trên biển mây sáng lặn triều dương từ trên biển mây lên chiếu sáng thân thể của hắn kim quang đằng chư tộc cường giả tất cả đều rút đi có kiên kỵ có ngờ vực vô căn cứ có phẫn nộ thế nhưng bọn hắn không có lựa chọn mạnh mẽ x ô n g tới nhân tộc v ự cường giới, càng tộc c là mạnh mẽ dị tộc cường giả liền càng kiên kỵ lại thêm lần này xuất hiện người thần bí tộc cường giả kiên kỵ càng càng sâu càng không dám mạnh mẽ x ô n g tới nhân tộc vực giới dị tộc chư tộc lựa chọn dùng đủ loại thủ đoạn tới ăn mòn nhân tộc tới vào nhân tộc nhưng mà thanh thành cuộc chiến theo quỷ tộc đại bại lại thêm nhân tộc cường giả bí ẩn xuất hiện mơ hồ trong đó n h ư n g chư tộc cảm thấy nhân tộc tựa hồ đang dần dần qua khởi càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả treo chống nhân tộc dần dần sụp đổ s â n hà thành vì nhân tộc sống lưng chư tộc cường giả rút lui bọn hắn cảm thấy đối với nhân tộc cường đối có lẽ đến nghĩ biện pháp khác đặc biệt là quỷ tộc đang tức giận sau khi càng là có run sợ theo lục mang nhiên hạo nhiên chính khí có thể chuyên môn khắc chế quỷ tộc văn đạo võ học truyền bá ra tương lai quỷ tộc có lẽ sẽ thành vì nhân tộc thịt trên tớt đây đối với quỷ tộc cường giả mà nói là tuyệt đối không cho phép tào m ạ n thu hồi tầm mắt đứng lặng biển mây một tịch tay áo bay phất phới hắn quan sát lấy chư tộc tan biến thân hình quan sát lấy tòa kia thần bí cung khuyết trừ khử vị trí chuyến võ giả. tào mãn mì non cái danh hiệu này hắn chưa từng nghe nói qua nhân tộc có như thế số một cường giả sao nếu là có vì sao trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua mà bực này cường giả xuất hiện ý vị như thế nào tào mãn lông mày thúc đẩy một cái chữ xuyên một chút chưa bao giờ xuất hiện cường giả xuất thế đối với tào mãn mà nói đối với nhân tộc mà nói cũng không tính là một tin tức tốt bởi vì ý vị này nhân tộc thế cục có lẽ đã kém đến một cái cực điểm bất quá tào mãn không có suy nghĩ quá nhiều ánh mắt nhìn về phía cái kia sẽ rách biển mây võ bịa hướng đi cuối cùng hướng về nhân gian bốn thanh châu thanh thành cả t ò a thanh thành khôi phục sinh cơ dưới ánh mặt trời chiều sáng giống như là đang phát tán ra hà o quang lục thị vợ chồng di hải vẫn như c ũ bị lục từ thu lại thiếu nữ khóc không thành tiếng nhưng lại quật cường thu lại lấy phụ mẫu di hải cha mẹ của nàng là anh hùng là đại anh hùng cứu vãn cả t ò a thanh thành lục từ chưa bao giờ nhận qua lớn như vậy đà kích nàng chưa từng có nghĩ tới phụ mẫu sẽ cách nàng mà đi đã từng uy nghiêm nghiêm túc phụ thân tại lục từ trong ấn tượng là trèo chống nàng cái kia vùng trời nam nhân để cho nàng có khả năng tự do tự tại ngây thơ l ã n m ạ vô cầu vô thúc mà bây giờ trèo chống thiên nam nhân vẫn l ạ cuộc sống về sau lục từ tiên h phải do chính nàng chống đỡ gió đang gào thét lên thổi lay động thanh thành trên chiến trường đất cát tại hơi hơi nhất đ ô vô số cố di hải chỉnh tề sắp hàng phảng phất có ô yết thanh âm trong gió cuốn theo thổi lấy một khúc hai k triệu tưởng bùi đồng tự khang vũ trở võ đạo r a đều là đứng lặng tại tại chỗ đứng thẳng t á p khuôn mặt âu sầu bọn hắn nhìn xem những thủ vệ này thanh thành mà người đã chết nổi lòng t ộ n kính một hồi tiếng nổ v a n g vọng một mặt lệnh lùng đại triều sư tàm mãn thân thể khôi ngô ẩm ẩm hạ xuống tựa hồ thấy được triệu tưởng bùi đồng tự đám người trên thân khủng bố mà khí tức ngột ngạt không khỏi phóng th chấn n h i ế p t o à n trường triệu ưởng bùi đồng tự hai người lường tào mãn liếp mắt triệu ưởng n h ữ n môi ngươi tào mãn không phải vô địch thiên hạ sao không phải danh s ư n g nhân tộc đệ nhất võ đạo ra sao lần này thanh thành chiến sự ngươi vì cái gì không đến ngăn cơn s ó n g giữ ngươi như đến thanh thành tất nhiên có thể giữ vững lục công cũng sẽ không chết rồi triệu ưởng trong lời nói mang theo vài phần phẫn nộ mang theo vài phần ý khó bình thế nhưng triệu ưởng kỳ thật cũng không có chỉ trích đối phương tư cách bởi vì bọn hắn những võ đạo này nhà nếu là đi có thể mo một chút thanh thành cũng đồng dạng có thể giữ vững thế nhưng tạo mãn tốc độ tuyệt đối hẳn là nhanh hơn bọn họ mới đúng tào mãn thân thể khôi ngô tràn đầy cảm giác các bách hắn chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt quét triệu đ ư ờ n g liếc mắt m ặ t không biểu tình ngươi đang dạy ta làm việc hắn sẽ không đi nói rõ lý do cái gì cũng lười đi giải thích cái gì hắn tào mãn vẫn luôn là dạng ngày người triệu đ ư ờ n g h ơ một tiếng phất tay h á o quay người rời đi trên người hắn có đẻ nén nộ khí có quần q u ầ n không nghỉ khí phách hắn cảm giác mình nghĩ phải làm những gì b u i đông tự nhìn tào mãn liếc mắt khẽ vớt cảm sau đó x à i bước truy đổi triệu đ ư ờ n g mà đi dưới đáy lục từ thu liễm p ụ mẫu thi thể thít khóc không thành tiếng tất cả mọi người nhìn xem thốt thít tiểu cô nương cũng không biết nên nói cái gì ă n u ổ i chỉ có thở dài trong nhân thế này sinh ly từ biệt là nhất để cho người ta khó chịu cùng thống khổ mà thiếu nữ trong vòng một đêm phụ mẫu qua đời từ đó tại nhân gian là cô nhi lục từ không có tính toán đem phụ mẫu di hải mang trở lại kinh thành nàng tại thanh thành vùng ngoại ô trong núi tìm được một chỗ đào cái mộ táng đem phụ mẫu táng tại chỗ này thanh thành là phụ thân dùng mệnh thủ dưới cái kia lục từ liền đem phụ mẫu táng ở chỗ này vĩnh viên thủ hộ lấy này t o à thành lục công hạ táng thời điểm nổi lên một hồi g i lớn đầy khắp núi đồi lá cây đều tại vang xào xạc giống như là tại tấu vang bị ca tất cả mọi người là yên lặng nhìn xem thiếu nữ một đất vàng một đất vàng rơi vãi đem lục thị vợ chồng di hải mai táng cũng không biết nói cái gì tới dỗ dành thiếu nữ mà khi mai táng hoàn tất về sau lục t ư một tịch áo trắng quỳ gối trước mộ địa yên lặng nhìn xem lục t ư có chút mờ mịt đối tương lai mờ mịt thế nhưng mờ mịt qua đi con mắt của nàng liền trở nên kiên định dâng lên nàng sẽ càng thêm nỗ lực đi tu hành lục từ muốn đi báo thủ đây là duy trì nàng tiếp tục trưởng thành động lực đến mức kẻ thủ thần tộc quỷ tộc tiên tẩu yêu tẩu c sáu vân lộc thư viện tào thiên cương nhìn xem mở mắt ra nhìn xem không vào để bước rỗi lưng một cái phương chu bỗng nhiên cảm giác phương huynh khí chất phát sinh chút biến hóa vi rượu hắn vốn còn muốn tiếp tục giải vóc đĩa thế nhưng phương chu đứng dậy đ ỗ n g nhiên đi tới đúng là cùng hắn mặt đối mặt ngồi trên mặt đất cái này khiến tào thiên cương có chút mộng hiểu biết tâm tư lập tức liên l o ạ n phương minh tào thiên cương nhữ mày có chút không hiểu phương chu muốn làm gì mà phương chu lại là ôn hòa cười một tiếng tào thiên cương khẽ giật mình bao cỏ ngươi làm sao còn mắng chửi người giờ này k h ắ c này phụ trách ủy thác quản lý phương chu thân thể lưu lãng thi nhân cũng sửng sốt một chút sai lệch hà đầu nhìn xem tào thiên cương suy đi nghĩ lại dự định tại sưng hô trước thêm một cái nhỏ chữ tiểu tào bảo hả giống như cũng không đúng lắm vị lưu lãng thi nhân hơi kinh này một đợt bỗng nhiên có chút đẩy mỡ không nổi cảm giác s ư n g hô như thế nào đều cảm giác đang mắng người mặc kệ liền s ư n g hô tào bảo đi sau đó lưu lãng thi nhân trên mặt mang lên một vệ nụ cười ấm áp tào bảo ta cảm giác được mặt ngươi như băng s ư ơ n g kỳ thật trong lòng hừng hực trong nóng ngoài lạnh ngươi đang truy đuổi ta ngươi tại truy đuổi bước tiến của ta phương chu tầm mắt thâm thúy vô cùng p h ả n phất có thể nhìn thấu lòng người được tôi ta thỏa mãn ngươi đến truy ta đi đuổi kịp ta ta liền hh <cười> h lưu lãng thi nhân cười nói sau đó hắn không tiếp tục để ý vô cùng ngạc nhiên biểu hiện trên mặt dần dần trở nên chấn kinh, thân thể không ngừng run dậy tào thiên cương đi tới võ bia trước đó giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng diễn luyện võ học nhân hoàng khí mãnh liệt mà ra lưu lãng thi nhân ủy thác quản lý lấy phương chu thân thể liền tiếp tục trèo lên bậc thang một bước nhất dài hướng phía hạ một tấm bia lư mà đi đi tới nửa ngày lưu lãng thi nhân còn quay đầu nhìn về phía t à o thiên cương còn vây vây tay t à o bảo m a u tới t à o thiên cương theo bia lư bên trong đứng dậy hoàn mỹ không một tỷ vết trên mặt nổi lên xanh m é t chi sắc đây là tại n ụ c nhà ta ngươi vừa thuyền hoàn toàn chính xác thiên phú siêu tuyển giải võ bia tốc độ rất nhanh là tàu thiên cương tán thưởng đối thủ nhưng đây không phải ngươi n ụ c nhã ta tào thiên cương nguyên do trái một câu bao cỏ lại một câu bao cỏ chưa bao giờ có người dám như vậy xưng hô hắn ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi tào thiên cương nắm chặt nắm đấm hắn nhìn chằm chằm võ b i a bắt đầu hiểu võ có lẽ là bị phương chu trào phúng duyên cớ tào thiên cương cảm giác đầu v ó c vận tốc q u a y thật nhanh n à y võ bia rất nhanh bị hiểu ra tại bia lư bên trong đánh ra một bộ võ học về sau tào thiên cương tụ tập nhân hoàng khí nhấc lên v õ n áo nộ khí rào dạt trèo lên bậc thang thẳng lên truy đuổi phương chu mà đi mà xuống một tấm bia lư bên trong đã thấy phương chu dùng quý phi nằm tư thế liếc mắt nhìn hắn trong tay bắt chẹt lấy một khoả không biết nơi nào tới quả dại tao bảo chờ bọn ngươi thật vất vả phương chu nói xong liền đứng dậy dội lưng một cái sau đó cho tào thiên cương một cái cố gắng lên thủ thế diễn võ tụ tập nhân hoàng khí một mạch mà thành liền tiếp theo đi ra bia lư đi tới hạ một tấm bia lư tào thiên cương cảm giác toàn thân đều đang phát run hắn tào thiên cương bị toàn phương vị làm đ ụ n thế nhưng bị n ụ c nhã tào thiên cương lại cảm giác chiến ý nghiêm nghị loại cảm giác này không sai bởi vì hắn tào thiên cương yếu cho nên mới sẽ bị n ụ c nhã hắn nhất định sẽ truy đuổi phía trên t u y ể n nhất định sẽ hắn muốn chứng minh chính mình không phải bao cỏ nhưng này có chồng đối thủ cảm giác thật chính là quá tốt đẹp ta tào bảo không ta tào thiên cương nhất định sẽ đuổi kịch ngươi sau đó nhục nhã trở về tào thiên cương cắn răng đ ầ u trí c h ă n đầy nhìn chằm chằm bia lư võ bia bắt đầu h i ể u võ kế tiếp tào thiên cương môi đến hạ một tấm bia lư phương chu đều sống chờ đồng thời tào thiên cương vừa đến phương chu liền cho một cái cố gắng lên tư thế sau đó chửi một câu bao cỏ này càng kích thích tào thiên cương phẫn nộ mà càng là phẫn nộ tào thiên cương giải võ biết ý chí liền càng ngày càng rõ ràng tốc độ đúng là cũng thêm nhanh hơn không ít trên sân đạo hai người tranh kỳ đấu diễm dưới đáy võ đạo cung đệ tử đều xem lên người hai người này là quái vật sao khang vũ tri đồ nam minh vũ cắn răng anh d u n g thẳng lên có thể truy đuổi sau một lúc không khỏi ngồi l i ệ t tại đường đá bên trên lệ rơi đầy mặt nghiệp chứng a căn bản đổi không kịp a khoảng cách càng lúc càng lớn ra nam minh vũ quả nhiên không xứng tủy tùng tào huynh bộ pháp bảy lương trường núi nhà đình viện trưởng tạ cố đường an tĩnh ngồi tại trong đình nước nóng mờ mịt xanh biết la trả ở trong đó quay cuồng lão nhân đứng dậy cảm thụ được trầm trầm gió núi đi tới đỉnh trước chấp tay sau lưng ngắm nhìn đám mây trong lòng tựa hồ có cảm ứng anh vũ đã thông báo song thanh thành chiến sự lục mang nhiên chết trận khiến cho hắn t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang cũng làm cho hắn giữa chân mày vẻ u sầu càng ngầm đậm nhân hoàng trên vách nhân hoàng khí bắt đầu suy yếu mà chư tộc dục dịch đều để nhân tộc như hãn hải lục bình tùy thời có nguy cơ bị lật ú giống như là có nguy cơ to lớn b a phủ cả nhân tộc đông nhiên tạ cố đường đôi mắt ngưng tụ hắn nhìn về phía đám mây đã thấy toàn bộ bầu trời mây dày giống như làm ề m nhu trắng bánh ngọt bị người dùng đao từ giữa đó một phân thành hai giống như có một khối đen như mực địa đang từ bên trong bay nhanh tới tốc độ cực nhanh cái đó là tạ cố đường neo h lại mắt dâu tóc bay lên hắn một bước ra nhà đ ỉ n h dưới chân phẳng phất có ngưng tố thành tính thực chất khí lưu hắn rậm trên khí lưu vô hình đang tiên thẳng lên p h ủ không mà đứng mà tại trên bầu trời tạ cố đường cũng cuối cùng thấy rõ ràng đó là một khối màu đen bia đá cùng bia lưu bên trong võ bia giống như lúc mà khối kêu bia chung quanh cuốn theo lấy nồng đậm đến cực điểm hạo nhiên chính khí cố khí tức kia nhường tạ cố đường trong lòng không khỏi chấn động v õ bia đây là v õ bia tạ cố đường trong lòng hơi hơi rung động làm thủ bích nhân hắn biết do v õ bia hình thành ngoại trừ cái k i a khối thứ nhất bia vỡ bên ngoài mặt khác v õ bia đều là v õ đạo ra ngã xuống thời khắc dốc hết tâm huyết đem tự thân v õ đạo ký thác vào v õ trên tấm bia vì vĩnh viễn chuyển thừa t i ế p vân lộc thư viện bia lưu sơn cũng có thể coi là lằn núi nhìn xem khối này hoành không mà đến vó bia tạ cố đường cảm ứng đến mặt khác đặc biệt thanh khí cùng hạo nhiên chính khí đông nhiên hiểu rõ cái gì ông vó trên tấm bia chung chung điệp điệp hạo nhiên chính kh hóa thành một đạo sống lưng đứng thẳng nạo nghệ bóng người bóng người tại trong hư không hướng phía tạ cố đường chắp tay tạ cố đường ánh mắt lấp lánh trong lòng xúc động cũng là chắp tay đắp lễ、Thôi、hơi hơn i g h i ê n g người cũng làm ra một cái tư thế x i n mời cái kia hạo nhiên chính khí biến thành bóng người lập tức cười to dậm chân mà ra, thoáng chốc võ bia hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bia lưu sơn rơi xuống mà đi giống như là một khỏa sẹt qua chân trời sao băng vê anh cả tòa bia lư sơn chấn động mạnh một cái sau đó rất nhiều leo núi các đệ tử liền thấy bia lư sơn bên trên tám mươi mốt địa nhiều mực bia cái kia võ bia đứng lặng vùng trời mơ hồ có bóng người do đ ầ y trời thanh khí hội tụ mà thành c h ắ p tay nhìn ra xa nhân gian sơn hà c u ố i cùng phiếu miểu t ắ n đi bia lư sơn lên tất cả mọi người quan sát lấy này bia cho dù là ủy thác quản lý phương chu thân thể lưu lãng thi nhân cũng là không tiếp tục dạy dỗ tào bảo mà là đứng thẳng người ngắm nhìn cái k i a đứng lặng tại đỉnh núi nhân hoàng dưới vách đá cái k i a m ộ t khối chưa từng chịu qua gió táp mưa xa hoàn toàn mới vó bia tốt một trận hạo nhiên chính khí lưu lấy đan tâm chiếu hoàn thành tác phẩm lưu lãng thi nhân k h o miệu dâng lên quét qua phóng đạn không bị trói buộc nghiêm nghị chắp tay làm vai tr bia lưu nhìn phía sơn a u thở bên trên đá xem nói một đời người cũ thay mới người người cũ chôn võ bia người mới giải võ bia bảy thanh châu thanh thành gió núi thổi lất phất có chút lạnh lùng một tịch thanh ý ngồi tại trên tảng đá giống như là một tòa điêu khắc triệu tưởng ngắm nhìn phương xa ngắm nhìn tựa hồ tiềm nhiễm lấy tẩy không sạch máu tươi thanh thành lầu công thành trong đôi mắt từ từ có mấy phần phức tạp cùng vẻ kiên định t u ô n ra bùi đồng tự áo lam bay lên phiêu nhiên mà tới do nuôi rất lớn thổi hắn lam sam cũng tại không được bay lên lao đùi tào mã nuôi n nhiều như vậy huyết mạch v õ giả vì cái gì thanh thành còn lại biến thành cái dạng này cần một cái lục công bực này liền chân chính v õ giả đều không coi là người tới thủ hộ triều đình nhiều như vậy binh lực khi biết ủy tộc đại quân công thành một kích đầu tiên làm vậy mà không phải gấp rút tiếp viện mà là co và hồi viên kim châu thủ hộ kinh thành bảo hộ kêu cầu thí hoàng đế vườn quê không triệu t ư n g có chút mờ mịt hắn n u ố t ve chuột kiếm ngắm nhìn thanh thành nỉ nó nói bùi đồng tự đứng ở bên cạnh hắn trên mặt trước sau như một tràn đầy n u hòa cho nên cái này triệu đình cần cải biến cái này ô yên t r ư ớ n g khí thiên hạ cần biến đổi bùi đồng tự nói ra hắn đồng dạng cũng không hiểu thế nhưng hắn tựa hồ có thể ngược dòng tìm hiểu đến vấn đề căn nguyên triệu t ư n g chậm rãi đứng dậy vỗ vỗ trên thân thanh y hỉa ta không có người lớn như vậy trí hướng thế nhưng ta cũng rõ ràng một sự thật nhân tộc hoàng đế đội người nào tới làm đều không thể so với bây giờ tại vị cái kia cầu hoàng đế tới kém cái kia đại khánh hoàng đế phải chết triệu tưởng chống kiếm nói ta muốn đi kinh thành ám sát cầu hoàng đế một câu nói kia triệu tưởng nói rất nhiều lần thế nhưng chưa bao giờ có thế nào một lần giống lần này như vậy c h à n đầy s á t cơ c h à n đầy chắc chắn bùi đồng tự sắc mặt ngưng tụ quay đầu nhìn về phía triệu tưởng n g ư ơ i chắc chắn chứ tao mãn ở kinh thành hắn sẽ không ngồi nhìn n g ư ơ i sát hoàng đế đại khánh hoàng tộc còn có thật nhiều cổ võ cư ờ n giả g bọn hắn đều sẽ thủ hộ hoàng đế muốn ám sát hoàng đế rất nhiều người có rất nhiều người thay đổi thực tiễn nhưng bọn hắn cuối cùng đều đã chết người rất có thể cũng sẽ thất bại thất bại xuống chẳng liền là chết bùi đồng tự nghiêm túc nói triệu ứng nết miệng cười một tiếng chết có gì có thể sợ ngươi xem lục công hắn sợ chết sao thế nhưng hắn dùng lấy cái chết đổi một thành đây cũng là đại khí phách lớn cách cục ta triệu ứng phục s á t đất mà ta triệu ứng nếu là vừa chết có thể giết chết cầu hoàng đế cho nhân tộc đổi một cái mới nhan cái kia cũng đ á n g triệu ứng vụt một tiếng rút ra thanh cưng ơ kiếm hai ngón tay thành kiếm chỉ bôi qua thân kiếm trôi này bồi bạn hắn mấy chục năm kiếm tại thời khắc này thân kiếm đang khe khe run rầy lấy phán phất cảm nhận được triệu ứng ý tại đáp lại ý của hắn thiên đ i ệ tựa hồ tại thời khắc này tại triệu ứng ý cảm những bắt đầu hội tụ sưng lệnh tung bay làm tuyết ta kiếm cũng không kịp chờ đợi mong muốn khát uống vậy hoàng đế chi huyết triệu ưởng nết miệng cười nói vui đồng tự cảm thụ được sắc bén khoái động k i ế m khí cảm thụ được cái kia sơ s á c tiêu điều chi ý sắc mặt hơi hơi ngưng trọng hắn cảm nhận được triệu ưởng quyết tâm lần này nói giết hoàng đế tuyệt không phải giống như trước như vậy ngoài miệng nói một chút mà thôi lần này hắn thật phải trả trừ thực tiễn lục mang nhiên chết hoàng trấn vũ chết đều đánh thẳng vào triệu ưởng tâm tư dân tộc mong muốn quật khởi chưa h ẳ n không có cơ hội thế nhưng có cái kêu cầu hoàng đế tại dân tộc quật khởi độ khó sẽ gấp b hút tiên tộc độc dược tham sống sợ chết bán nhân tộc lãnh thổ cầu vận sao xứng làm hoàng đế mong muốn nhân tộc thay mới nhan đến lấy hoàng đế trên cổ đầu triệu cường bật cười lớn thanh cương kiếm kiếm chỉ thiên cung lão bùi n g ư ờ i thay ta chiếu cố tốt lục tử chờ chuyện lần này mang nàng hồi trở lại vân lộc thư viện ta đi kinh thành giết cầu hoàng đế sự tình không nên nói cho nàng biết để cho nàng thật tốt tu hành nỗ lực mạnh lên n h â n tộc mong muốn cuộc khởi không thể rời bỏ mỗi một thời đại người nỗ lực ta triệu ư ờ n g đi vậy ai xương kiếm trở vào bao gió tuyết đầy trời đẩy trời xương lạnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa triệu ưởng thanh y bay lên cùng bùi đồng tự áo lam thác thân m ạ qua và áo bay lên quật lấy không khí giống như là một vị quyết tuyệt tuyệt thế kiếm khách tụ tập lấy dám can đảm xé rách không thiên bàng bạc kiếm khí bùi đồng tự quay người nhìn xem triệu ưởng bóng lưng ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp hắn thấy được triệu ưởng quả quyết có lẽ triệu ưởng sớm đã có chỗ quyết đoán chỉ bất quá lần này thanh thành chiến sự nhường triệu ưởng ý chí càng thêm k i ê n định không phải đâm không thể có lẽ là cảm nhận được bùi đồng tự tầm mắt triệu ư ở n đưa lưng về phía giơ tay lên lắc lắc thoải mái lại vui sướng chính như câu kia tráng sĩ vừa đi này không trở lại. lần này đi kinh thành một đi không trở lại vậy liền một đi không trở lại chương 82, đại triều sư lại phải bị mắng vạn chữ thay mới cầu một phiếu chương 82, đại triều sư lại phải bị mắng vạn chữ thay mới cầu một phiếu triệu đường đi ngoại trừ bùi đồng tự không có cùng bất luận cái gì người cá o biệt cho dù là cùng lục tử hắn liền một tịch thanh y dì, một thanh kiếm tại một trận gió bên trong tiêu sái rời đi thanh thành bước lên đi tới kim châu kinh thành không hối hận không đường về đồ gió lơ quét nâng lên trên mặt đất cắt vàng đằng đắng bùi đồng tự đứng lặng tại trên tảng đá một tịch á o làm gió bên trong t h ư n g lên hắn vẫn đứng cho đến triệu hưởng bóng lưng hoàn toàn biến mất không thấy tại không người thấy tình hồ dưới bùi đồng tự đôi mắt hơi hơi ướt át đến lần từ biệt này sợ là v ĩ n h biệt cái này khiến hắn có loại nước mắt cảm xúc sông lên đầu bất quá nghẹn trở về nước mắt hắn thể qua cũng không tiếp tục khóc nhưng mà vẫn là thở dài một tiếng không biết nên nói cái gì triệu hưởng lựa chọn cùng hắn bùi đồng tự kỳ thật rất giống tại cứu vớt nhân tộc rất nhiều quan điểm bên trên đều là nhất trí bùi đồng tự cũng cho rằng hiện thời triều đình đã vô pháp cứu văn nhân tộc thế nhưng bùi đồng tự càng thêm viện chuyển một chút hắn chủ trương là lập tân hoàng ủng hộ một vị mới hoàng đế tới nhường cựu hoàng đế thoái vị gửi hy vọng mới hoàng đế có thể chăm lo quản lý có thể vì nhân tộc mang đến biến đổi mà triệu tưởng liền càng triệt đề hơn cũng càng thuần túy mục đích của hắn liền là giết cầu hoàng đế đến mức đổi người nào đến triệu tưởng không quan tâm ngược lại hiện thời hoàng đế bất nhân hắn liền thủ tiêu hoàng đế giống như hắn võ đạo thuần túy vô cùng tại triệu tưởng sau khi rời đi không lâu đã xanh vị trí có một bóng người, xuất hiện, bóng người an tĩnh nhìn xem bùi đồng tự túi người chào nói bùi tiên sinh hoài vương phát tới thư tín mời bùi tiên sinh đi tới kinh thành đồng ngự việc lớn hoài vương vui đông tự nhìn về phía vị này võ đạo r a khẽ vớt c ằ m có lẽ nhân tộc xác thực nên đổi một cái hoàng đế có lẽ liền có thể thực hiện hắn một chút trả thù cùng ý nghĩ bày phương chu ý thức không có lập tức trở về về bản thể thân thể hắn ngồi ngay ngắn ở truyền võ thư trong phòng an t ĩ n h liếc nhìn truyền võ đại sử ký mặc kệ là truyền hỏa cũng hoặc là h ạ n nhiên truyền võ đại sử ký chỗ ghi lại đều là việc lớn có thể bị ghi lại đều là gánh chịu võ đạo chi tầm việc lớn lần này thanh thành chuyến đi hắn mặc dù chưa từng đích thân đến đi tới thế nhưng dùng di hồn võ phương thức bông xuống nhưng cũng cảm nhận được rất nhiều khác biệt đồ v vung xuống lục mang nhiên thân thể gặp được rất nhiều rung động tâm linh sự t ì n h đến mức văn đạo sinh ra thì là trọng yếu nhất văn đảm văn tâm t ố văn đạo đây là sáng tạo một con đường cũng không là phổ phổ thông thông sáng tạo một cái võ công chiêu thức đây coi như là khai sáng một cái lưu phái tất cả những thứ này trên thực tế đều là lục mang nhiên chính mình cảm n ộ sáng tạo phương chu mặc dù có hỗ trợ nhưng cái gọi là hỗ trợ cũng bất quá xem như dẹn hoa trên gấm thôi lật xem văn đạo phương chu cũng là nắm giữ văn đạo thế nhưng so với lục mang nhiên nhất nghiệm dẫn động bàng bạc hạo đáng hạo nhiên chính khí khác biệt phương chu có khả năng dẫn động hạo nhiên chính khí cũng không nhiều văn đạo tu chính là tâm cùng truyền thống võ đạo không giống nhau lắm phương chu cười cười đây là thuộc về người đọc sách nói phương chu như tiếp tục tu hành khổ đọc thi thư mấy chục năm hoặc là cầm sạch đang liêm khiết quan viên mấy chục năm có lẽ cũng có thể nộ g ra hạo nhiên chính khí thế nhưng quá lâu đầy ngập phế phủ một n g ụ m thanh khí cũng không phải ai đều có thể đủ tu luyện ra được thời gian có thể thay đổi rất nhiều bảo trì sơ tâm người rất khó được thế gian có thể có vài vị lục công phương chu lắc đầu nhô ra tay khẽ vẫy thuộc về hắn sổ lập tức rơi vào trong tay phương chu quét mắt kinh nghiệm võ đạo lại phát hiện trải qua như thế một trận sự tình kinh nghiệm võ đạo không giảm trái lại còn tăng bây giờ phương chu còn thừa kinh nghiệm võ đạo một trăm linh chín hai điểm kinh nghiệm phá ngàn thanh khói lượn lờ ở giữa cũng cho phương chu một cái nhắc nhở hắn thu hoạch được một lần di hồn thần giao mục tiêu mới cơ hội phương chu cẩn thận nghiên cứu hạ kinh nghiệm võ đạo nơi phát ra nơi phát ra bảy tam phần thế nhưng đại đầu kinh nghiệm nơi phát ra thì là đến từ phụ trợ sáng tạo văn đạo lục mang nhiên sáng tạo văn đạo phương chu vì đó xây dựng truyền võ điện tiêu hao kinh nghiệm võ đạo mô phỏng hoàn cảnh các loại bây giờ đều thu được to lớn phản hồi này một đợt không lỗ a phương chu nhẹ nhàng thở ra một hơi phá ngàn kinh nghiệm võ đạo đây coi như là một số lớn của cải dùng tới thôi diễn khí hải tuyết sơn kinh công pháp có lẽ có thể thôi diễn ra t ầ n g thứ cao hơn phương chu thu hồi sách không có vội vã trở về theo kinh nghiệm võ đạo thu hoạch càng ngày càng nhiều bây giờ phương chu lựa chọn di hồn thần giao cũng không có nhiều như vậy tính hạn chế thần tâm khé động phương chu lựa chọn di hồn thần giao lục tử thiếu nữ bây giờ sợ là hết sức bị thương đi mày lục từ quỳ gối trước mộ đ ị a con mắt đỏ bừng mà sưng đỏ hiển nhiên là vừa mới t h u ố c thít qua bốn phía tản m á t tiền liền giấy lộ ra có mấy phần tiêu điều lục từ quỳ kinh ngạc nhìn mộ đ ị a đ ỗ n g nhiên nàng thần tâm khẽ động trong ánh mắt khôi phục có chút thần quang tiền bối là người sao lục từ lẩm bẩm nói thanh âm của nàng đều lộ ra có mấy phần khẳng hạn ừ m là ta phương chu trả lời thanh âm trước sau như một phiếu miểu cùng lạnh nhạt mà lục từ nghe nói thanh âm đôi mắt gợn sóng kịch liệt đúng là tay cầm trống đỡ lấy cái chán thật sâu q ỳ l ạ đa tạ tiền bối giữ được phụ thân ta di hải cùng truyền thừa lục từ thanh n â m bên trong tràn đầy cảm kích phương chu tại lục từ thân thể bên trong nhìn xem thiếu nữ hành vi không khỏi cảm giác được có chút thổ thức người cuối cùng sẽ trưởng thành thiếu nữ lục từ chịu đ ư ợ c phụ mẫu đều mất đ ạ kích bây giờ cũng rốt cục thành thục rất nhiều lục từ hiện tại đối với vị thần này bí trúc dung tiền bối là lại cũng không có bất kỳ hoài nghi gì đối phương xác thực là nhân tộc trí cờ ư n giả g này được công nhận cái kia phát ra kim quang truyền võ điện còn có cái kia ngồi ngay ngắn trong điện cổ lao thân ảnh một cái tát kia đập thần tộc chú giới sứ thần cách hình ảnh vỡ nát đều cho nàng lưu lại ấn tượng nàng đã t ừ n g đối với vị thần này b í tồn tại có lẽ có tồn tại kính nhưng cũng chỉ thế thôi mà lần này về sau mới là hiểu rõ đối phương khủng bố cỡ nào c ũ n g mạnh mẽ trong lúc nhất thời kính c h i tâm bên trên nhiều sợ c h i tâm tính sợ còn như s ơ n nhạc nhưng cùng lúc cảm kích cảm xúc cũng đồng d ạ n g như biển lớn phụ thân của ngươi sáng tạo ra văn đạo đáng kính đáng ca ngợi hắn di h ả i hả có thể rơi vào dị tộc tay không cần quá nhiều cảm tạng bất luận một vị nào nhân tộc người tu hành thấy thế đều sẽ ra tay này thuộc về người gốc dễ có thể phương chu lắp lại thế nhưng lục từ vẫn như cũng là khấu tạng thiếu nữ gó vô cùng dùng sức c ũ người hết sức kiên định. Đối, kéo ta vào chuyển võ đi, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, nhất định sẽ dùng hết Tiên ta ta tu toàn tu sức sẽ sẽ kiên kéo bối, điện đi, nỗ dùng vào võ lực lực răng ơ n này cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. n g g Chu cái có đối với bao ý ư tại gặp đả kích thời điểm có hai loại tình huống một loại là triệt để đổi phê xuống một loại là thế tất yếu tức giận p h â n đấu nhưng tức giận p h â n đấu này có thể là nhất thời đả kích bố trí có thể hay không kiên trì còn chưa thể biết được có thể phương chu nhàn nhạt đáp lại sau đó lục tư liền cảm giác ý thức của mình bị lôi kéo vào truyền võ điện vẫn như cũng là to lớn bao la hùng vĩ truyền võ điện lục t ư đứng lặng ở chỗ này tâm cảnh lại là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt trước đó là vẫn là thiếu nữ tâm tính chỉ cảm thấy hết thẻ đều mới lạ khuyết thiếu kính sợ mà bây giờ được chứng kiến truyền võ điện khủng bố lúc nàng cũng chỉ còn lại có kính sợ cùng cảm kích cảm kích truyền võ điện có thể cho nàng quật khởi khả năng lục t ư rất rõ ràng thiên phú của mình nếu là không có truyền võ điện nàng thậm chí liền luyện khí võ giả đều không thể thành thựu chớ nói chi là trở thành võ đạo gia phương chu không nói g ì thêm hắn cũng không xã hội an ủi người đã như vậy hắn cũng chỉ có thể dùng biện pháp của hắn tới dỗ g à n h thiếu nữ phương chu xếp bằng ở rút da đen như mực chuyển võ thức dạy học quất xuống dưới vậy liền dùng nỗ lực tu hành tới an ủi vết thương đi hắn trước hết để cho lục từ nếm thử tu hành một thoáng văn đạo rõ ràng thiếu nữ không có tu hành văn đạo năng lực cùng tâm cảnh phương chu chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục tu hành di hoa tiếp mục di hoa tiếp mục chính là phương chu sáng tạo vì vậy thiếu nữ tại tu hành quá trình bên trong co không h i ể u địa phương phương chu cũng có thể hời h ậ n chỉ bảo ra tới cái này khiến lục từ càng phát giắc tiền bối sâu không lường được bảy kim châu kinh thành thiên khánh điện bên ngoài bạch ngọc thềm son phía trên một bóng người từ đám mây xé rách gào thét rơi xuống giống như là một viên sao băng rơi vào đại địa cuốn lên bụi mù hướng phía tứ tán bao phủ tào mãn phủi phủi quần áo trên người thân thể khôi ngô ưỡn lên thẳng tắp thanh thành chiến sự kết thúc nhìn lục mang nhiên mai táng về sau tào mãn liền lựa chọn trở về kinh thành ban đầu tào mãn đều coi là lần này đi thanh thành hắn có lẽ muốn đại chiến một trận thậm chí đến giết mấy tôn dị tộc cường giả nhưng chưa từng nghĩ ra cái lục mang nhiên cùng với cường giả bí ẩn chuyển võ giả trúc dung chậm rãi hành tẩu đập lên bậc thang bạch ngọc vượt qua cánh cửa bộ pháp hơi chậm lại lại là phát hiện thiên khánh điện trước cửa thấy hắn lộ ra vẻ mặt tươi cười t à o sư người mặc đại hồng áo mãng bào bóng người tha thiết thi lễ một cái nói hoài vương tào mang ố quyền chắp tay đắp lễ hoài vương tên là khánh nghi ngờ đại khánh hoàng triều v ư ơ n g già, hiện thời hoàng đế thân thúc thúc t à o man tâm như gương sáng hắn vừa rời đi kinh thành hoàng đế đúng là dọa sợ đến đem hoài vương cũng gọi trở lại kinh thành trấn thủ đây là có nhiều sợ chết có thể là cũng không là hết thể chạy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch người đều là đáng giá tín nhiệm này hoài vương tâm tư cũng không đơn thuần tao m a n cùng hoài vương gặp qua lễ về sau không có ở lại lâu bước vào thiên khánh điện hoài vương cười h í p mắt nhìn xem tào mãn tiến vào thiên khánh điện bóng lưng nụ cười trên mặt lại là vẫn như cũ nụ cười này là nụ cười sán l ạ tào mãn chưa từng rời kinh lần này hoàng đế hạ chỉ không cho hắn rời kinh có thể tào mãn vẫn như c ũ lựa chọn rời kinh n à y tản ra một cái tín hiệu hoài vương nụ cười trên mặt từng điểm từng điểm tàn biến đây là hắn cơ hội quét mắt thiên khánh điện nhét miệng lên quay người rời đi hoàng cung thiên khánh điện bên trong nốt ở trên long n g không ngừng quất lấy phủ dung tiên dầu hoàng đế thấy tào mãn trở về mới là thật dài thở ra một hơi trên thực tế hoàng đế có chút nghĩ phạt táo bởi vì tào mãn kháng chỉ không để ý ý kiến của hắn khư khư cố chấp rời đi kinh thành hắn cảm thấy lây chính mình thân là hoàng đế tôn nghiêm nên dáng tội trách phạt thế nhưng hoàng đế suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ hắn đi xuống l o nghỉ vẻ mặt tươi cười ân cần bên trong mang theo vài phần sốt ruột cùng an tâm tào sư trở về rồi tào mãn mặt không thay đổi nhìn hoàng đế lên mắt ô m quyền hành lễ không nói chuyện hoàng đế cũng không quan tâm vừa cười vừa nói nghe nói tào sư tự mình đi tới thanh thành có tào sư xuất ngượng thanh thành chi đoạn tự nhiên dễ dàng lắng lại tào sư cần gì ban thưởng cứ mở miệm Châm、tất nhiên đồng ý chi tào mãn nghe vậy đôi mắt ngưng tụ lông mày cao lại bệ hạ thanh thành chiến sự công lao không có quan hệ gì với tào mãn hồng lư tự khanh lục mang nhiên dùng thân đ ề nợ n nước giữ vững thanh thành xua tan quỷ tộc đại quân hắn mới là công thần muốn thưởng làm ban thưởng lục công hoàng đến g h e vậy lông mày một đám tào sư lục mang nhiên cái này người chu sát quỷ tộc thất cảnh cừng giả chúng ta nếu là trắng trận phong thưởng sẽ sẽ không khiến cho quỷ tộc cùng tộc ta ở giữa mâu thuẫn dẫn phát đại chiến chấm muốn hay không điều động cái sứ giả đi an ủi một toán quỷ tộc tào mãn khẽ giật mình an ủi đặc nương cái t r u tào mãn khuôn mặt trở nên càng không có biểu lộ bậy hạ thần mệt mỏi xin được cáo lui trước bậy hạ xúm lại kim châu đại quân có khả năng rút lui có thần tại bậy hạ không cần lo lắng an uy tào mãn ô quyền sau đó quay người liền hướng phía đại điện bên ngoài rời đi cùng hoàng đế này nói chuyện với nhau nửa câu đều ngại nhiều hoàng đế nhìn xem tào mãn bóng l ư n g rời đi sờ lên cằm cười cười giơ tay lên đưa tới lao thái giám mô phòng chỉ thanh thành đại thắng tự nhiên đến chiêu cáo thiên hạ liền nói đại triều sư tào mãn thân phó thanh châu cùng hồng l ư tự khanh lục mang nhiên chung lui quỷ tộc đại quân dương ta nhân tộc sĩ khí bảo hộ thanh thành k h ô n g việc gì nhân tài kết xuất hoàng đế cười nói lão thái dám nghe vậy ô m vắt trần tay không khỏi lắc một cái trong lòng thở dài một hơi đại tri u sư tà mãn lại phải bị m ắ n g bày cùng lục từ thần giao sau khi kết thúc phương chu lựa chọn trở về thân thể ý thức trở về chuyến võ thư trong phòng có hơi khói lợn lờ hóa thành lưu lãm n thi nhân hướng phía phương chu cười nhạt một phiên tu hành đường dài dàn giặc ó thể gặp được đối ngươi đổi sát không đông người không muốn cô phụ đối phương có lúc không ngại dừng bước lại nhìn một chút trên đường phong cảnh lưu lãm thi nhân cười nói phương chu nghe vậy mặt không khỏi tối s â m lại người cái tên này ủy thác quản lý lại làm xảy ra điều gì yêu tiêu h thân mà lưu lạng thi nhân mở ra g i ớ i phiến ngựa mặt lên trời cười to hóa thành khói xanh điểm điểm từ từ tiêu tán phương chu mặt đen lên trở về thân thể gió nhẹ quét mà bên cạnh thì là kịch liệt thở dốc gấp rút mà điên cuồng ta không phải bao cỏ ta là tào mãn tri đồ tào thiên cương gầm nhẹ thanh â m nổ vang tại bia lư bên trong phương chu đờ đ ẫ n nhìn người bên cạnh ảnh nhìn xem cắn răng nghiến lợi tào thiên cương đúng là không biết nên nói cái gì giống như tình huống cùng hắn trong tưởng tượng không thích hợp phương chu còn tưởng rằng lưu lãng thi nhân bụng đói ăn q u ả n g đến liền nam nhân đều không công tha trình độ hiện tại xem ra tào thiên cương là bị đ ặ kích phương chu nhìn quanh phát hiện chỗ hắn ở là thứ bảy mươi tám tòa bia lư khoảng cách đỉnh núi đã không xa tào thiên cương thân ở bia lư bên trong toàn thân trên giới đều là mồ hôi đang chạy hoàn mỹ không một t ì vết trên mặt đã không còn lãnh ngạo cùng bình tĩnh xuất phát trước tào thiên cương đã từng hỏi qua lão sư của mình tào mãn tào mãn dự đoán hắn leo bia lư có thể tới nhiều ý tỏa tào mãn nhìn hắn một cái phi tốc cấp ra đáp án bảy mươi tòa hiểu bia bảy mươi đây là lao sư dự đoán t ự c hạn trên thực tế t à o man cũng cảm giác được chính mình càng ngày càng cảm giác được mọi mệt nếu không phải là bị phương chu trào phúng cái tên này một mực trào phúng hắn bao c ỏ hắn khả năng tại thứ sáu mươi tám tòa b ị a lư thời điểm liền từ bỏ tiếp tục giải v õ c bia nhưng hôm nay hắn thế mà đi tới thứ bảy mươi tám tòa khoảng cách hoàn chỉnh tám mươi một tòa b ị a lư chỉ còn lại có ba tòa không thể tưởng tượng nổi t à o thiên cương đầu đầy mồ hôi bỗng nhiên sửng sốt hắn nhìn xem phương chu mở mắt ra k h í chất lại trở nên lạnh t ú c bỗng nhiên có chút nhớ nhung thông cái gì có lẽ tất cả những thứ này đều là phương chu tại dẫn dắt hắn đang có ý kích thích ta hắn tại khích lệ ta tào thiên cương tại thời khắc này thật dài nôn thở một hơi có thể là tào thiên cương hiểu rõ mình đã đến cực hạ nay còn lại ba tòa bia lư hắn cũng không còn cách nào bước qua tào thiên cương đứng người lên bình tĩnh nhìn phương chu hoàn mỹ không một tỷ vết trên mặt đúng là treo lên một vệt ý cười tạ ơn tào thiên cương ôm q u y ề n chắp tay phương chu mặt không thay đổi nhìn xem hắn bị chơi một trận còn nói tạ ơn ủy thác quản lý lưu lãng thi nhân đây là năm này thanh niên cho chơi học rồi võ đạo tu hành vừa mới bắt đầu ta tào thiên cương vĩnh viễn không nhận thua tào thiên cương cứ việc nhận lấy một lần lại một lần đã kích thế nhưng giờ phút này hắn vẫn như cũ ý chí chiến đấu sụp sôi phương chu đều có chút tán thưởng cái tên này võ đạo tu hành liền là đến có này loại bất khuất tinh thần khi bại khi thắng khi thắng khi bại bất khuất phương chu thu hồi thân tâm hắn phát hiện còn lại đại bộ phận võ bia đều đã bị lưu lãng thi nhân dễ dàng thời r a n h â n hoàng khí tụ liễm tại thân đích thật là vững chắc đến cực điểm ủy thác quản lý thế mà còn biết giúp hắn h i ể u nghĩa giúp hắn tụ tập nhân hoàng khí liền cùng ủy thác quản lý làm bài tập một dạng nhường phương chu rất hài lòng nếu là ít chọc một chú phương chu mỗi một lần đều có thể đủ yên tâm mà tiêu sái tiến hành di hồn thần giao phương chu không biết lưu lãng thi nhân đối tào thiên cương làm cái gì cho nên phương chu không có trả lời tào thiên cương quay đầu đi thẳng ra khỏi bia lư mà bia lư bên trong tào thiên cương còn nắm chặt n ắ m đấm ý chí chiến đấu sụp sôi giống như là một đầu kiêu ngạo tiểu bạch nga phương minh ta nhất định nhất định sẽ đuổi kịp ngươi ngươi chờ ta tiếng hò hét truyền vang ra bia lư q u a n quẩn tại cả tòa núi ở giữa rất nhiều thở hồn hển dựa vào đường đá vô lực leo lên người đều n ử a đầu quan sát giống như là đang nhìn một người điên đều bảy mươi tám tầng ngươi còn muốn kiểu gì đương nhiên bọn hắn cũng theo tào thiên cương trong lời nói cho ra một cái kinh người sự t ì n h cái kia tên là phương chu tấn võ hội người mới hắn còn muốn trèo lên trên hắn muốn thông quan tám mươi mốt tòa v õ c đĩa vừa nghĩ đến đây tất cả mọi người hiện ra một cỗ không thể tin cảm giác nam minh vũ dựa vào đường đá đôi mắt kinh ngạc hắn nhớ tới chính mình tại leo quá trình bên trong nhiều lần chào phung thiếu niên này ráng vẻ liền cảm giác mình hài hước đến cực điểm hắn nam minh vũ hết g á y dương a từ tú sắc mặt chắn bệnh nàng cắn n ô i môi đều bị cắn ra t ơ máu nàng tự nhiên nghe được tào thiên cương lời nói nàng, nàng h theo bước qua tẩy trần tiểu đặt chân võ biên núi thời điểm liền hiểu rõ đối thủ của nàng không có, có người khác chỉ có chính nàng cụt một tay thân tàn muốn trở thành võ đạo gia rất khó thế nhưng từ tú cũng không từ bỏ nàng chỉ cần có thể trở thành võ đạo gia chính là thắng lợi、6. có người muốn đi hết tám mươi mốt tòa biên lư muốn thông quan võ biên núi tin tức này t r u n g t r u n g điệp điệp truyền khắp cả tòa vân lộc thư viện trong lúc nhất thời đưa tới không ít người thảo luận cùng kinh ngạc tàn t h á n ở dưới chân núi tẩy trần kiểu bờ tôn hồng viên hơi có chút rung động hắn nhớ lại chính mình đang lâm võ biên núi thời điểm h i ể u nhiều ít tòa võ biên sáu mươi tám tòa đây là cực hạn của hắn mà hắn cái thành tích này kinh động đến toàn bộ vân lộc thư viện kinh động đến tạo viện trưởng tạo viện trưởng tự mình thu hắn làm đồ dạy bảo hắn tu hành có thể lần này võ đạo ra sát hạch thế mà xuất hiện hai cái quái vật tạo thiên cương làm tào mã tào mãn này cả đời cũng chỉ thu một cái đệ tử tào thiên cương ưu tú không vượt ra ngoài tôn hồng viên ngoài ý liệu có thể là tôn hồng viên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái so tào mãn còn ưu tú phương chu tôn hồng viên nỉ non cái này tại tẩy trần k i ệ u bên trên độc chiếm tám đấu người hoàng khí thiên tài cái này quật khởi tại bé nhỏ đấu vũ tràng thiếu niên tôn hồng viên đ ỗ n g nhiên có chút chờ mong chờ mong p h ư ơ n g chu tại nhân hoàng trên vách lưu danh một khắc n à y bốn văn đạo biết r ư ớ c nay tòa và ở võ biên núi mới bịa sừng sững tại đỉnh núi sừng sững tại nhân hoàng dưới vách đá một bóng người bồng bềnh mà tới tóc trắng lông mi trắng dâu bạc lao nhân quần áo rộng thùng t h ì n h tung bay không ngừng hắn nhìn xem văn đạo địa chỉ một cái l ư ớ t mắt liền bị văn đạo bia hấp dẫn phản phất bị lôi kéo vào thanh thành chiến trường thân lâm k ỳ cảnh thấy được trận đại chiến kia cái kia một tịch áo trắng nhất khí chiếu hoàn thành tác phẩm bước lui quỷ tộc đại quân hình ảnh hết sức rung động thế nhưng hắn càng để ý là cái k i a cố dẫn động mây chạy khí trắng có thể tịnh hóa quỷ tộc khí lực lượng h ạ n h i n chính khí đó là cái gì lực lượng vì cái gì lục mang nhiên một giới phản phu có thể dẫn động lực lượng như vậy đây là lao nhân chỗ không hiệu địa phương hắn thử dưới lại là phát hiện mong muốn tụ tập cố này khí mười phần khó khăn d u n g cảnh giới của hắn vì sao dẫn bất động lao nhân rơi vào t r ầ m tư phản phất là gặp phải cực kỳ khó khăn học thuật vấn đề đột nhiên có tiếng bước chân vang vọng mà lên tạ cố đường quay đầu nhìn lại hắn thấy được một vị áo ngăn thiếu niên lang trên người thiếu niên bao trùm lấy đẹp đẽ giống như thực chất nhân hoàng khí hình thành áo giáp thuyền hoàng chi mãng long bàn ngồi tại hắn quanh thân thiếu niên h i ể u xong tám mươi mốt tòa bia lư đi tới đỉnh núi tạ cố đường nhận ra tên tiểu từ này tẩy trần kiểu bên trên độc chiếm nhân hoàng khí tám đấu thiên tài hắn thấy thiếu niên đi tới văn đạo bia trước ngồi x Tạ chương ố c tám mươi ba xem một trận tuyệt đỉnh phong cảnh cầu người phiếu chương tám mươi ba xem một trận tuyệt đỉnh phong cảnh cầu người u phiếu ngồi xuống nhắm mắt đứng lên hạo nhiên chính khí hiện như thế nhẹ nhàng thoải mái tạ cố đường xem bia nhìn thật lâu dùng cảnh giới của hắn rất khó có cái gì bi văn sẽ làm khó hắn thế nhưng hắn mặc dù lý giải văn đạo b i a thực chất có thể là muốn cảm ngộ thu hoạch hạo nhiên chính khí cũng rất khó đến đi sâu tìm tòi mới có thể mà phương chu lại là mấy hơi thở ở giữa liền hoàn thành hạo nhiên chính khí ngưng tụ cái này là quái vật sao đ u i đồng tự đến cùng mang đến cái quái vật gì tạ cố đường nhìn chằm chằm phương chu tầm mắt cổ quái gió thổi phất khơ lay động gió núi mỏng lạnh phương chu đứng、dậy. q u a y đầu nhìn về phía tóc trắng dâu trắng lao nhân hắn không nhận ra lao nhân nhưng là có thể đứng tại võ biên núi đỉnh núi rõ ràng lao nhân thân phận không tầm thường đại khái liền là vị kia vân lộc thư viện v i ệ n trưởng cái kia trong truyền thuyết đem đại triều sư tào mãn đánh lui một ngàn trượng nhân vật nhân tộc chân chính ẩn dấu c ư ờ n g giả phương chu khoe miệng trao lên đ ồ n g nhiên cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i hắn xem như cái giả nhân tộc cần dấu cứng, giả. Hiện tại, gặp chính hiệu ẩn dấu c ư ờ n g giả cả hai trạm ặ t cũng là có loại cảm giác quái dị thiều huynh đệ tìm hiểu tạ cố đường sắc mặt hồng nhuận phớt khẽ vớt sởi râu cười hỏi phương chu trần trờ một thoáng nhẹ gật đầu như thế nào hạo nhiên chính khí tạ cố đường hỏi phương chu nghe vậy không khỏi khẽ giật mình thế nhưng rơi vào trầm tư rất lâu mới mở miệng ta cho là hạo nhiên chính khí có ba tạ cố đường khẽ giật mình trên mặt lập tức t o á t ra vẻ hứng thú làm ra rửa thai lắng nghe tư thái phương chu mặc dù tìm hiểu văn đạo địa thế nhưng này bản cũng là bởi vì hắn ghi lại ở sách văn đạo cho nên có thể đủ nhẹ nhõm lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí mặc dù không nhiều thậm chí không đủ để giống lục mang nhiên như vậy ngưng tụ văn tâm văn đảm tố văn đạo thế nhưng phương chu cũng có chính mình lý giải ồ thứ ba thì gọi là quân tử đứng thẳng giữa thiên địa không chỗ thiên vị minh bạch do giản khí không bị tiền bạc cám rỗ nghèo hèn không thể rời uy vũ không khuất phục vì hạng nhiên thịt nát xương tan đục không sợ muốn lưu trong sạch ở nhân gian cũng là hạng nhiên phương chu nói Tạ cố đ càng càng dĩ nhiên đối với hạo nhiên chính khí người đều có riêng phần mình lý giải đây là ta lý giải nói là dễ dàng chính khí trường tồn thanh khí đầy càng khôn thế nhưng t h i hạnh khó cần phải có mười năm như một ngày tự trọng tự xét lại từ cảnh từ lệ một ngày ba tỉnh thân ta phương có thể dưỡng khí nhét giữa thiên địa phương chu nói ra trên người hắn chỗ l i n h hội cái kia một sợi hạo nhiên chính khí không có ý nghĩa cùng chân chính đại nho cùng chân chính hạo nhiên người so ra căn bản chính là khác nhau một trời một vực tạ cố đường rơi vào c h ầ m tư phương chu lại là cho hắn rất lớn trung kích phân tích hắn đối với văn đạo địa lý giải giống như là xe rách ra lục mang nhiên văn đạo bao phủ tại trước người hắn sương mù tạ cố đường suy tư thật lâu đứng lặng tại đỉnh núi thủ lấy gió thổi x á o đánh trống rất lâu hắn tràn đầy khe danh trên mặt nổi lên một vệ nụ cười hắn nhìn xem văn đạo địa mơ hồ trong đó tạ cố đường trên đỉnh đầu bay tới một đám mây đó là sen lẫn hạo nhiên chính khí mây bất quá này mảnh mây rất nhanh liền tàn đi tạ cố đường nhìn về phía phương chu đôi mắt càng ngày càng kỳ dị đây là văn đạo bia lần thứ nhất buông xuống đến võ biên núi có thể là phương chu nhìn thoáng qua văn đạo địa thế mà liền có thể tìm hiểu ra nhiều như vậy dài nuôi hạo n h n khí chính khí trường tồn nhét giữa thiên địa tên tiểu tử này vậy mà có thể xem như thế thông thấu phản phất liếc mắt liền có thể thấy được chân tướng có lẽ đây cũng là thiên phú đi tạ cố đường lắc đầu phương chu theo chân núi mà lên hiệu bia tám mươi một t ă n g thêm này tòa văn đạo địa đó chính là hiệu bia tám mươi hai đến mức có hay không sau này không còn ai cũng không rõ ràng nhưng ít ra xưa nay chưa từng có cho dù là t ạ mãn cũng chỉ là h i ể u bia tám mươi h i ể u bia tám mươi hai phương chu xem như đệ nhất nhân tạ cố đường hết sức vui mừng thiên tài tốt bây giờ cái này phân loạn thói đời nhất định phải có thiên tài đứng ra chỉ có như vậy nhân tộc mới có tân hỏa kéo dài hy vọng tạ cố đường khẽ vuốt s ợ i dâu cũng không biết bọn hắn này chút lao cất đầu có thể hay không vì những thiên tài này bọn hậu bối treo chống một mảnh bình yên trưởng thành bầu trời hy vọng có thể chứ tạ cố đường như người chỉ, chỉ một đầu phảng phất nhất tuyến thiên đường đá đầu này đường đá tràn đầy nét cổ xưa che kín rêu xanh tựa hồ thông hướng t ĩ n h m ị n h không biết chỗ đi lên hành t ầ u chính là nhân hoàng vách tường ngươi là có hay không muốn nghỉ ngơi cũng hoặc là tiếp tục hướng phía trước tạ cố đường nói ra nhân hoàng vách tường phương chu đôi mắt lấp lánh từ khi bùi đồng tự cùng hắn nói qua võ đạo ra sát hạch o thời điểm phương chu liền nghe qua nhân hoàng vách tường bùi đồng tự còn nói hắn sáng tạo ra khí hải tuyết sân kinh có lẽ có thể tại nhân hoàng trên vách lưu d a n h một trăm vị trí đầu thế nhưng nhân hoàng vách tường cụ thể có tác dụng gì phương chu cũng không hiểu biết cũng hoặc là treo càng cao có thể tụ liễm nhân hoàng khí càng nhiều lao tiên sinh leo nhân hoàng vách tường ý nghĩa là cái gì phương chú hỏi tạ cố đường k h ẽ giật mình mỗi lần tới vân lộc thư viện leo nhân hoàng vách t ư ở n g võ đạo gia nhóm từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua vấn đề này bọn hắn đều chỉ sẽ cố gắng đi lên leo tại nhân hoàng trên vách lưu lại chính mình nhật ký cái k i ê u ý nghĩa là cái gì tạ cố đường ánh mắt thâm thúy leo nhân hoàng vách t ư ở n g đem được phong tồn linh khí nội tình chờ hết thẻ siêu phàm lực lượng chỉ có thể dựa vào nguyên thủy thân thể lực lượng đi lên leo có lẽ là vì nghiệm chứng tín nhiệm mỗi một lần trong nhân thế bấp bênh thời khắc nhân hoàng vách tường một trăm vị trí đầu liền sẽ có danh tự phát sinh cải đ ề tín tín tạ cố đường nói ra hắn nói hết sức không rõ ràng hết sức lời nào cái gọi là tín nhiệm lại là cái gì hắn không có chút sáng bởi vì mỗi người tín nhiệm cũng không giống nhau nhưng hắn nói nhân hoàng vách tưởng là trợ giúp rõ ràng tín nhiệm lực lượng phương chu nếu là có đăng chiêu ngồi xếp bằng hắn không có lựa chọn trực tiếp leo nhân hoàng vách tưởng mà là tại suy tư đang điều chỉnh ký tức tạ cố đường vớt dâu cười một tiếng đi tới đỉnh núi văn đạo bia trước ngồi xếp bằng mà xuống lảng lặng quan sát trên đường núi có tiếng sột soạt tiếng bước chân v ă n g lên tào thiên cương đi tới hắn hiểu bia bảy mươi tám tỏa đặt đến cực hạn thế nhưng trên thân tụ tập nhân hoàng khí cũng không ít tại phương chu hiểu xong hết thể bia thời khắc hắn cũng đang lâm đỉnh núi tào thiên cương thấy được ngồi ngay ngắn ở văn đạo bia trước tóc trắng dâu trắng lao nhân hắn nhận ra vị lao nhân này vân lộc thư viện việt trưởng có thể chiến sư phụ của mình tồn tại tào thiên cương hoàn mỹ không một tì vết trên mặt duy trì lãnh ạ o dù cho đối mặt tiền bối cũng không có quá nhiều định đoạn màu sắc hắn hơi hơi chắp tay t cũng k h ô tạ cố đường phát ra tiếng cắt ngang tào thiên cương tào thiên cương bối rối quả nhiên đây mới là người bình thường nào có bốn năm cái hô hấp liền tìm hiểu ra h ạ o nhiên c h í n h khí tạ cố đường đốt d â u nở nụ cười tào thiên cương người lễ phép sao mà lời của lao nhân cũng làm cho tào thiên cương lông tơ t r ợ t dự n g thẳng bốn năm cái hô hấp liền tìm hiểu ra h ạ o nhiên c h í n h khí nói là lão phương sao tào thiên cương ánh mắt lưng ngang nhìn về phía nơi xa ngồi xếp bằng trên mặt đất phương tru trong lòng lập tức cảm giác được áp lực cực lớn thế nhưng áp lực bao phủ về sau lại có hay không nghèo chiến ý dậy sóng ta sẽ không nhận thua lao nhân cười nói đi thôi chuẩn bị một chút thật tốt leo nhân hoàng vết tưởng nhìn một chút có thể hay không siêu việt ngươi lao sư mặc dù rất không có khả năng tàu thiên cương hoàn mỹ không một tỷ vết trên mặt không có chút nào bị đà kích vẻ mặt luận đến đà kích t ạ cố đường cùng cái kia lối ra chính là tàu bảo lao phương so ra còn kém chút tàu thiên cương nếp đầu lên sọ giống như là một đầu ngạo kiểu thiên nga trắng đi tới phương chu sử mở ngồi xếp bằng điều chỉnh khí tước t ạ cố đường cũng là kinh ngạc nay tàu mãn chi đ ổ lại có này không nhận đà kích tâm tính thiên tài phần lớn đều là yếu ớt trải qua không nợ đánh kích thế nhưng lấy tàu thiên cương tựa hồ là cái ngoài ý mới tà cố đường cười lắc đầu a người h xem phương chu trèo lên đỉnh hoàn thành tám mươi một tòa võ bia phân tích ta trước đó áp phương chu quả nhiên không sai người xem ta nói nào có mọi chuyện đều trùng hợp như vậy quản tiên h nguyên cười rất vui vẻ cũng hết sức lòng chua sót triệu gia độc nhãn không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nhìn quản tiên h nguyên liếp mắt trước người đánh cược là ai đi trước ra tòa thứ nhất bịa lư im miệng đi quản đ ộ c vật lao phu không muốn nói chuyện với ngươi quản tiên h nguyên khí khuôn mặt chất phát đều không thấy triệu gia là thật không muốn nói chuyện với quản tiên h nguyên chỉ cần hắn không t i ế p lời liền sẽ không bị quản tiên h nguyên cho tẩy nao đặt cược triệu gia còn tại nhớ lại lấy cái kia chút theo gió mà qua chân tàng thư tịch những cái kia làm bạn hắn tại tịch liêu ban đêm làm bạn hắn bình yên chìm vào giấc ngủ thư tịch cứ như vậy không có triệu gia mùi hơi hơi mỏi nhừ đông nhiên bên hai quản tiên h nguyên mở miệng bọn hắn muốn bắt đầu leo nhân hoàng vách tường triệu gia đem thương cảm trôn sâu đáy lỏng ngửa đầu quan sát t r i ệ u dương theo đỉnh núi chiếu d ọ i má xuống dương vậy ở trên tảng đá lớn nhường ngẩng đầu lên triệu gia cùng quản tiên h nguyên t ắ m g ộ i trong đó quản tiên h nguyên thật thà trên mặt m a n g cười ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ và khát vọng này lợn không cá cược bùi giáo chủ từng nói qua nhân hoàng vách tường leo là tín niệm t h ả o nghiệm là hết sức thần thánh sự tình không thích hợp lấy ra đặt cược triệu gia xoay hút thuốc khó được đồng ý quản tiên nguyên quan điểm bảy t ẩ chân kiểu bờ tôn hồng viên an tĩnh đón triều dương đứng lặ lần này tham dự nhân hoàng vách tường leo lại có ba người phương chu tào thiên cương nam minh vũ đến mức những người khác có một số nhỏ h i ể u bia mười tám lư trở thành võ đạo gia về sau liền không đáng kể khó mà lại tiếp tục leo mà phần lớn thậm chí liền mười tám lư đều đi không đến ảm đạm xuống núi đây cũng là mỗi một lần võ đạo gia sát hạch tương đối thường gặp hình ảnh không phải người nào đều có thể trở thành võ đạo gia khóa lại nhân hoàng khí đến mức leo nhân hoàng vách tường liền càng hiếm thấy hơn tôn hồng viên nhớ lại chính mình leo nhân hoàng vách tường thời điểm tình huống trên mặt không khỏi treo lên một vệ trang nghiêm vẹ mặt bởi vì bởi vì nay vốn là một trận hy vọng xa vời trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm đến nay nhân hoàng vách tưởng sừng sững ở đây chưa bao giờ có người đặt chân nhất cực đ ỉ n h cho dù là tào mãn cho dù là bùi đồng tự cho dù là tạ c ố đường không phải hắn tôn hồng viên c ự đ ỉ n h chưa bao giờ có bảy chỗ giữa sườn núi bia lư mười tám cụt một tay thiếu nữ từ tú ngồi sập xuống đất nhân hoàng khí từng ử võ trong t ra, động bia khói mà tia từng sợi quấn quanh ở nàng quanh thân phồn hoa im mắng nở rộ phảng phất tại khánh hạ nàng trở thành võ đạo gia từ tú đầu đầy mồ hôi mồ hôi tuân như nước có thể là nàng cười thoải mái nàng trở thành võ đạo gia nàng không có cô phụ phụ thân kỳ vọng t ừ tú có loại xung động muốn khóc thế nhưng nàng nhịn được nàng đứng người lên đi ra bia lư gió thổi phất sơ nàng ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi mặc dù không có tư cách tham dự nhân hoàng vách tường leo thế nhưng đối với t ừ tú mà nói trở thành v õ đạo gia cũng đã là thắng lợi nàng không cần cùng người khác so nàng không cần trèo lên người nào hoàng vách t ư ờ n g biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nàng lấy hết toàn lực đạt được nàng có khả năng lấy được liền rất thỏa mãn t ừ tú nhắm mắt lại trên gương mặt thanh tú mồ hôi treo nàng bày ra cụt một tay đón gió núi phản phất tại nên đón tiệm nhân sinh mới toại người tiền bối ta thành công ngài nhìn thấy không từ tú lúng đồng tiền như hoa trong lòng nỉ non đ ỗ n g nhiên bên thai của nàng van r ộ i thâm thúy thanh âm phiếu miệng vô cùng mang theo tán thưởng ta thấy được chúc mừng ngươi từ tú nghe vậy đón c h i ề u dương khuôn mặt con mắt hiếp lại thành nguyệt nha bảy trên đỉnh núi tại từ tú trở thành võ đạo gia nháy mắt phương chu lòng có cảm giác khoe miệng chứa lên một vệ t m ỉ t cười bông xuống từ tú thân thể hắn kết thúc di hồn thần giao hắn từng hỏi ý kiến từ tú có hay không muốn tiếp tục giải võ địa đến một cái leo nhân hoàng vách tưởng cơ hội phương chu có khả năng cho nàng cơ hội này có thể trợ giúp nàng tiếp tục hiểu đ ị a thế nhưng ngoài ý liệu là tư tú cự tuyệt tư tú nói nàng năng lực chẳng qua là đến trình độ này vậy liền dừng ở đây đừng muốn mơ tưởng xa vời chờ nàng về sau có đầy đủ năng lực nàng sẽ đích thân trở về leo nhân hoàng cách tưởng nàng muốn theo dựa vào lực lượng của mình h à n h đ ầ u trận này võ đạo triều thánh c h i lộ một khắc này thiếu nữ quật cường bên trong mang theo kiên trì kiên trì bên trong mang theo hy vọng thần tâm trở về sau phương chu đứng người lên trịnh trọng vô cùng bên cạnh hắn tào thiên cương g á n g người thon dài đứng thắng tắp hắn liếc nhìn phương chu l ê n mắt ý chí chiến đấu s ụ c sôi như hỏa bên trong đốt tại bên cạnh hai người nam minh vũ thì có chút run dày vậy có phải hay không hoảng sợ run dày mà là kích động run dày nam minh vũ nhìn thoáng qua xa xa tào thiên cương đồng dạng có đấu trí tuân ra nhân hoàng vách tưởng lão sư của hắn khang vũ từng nói qua nhân hoàng vách tưởng là một cái sáng tạo kỳ tích địa phương có lẽ ngươi h i ể u địa không nhiều thế nhưng tại nhân hoàng trên vách lại có lẽ sẽ sáng tạo một cái kỳ tích siêu việt so ngươi hiệu địa càng nhiều người hắn nam minh vũ có lẽ sẽ cái sau vượt cái trước ba người đứng dậy đón theo nhất tuyến thiên đường đá khe hở bên trong bắn ra mà xuống c h i ề u dương hào quang phảng phất cho ba người p h ụ thêm một kiện siêm y màu và nóng ba người lần lượt bước qua chỉ cho phép một người bước qua đường đá vào đường đá lại là phát hiện trước mắt không có những người khác thân ảnh phương chu ngẩng đầu lên theo một mặt cổ lao tuyết bích sườn nồi tuyết bích cao vút trong m â y ngửa đầu quan sát trực vào trong m â y phương chu muốn vận chuyển khí hải tuyết sơ kinh mà trong đan điền khí hải cùng núi tuyết phảng phất triệt để lặng dường như bị ngăn cách ra vô pháp vận dụng bất kỳ lực lượng chỉ còn lại có nguyên thủy nhất lực lượng của thân thể trong đầu chuyến võ thư phòng một hồi nổ vang hào quang v ă t ư ợ n g phương chu toàn thân run lên hắn cảm thấy chuyến võ thư phòng tựa h ồ tại hô ứng cái gì có lẽ đại hắn đ ă n g lâm nhân hoàng vách tường quyết định chuyến võ thư phòng sẽ chân chính tán thành hắn cho nên đây là một trận khảo nghiệm sao không phương chu lắc đầu đôi mắt dần dần kiên định đây là một trận kiêu h chiến thuộc về một mình hắn kiêu h chiến theo xuyên qua đến nay theo một cái cầu sinh đấu vũ tràng gã sai vặt cho tới bây giờ đứng tại nhân hoàng dưới vách đá trở thành võ đạo gia phương chu cần phải làm là trong cái thế giới này không ngừng lên cao lên cao hắn phải sống sót không thể bị thế giới trô đặt ở dưới chân phương chu hít sâu một hơi hắn vươn tay bắt lấy cái kia tuyệt bích một đầu dễ hiểu đến cực điểm kẽ h hở phương chu có thể cảm nhận được nhân hoàng vách tường về sau t ẩn chứa bàng bạc đến cực điểm nhân hoàng khí nóng bỏng sôi t r à o đầy cõi l ò n g lấy hy vọng nhảy lên một cái thân thể dán vào tuyệt bích dẫm lên giống như hy vọng kẽ h hở đi lên leo lên từng chút từng chút t h ô n g thả mà kiên quyết chiều dương từ đường chân trời phần cuối nhảy lên một cái dương vậy mà tới đem thiếu niên thân ảnh cô độc tại trên vách đá dựng đứng lôi kéo ra rất dài rất dài vụn mặt cục đá theo tuyệt bích không ngừng hướng xuống bay xuống làm phương chu lựa chẳng ó c qua là ầm ầm lao nhanh nước lũ giống như là từng con há mồm á t h ú muốn thôn phệ lấy hắn phương chu cúi đầu mắt nhìn hắn giống như là tứ c ô vô thân cắm ở sườn đồi trên vách đá dựng đứng dưới đáy hồng lưu gầm thét giống như là chạy sôi theo vô tận tuyệt vọng thâm viên phương chu trái tim nhảy một cái cảm giác giữa sát na này trái tim đều ngưng đập giống như băng lãnh tuyệt vọng lạnh lẽo giống như là một cái đại thủ nắm lấy h ắ n trái tim ép buộc chính mình xoay hồi trở lại đầu nhắm mắt rất lâu phương chu mở mắt ra bình phục tâm cảnh bốn nước mưa vỗ mặt của hắn bốn phía lại là có người náo động cùng gào thét có mưa xa đang phát tiết trên trời cao mây đen c u ộ n c u ộ n phương chu mở mắt về sau phát hiện mình toàn thân quần áo đều bị đánh n đập ướp dưới đáy hồng lưu quyển quyển tựa như ác thú đang gầm thét một phái tận thế c h i cảnh phương chu quay đầu lại là thấy trên vách đá dựng đứng có một đạo lại một đạo cuốn theo lấy áo ra thú váy bóng người hoặc là con g tã lót trẻ mới sinh hoặc là con g phình lên bọc hành lý phảng phất thân lâm kỳ cảnh lại phảng phất là tuyệt bích là ghi chép cổ lao hình ảnh huyết tượng rất nhiều bóng người tại trên vách đá dựng đứng leo chịu lấy mưa xa bị dâng lên nước lũ t r ô đ ổ i theo không ngừng hướng trên vách đá dựng đứng leo một bóng người kêu thảm rơi xuống phương chu theo bản năng d ỗ i ra một cái tay lôi kéo ở đối phương hào hào trên vách đá dựng đứng tinh thế đá vụn không ngừng đập tan rơi xuống cái kia rơi xuống người kêu khóc lấy nước mưa vỗ phương chu nắm kéo đối phương cánh tay tay cầm ướt át chân nhẵn đối phương từng điểm từng điểm trượt ra bàn tay của hắn phương chu cuối cùng vẫn không có thể cứu hạ hắn bóng người hạ xuống đập xuống vào hồng lưu bên trong mang theo một nháy mắt bị cuốn đi không có thân ảnh phương chu con người thích chặt lạnh cả người hắn quay đầu nhìn một phía không ngừng có bóng người hạ xuống bị nước lũ thốn vệ phai mở hy vọng sống sót không muốn từ bỏ treo qua này tòa tuyệt bích chúng ta liền có thể thấy ra viên mới hy vọng trên vách đá dựng đứng phong cảnh tuyệt mỹ chúng ta cùng đi xem không muốn từ bỏ không muốn từ bỏ tuyệt bích đoạn trước nhất có một bóng người tại leo đang t h é t đảo tiếng giống lấn át nước lũ thanh âm chuyển vang tại mỗi người bên hai phương chu nhìn xem thân ảnh kia ý hệt năm đó mang tới tinh h ỏ a thiếu niên ý hệt năm đó diễn võ thiếu niên hoảng hoảng mà bóng người gào thép về sau trên vách đá dựng đứng một đạo lại một đạo bóng người phát ra hô ứng âm thanh đó là tín nhiệm đó là tín ngưỡng dù cho thời khắc có dưới người rơi nhưng không có người bị hù dọa không có người từ bỏ dù cho nước mưa lại trượt trên vách đá dựng đứng khe hở lại cạn bọn hắn đều chặt chẽ gõ tồn tại sinh tín niệm mong muốn đi đỉnh núi bồi cùng bọn h ắ n h o ả n g cùng một chỗ xem một trận tuyệt đỉnh phong cảnh tín niệm phương chu nhìn xem mỗi một vị cầu sinh leo người hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác toàn thân không có như vậy lạnh như băng tuyệt bích về sau tựa hồ có mạnh mẽ mà ấm áp lực lượng phương chu ngẩng đầu lên mặc cho nước mưa vỗ mặt của hắn tuyệt bích cao không thấy đỉnh khó khăn để cho người ta khó mà thở dốc nhưng thì tính sao cơ bắp nâng lên cắn chặt răng đó là sẽ rách thiên khung văn đạo võ địa cho người ta ở giữa mang tới một trận không giống nhau mưa từ thanh châu một đường sẽ rách thiên khung biển mây vượt ngang nhân tộc vực giới về hướng vân lộc thư viện thế nhưng những nơi đi qua chỗ hạ xuống mưa lại là nhường rất nhiều người đọc sách cảm nhận được không giống nhau tâm cảnh đây đối với người đọc sách mà nói là một trận tây lễ thế nhưng này loại biến hóa vi d i ệ u có thể chân chính cảm nhận được người khác nhau cũng không nhiều chân chính dẫn tới người đọc sách rung động cùng cảm xúc bắn nổ thì là theo đại khánh hoàng triều trong hoàng cung t r u y ề n ra một cái thánh chỉ thánh chỉ nội dung rất đơn giản nói là đại triều sư tào mãn đi thanh châu thanh thành hợp lại hồng lư tự khanh lục mang nhiên tránh lui quỷ tộc đại quân thủ hạ thanh thành công lao to lớn phát này khánh hạ tán đại triều sư nhân tài kiệt xuất đại khánh công báo ngay đầu tiên liền còn nguyên phát quy tắc này khánh công ý chỉ hết thể x xem xong đại khánh công báo người đọc sách võ đạo ra nhóm tất cả đều xôn xao điên rồi nay mẹ nó thật chính là điên rồi đại triều sư tào mãn đây là có c ỡ nào không biết xấu hổ à, n à y loại công lao cũng dám ông thân lục công tại thanh thành chết trận tin tức đã sớm bao phủ toàn bộ đại khánh hoàng triều dẫn đến vô số người đọc sách cùng võ đạo gia xúc động bởi vì đại khánh công báo t r ắ n g trận tuyên dương cho nên cơ hồ tất cả mọi người biết thanh thành chiến sự lục mang nhiên chiến tích một người một bạch đi độc càng quỷ tộc đại quân càng la giết chết quỷ tộc thất cảnh cừng giả dương nhân tộc ai nhưng mà dạng này công lao tạo mãn cái này cậu t ặ thế mà cho không biết xấu hổ ra tới đoạn đại triều sư tào mãn cái này điều động năm mươi vạn huyết mạch võ giả đi chịu chết c ầ vật hắn làm sao dám đo a công lao này hắn làm sao dám đo ta c h ế t để không biết xấu hổ sao nhân tài kiệt xuất hắn cũng xứng ta n ổ vào chân chính nhân tài kiệt xuất chỉ có lục công tắc hạ học phủ đám học sinh quần tình xúc động phẫn nộ từng cái học sinh cầm lấy đại khánh công báo tay đều tại rừng không ngừng run dày không chỉ là tắc hạ học phủ kinh thành mặt khác học phủ bên trong học sinh cũng đều bị tin tức này cho rung động lục mang nhiên vì sao lại đi xứ thanh châu đại biểu nhân tộc tham gia thanh châu đại hội hết thẻ dây dẫn nổ đều là lúc trước tại đông đầu phố pháp trường bên trên những cái kia du hành học sinh lục công vì hộ hạ những học sinh này mới là lựa nhưng hôm nay lục công bỏ mình cái này tào mãn cầu tặc thế mà còn dám nhảy ra cướp đoạt công tích còn ngừng h hoàng đế tự mình ban chỉ thật chính là khiến người vô cùng dính nhau cái kết luận công ban thưởng trong thánh trị chỉ, chỉ nói tới tên lục công bất luận cái gì ban thưởng đều không có hoàn toàn xem lục công công lao vì không có gì lựa giận khó mà ức chế cuồn cuộn dâng lên t á t hạ học phủ bên trong đám học sinh chạy tướng đi cáo lẫn nhau liên hệ quảng trường bên trên lít nha lít nhít học sinh tất cả đều hội tụ một đường thậm chí còn có đến từ mặt khác học phủ đám học sinh tự phát tìm tới tụ đến vì lục công biểu đạt chuyện bất bình triều đình hoa mắt ủ thai thanh thành chiến sự phía trước căn cứ công báo tin tức hoàng đế là chủ trương ký kết thanh châu điều ước đem thanh châu nhường cùng quỷ tộc trưởng quản có thể là lục công không muốn không muốn tại điều ước thượng tham tự thậm chí đi tới lầu c ô n thành chủ động vì khởi sướng ban đêm đánh lén quỷ tộc đối kháng lục công chết trận nhưng mà triều đình cũng không cho hắn công chính đãi ngộ ngược lại trắng trận tán dương điều động năm mươi vạn huyết mạch võ giả đi chịu chết tàu mãn này hạn gì g bất công ta nhân tộc làm chiến thắng tộc tại thanh châu trên đại hội vốn nên lấy được được lợi ích vì năm mươi vạn chết đi huyết mạch võ giả mưu lợi ích có thể là chúng ta lại thành vì lấn ép đối tượng hạn gì g bất công a chúng ta không phục triều đình hình hoa mắt thủ thai không thể nhịn được nữa có học sinh đứng thẳng trên ghế t á m gội tại một trận mưa bên trong vung tay hô to gào thét âm thanh phất cờ hò reo âm thanh tại tác hạ học phủ quảng trường bên trên không ngừng vận dội q u a n quẩn chúng ta muốn vì lục công lấy một cái công đạo thanh châu sự tình chúng ta muốn một cái công đạo toàn bộ kinh thành đám học sinh bởi vì hoàng đế t h á n h chỉ đúng là có phẫn nộ tại bùng nổ có sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt ban đầu bị triều đình cảnh cáo cùng uy hiếp không cho phép tại du hành học phủ đám học sinh đúng là dồn dập hội tụ lại lần nữa bắt đầu thương thảo du hành sự tình dù cho lần này du hành có lẽ sẽ xuất hiện tử vong không có lục công vì bọn họ chỗ dựa bọn hắn có thể sẽ đụng phải khó có thể tưởng tượng chèn ép dù cho lần này du hành có lẽ đã định trước sẽ thất bại thế nhưng đám học sinh đầy bầu nhiệt huyết bị nhen lửa bọn hắn muốn hướng lấy hoa mắt ủ hai triệu đ ỉ n h phát tiết ra thuộc tại l ử a giận của bọn họ chính như bọn hắn du hành cầu hiệu bọn hắn muốn một cái công đạo muốn một cái thuyết pháp vì lục công lấy công đạo vì thanh châu muốn lời giải thích sáu tắc hạ học phủ phủ chủ viện nhỏ thiên hạ lấy mưa nhỏ lưu loát trong mưa thì ẩn chứa một cỗ hạo nhiên c h i ý lý bội giáp một thân áo bảo xám tô ý ý ý ý ý ý s phủ xuống điểm điểm hạo nhiên tri ý mưa chấp tay sau lưng trong sân la chuối tây tại mưa gió thổi tạ xuống vang lên ào, ào. Tại bên cạnh hắn, thì là một vị trung niên nữ giáo tập nữ giáo tập bộ dáng hết sức bình thường thế nhưng có một c ô sắc bén khí khái hào hùng lý phủ chủ chúng ta không ngăn lại sao nhìn xem bên ngoài viện ồn ào học phủ cùng với một đám học sinh tại tranh nhau chạy nhanh hô to nữ giáo tập không khỏi nhìn về phía phủ chủ lý bộ giáp lý bộ giáp tuổi quá một giáp người trông có vẻ ra bước thế nhưng giờ này khắc này nhìn xem bên ngoài sân nhỏ ồn ào hình ảnh trên mặt đúng là khó được hiện ra một vệ nụ cười ngăn lại tại sao phải ngăn lại lý bộ giáp vươn tay tiều tụy tay cầm tiếp nhận mấy hạt mưa hạt mưa rơi vào tay của hắn nổ vỡ đi ra tán lên một tầng n g ô n g lung hơi nước mơ hồ trong đó lý bộ i giáp phảng phất có khả năng thấy này trong hơi nước từng giờ từng phút khí trắng t r u n g t r u n g điệp điệp ẩn chứa cắn khôn lý bộ i giáp nợ nụ cười đây là t r i ề u đình tự tìm p h i ê n thoái lục công chết trận thanh châu kẻ cầm đầu liền là trên lo nghị vị hoàng đế kia hắn nếu là không chủ trương ký tên đ i ề u ước quỷ tộc còn không dám như vậy không kiêng nghề gì cả chính là bởi vì hoàng đế đều chủ trương ký tên cho nên quỷ tộc cảm thấy thanh châu đã là bọn hắn vật trong bàn tay cho nên đánh lén ban đêm thanh thành tại quỷ tộc xem ra chẳng qua là sớm dự tri hạ thứ thuộc về bọn họ vì vậy đưa đến thanh thành chiến sự, dẫn đến lục công chết trận kết quả lục công nên đến vinh dự chưa từng đến triều đình nếu là coi lê n cổ làm câm điếc còn chưa tính có thể hết lần này tới lần khác muốn ngao gào như thế một c u ố n họng đây là nắm khắp thiên hạ người đọc sách làm đồ đẩn lý bội giáp nói ra nữ giáo tập nghe vậy có chút không nói gì triều đình đúng là quá mức thế nhưng như vậy nào xuống triều đình có thể sẽ dùng vũ lực chấn áp đại lý tự đám người kia lao đối với mình học sinh vung lên đến có thể lại không chút nào nương tay nữ giáo tập nhắc nhở không sao lục công mất đi cái kia lần này liền lao phu cho bọn hắn chỗ dựa h u hồ q còn coi thường hơn người đọc sách lục công cũng là người đọc sách lý bộ giáp trong con mắt chiếu dọi xuất phát từ nước mưa nhỏ tại trên bàn tay nổ tung bay lên một vệ khí trắng khẽ cười nói nữ giáo tập nghe vậy toàn thân đ ề u c h ấ n vẻ mặt trở nên đủ kiểu phức tạp nàng không tiếp tục nhiều lời hướng phía lý bộ giáp ôm q u y ề n chắp tay liền t ố i lui ra khỏi v i ệ n nhỏ sân nhỏ một lần nữa trở nên an tĩnh mưa rơi quả chuối tây phong tiêu tiêu bảy kinh thành đang nổi lên một cơn b ã o tác cổ gió lốc này không phải tới từ võ giả võ đạo gia mà là đến từ từng vị học phủ học sinh bọn họ đều là người bình thường thế nhưng đọc đủ thứ thi thư bọn hắn còn chưa nhận quan trường thùng nhuộm ảnh hưởng bọn hắn giấu trong lòng đầy ngập chính khí bọn hắn chỉ muốn lấy một cái công đạo bất quá trận gió lốc này không có nhanh như vậy bùng nổ ấp ủ càng lâu bùng nổ mới càng khủng bố đại lý tự quan viên đều phải biết đến tin tức thế nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý không là võ giả không phải là võ đạo gia coi như náo phá thiên lại có thể thế nào một đám người bình thường một đám tay trói gà không chặt người đọc sách lại có thể thay đổi gì đám quan chức không thèm để ý chỉ cần không có võ đạo gia tham dự trong đó đám này người đọc sách náo động đến lại lớn cuối cùng đều sẽ hóa thành một trận náo kịch đại lý tự đều có thể nhẹ nhóm dùng vũ lực chấn áp chi cho nên đại lý tự đám quan chức không có chút nào thèm quan tâm dù cho những học sinh này nhóm tự mình chạy nhanh không ngừng hô bằng hữu dẫn bạn hội tụ càng ngày càng nhiều học sinh dù cho toàn bộ kinh thành rất nhiều học phủ học sinh đều như bách xuyên tụ hợp vào biển tụ hợp vào đến tắc hạ học phủ bọn hắn cũng đều không quan tâm bởi vì tại quan viên trong mắt tay trói gà không chặt người đọc sách không lật được trời ấp ủ lại lâu ấp ủ khủng bố đến đâu cuối cùng cũng sẽ bị bọn hắn dùng vũ lực sinh chấn áp đương nhiên đám quan chức cũng lo lắng có võ đạo ra lẫn vào trong đó cho nên bọn hắn sai phái ra mật thám đi dò xét nếu là thật có võ đạo gia lẫn vào nhất định phải trước thời gian giải quyết bất quá mật thám truyền về tin tức lệnh đại lý tự hết sức k i ê n tâm bởi vì đây chỉ là một đám học sinh đang kiếm sự tình võ đạo gia nhóm cũng không tham dự cho dù là tác h ạ học phủ vị kia bị trọng điểm chiếu cố phủ chủ lý bộ giáp cũng hết sức an tĩnh ở tại trong tiểu viện chưa từng bước ra sân nhỏ nửa bước nhìn xem này chút phản hồi về tới tin tức đại lý tự đ á m quan chức liền triệt để bông lỏng nên đi giáo phường ty đi giáo phường ty nên đi uống rượu s i n ca đi uống rượu s i n ca người đọc sách huyên áo lại vui mừng đối bọn hắn mà nói, tháng này g vẫn l à như cũ q u a bảy kinh thành do lốc đang ngưng tụ thế nhưng đối với vân lộc thư viện mà nói lại là ảnh hưởng chút nào không đến vân lộc thư viện không thuộc về đại khánh hoàng triều học phủ tuyển nhận học sinh cũng không dựa theo hoàng triều quy tắc tới thế nhưng vân lộc thư viện bên trong học sinh đều là hàng thật giá thật võ đạo gia bọn hắn nếu là náo dâng lên ngồi ngay ngắn trên lo nghỉ rút phủ dung tiên dầu vị hoàng đế kia sợ là sẽ phải ăn ngủ không yên bất quá vân lộc thư viện cũng không có náo hậu sơn tẩy chân kiểu bờ một vị lại một vị không có tư cách leo nhân hoàng vách tường võ đạo cung đệ tử dồn dập đi xuống có trở thành võ đạo、gia. nhảy c ấ n hoan hô có thất bại chưa từng hiểu bia mười tám túi đầu t h ấ p xuống tràn đầy không cam lòng trong lòng âm thẩm thể năm sau nhất định phải quay đầu trở lại mỗi người đều có ba lần trùng kích v õ đạo ra cơ hội cho nên bọn hắn còn có cơ hội từ tú cụt một tay đi xuống trên mặt mang theo nhảy c ấ n hoan hô hai vị khác tân võ hội người mới trước tới chúc mừng từ tú hai vị này tân võ hội người mới đều thất bại bên trong một cái liền tẩy trần kiều cũng không từng bước qua thế nhưng trên mặt bọn họ vui vẻ là thật từ tú cười đáp lại sau đó đôi mắt đẹp của nàng chuyển động nhìn về phía đỉnh núi chỗ ấy leo nhân hoàng vách tường hoạt động lớn đang tiến hành từ â n võ hội tú trong mắt cũng lóe lên hâm mộ toại người tiền bối hỏi nàng có muốn hay không leo nhân hoàng vách tưởng từ tú rõ ràng thần bí mà mạnh mẽ toại người tiền bối hẳn là có biện pháp trợ giúp nàng để cho nàng leo nhân hoàng vách t ư ờ n g thế nhưng từ tú từ nhỏ đến từ thiên tắc h n u đúc nàng biết leo nhân hoàng vách t ư ờ n g là một kiện hết sức thần thánh sự tình nàng không muốn gian lận nàng về sau nhất định sẽ dùng thực lực của chính mình tới leo từ tú quay đầu nhìn về phía nhìn đỉnh núi suy nghĩ xuất thần tôn hồng viên tôn tiền bối từ tú nói tôn hồng viên lấy lại tinh thần nhìn về phía từ tú sáng l ạ n cười một tiếng lộ ra hai cái h á m sâu lúng đồng tiền đối với vị này gây một cánh tay lại là có thể kiên trì trở thành võ đạo gia thiếu nữ cho dù là tôn hồng viên đều cảm giác được kính nghệ cho nên đối từ tú, hắn rất có sắc mặt tốt. Từ tú chỉ đỉnh núi hiếu kỳ nói tiền bối hẳn là cũng leo hơn người hoàng vách tường đi tiền bối kia có từng tới nhân hoàng vách tường đỉnh cao nhất sao phía trên kia phong cảnh như thế nào t ô nam Hồng khẽ Viên g i ậ n h minh g o vũ à i p h là dấu trong lòng lịch tập nguyện vọng leo nhân hoàng vách tưởng hắn cảm thấy tào thiên cương cũng không là như vậy không thể siêu việt bởi vì tào thiên cương cũng có truy đuổi mục tiêu đặc biệt là tào thiên cương đối phương là đại triều sư đệ tử đại triều sư tào mãn a đây chính là người thế gian đệ nhất võ đạo gia khang vũ thường khuyên bảo hắn muốn cho hắn cùng tào thiên cương chỗ tốt quan hệ thế nhưng nam minh vũ trong lòng kỳ thật cũng không phục mà bây giờ hắn cùng tào thiên cương cùng nhau đứng tại nhân hoàng dưới vách đá đứng tại cùng một điểm xuất phát nam minh vũ mong muốn chứng minh chút gì giống như tào thiên cương nghĩ muốn đội kịp phương chu một dạng cô độc t u y ệ t bích văng lãnh thấu sơn ư gió g treo vách tường trong nháy mắt nam minh vũ liền cảm giác mình trong đan điền năng lượng bị phong tỏa tu vi của hắn nửa điểm đều thi triển không được chỉ có thể dựa vào thể lực không ngừng leo nhân hoàng vách tường tại ánh nắng chiếu dọi đến lập lòe sáng lạng kim quang vô cùng thanh k h i ế t m ộ mươi m hai mươi m ba mươi m nam minh vũ cảm giác có chút dễ dàng hắn không nhìn thấy t à u thiên cương cũng không nhìn thấy phương chu thân ảnh hắn biết leo nhân hoàng vách tường là một trận cô độc du lịch thế nhưng hôm nay trong lòng khó được có một đám lửa một đoàn không chịu thua hỏa đang thiêu đốt nam minh vũ hắn mong muốn cải biến cùng chứng minh chút gì. một trăm m é t chưa đủ hai trăm m é t chưa đủ trên vách đá nam minh vũ phát ra gầm nhẹ đó là thể lực tiêu hao thể hiện mười ngón tay của hắn đã sớm máu me đầm địa、cái、tại nhân hoàng vách tường khe hở bên trong máu thịt đều tại mơ hồ nhưng hắn chưa từng từ bỏ mỗi người đều từng cảm giác mình là thiên địa trung tâm thế nhưng tại lần lượt đánh đập bên trong tỉnh lộ lại nguyên lai tại trong thiên địa ở trong n h â n thế tại trong biển người mênh mông ngươi chẳng phải là cái gì thế nhưng giờ này khắc này leo nhân hoàng vách tường thời khắc nam minh vũ lại lần nữa cảm giác mình là thiên, địa trung tâm. Hắn trở thành khắp thiên hạ tiêu điểm tiếng gào thét q u e n quẩn nam minh vũ thể chất tốc độ cao tiêu hao cảm giác m ệ t m ỏ i không ngừng ăn mòn ý chí cuối cùng hắn g á n h không được phát ra thoải mái một tiếng cười vung lòng tay ra hướng phía tuyệt bích phía dưới rơi xuống tại hắn rơi xuống thời khắc hắn thấy trên vách đá có kim quang lòng lánh tên hiện hiện hiện lít nha lít nhít đều là từng tại trên vách đá dựng đứng leo v õ đạo ra các tiền bối nam minh vũ tại lít nha lít nhít tên bên trong thấy được chính mình bốn trăm hai mươi sáu m nam minh vũ lại hướng lên nam minh vũ thấy được hai đạo như cũ tại kiên định không thay đổi leo lên thân ảnh hô rơi xuống tuyệt bích rơi xuống tầm mây quân quận nhân hoàng khí từ nhân hoàng vách tường sau thẩm thấu mà ra chữa trị nam minh vũ thương thế vớt lên lấy hắn mọi mệt nam minh vũ rơi vào đỉnh núi vận chuyển trong cơ thể công pháp dẫn dắt nhân hoàng khí nam minh vũ mắt nhìn nhân hoàng vách tường lắc đầu c ư ờ i khẽ lại muốn cái sau vượt cái trước hắn quả nhiên vẫn là quá ngây thơ khoảng cách thủy chung vẫn là tồn tại tại thời khắc này hết thể tranh phong suy nghĩ tan thành mấy khói nam minh vũ làm được chính mình có thể làm đến tốt nhất này liền đã đủ có lúc nhận rõ chính mình cũng là một loại khó được trí tuệ bày tào thiên cương rơi xuống dưới tuyệt bích hắn cuối cùng vẫn là không thể leo đến tuyệt đình tại tới tham gia võ đạo gia khảo hạch thời điểm lão sư từng nói hắn có thể giải bia bảy mươi sau đó tào thiên cương liền lại tiếp tục hỏi vậy hắn leo nhân hoàng vách tưởng có thể cao bao nhiêu tào mãn nói sáu trăm m tào t thiên cương hỏi sáu trăm m vào một trăm vị trí đầu sao tào mãn lắc đầu khi đó tào thiên cương lòng có k h n g phục mà bây giờ cảnh sát chung quanh tại gào t h é t biến hóa hắn thấy được trên vách đá dựng đứng từng cái dùng người hoàng khí tuyên k h ắ c tên những cái kêu tên chữ đều là các triều đại võ đạo gia tại trên vách đá dựng đứng lưu lại máu tươi lưu lại mồ hôi các tiền bối tào thiên cương không tiếp tục trên vách đá dựng đứng tìm, tìm tên của mình bởi vì không cần phải hắn biết hắn bỏ lên cao bao nhiêu bảy trăm l i n tuyệt bích thứ chín mươi chín so lão sư tào mãn nói tới nhiều một trăm linh nhưng tào thiên cương vẫn còn có chút hệ v ạ i tào thiên cương trong mắt tỏa ra trên vách đá dựng đứng cô độc một đạo thân ảnh một đạo vẫn còn tiếp tục bỏ thân ảnh nhìn xem này đạo bóng lưng tào thiên cương tất cả hệ v ạ i tan thành mây khói lao phương ta sẽ không nhận thua ta nhất định sẽ siêu về ngươi tào thiên cương trong đôi mắt tràn đầy kiên định tín nhiệm cỗ này tín nhiệm duy trì hắn nhiều bỏ lên một trăm m bảy phương chu n g ự đầu mặc cho nước mưa đập trên mặt của hắn hắn đi theo đạo nhân ảnh kia không ngừng trèo lên trên truy tìm cái kia bôi hy vọng sống sót dưới đáy nước lũ c u ộ n cuộn n u ố t hết lấy hết thảy thế nhưng phương chu trở nên càng ngày càng không sợ hắn theo sắt trên đỉnh đầu cái kia đạo bị tôn s ư n g là hoàng bóng người không ngừng trèo lên trên hoàng dự báo đến nước lũ đến dẫn theo bộ lạc di chuyển tránh thoát khỏi ác thú cùng hung thú truy sát mang theo bọn hắn trèo non lội suối tìm ra viên mới mà trèo qua ngọn núi này chính là gia viên mới chính là mới hy vọng điểm xuất phát dù cho thiên địa lại hạ cám vĩnh viễn có một đám lửa tại chỉ dẫn lấy nhân tộc bước chân tiến tới p ư ơ n g chu một mực đi theo leo lên dần, dần hắn cảm giác mình phảng phất cùng cái kia đạo khôi ngô mà vĩ nạn bóng người nặng chồng lên nhau hắn cảm giác được bên người sau lưng dưới thân có từng tia ánh mắt sáng rực thân ảnh tại đi theo hắn trên vai của hắn giấu trong lòng cho thế nhân mang đến hy vọng sống suốt gánh nặng tiếp tục bỏ đừng có ngừng có âm thanh tại phương chu bên thai cản g ữ phương chu cảm giác trên bờ vai gánh nặng rất nặng nề hắn thậm chí có chút nghĩ từ bỏ thế nhưng hắn nghĩ tới cái kia từng trương đầy cõi lòng lấy chờ mong cùng tín nhiệm khuôn mặt đó là đối với hắn không giữ lại chút nào hưng phấn bọn hắn tin tưởng vững chắc hoàng có thể dẫn đầu bọn hắn tìm được gia phương chu có chút không muốn phá hư cùng đánh b ỡ tại thời khắc này phảng phất có trên tình cảm cộng minh đây là một loại tín n i ệ m chuyển thừa cùng kéo dài treo qua ngọn núi này phóng qua này tòa với tưởng phương chu dường như dung nhập vào này tình cảnh này bên trong có không phân rõ chân thực cùng h u y ễ n cảnh hắn cảm giác mình toàn thân mỗi một tấc da thịt mỗi một tấc máu thịt đều đang rút rơi y tại thấm vào máu tươi hắn đã đến cực hạ n tế bào đều tại gào thét hắn có khả năng lựa chọn từ bỏ vung tay ra về sau nhảy lên bị nước lũ nước hết hoặc là theo viễn cảnh bên trong thất tỉnh có thể là hắn cuối cùng vẫn là không đành lòng cô phụ sau lưng này chút chờ m đây là cái khảo nghiệm sao phương chu trong lòng nghĩ thầm có thể giờ phút này hắn không lo được có phải hay không khảo nghiệm hắn chỉ còn lại có một cái tín nhiệm mang theo những người này sống sót vê anh gió lốc càng khủng bố mười ngón máu thịt bé bét chuyển đến đ â m n h ó i như kim đâm thế nhưng phương chu trong đôi mắt chỉ còn lại có một đoàn như hỏa tín n i ệ m bảy võ bia đỉnh núi đột nhiên gió nổi lên xếp bằng ở văn đạo bia trước tạ cố đường đột nhiên mở mắt ra hắn không thể tin q a y đầu nhìn về phía nhân hoàng t i bích thâm thúy trong đôi mắt có rung động cùng xúc động đang lưu truyền tạ cố đường đột nhiên đứng dậy tào thiên cương cùng nam minh vũ đã sớm rơi xuống tuyệt bích bọn hắn nhìn xem đột nhiên đứng dậy tạ cố đường đều không lo được luyện hóa theo tuyệt bích bên trong chạy sôi mà ra nhân hoàng khí phát sinh cái gì rồi bọn hắn nhìn về phía tạ cố đường mà tạ cố đường vớt dâu tay đang run dậy chín trăm chín tạ cố đường thì thảo đã từng có người cũng đã tới vị trí này người kia gọi tào mãn có thể là cũng chỉ thế thôi tào thiên cương trước tiên phản ứng lại thân thể đột nhiên cứng nở nam minh vũ đầu tiên là không rõ ràng trò lắm cái gì chín trăm chín sau này đột nhiên dữ vị hám i ệ m một câu ngoại tạo quay đầu nhìn về phía tuyệt đình cái kia trói lọi sáng lạc dưới bị tầng mây che đậy nửa bộ phận trên thấy không rõ bộ dáng tuyệt đỉnh mơ hồ trong đó p h ả n phất thấy một vị thiếu niên giấu trong lòng tín n i ệ m thả người nhảy lên nhân hoàng tín n i ệ m truyền thừa sao tạ cố đường đống nhiên nước mắt tuân đầy mặt tại cái này nhân tộc h ắ c cám thời đại hắn đã từng mở mịt luôn cuống không nhìn thấy hy vọng mà bây giờ hy vọng sôi nổi tại trên đỉnh núi bảy bao tố tại kêu khóc mà cái kia tuyệt bích đỉnh tựa hồ không có bất kỳ cái gì mưa gió s ố n nhiễm có thể là trên vách đá dựng đứng có một khối đ ộ xuất vách đá giống như là ác thú kéo ra g i n g nanh cản trở lấy tiến lên bộ pháp phương chu nhìn chằm chằm khối kia vách đá hắn phảng phất có thể cảm nhận được theo sát phía sau đi theo hắn những người kia tuyệt vọng thế nhưng phương chu không thể tuyệt vọng thân thể đạt đến cực hạn tinh thần mọi mệt có thể là giờ này k h ắ c này phương chu lại cảm giác có một đám lửa hắn mong muốn mang theo người đứng phía sau sống sót liền nhất định phải nhảy lên khối này ngăn chở đường đi tới trước vách đá vươn mình thẳng lên mới có thể n ắ m kéo những người khác tiếp tục đi lên mà thất bại chính là r ứ t xuống tâm h nguyên cuốn theo lấy tất cả mọi người hy vọng cùng tín n i ệ m tan thành mây khói dám sao phương chu thở ra một hơi nhắm mắt mở mắt mưa xa tựa hồ đều biến mất phương chu mở mắt ra hết thể trước mắt đều trở nên thư thái người đứng phía sau biến mất không thấy gì nữa chính mình cũng sẽ không tiếp tục cùng đạo nhân ảnh kia t r ù n g hợp nhưng hắn vẫn như cũ ở vào tuyệt bích cao nhất cự l y này vách đá chỉ có mười m nay mười m tựa như là trời phương chu nhìn về phía tuyệt bích chỗ ấy có một cái tên kim quang lòng lánh chín trăm chín tám mãn phương chu cười hắn nhớ tới cái kia một đạo lại một đạo tín niệm hắn lại như thế nào có thể từ bỏ nụ cười đông kết n g y mắt phương chu hai tay đột nhiên vừa dùng lực khí lực cả người tại thời khắc này toàn bộ b ắ n ra phần đeo dùng sức đáng từ toàn thân giống như tự do tự tại bay lượn hướng phía trước ngày ra trách nhiệm tín nhiệm hắn chỉ biết là đây là hắn lựa chọn đường vậy liền tiếp tục đi ba sôi nổi mà đằng không thiếu niên năm ngón tay hung h ă n g đâm vào đồ suất khối kia vách đá bên trên hai tay ôm lấy treo tạo nên vươn mình vượt lên vách đá nương theo lấy kịch liệt thở dốc ở giữa thiếu niên bỏ lên ngồi xếp bằng vanh ba t i ê u dương sôi nổi thượng vân biển tỏa ra trên đỉnh cao nhất thiếu niên kim quang sán lạ thiếu niên sau lưng mơ hồ trong đó bày biện ra một đạo vĩ ngạn đến cực điểm bằng lưng Đứng Đồng nghệ nhân gian ảo trên h Phương Chu ờ i t g biển mây vô tận kim quang đang nói lên một tòa to lớn bao la hùng vĩ cung h u y ế t giống như trong thần thoại tiên cung thần cung sôi nổi tại bên trên tại ánh nắng trói lọi chiếu g ọ ỏ i đến như ẩn như hiện thiếu niên ngồi tại trên vách đá vách đá chi mang giang hai c á n h tay dường như đón vô hạn biển mây sáng lạn thế gian cuồn cuộn nhân hoàng khí theo nhân hoàng trong vách mãnh liệt mà ra, như tơ như đường như sợi giống như là gió lớn nổi lên này vân phi dương tại thiếu niên sau lưng ngưng tố thành một đạo mơ hồ bóng người chuyến võ điện tái hiện nhân hoàng hư ảnh hiện hiện hai loại dị tượng mang đến kinh tiên động địa chấn động giờ này, khắc này. nhân hoàng dưới vách đá tạ cố đường hoàn toàn không lo được lĩnh hội văn đạo địa hắn rung động n ử a đầu tóc trắng dâu trắng tại đ ố n g nhiên cuốn lên gió lớn bên trong không ngừng tung bay lấy hắn hai mắt đ ấ m lệ nhìn xem cái k i a trèo lên đỉnh thiếu niên nhìn xem thiếu niên kia sau lưng hư ảnh không khỏi cảm hoài muôn v ạ n sinh thời hắn lại có thể thấy có người trèo lên đỉnh nhân hoàng v á c h tưởng đây là cỡ nào chuyện vinh hạnh mỗi một vị thủ bích nhân thủ chính là nhân hoàng v á c h tưởng nhưng cùng lúc thủ cũng là một loại tín nhiệm một loại kéo dài phun ra một ngụm trọc khí tạ cố đường không tiếp tục hai mắt đ ấ m lệ mà là toát ra nụ cười s á lạ phảng phất trên người x ư xích ngày hôm đó tất cả đều vỡ vụn lao phu không tiếc một ngày này tạ cố đường n h ỉ non đương nhiên ngoại trừ thiếu niên trèo lên đỉnh bên ngoài nhất làm cho người rung động vẫn là bộ kia dị tượng trên thực tế trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường sẽ xuất hiện dị tượng không có chút nào vượt qua thế nhân b ằ n trước dù sao tại võ bia trên núi ngươi nếu là hiệu bia mười tám tại bia lư trung thành vì võ đạo gia cũng có khả năng sẽ dẫn phát trăm hoa nở rộ cùng chúc mừng dị tượng mà trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường bực này khó gặp một lần việc trọng đại liền càng không cần phải nói chỉ bất quá cái này dị tượng cũng quá kinh người đi tào thiên cương nắm chặt nằm đấm hoàn mỹ không một tì vết trên mặt tràn đầy rung động cùng hâm mộ bực này dị tượng hắn vậy mà nửa điểm đều chưa từng dẫn dắt ra tới hắn cùng lao phương khoảng cách thật lớn như vậy sao khó trách lao phương há miệng ngậm miệng một câu bao cỏ hắn tào thiên cương cùng phương chu so ra hoàn toàn chính xác kém một chút bất quá hắn tào thiên cương sẽ không bỏ qua tào thiên cương nhìn xem đứng lặng tại sườn núi đỉnh phương chu hoàn mỹ không một tì vết trên mặt có một vệt cười ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh phương minh chờ ta nam minh vũ ngồi sập xuống đất bờ môi lung túng treo lên đỉnh đã từng hắn thế mà chế nhạo phương chu mong muốn tại võ đạo gia sát hạch tới lực á p phương chu làm cho đối phương mất đi trở thành võ đạo gia tín nhiệm bây giờ nghĩ lại. là cỡ nào hài hước nay n m y lên giống như cá chép hóa r ồ n g thiếu niên há lại hắn có thể đánh kích có thể t r e o lên đỉnh nhân hoàng vách tưởng thiếu niên đã định trước bất phàm tẩy chân kiểu bờ tôn hồng viên sắc mặt từng hồng trong đôi mắt tràn đầy rung động hương phấn hắn bước ra một bước đ ă n g tiên thẳng lên đứng lơ lửng giữa không t r ú n g đứng càng cao chút ngắm nhìn đỉnh núi hắn nhìn xuyên biển mây thấy thiếu niên câu ngồi vách đá phía trên trên mặt mụ cười tờ tay đón gào thét gió núi cùng biển mây tán thưởng tận nhân gian vô tận mỹ hảo mỹ cảnh trên đỉnh cao nhất phong cảnh chắc chắn cực đẹp cực đẹp tôn hồng viên hâm mộ nói đây là hắn lần thứ nhất thấy có người trèo lên lăng tuyệt đỉnh hắn không biết thiếu niên làm sao làm được thế nhưng hắn chỉ biết là thiếu niên này đã định trước bất phàm từ tú cụt một tay nắm chặt trên gương mặt thanh tú treo nụ cười thế nhưng càng nhiều vẫn là kiên nghị nàng suy nghĩ nhiều trèo lên đỉnh chính là mình có thể nàng cuối cùng vẫn là kém chút thế nhưng nàng sẽ không hối hận mạnh lên là dựa vào chính mình đông dưng từ tú toàn thân chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia trên đỉnh phản g phất phá vỡ thời không trường hạ hiện ra ở trong nhân thế truyền võ điện thần bí cao quý mạnh mẽ đáng sợ giống như là tọa lạc tại thời không bên trong đại điện t o a n g ư ờ i tiền bối từ tú trong lòng đều c h ấ n sau một khắc con mắt của nàng ngưng tụ nhìn về phía phương chu chẳng lẽ phương chu cùng nàng một dạng đều là bị t o a người tiền bối lên thân người nay một tòa to lớn mà thần bí đại điện nương theo lấy nhân hoàng hư ảnh hiện ra hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt cho dù là dư vị tới tạ cố đường cũng là đôi mắt cò r ụ t lại đây là cái gì tạ cố đường hít sâu một hơi t r e o lên đỉnh nhân hoàng vách tường sau dị tượng không. Đây không phải dị tượng tạ cố đường rõ ràng phương chu sau lưng cái tia tôn nhân hoàng hư ảnh mới thật sự là dị tượng vậy cái này tòa cung điện là tạ cố đường không khỏi nhớ tới đại khánh công báo t r u y ề n về tin tức thanh thành đã từng xuất hiện một tòa to lớn bao la hùng vĩ cung u y ế t bên trong tòa cung điện kia có một vị thần bí mà cổ lão tồn tại hời hợt giết chết thần tộc thanh châu chú giới x ứ cái kia là nhân tộc cần giấu c ừ n g giả che lại lục mang nhiên thi thể thậm chí này tòa văn đạo địa liền là đối phương chuyển hóa đưa tới tạ cố đường trong đôi mắt rung động càng ngày càng nồng đậm hắn đang tự hỏi suy nghĩ này tòa cùng k u y ế t lai lịch có thể là hắn xem chính mình xem qua nhiều như vậy điện tịch không có bất kỳ cái gì một bản điện tịch bên trong có ghi chép qua này tòa chuy tạ cố đường bước ra một bước dày rộng tay áo bay lên đ ă n g thiên thẳng lên trực diện cung khuyết trong chốc lát tạ cố đường nghĩ đến này tòa cung khuyết có phải hay không là nhân hoàng thời đại còn sót lại cường giả là nhân hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau tạ cố đường thấy cung khuyết chỗ sâu có bóng người ngồi xếp bằng mênh mông cổ xưa mà cường đại một tòa truyền võ điện ánh vàng vạn trượng trôi nổi tại trên biển mây dường như sẽ mở vạn cổ tinh hà tạ cố đường mặt lộ vẻ xúc động ô n quyền chặt tay mặt hướng cung k u y ế t bốn cùng lúc đó tại truyền võ điện xuất hiện máy mắt kim châu kinh thành đang ở đại triều sư trong phủ đệ tĩnh tu tào mãn đột nhiên mở mắt ra hắn toàn thân có khí thế khủng bố quân quanh một bước đạp thật mạnh xuống trong nháy mắt như một k h ỏ a bắn r a đạp tháo xông vào thiết h u n g đụng nát biển mây hắn trôi nổi tại trên biển mây ánh mắt trông về phía xa liền thấy được tòa kia xa xôi vọt lên một đạo trùm sáng màu vàng n ó n g truyền v õ điện lại xuất hiện này tòa truyền v õ điện nhân tộc cần giấu cờ ư n giả g tào mãn sắc mặt nghiêm trọng lần một lần hai xuất hiện tào mãn cảm giác sự tỉnh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài bực này thần trước đó hắn mượn nhờ chuyển võ điện bên trong vị tiền bối kia thế bước lui dị tộc các cờ ư n giả g thế nhưng giờ này khác này tào mãn trong lòng lại là có chút trầm trọng cùng khó mà đ o á n trước tào mãn cảm giác ngồi ngay ngắn ở chuyển võ điện bên trong tồn tại thực lực tự hồ cũng sẽ không so với hắn yếu bao nhiêu mà tào mãn càng có một nỗi nghi hoặc điểm chuyển võ điện bên trong tồn tại thật chỉ có một v ị sao chuyển võ điện có phải hay không là một tổ chức chuyển võ giả t r ú c dung tào mãn hít sâu một hơi n ỉ non vậy liệu rằng còn có mặt khác chuyển võ giả tào mãn trong lòng suy nghĩ muôn vàn sau đó hắn dậm trên mây chạy đứng càng cao nhìn c à n g xa hắn thấy được nhân hoàng vách tưởng thấy được nhân hoàng trên vách thiếu niên trong lúc nhất thời tào mãn có chút hốt hoảng nhân hoàng vách tưởng có người trèo lên địch rồi mà tại thời khắc này tào mãn tại h o à n g hốt đồng thời lại là t h ở nhẹ nhõm một cái thật dài chuyến võ điện chính là vì vậy mà xuất hiện sao quả nhiên chuyến võ điện chính là nhân hoàng thời đại còn x u ấ t lại c ư ờ n giả g có lẽ là nhân tộc cuối cùng tậy vào tào mãn tại thời khắc này toàn thân buông lỏng có loại thoải mái hắn nhìn cái k i a đón tiêu dương bày ra hai tay thiếu niên cứng nhắc mà mặt nghiêm túc bên trên không khỏi hiện ra một vệ khó được nụ cười bảy rơi xuống một trận tí tách tí tách hạo nhiên mưa kinh thành bên ngoài trên q u a n đạo một tịch tùy tiện đầu đội mũ rộng vành ôm một thanh kiếm cô độc tiến lên dẫm lên nước mưa t ó é lên ba thước đông dưng triệu ưởng đã ngừng lại bộ pháp mũ rộng vành dưới khuôn mặt nâng lên mang theo ngạc nhiên nghi ngờ hắn ngự kiếm sông vào mây trời liền thấy chuyền võ điện vắt ngang tại khung thiên cùng trên biển mây triệu ưởng không khỏi hít sâu một hơi lại là này tòa cung quyết trước đó thay lục công nhạc xác bây giờ lại vì sao mà xuất hiện sau đó triệu ưởng thấy được cái kia tắm gội tại kim quan sán lạ bên trong thiếu niên thân ảnh triệu ưởng cười hắn đã hi bùi đồng tự xem trọng tiểu t ử kia treo lên đỉnh nhân hoàng v á c h tưởng thật đúng là đặc nương chính là một thiên tài lục tử không so được ca triệu tưởng cảm khái không có cam l ò n g dù sao hắn đã từng vẫn luôn cảm thấy lục tử là không kém gì phương chu thiên tài bùi đồng tự mỗi một lần nắm phương chu thổi như vậy châu thời điểm hắn đều sẽ theo bản năng mong muốn cầm lục tử tới tương đối một thoáng mà bây giờ so cái truy triệu tưởng tại thời khắc này cũng là có chút thoải mái hắn nhìn thoáng qua nơi xa huyền không cũng toát ra một vệ nụ cười đại triều sư tà mãn sau đó nhảy xuống miền mây hồi trở lại quy nhân giàn bốn giờ này khắc này hết thảy leo hơn người hoàng vách tường võ đạo gia đều là lòng có cảm giác mỗi người theo bản năng quay đầu nhìn về phía vân lộc thư viện vị trí trong đầu hiện ra một cái cực kỳ chấn động suy nghĩ có người trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường đại khánh công báo cáo úc triệt để sôi trào tầng cao nhất phía trên các cao tầng lại lại lần nữa hội tụ một đường tin tức mới nhất có tân tấn võ đạo gia trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường nhảy lên bên trên thanh vân sinh t h ờ thế mà có thể thấy có người trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường cái t i ê đến là dạng gì quái vật ta lúc trước tà mãn giống như cũng chưa từng trèo lên đỉnh a Tin tức này muốn báo đừng ạ o sao? vào Vài liệt đi. đầu để đ Tuyệt đối đừng đưa ố i đừng đ tin Tây chúng a o c ị vị u gió lớn, một khi báo cáo, chư tộc cường giả khi phải để mắt tới lớn. là này người Một mắt tộc chư h báo cáo, của c sợ sẽ để ta t ộ chủ t i tài, tin. ê n hắn hướng trong hố lửa đấy. Đừng đưa tin, Chúng ta đem đấy. đưa hố h lửa c yếu đưa tin kinh thành rất nhiều học phủ học sinh đang nổi lên việc lớn ta có cảm giác có việc lớn muốn phát sinh đại khánh công báo các cao tầng cuối cùng vẫn từ bỏ đưa tin thiếu niên trèo lên đỉnh nhân hoàng bách tường sự tình bốn kinh thành hoàng cung c h ố sâu đang nắm trong điện tại mỹ tỷ nhóm phục thị dưới mặt mũi tràn đầy hưởng thụ rút ăn lấy tiên tộc phù dung tiên dầu hoàng đế hoàng đế đứng người lên dự định đi tới cung khuyết chỗ sâu hỏi một chút nhưng suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu từ bỏ trời sập có người cao chịu lấy triều đình này có lao tổ tông có tàu mãn hắn còn có cái gì thật lo lắng cho vừa nghĩ đến đây hắn càng đông lòng hướng phía một vị mỹ tỷ vây v â y tay trên mặt lộ ra cười sâu xa gian phòng bên trong rất nhanh liền chuyển đến không thể diễn tả cổ quái thanh nhóm bảy nhân tộc vực giới bên ngoài khi thế khủng bố đang tràn ngập lấy một đạo lại một đạo mạnh mẽ ý niệm chạy xuôi tới vây quanh nhân tộc vực giới tại báo phủ lại xuất hiện tòa kia cung khuyết lại xuất hiện vẫn là lần trước vị kia sao tào m ạ n nói nhân tộc cũng chỉ còn lại có một vị ẩn giấu đỉnh cấp c ư ờ n g giả tin được không nay tòa cung khuyết tái hiện vẫn là vị kia truyền võ giả sao chư tộc đỉnh cấp tường giả ý niệm tại trong hư không va chạm trao đổi lẫn nhau có thân tộc có tiên tộc có yêu tộc có ma tộc bọn hắn có khả năng cảm nhận được tòa kia thần kỳ mà mạnh mẽ cung khuyết tái hiện để bọn hắn càng kiên kỵ nhân tộc đây là tại thị huy sao nhân tộc tựa hồ tại c u ộ t khởi cùng thất tỉnh có dị tộc cường giả vô cùng ngưng trọng mở miệng sợ cái gì nhân tộc nhân hoàng sớm đã biến mất không còn tâm tích dấu vết chúng ta các tộc t r í cường cũng đem trùng kích vô thượng chúng ta chư tộc chắc chắn c h i ế m cư nhân tộc vực giới mỗi một tấc s â n hà càng có dị tộc cường giả không chút kiên kỵ kêu gào đủ loại cảm xúc tại trao đổi tư tưởng tại va chạm thế nhưng không hề nghi ngờ chuyến võ điện lại một lần xuất hiện cho dị tộc để bọn hắn không khỏi nhớ lại nhân tộc cái k i a có nhân hoàng xuất lĩnh mạnh đại thời đại đến mức tào mãn chuyện ma quỷ bọn hắn là càng không tin tào mãn từ hôm nay trở đi đem triệt để mất đi tín nhiệm của bọn hắn bảy nhân hoàng khí như sông hà lớn theo nhân hoàng trong vách t u ô n ra phương chu đứng lặng tại vách núi đỉnh cảm thụ được không giống nhau phong cảnh hắn ngồi xếp bằng sau lưng có nhân hoàng khí hội tụ mà thành hư ảnh phương chu nhắm mắt lại cái k i a đứt gây hình ảnh tựa hồ nối liền giữa thiên địa mưa to mưa lớn dưới vách núi nước lũ bừa bãi tàn phá cái tia dẫn dắt nhân tộc di chuyển vĩ nạn tồn tại đ nhưng lại vô tận h ư n phấn hắn vươn tay giữ chặt một vị lại một vị chưa từng từ bỏ nhân tộc mang theo bọn hắn lên núi s ơ n núi bọn hắn sừng sững tại vách núi có con cái gùi có ô m hài đồng bọn hắn nhìn qua mười phần bờ bộn cùng chật vợ thế nhưng đều mười phần cùng nhật nhìn xem cái kêu đoạn trước nhất khôi ngô bóng người bóng người lấy ra một cùng tay gỗ cán bên trên có một lá cờ hắn đem cờ xí cắm trên mặt đất vung tay hô to cờ xí chỗ đều là lãnh thổ mưa xa tiêu tán mây đen tránh lui hồng lưu không nữa m á n liệt ánh nắng rơi xuống có ngàn trượng cầu vầm vượt ngang thiên đ i ệ hình ảnh cực hạn lóa mắt cùng Mỹ Lệ. Mà một mai mã hà sau sơn của nhanh, tuần tuấn lưng bọn hắn, núi một bên ôn con rong rừng khác, có thuần mai con chạy nhanh, có tuấn mã dông, ở, có rùi, đi, từ tốt dê đ ẹ phương đó là Mỹ ả o gia viên、14. Ấm ẩm. Phương chu xếp bằng ở vách đá phía trên thần tâm không tự chủ được chìm vào chuyển võ thư phòng bên trong làm hình ảnh tan biến thời điểm phương chu c h ậ m chậm mở mắt ra trong đôi mắt đầy vui sướng tại cái kia ăn lông ở lỗ thời đại luôn có người đứng ra dẫn lĩnh một thời đại dẫn theo thế nhân bước qua gian nan hiểm trở bước qua thiên sơn và thủy tìm một phần an nhàn tìm một phần tâm thuộc về chuyển võ thư trong phòng hào quan và trượng một bản hoàn toàn mới sổ ngưng tụ mà ra cái k i a sổ đồng dạng tắm gội tại vô số kim sắc quan g mang bên trong sáng trói mà trói mắt chuyển võ đại sử ký đầu tiên phương chu ý thức nổ vang mới một quyển chuyển võ đại sử ký quy về giá sách toàn bộ chuyển võ thư trong phòng hào quang càng đằng đắng sáng trói con người cùng tự nhiên chống lại quá trình chính là đầu tiên phương chu như có điều suy nghĩ tẩy trần kiều bên trên nhân hoàng lấy l ử a đó là nói cho phương chu không nên quên sơ tâm không nên quên quật khởi đầu ngườn sau đó sáng tạo võ chiến á t ú lại có đấu thiên tìm g a viên đều là chống lại quá trình đấu với trời đấu với đất nhân tộc phát triển không phải thuận buồn xuôi gió nhưng là nhân tộc tính bền dẻo là tối cường bất kỳ gian nan hiểm trở gì đều không làm khó được nhân tộc chỉ cần còn lại một hơi tân hỏa còn t ạ i liền có thể lại lần nữa có thời trở thành giữa thiên địa chúa tể phương chu cảm giác trên bờ vai gánh nặng c h ị u nặng bởi vì lưu lãng thi nhân từng nói qua làm truyền võ thư mái nhà thế liền mang ý nghĩa một phương thiên địa nhân tộc có lẽ đang ở gặp phải đáng sợ nhất mối nguy mà qua t ẩ y trần tiểu leo nhân hoàng vách tưởng đều là một loại trách nhiệm giao phó xếp bằng ở phòng sách bên trong thở ra một hơi thật dài đối với những trách nhiệm này phương chu chính mình cũng không có niềm tin quá lớn c ũ nhưng g k ô n nghĩ, n g gì có cái gì độc đáo ý、nghĩ. thế h hắn nếu bước qua tẩy trần kiểu leo lên nhân hoàng vách tưởng có lẽ nay liền mang ý nghĩa nội tâm của hắn tiếp nhận này phần trách nhiệm hắn có thể hay không gánh chịu lên này phần trách nhiệm phương chu không có bất kỳ cái gì nắm bắt nhưng chính như hắn leo tuyệt bích thời khắc cuối cùng tín nhiệm hắn sẽ tận toàn lực đi nhảy lên nhân hoàng trên vách hào quan văn trượng thiếu niên đứng người lên giơ tay lên cái kia sau lưng do bàng bạc nhân hoàng khí hội tụ h ữ ảnh tựa hồ cũng n ô ra tay tới va chạm giống như là một trận kéo dài vừa giống như là một trận tiếp sức mà tại thời khắc này phương chu cảm giác trong đầu chuyển võ thư phòng run lên b ậ n bật tự a hồ cùng hắn linh hồn triệt để giao h ò a ở cùng nhau giống như đây là trước đó chưa bao giờ có cảm giác mặc dù phương chu cảm giác chuyển võ thư phòng tự a hồ không có gì thay đổi nhưng cũng cảm giác phát sinh biến hoa cực lớn mà phương chu hiểu rõ giờ này khắc này chuyển võ thư phòng chân chính thừa nhận hắn hoặc là nói là chuyển võ thư phòng nhận chủ bày thanh thành bao cắt cuốn lên cắt vàng đầy trời bùi đông tự một tịch á o lam eo vượt một thanh cao nhìn xem tuyệt mỹ thiếu nữ đứng ở thanh thành trước đó nết môi quật cường bộ dáng c h ị u cường để cho ta mang ngươi hồi trở lại vân lộc thư viện ngươi thật không muốn hồi trở lại muốn lưu lại nơi này cắt vàng đ ầ y trời thanh châu một khi quỷ tộc thẹn quá hóa g i ậ n quay đầu trở lại cái kia thanh châu có lẽ sẽ biến thành quỷ tộc bừa bãi tàn phá chỗ ngươi cũng có thể sẽ chết huống hồ thanh châu chính là nhân tộc vực giới nhất bên bờ các tộc đều ở đây có chỗ bố trí đủ loại dị tộc cường giả t ầ n g t ầ n g lớp lớp, chỗ này vô cùng nguy hiểm bùi đồng tự khuyên cắn nói nhưng mà duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ lắc đầu tự tuyển ngươi muốn báo thù cho cha mẹ ta hiểu nhưng ngươi ít nhất phải nắm tu vi nâng lên bùi đồng tự n h ữ n mày hắn v có thể thiếu nữ nói với hắn khuyên can lời nói vẫn như cũ chẳng qua là lắc đầu lục từ thái độ hết sức kiên quyết kiên quyết nhường bùi đồng tự đều có chút kinh ngạc c ũ n g không hiểu bùi đồng tự không hiểu thiếu nữ tại sao phải như vậy kiên trì thanh châu thật rất nguy hiểm có thể là bùi đồng tự không tiếp tục khuyên can hắn thấy thiếu nữ trong mắt không thể nghi ngờ cho nên chẳng qua là k h ẽ thở dài một hơi hắn khoát tay áo chui vào xe ngựa tuấn m ã hí lên lôi kéo xe ngựa từ từ đi xa non xanh còn đó mấy hồi tà dương thiếu nữ đứng lặng tại g á n g chiều ở giữa nhìn đi xa xe ngựa quay đầu nhìn thanh thành trong đôi mắt đẹp hào quang lấp lánh trong lòng của nàng di hoa tiếp một kinh văn đang lưu truyền nàng không có nói cho bùi đồng tự tại thanh thành nàng mới có thể tốc độ cao mạnh lên sáu từ khi khối kia bia s ẹ t qua không thiên kinh thành bầu trời tí tách tí tách không ngừng mưa liền hạ xuống cái không nớt thế nhưng cỗ này trong mưa lại tràn ngập một cỗ hạo nhiên người đọc sách tắm gội tại trong mưa chỉ cảm thấy có cỗ khó mà nói rõ hưng phấn ở trên tuần có máu nóng đang sôi trào kinh thành bên trong quần quần sóng ngẩm tác hạ học phủ học sinh kinh thành học phủ học sinh các loại học sinh thư sinh đều tại trong mưa r i n h lên trước chạy nhanh dày vải dẫm lên nước động t ó é lên mênh mông bọc nước giống như là bọn hắn mênh mông tấm cảnh đang nổi lên một trận bạo liệt cảm xúc cuối cùng cảm xúc các ấp ủ đến đ ỉ n h phong dường như bị tí tách tí tách tại lầy đám học sinh không có mang mũ dọc đành không có khoác áo tơi liền như vậy dẫm lên bắn tung t ó é nước bùn lao ra học phủ lao ra thư viện xông lên đầu đường trên mặt của bọn hắn mang theo hắn giận trong mắt đốt lấy ánh lửa lít nha lít nhít hội tụ thành giang hà lại hội tụ thành hắn hải cuốn lên dậy sóng sóng lớn trục về phía hoàng cung kinh thành bên ngoài m ư ơ i dặm trường đình trong đỉnh có một tịch thanh y rỉa ngước nhìn tí tách tí tách mưa thanh y vươn tay nước mưa rơi trên tay bắn tung tói ra hóa thành nước sương mù có khí trắng dâng lên khí trắng vặn vẹo ở giữa phản phất muốn thanh tẩy nhân gian ô t r ọ c một tịch thanh y triệu đ ư ờ n g nợ nụ cười hắn quay đầu nhìn về phía kinh thành giơ tay lên ấn ở trên mặt một hồi xoa bóp về sau cho mình đổi khuôn mặt sau đó cầm lấy trên mặt đất mũ rộng đành ấn trên đầu cao dọn g một tiếng cười bước ra một bước làm việc nghĩa không trung ước xông vào tí tách tí tách trong mưa mưa sát như màn có ung dung tiếng ca phiêu đang tới thanh s a n thấm ấp trên trời mưa lần này đi nhân gian đâm đế hoàng chương tám mươi sáu võ hoàng lôi bên trên lý bộ giáp lại đeo giáp vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu chương tám mươi sáu võ hoàng lôi bên trên lý bộ giáp lại đeo giáp vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu chuyến võ thư phòng rất nhanh liền tại hiện thế bên trong tàn biến khó mà bắt t â m hơi trở về đến phương chu trong đầu thế nhưng cái t i a to lớn bao la hùng vi chuyển võ điện lưu lại trùng kích cảm giác đối với hết thạy võ đạo gia mà nói trong thời gian ngắn nhất định khó mà biến mất tạ cố đường trở về đỉnh núi hắn nhìn xem nhảy xuống nhân hoàng vách tường phương chu trên khuôn mặt treo nụ cười hiền hòa đương nhiên t ạ cố đường cũng là đang suy tư lúc trước nhìn thấy cái kia truyền võ điện đến cùng là hạng gì tồn tại d u n g tu vi cảnh giới của hắn nhìn thoáng qua bên trong nhìn thấy cái kia truyền võ điện bên trong không vẹn vẹn chỉ có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng mà là có mấy đạo nhân ảnh mỗi một đạo khí tức đều vạn phần thần bí cùng mạnh mẽ chuyện này với hắn trong lòng rung động cùng trùng kích cảm giác thì là càng mãnh liệt truyền võ điện đến cùng là cái gì những c ư ờ n g giả kia là ai t ạ cố đường hết sức muốn biết có thể là hắn xem hết thể hắn tiếp xúc cùng đọc qua qua điện, tịch, đều chưa từng tìm ra cùng võ điện tương quan bất cứ tin tức gì cho nên tạ cố đường lại có chút nắm chắc không được hắn cũng không cho rằng này chuyển võ điện là nhân hoàng thời đại di vật lưu lại thậm chí có thể là so với người hoàng thời đại càng sớm hơn thần bí bất quá bất kể như thế nào đối với tạ cố đường mà nói hắn hôm nay có khả năng tùng ra một hơi hắn thân là thủ bích nhân nhiệm vụ viên mãn hoàn thành hắn thậm chí có khả năng rời đi thư viện lựa chọn đi xa nhìn hết nhân gian hoa hỏa thưởng t ậ n nhân gian tú lệ s â n hà đây là một loại xiềng xích diệt hết tiêu dao tự tại cảnh giới cùng cảm thụ tốt nhân hoàng vách tường cũng leo lên hoàn tất các ngươi chỗ tụ tập nhân hoàng khí tất nhiên rất nhiều thế nhưng rời đi vân lộc thư viện các ngươi n g h ĩ phải tiếp tục tụ tập nhân hoàng khí liền vô cùng khó khăn trừ phi các ngươi đã sáng tạo ra có thể làm cho nhân hoàng khí vì đó hô ứng võ học mới có thể có thể khóa lại cùng dẫn dắt giữa thiên địa nhân hoàng khí để cao tu vi của bản thân võ đạo gia cảnh giới rất khó tăng lên đó cũng không phải tùy tiện nói một chút có người thành tựu võ đạo gia hôm đó liền là hắn nhân sinh đình phong cuối cùng cả đời đều đang tìm kiếm đột phá đường có thể là thủy t r u n g vô pháp sáng tạo ra có thể khóa lại người hoàng khí võ học cuối cùng dậm chân tại chỗ vô tật mà chấm rước tạc ố đường tóc trắng dâu trắng trong gió hơi hầy hắn nhìn xem phương chu, nam minh vũ ba người đây là lần này võ đạo gia trong khảo hạch khó được có thể có được leo nhân hoàng vách tường tư cách thiên tài đối với bọn hắn ta cố đường g i ấ u trong lòng kỳ vọng nhân tộc mong muốn bậc khởi nghĩ muốn trở nên mạnh hơn vẹn vẹn theo dựa vào bọn họ một đám xương giả là không được cần phải có liên tục không ngừng t â n sinh huyết dịch bổ sung cùng gia nhập cho nên bọn hắn không muốn ba người dậm chân tại chỗ thừa dịp các ngươi vừa thành võ đạo gia đồng thời vừa mới leo người hoàn mỹ hoàng vách tường đạt được người hoàng khí tây lễ lúc này liền là các ngươi sáng tạo đặt nền móng võ học thời điểm mấu chốt nhất chờ các người rời đi vân lộc thư viện rời xa nhân hoàng vách tưởng chỗ tụ tập nhân hoàng khí liền sẽ suy yếu có thể khóa lại nhiều ít liền xem các ngươi bây giờ sáng tạo võ học như thế nào dĩ nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn tại võ bia trên núi chỗ phân tích ra võ học những cái kia võ học đến từ các triều đại leo hơn người hoàng vách tưởng võ đạo ra nhóm đều là bọn hắn đặt nền m ó n g võ học các ngươi có khả năng thông qua diễn võ tới khóa lại nhân hoàng khí chỉ bất quá hiệu quả đương nhiên là không bằng các ngươi tự sáng tạo võ học tới tốt lắm nếu như các ngươi sáng tạo ra càng ưu tú võ học thậm chí có thể thay thế bọn hắn tồn tại võ bia. Tạ cố đường nói ra. hắn đây là tại chỉ đạo phương chu đám người tương lai võ đạo gia tu hành đường sáng tạo võ học chính là võ đạo gia tu hành chủ yếu hướng đi nghiên cứu một loại võ học đem võ học thôi diễn đến cảnh giới cao thầm cũng là có thể tăng lên võ đạo gia lực lượng căn bản nói xong này chút ta cố đường liền không có lại tiếp tục nói cái gì đến mức b ị a lưu bên trong lưu địa hắn càng là không có nhiều lời bởi vì mong muốn tại b ị a lưu bên trong lưu địa quá khó khăn trừ phi là giống lục mang nhiên như vậy khai sáng ra văn đạo vâng không phần lớn có thể lưu địa võ học đều đã bị người sáng tạo ra tới có lẽ rất nhiều đường đã bị người đi nát nhưng cái thứ nhất dâm ra đường người dù sao cũng nên là cần bị đi khác đây cũng là v õ bia tồn tại tạ cố đường quay người tiếp tục đi tới văn đạo b i a trước ngồi nghiêm trình chỗ có tâm thần đều là chìm vào trong địa bắt đầu đi sâu hiểu rõ văn đạo hiểu rõ hạo nhiên chính khí tạ cố đường vốn cho rằng chính mình đã không có tăng lên khả năng nhưng nhìn đến văn đạo địa hắn dường như có điều nộ ra bảy v õ bia trên núi tào thiên cương nhìn phương chu l ê n mắt hoàn mỹ không một tì vết trên mặt lập tức hiện ra một vệ chiến ý làm tàu man chi đồ tàu thiên cương dĩ nhiên biết trèo người hoàn mỹ h o à n vách tường sau nên làm cái gì dù sao sư tôn của hắn là tạo mãn hắn đến biểu hiện da nên có yêu nghiệt phương chu đối với lao tạo đột nhiên xúc động có chút không rõ ràng cho lắm do núi quét tới một ngày lại sắp sửa đi qua ánh nắng chiều rủ xuống dương vậy ở trong núi đường đá khiến cho cả tòa núi đều lộ ra y mắng mang theo đặc biệt ý vị lá cây tại gió nhẹ quét bên trong như sóng cả tiếng gầm quyền quyền không lướt phương chu đắm chìm quyết tâm không để ý tới đột nhiên kích động tào thiên cương đi tới đỉnh núi quan sát lấy khắp núi bia lư khắp núi tám mươi mốt địa hắn nửa ngày h i ể u tận lại có nửa ngày leo nhân hoàng vách tưởng thế nhưng giải võ bia lôi phương chu mà nói độ khó không lớn có chuyển võ thư phòng tại này chút đều chẳng qua là trở thành hắn tích lũy phương chu cuối cùng là phải sáng tạo thuộc tại võ học của mình cảm thụ được trong thân thể bàng bạc như quần quận giang hà nhân hoàng khí phương chu k h a n h chân ngồi xuống phun ra một ngụm t r ọ khí hắn muốn bắt đầu thôi diễn khí hải tuyết sơ kinh mượn truyền võ thư phòng cùng nhân hoặc khí tới hoàn thiện khí hải tuyết sơ kinh đây cũng là phương chu mục tiêu tiếp theo tào thiên cương hoàn mỹ không một t ì vết trên mặt phủ lên một vệt nụ cười hắn c h ậ m chậm đi tới phương chu bên người cũng là ngồi xếp bằng hắn quay đầu nhìn về phía phương chu lao phương vậy liền so một lần người nào trước sáng tạo ra võ học đi tào thiên cương khỏe môi hơi vện nói tào thiên cương cảm giác mình hết sức may mắn ít nhất so lão sư của hắn tạo mãn may mắn lão sư thường tại cô tịch trong đêm cảm t h á n không ai có thể cùng hắn đồng hành tu hành đến liền một cái đối thủ đều không có rất là t ị c h liêu mà hắn tào thiên cương lại sẽ không như thế thậm chí hắn tào thiên cương nắm giữ một cái cần truy đổi người cứ việc khi thắng khi bại nhưng thì tính sao tại trong thất bại của thời chiến thắng đã từng khó có thể vượt qua đối thủ mới h i ể n lộ ra bản sắc anh hùng một mảnh bằng thẳng thiên tài đường không có ý nghĩa tào thiên cương phun ra một ngụm trọc khí quanh thân nhân hoàng khí bắt đầu q u a n quần hắn bắt đầu cấu tứ cùng tổng kết hắn võ đạo tiến tới khai sáng ra thuộc về hắn võ học đông nhiên trong núi gió nổi lên gào thét gió thổi lên một mảnh lá. lá đập trên mặt của hắn tào thiên cương cái tiếc anh tuấn mà anh tuấn khuôn mặt đột nhiên mở ra không thể tin quay đầu nhìn về phía nơi xa bàn ngồi ở trên tảng đá phương chu Bờ m ô i nhét lên lúng túng không ngừng cuối cùng bờ m ô i mở ra ở giữa hóa thành một chữ thảo đã thấy phương chu toàn thân trên dưới nhân hoàng khí tốc độ cao bị khóa lại hóa thành áo giáp bao trùm hắn thân mà đỉnh đầu của hắn phía trên có vô số khí huyền hoàng từ giữa đất trời bị rút ra ra tới hội tụ thành một khối đĩa trên tấm đĩa có võ học giữa thiên địa nhân hoàng khí vì đó sôi trào phương chu đã đã sáng tạo ra có thể lập đĩa võ học tào thiên cương đôi mắt hơi hơi thất、thần. lại là một lần đà kích nặng nề lao phương mặc kệ làm chuyện gì làm sao thời gian đều ngắn như vậy sáu kinh thành có gió có mưa cửa thành thủ vệ t h ô n g lệ kiểm tra từng vị vào thành bách tính cùng giang hồ khách đương nhiên kiểm soát của bọn hắn cũng không có nhiều cẩn thận trong kinh thành có đại lý tự lớn như vậy đại lý tự thật nhiều cao thủ toa c h ấ n ai dám trong kinh thành gây dối nếu là thật có không biết sống chết giang hồ khách dám trong kinh thành gây sự cũng có đại lý tự quan binh ra tay cho nên thủ vệ thủ vệ liền càng không quan trọng bọn hắn thậm chí có được chúa tể trong cửa thành bên ngoài ra vào tư cách dĩ nhiên bọn hắn cũng học được xem dưới người món ăn tỷ như một chút gồng gánh vào thành mong muốn buôn bán vài thứ thương khách có khả năng dọa dẫm chút n g â n lượng một chút đến từ nơi khác thương khách xua ngựa xe chở hàng hóa cũng có thể tìm chút mượn cớ lừa dối chút n g â n lượng đến mức một chút nơi khác tới dân chạy nạn các loại trực tiếp ngăn ở bên ngoài là có thể vào thành cũng là hành c ấ t phần không có nhiều chất béo có thể kiếm nếu là gặp được một chút giang hồ khách một chút phú quý quan viên cái tiên trực tiếp cho đi bởi vì không thể trêu vào cầm lấy lông gà làm lệ tiễn nay vốn là đại khánh hoàng triều quan trường tác phong thời đại này trong triều làm quan thật dựa vào chiều đình phát những cái t i u bổng lộc tiền bạc sợ là đều phải nắm chặt dây lưng quần xuống qua càng đừng nói bọn hắn này chút thủ vệ binh lính trước cửa thành sắp xếp hẹp dài đội ngũ chọc lấy gánh lao nhân con cái sọt thôn cô còn có trong xe ngựa thương đội đều phải ngoan ngoan xếp hàng nếu là muốn vào thành mà trong đội ngũ mang theo n g ũ dọc đành ô m kiếm một bộ thanh ý ỉa thường thường không có gì lạ không có chút nào làm cho người c h ú m ụ triệu ứng ô n kiếm hơi hơi nhắm mắt an tính chờ lấy đội ngũ tiến lên có thể là đợi đã lâu chắc ở trước cửa thành đội ngũ đều chưa từng tiến lên hắn bên thai giật gi có t h cái thiết cầu xin tha thứ, cùng với bị sinh hoạt sinh xin với cầu cùng bức bị b c h kêu Quan rên. g quan ra, chúng để cho tóc a ta chưa vào thành thành trong, trời bắt chúng cháu chạy chỉ chọc ông còn chưa sáng liền bắt đầu đi đường, chạy đến thành bên trong, chỉ cần nắm đi, đầu đi lấy m n ăn bán, liền ó thưa ể tích lũy bên trên chút tiền, đến lúc đó tại、hiếu、kính lúc hiếu h lũy bên đến quan n đó ra, n chúng g t ông hiện cháu thất ạ i là t ậ t tiền tóc thưa t không h nổi bỏ ra A. cái Có lao nhân quỳ trên mặt đất hướng phía thủ vệ quan gia dập đầu tại cách đó không xa gậy như que tuổi tôn nữ nhìn xem quỳ trên mặt đất dập đầu ra ra gào k h ó c lấy không có tiền cũng đừng vào thành tiến vào cái gì thành a thủ thành binh lính cười lạnh mặc cho lão nhân tại quỷ sắt dập đầu bọn hắn cũng là điểm này ca mẹn quyền h ạ không thu điểm thu nhập thêm làm sao sống sống tựa hồ là chờ hơi không kiên nhẫn thủ vệ này trực tiếp vươn tay bắt lấy cái tia láo tẩu đơn bạc bà vai liền muốn đem hắn cho ném ra ngoài nay chút binh lính đều là ngưng tố huyết nang huyết mạch v õ giả một thân khí lực vẫn phải có nhưng mà tay của hắn vừa đặt tại cái tia láo tẩu trên bờ vai trước mắt lại là bỗng nhiên thoảng qua một bộ thanh y dỉa cùng với một đạo kế quang vị này quân coi giữ trứng mắt liền cảm giác đau khổ kịch liệt từ tay cầm chuyền đến phản phất muốn bao phủ trong đầu của hắn. Đau không có gì sánh kịp đau nhức quân coi giữ thấy hắn đặt tại lao tẩu trên bờ vai tay cầm bị t ắ t đứt mà cái kia tập thanh y dỉa mang theo mũ rộng đành ôm kiếm chậm rãi tiến lên xuyên qua cửa thành phảng phất chưa bao giờ đi ra kiếm bộ dáng trước cửa thành hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có quân coi giữ tại rú thảm thanh âm mặt khác quân coi giữ c h ơ mắt nhìn xem này một tịch thanh y quá cảnh căn bản không dám cản trở đây là cái giang h ồ khách cái kia kiếm nhanh ta đều không thấy rõ nếu là trạm chính là cổ chết cũng không biết thế nào chết chúng ta không đáng đi cản trở hắn ngược lại thành bên trong có đại lý tự quân binh quân coi giữ nói thầm lấy đều không có người ra mặt cái kia tập thanh ý liền như vậy tay áo tung bay tại trong mưa gió mơ hồ tan biến ở cửa thành cái kia du thảm không ngừng chảy máu quân coi giữ bị người mang x u ố n g dưới trải qua chuyện này ở lại giữ quân coi giữ cũng không dám thu cái gì phí qua đường bảy triệu đ ư ờ n g phủi đi tiêm nhiễm tại thanh ý bên trên một g i ọ t máu sắc mặt lạnh nhạt như nước xe nhẹ đường quen ở kinh thành trên đường phố chính hành tàu hắn rất mau tới đến tắc hạ học phủ đi ngang qua học phủ quảng trường thời điểm ngoài ý muốn tại lít nha lít nhít hội tụ một đường học sinh lúc trước đám kia học sinh chính là vì hắn tại đây hội tụ một đường trong đêm tối phát ra khản giọng hò hét cho nên triệu ưởng đối với cái này cũng không xa lạ gì mà bây giờ những học sinh này tựa hồ lại muốn dùng phương thức của bọn hắn đi lấy một cái công đạo triệu ưởng cười cười trong lòng có chút hơi ấm hắn không có ở lại lâu xuyên qua t ắ t hạ học phủ mấy cái trong rừng đường nhỏ đi tới tọa lạc tại học phủ chỗ sâu trong tiểu viện đầy mặt anh khí nữ giáo tập đem phủ chủ nuôi bồn hoa từng cái chuyển ra liền thấy một bộ thanh sam từ nơi xa tới nữ giáo tập liếc mắt liền thu hồi ánh mắt biết người tới là người nào anh khí trên mặt càng ngày càng không có sắc mặt tốt tôi là anh t r i u ưởng nhìn xem nữ giáo tập lộ g a nguyên hàm g i n g trắng n ư ờ i sáng lạ kêu gọi kỳ danh chỉ bất quá giờ phút này hắn dán lên khuôn mặt ra nhìn không ra ban đầu diện mạo người là ai a ta không biết ngươi nữ giáo tập dọn xong bồn hoa phủi tay l ạ n h nghiêm mặt nói ra sau đó quay người định muốn vào viện nhỏ tướng môn hộ khép kín mà triệu tưởng thì một cái lấp mình tay cầm đẻ lại khép kín môn giống như là cái đang đổ t ử thiếp thân chân trượt c h u i vào mặt mũi tràn đầy cười hì hì người nữ nhân này tính tình trước sau như một thối không gả ra được làm sao xử lý a nhưng làm ta cho sầu chết tô lạc anh một ngụm răng căn c á c văng lên tại đông đầu phố giết nhiều như vậy dị tộc nhìn em ngươi cho có thể liền biết chấm ức cố ý đem ta đẩy ra ngươi bây giờ còn dám trở về lúc trước giết dị tộc thời điểm vì cái gì đẩy ra ta không gọi tới ta nữ giáo tập nộ lông mày dựng thẳng cũng là có một c ố không giận tự uy phản phất một đầu nổi giận con mái la hổ ép triều dương nói nhảm không dám bằng một cái n g ư ơ i cô gái c h é m c h é m g i ế t rết như cái gì một chuyện h ú n g h ổ ngươi quá yếu a triệu ứng nữ lấy nữ nhân bím tóc tựa như khi còn bé nữ lấy như thế từ nhỏ nắm chặt đến lớn bím tóc hắn có thể rất quen triệu ứng phản bác thanh em rất nhỏ giọng giống như là không có nhiều lực lượng sau đó triệu ứng nết miệng cười một tiếng tôi là anh phủ chủ đâu phủ chủ không muốn gặp ngươi tô giáo tập trứng mắt muốn muốn đóng cửa triệu ứng n ế t miệng cười một tiếng bắt lấy nữ giáo tập bà vai một cái vươn mình nắm nàng đặt tại trên cánh cửa nước mưa từ trên trời giáng xuống vỗ hai người thân thể dính ướt quần áo của bọn hắn thế nhưng tiếng mưa rơi lại là vô cùng an tĩnh chỉ còn lại lưu hai người lẫn nhau xoang ngui ở giữa dâng lên khí tước ngươi làm gì nữ giáo tập tô lạc anh gương mặt từng đỏ nhưng vẫn là như con mái lao hổ hung hăng trứng mắt nàng ý khó bình còn đang tức giận đây nhìn ngươi a ta phải xem thật kỹ một chút bên trên nhìn xem xem trái xem phải xem triệu ứng mất mặt mũ t ô lạc anh thẹn quá hóa giận cong chân hướng phía triệu tường giữa hai chân đánh tới triệu tường bị h ù vội vàng lùi lại một bước t ô lạc anh mới là lạnh nghiêm mặt quay người hướng trong tiểu viện đi đến phủ chủ tiếp đến tiểu tôn nữ đang ở trong viện cùng tiểu tôn nữ chơi đ ở đ ầ u ngươi muốn gặp phủ chủ chính mình đi gặp ta mới không muốn mang ngươi t ô lạc anh nói xong thở phì phò đạp đạp dùng sức đ ạ p đất thân hình tan biến tại trong sân triệu tường dựa vào môn hộ nhìn t ô lạc anh thở phì phì bóng l ư n g biến mất nữ nhân tư thái vẫn như c ũ g i ố n g như là khi còn bé bị hắn tóm gãy cho khóc thời điểm như vậy ngạo kiều triệu ngồi dậy khuôn mặt nh dù chỉ có chính mình mới nghe thấy thanh âm l ầ m b ầ m n à y không sợ không cố gắng xem về sau liền xem không được nha thu hồi tầm mắt t chị ường chật chật dưới miệng hướng trong sân đi đến trong sân cái kia g ố c quả chuối tây cây vẫn như cũ đứng thẳng ở trong mưa gió nước mưa hội tụ tại đại diệp bên trên chờ đợi chút xuống một khắc này bên trong viện c h u y ê n đến tiểu hài đồng hưng ơ phấn tiếng thét chói thay chị ường hái được mũ rậm rành r u n lên thanh sang bên trên hạt mưa mới vừa vào sân nhỏ liền gặp được ăn mặc tố ý ỉa t h ấ hơn phân nửa trắng bệnh lý bội giáp đang nằm rạp trên mặt đất đóng vai tiểu ma câu trên lưng ngồi cái đáng yêu linh lung đáng yêu tiểu nữ đó là lý bộ i giáp chết đi nhi tử còn xuất lại dòng roi cũng là lý bộ i giáp duy nhất tôn nữ ở phía xa còn có một vị ung dung nữ tử an tĩnh ngồi trên ghế cười nhìn lấy một màn này triệu tưởng tiếng bước chân tựa hồ đưa tới nữ nhân chú ý nữ nhân ngồi trên ghế khe vớt c ằ m triệu tưởng chắp tay đ á p lễ g i a g i a công kích nha g i a g i a xem kiếm chúng ta cùng một chỗ giết nha tiểu nữ đồng hưng phấn thét lên cuống họng đều cầm trong nhà nàng bị mẹ ngày ngày đưa đi ấu học khải mông v ư n tẻ vô vị khó được tới da ra chỗ này tiểu nữ đồng tự nhiên là vui vẻ ghê gớm tiểu nữ đồng trong tay nắm thanh kiếm gỗ đó là lý bộ giáp cho tôn nữ làm tiểu nữ đồng thấy triệu ưởng xinh đẹp con mắt không khỏi sáng lên nâng lên một kiếm vung lên thúc thúc xem kiếm triệu ưởng tức thời làm ra che ngực rút lui thổ huyết bộ dáng chọc cho tiểu nữ đồng cười khanh khách vang chơi trong chốc lát lý bộ giáp nhường con dâu mang theo nữ đồng đi những phòng khác nghỉ ngơi một chút lý bộ giáp rửa tay tự mình ngâm chen trà lúc nào xuất phát lý bộ giáp cười nói triệu ưởng q u a y đầu mắt nhìn hạ cái không nghỉ nước mưa mơ hồ trong đó phảng phất thấy được trùng trùng điệp điệp du hành đội ngũ cười nói chờ một chút lý bộ giáp nhẹ gật đầu chờ lao phu uống này chen trà triệu tường an tĩnh trở lấy lao phu sẽ thay ngươi ngăn chặn tào mãn nhưng hoàng tộc dù sao gánh chịu c ổ võ cung n ộ i cũng là có mấy vị cao thủ hoàng đế bên người cái kia lao thái giám thực lực liền thâm bất khả chắc ngươi tự giải quyết cho tốt chớ xem thường người trong thiên hạ lý bộ i giáp nói nói xong hai ngón tay đ ẩ y chén t r à cho triệu tường triệu tường cũng t r à cười cười chỉ muốn ngăn cản tào mãn liền tốt chú ý an toàn đánh không lại liền rút đi tuyệt đối đừng l i ề u chết tiểu nha đầu cùng ngươi trung đụng vui vẻ như vậy về sớm một chút theo nàng lý bộ giáp khẽ nhấp một cái trả thơm nói được triệu t ư ờ n đứng vậy dội lưng một cái nhìn về phía lý bộ giáp một cười hỏi đúng rồi phụ chủ tạo mãn tại võ hoàng lôi trước bố trí lục đạo môn điều động sáu vị huyết mạch võ giả bên trong cao thủ toa c h ấ n chỉ có liền mở lục m ô n người mới có tư cách trèo lên võ hoàng lôi p h ụ chủ ngươi có nắm bắt mở lục môn leo lên võ hoàng lôi sao lý bộ giáp đứng người lên lường triệu hưởng liếp mắt tiểu triệu ngươi quản tốt chính ngươi đi ta lý bộ giáp cũng là ngươi có thể nghi ngờ cứ việc tin lão phu liền có thể triệu h n g nghe vậy không khỏi uống một hơi cạn sạch trong trán trả phóng khoáng như uống rượu đưa chén sau cười to rút lui một bước hướng phía sáu mươi láo nhân chắp tay sau đó thanh y tung bay quay người hướng phía bên ngoài viện đi đến hào hào lá chuối tây bên trên tích xúc nước mưa như chút nước mà xuống thanh y mang theo mũ rộng lành lại ôm kiếm rời đi sân nhỏ rời đi thư viện tại thanh y sau khi rời đi nữ giáo tập tô lạc anh theo sân nhỏ hàng rào sau tường đi ra nhìn xem thanh y bóng lưng biến mất khi khái hào hùng m ư ờ i phần trên mặt loẽ lên một vệ hốt hoảng cùng thất lạc cái k i a từ nhỏ như theo đôi nắm chặt nàng bím tóc bé trai đông nhiên đã lớn lên đến phảng phất có thể trẹo trống một mảnh trời xanh có thể là nàng đợi nhiều năm như vậy một câu hắn thủy trung chưa từng nói ra miệm trong sân chuyến đến thanh âm huyền áo tô lạc anh quay đầu nhìn lại liền phát hiện phủ chủ lý bộ giáp mặc vào một kiện tướng quân nhân giáp đó là từng tan mất giáp bây giờ lại lấy thân lao nhân q u ò n g xuống lưng tại đeo giáp trong chốc lát cưỡn lên thẳng tắp tô lạc anh thấy thế đôi mắt không khỏi co rụ ù lại trước kia gọi tôn ữ triệu hưởng đến đây tìm phủ chủ lại đeo giáp hôm nay nhất định có việc lớn muốn phát sinh tô lạc anh thất hồn lạc p h é t sông vào nước mưa bên trong quay đầu mong muốn bắt mưa đ u i bên trong một bộ thanh ý n g nhưng lại chỗ nào còn thấy bóng người bốn bên trong viện trong phòng mẹ gia, gia này là muốn đi đâu ung dung nữ nhân ôm tiểu nữ đồng nữ đồng nhìn xem đeo giáp ra ra tò mò hỏi nữ nhân cũng hiểu rõ hôm nay vì cái gì lão nhân sẽ thái độ khắc t h ư ờ n g để cho nàng mang nữ nhi đến đây chơi đùa ung dung nữ nhân cười cười hôn nữ nhi một ngụm ôn nhu nói ra ra à hắn muốn cùng cha một dạng đi làm anh hùng sáu kinh thành thiên khánh điện cả triều văn võ đứng ở triều đình đại triều sư tảo mãn một tịch cao tím thân thể khôi ngô đứng lặn g lấy nhắm mắt lấy triều đình ở giữa văn võ ba quan đều đang thương thảo triều sự trên lo nghỉ hoàng đế nhún núi buồn ngủ lại bắt đầu tưởng niệm phụ dung t i ê n dầu dự định rút một thanh lão thái dám rủ xuống phất trần an t ĩ n h đứng tại long ỉ bên cạnh ánh mắt v ẫ n đục không rõ đương có từ cửa thành truyền đến tiếng trung nổ vang tại hoàng cung phía trên quanh quần không lớt trùng trùng đ i ệ p điệp thiên khánh điện bên trong trong nháy mắt cả t r i ề u văn võ đều là liễu lo hoàng đế bị giật nảy mình thanh tỉnh không ít đông dưng tào mãn đột nhiên mở mắt ra trong đôi mắt hình như có lôi đỉnh quấn quanh quay đầu nhìn về phía ngoài hoàng cung đã thấy k h u n g thiên phía trên lít nha lít nhít trong mưa có một cỗ bảng bạc hạo nhiên chi khí c u ố tới che đậy vân cung t i ế trung tan hết có cười to thanh ầm từ ngoài hoàng cung chuyển đến đại triều sư tàu mãn tới tới tới võ hoàng lôi bên trên lý bộ giáp cầu một trận chiến tiếng cười to ở giữa có tiếng nổ tung âm vang vọng toàn bộ kinh thành một ngày này t ắ c hạ học phụ phụ chủ lý bộ giáp mang theo một mạch liên phá lục môn trèo lên lôi khiêu chiến tàu mãn một ngày này võ hoàng lôi bên trên lý bộ giáp lại đeo giáp chương tám mươi bảy thứ đế thượng chương tám mươi bảy thứ đế thượng thời gian lui về đến triệu đ ư ờ n g cùng lý bộ giáp mỗi người đi một nạ g lúc một người thanh ý mũ rộng đ à n vào mưa gió một người tố ý đeo giáp tiến vào hoàng cung bốn cáo biệt phụ chủ Cáo ngày hôm nay kinh thành phố i à i lại là ồn ào đáng sợ hắn đi về phía trước mấy bước liền thấy được lít nha lít nhít tiếng bước chân dẫm lên nước mưa thanh âm phân loạn mà ồn ào từng vị mặc áo xanh bạch sang học sinh không có bất kỳ cái gì che mưa biện pháp bọn hắn rời đi tắc hạ học phủ quảng trường tự phát đi đi tới trên đường dài trong tay của bọn hắn nắm chặt từng t r ư ơ n g in ấn lấy nội dung giấy vàng không đ g ừ n g cơ trên trời mưa tí tách tí tách rơi xuống lại là mảy may tới bất diệt đám học sinh nội tâm dâng lên hòa diễm hôm nay phố g i ả i có chút q u ặ n cụ bẽ làm đại khánh hoàng triều phồn hoa nhất kinh thành vốn nên là tiểu thương rất nhiều người người nồn nào h mới đúng có thể hôm nay ngoại trừ phố g i ả i bên trong hành tàu lít nha lít nhít học sinh bên ngoài tiểu thương số lượng lạ thường thiếu tựa hồ cũng đang nổi lên một cỗ sóng cả in ấn lấy nội dung giấy vàng tại bay tán loạn cứ việc có rơi xuống đất bị nước mưa ướt nhẹp thế nhưng phía trên lại là ghi chép đám học sinh lựa giận cùng với phẫn n vì lục công lấy một cái công đạo triệu hưởng từ dưới đất nhặt một t r a n g giấy giấy bị thơm ướt thế nhưng phía trên chỗ viết nội dung lại là đám học sinh nôn tâm lọc huyết chi tác có rất nhiều hết sức ngay thẳng đòi công đạo lời nói có rất nhiều một chút có tài văn chương học sinh phát biểu m a n g chửi thi tử cũng có là một chút học sinh máu nóng văn chương các loại đám học sinh rất nhiều đều không phải là võ giả thế nhưng bọn hắn dùng người đọc sách phương thức hướng cái này triều đình muốn một cái công đạo cần triều đình cho lục công một cái thuyết pháp cần hoàng đế sửa đổi hắn hoang đường ý chỉ ý chí của bọn hắn đang thức tỉnh phản phất muốn đột phá triều đình thành lập lồng giam sông vào mây tr giống như là một đầu thức tỉnh hùng sư hướng phía cả tòa kinh thành gầm thét hướng phía toàn bộ đại khánh gầm thét hướng phía toàn bộ nhân gian gầm thét đông đông đông chỉnh tệ như một bộ pháp đ ạ p ở trên mặt đất nhường trên không rơi xuống mỗi một giọt mưa đều tại vỡ toang bị quật chia năm xẻ bảy cả vùng đều tại đất rung núi chuyển n à y loại rung động theo phố dài một đường chuyển đến kinh thành mỗi một cái góc học sinh số lượng nhiều lắm so với lần trước vì triệu hưởng hiệu triệu mấy chục trên trăm tên học tử lần này liên quan học sinh số lượng lại vượt xa tưởng tượng tác hạ học phủ cơ hồ mỗi một vị học sinh đều tham dự trong đó còn điều động kinh thành bên trong mặt khác học phủ thư viện học sinh thậm chí một chút nữ từ thư viện học sinh cũng bị cùng một chỗ hiệu triệu đây là toàn bộ kinh thành học phủ đám học sinh chung nhau sau khi thương nghị tiến hành hành động chung chung điệp điệp đội ngũ như một đầu sông chảy hội tụ cùng một chỗ s ụ c sôi phát tiết dị tộc du học sinh nhóm mang tới lửa giận đối dị tộc ủy khúc cầu toàn mang tới phẫn nộ đều tại thời khắc này phát tiết phát tiết tiếng gào thét nổ tung công tiên phản phất muốn xua tan m â y trên trời c h ạ y đám học sinh đều là đọc đủ thứ thi thứ người bọn hắn có thể làm rõ sai trái có ý nghị của mình mà triều đình hành động đang vũ nhục hắn sáng suốt tại điều khiển tư tư ở n g của bọn hắn đám học sinh c từng vị học sinh theo mỗi một lối đi mỗi một đầu cửa ngõ hội tụ đến đường lớn bên trên học sinh đội ngũ có từng đầu biểu ngữ tại màn mưa bên trong kéo ra đó là dùng trong nhà làm tơ lụa buôn bán học sinh chỗ t à i t r ợ vung vẩy biểu ngữ dương vẩy giấy vàng tiến lên học sinh vì trận này mông lung màn mưa mang đến hoàn toàn mới khí tức cùng cảnh trí này thanh thế hạo đảng khí thế kia b ằ n g bạc tất cả mọi người đã bị kinh động phố dài hai bên một chút cửa hàng t r o n g t i ự u lâu ông chủ trưởng quản nhóm dồn dập xôn xao văng lên vọt tới cổng vọt tới lâu của phía trên bọn hắn ngắm nhìn trên đường phố chính cái kia trùng trùng địa đ i ể h ư n g lưu có người lấy lẩm điên rồi sao đây là đang làm cái gì muốn tạo phản sao có thể một đám tay trói gà không chặt học sinh bọn hắn như thế nào phản du hành à đám này học sinh liền sẽ làm trò này bất quá bọn hắn còn có thể như thế nào bọn hắn cũng là vì công đạo a thế đạo này công đạo khó tìm thật l à lớn c h i ế n trận đều là vì lục công biểu đạt chuyện bất bình nghe đồn lục công công lao bị đại chiều sư cướp đám này học sinh phẫn nộ chơi chết hắn lão tử cũng nổi giận lão tử cũng gia nhập hai bên phú quý các thương nhân nói nhỏ thậm chí đều có chút bị điều động cảm xúc lây nhiễm cảm xúc hoàn toàn chính xác bọn hắn mặc dù là thương nhân thế nhưng bọn hắn cũng là người cũng có xem đại khánh công báo biết thanh châu sự t ì n h biết thanh thành chiến sự đại khánh hoàng đế chủ trương ký tên điều ước nắm thanh châu triệt để chia cho quỷ tộc đây là hạng gì bị ổ i c ũ n g không biết xấu hổ sự t ì n h quỷ tộc cái gì tính tình thế n h â n sao lại không biết lúc trước v ư ợ t giới môn hộ bị đánh phá quỷ tộc xâm nhập nhân tộc tại đại khánh công báo trong báo cáo bao nhiêu nhân tộc thôn xóm bị đổ bao nhiêu nhân tộc bị chết có thể nghĩ quỷ tộc có nhiều tàn bạo một khi thanh châu chắp tay nhường cho quỷ tộc cái kêu thanh châu bên trong máy tính làm gặp đáng sợ đến bực nào t h i họa trên thực tế bây giờ đã có không ít thanh châu bách tính chạy nạn thoát đi thanh châu lưu lạc làm nạn dân mặc dù quỷ tộc tại thanh thành chiến dịch bên trên bại lui thế nhưng thanh châu điều ước nhất định vẫn là tại trư tộc hội nghị thương thảo hạ hoàn thành nhân tộc hoàng đế cũng đáp ứng ký tên chẳng qua là lục mang nhiên tự tuyển ký tên lại không có nghĩa là cái này điều ước biến mất không có nghĩa là thanh châu thật liền an toàn trên thực tế quỷ tộc mặc dù bị lục mang nhiên đánh lui nhưng lại cũng sai phái ra sứ giả thúc giục đại khánh hoàng triều điều động nhân viên đi tới thanh châu ký tên điều ước đem thanh châu triệt để nhường cùng quỷ tộc người chết đói khắp nơi trên đất khắp huyết làm làm sao tồn u hồ vì vậy rất nhiều người thanh châu bách tính mang theo máu thịt mang theo gia tài rời đi bọn hắn sinh hoạt cố thổ vì sống sót vì huyết mạch kéo dài bốn triệu hưởng một bộ thanh sam gió bên trong phân phận hắn mang theo mũ rộng đành an tính đi theo đám học sinh du hành đội ngũ về sau đội ngũ này trôi đi tới phương hướng chính là thiên khánh điện phương hướng bọn hắn muốn du hành đi tới hoàng cung bọn hắn muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp triệu hưởng không có b ư ớ c nhanh siêu việt bọn hắn mà là chậm rãi đi theo trong cơ thể hắn nguyên bản lanh tịch máu tại thời khắc này cũng là bùng cháy phảng phất có họa diễm tại quần quận trong ngực hắn kiếm tựa hồ tại triệu hưởng ngầm đầu nhìn xem trùng trùng điệp điệp học sinh đỉnh đầu cái kia mỗi một giọt hạ xuống mưa tựa hồ cũng bốc hơi ra màu trắng hạo n h n khí hội tụ thành một cố khí thế bảng bạc giang hà chi thế đ ỗ n g nhiên triệu hưởng khe giật mình lại nghe được bốn phương tám hướng tiếng bước chân lại lần nữa ồn ào rất nhiều không phải học sinh bóng người theo đường phố bên trong đi ra bọn hắn có ăn mặc hoa phục có ăn mặc một mạc có rất nhiều gã sai vặt thậm chí có ăn mặc đẹp đẽ quần áo những này là một chút nguyên bản tan biến tiểu thương bọn hắn cũng tự phát dung nhập đội ngũ tham dự vào trận này du hành bên trong thậm chí còn có giáo phường ti nữ tử tuy là nữ tử, nhưng cũng có đầy bầu nhiệt huyết nguyên bản xem náo nhiệt thương khách các loại bọn hắn đóng lại cửa hàng hô lên bãi công khẩu hiệu xông lên đầu đường tụ hợp vào q u ầ n q u ầ n h ư n g lưu triệu ường đứng lặng tại đáy mắt sửng sốt thật lâu đây không phải một trận vẹn vẹn chỉ là học sinh chống lại triệu ường n ở nụ cười cái này nhân tộc còn chưa mục nát trong nhân thế tại trầm rãi thất tình trên người hắn có một cỗ thế tại trầm rãi ngưng tụ sắc ý đã quyết hắn năm năm đ ấ m chân đạp nước động đi theo đám học sinh cùng nhau hò hét lên k h u hiệu bảy đại khánh hoàng cung nguy nga tráng lệ đỏ thám tường thành liên miên bắc á t giống như là sôi nổi tại hoàng cung chính là kế tục từ bên trên một cái hoàng triều mà bên trên một cái hoàng triều đồng dạng là kế tục lấy trước đó cái hoàng triều có được cực kỳ cổ láo lịch sử chính là các đời cố đô có được dày nặng lịch sử tích lũy đại khánh hoàng cung phân tán ra bốn con phố dựa theo tứ tượng mệnh danh thanh long huyền vũ chu tước bạch hổ trong đó thanh long đường phố là chủ đường phố đi thẳng hướng bên trong vượt qua lục đạo c ử a thành liền có thể đến hoàng đô quảng trường lại theo bạch ngọc thềm son đi lên chính là trải qua mấy lần đổi tên thiên khánh điện là hoàng đế cùng các triệu thần tiến hành triều hội địa phương giờ này khác này thanh long đường phố phân khối thanh long môn phía trên một đội lại một đội áo giáp xâm nghiêm ngự lâm quân đi lại kiên định mắt lộ ra thần quang tại trên cổng thành gió xét đ ồ n g nhiên cầm đầu lĩnh đội bộ pháp dừng lại ánh mắt sắp bén hắn quay đầu nhìn về phía thanh long đường phố chỉ cảm thấy trùng trùng điệp điệp cảm giác tốc thẳng vào mặt hắn nhìn thấy vô số rơi vào nhân gian mưa giống như là bị bốc hơi hóa thành mịt mở khí trắng giống như trên trời mây bị người kéo xuống nhân dân gian không chỉ là lĩnh đội hết hệ thủ thành thủ vệ đều biến sắc khép kín cửa thành một tiếng quát trói thai dưới đáy thanh long môn cửa thành ầm ầm khép kín từng vị thủ vệ vác lấy đao sừng x ư n g lầu cổng thành quan sát dưới đáy đám học sinh du hành đội ngũ tới gần như giang hà hồ nước chút xuống tới b ấ t quá thủ vệ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều chỉ là một đám học sinh cùng với một đám tiểu thương thôi không là võ giả, cái k i a đều vấn đề không lớn mà thanh long môn hai bên cũng là có chỉnh tệ như một bộ pháp hạ xuống đó là đại lý tự q u a n minh bọn hắn biết được tình huống phi tốc đi tới tại thanh long trước cửa hóa thành một đạo phòng tuyến cản trở hết thẻ học sinh não cái gì não gan dám xông vào hoàng cung người giết không tha hồi học phủ đi học cho giỏi không tốt sao không tâm sao nào cái rắm còn thể thống gì đại lý tự tự khanh lâm khai hà tự mình dẫn đội nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ một đám người chỉ cảm thấy đau đầu vặt h ẩ n đám này học sinh bên trong có không ít người đều là quan to h i ể n quý dòng dõi như vậy nào dâng lên bọn hắn hết sức không tiện đ h ú n g tay lâm khai hà rất rõ ràng đám này học sinh mục đích là cái gì dù sao hoàng đế cái kia phong thánh chỉ thật sự là làm lòng người thái lục công bỏ mình hắn không phong thưởng thì cũng thôi đi thế mà đem công lao phân cho đại triều sư đây không phải tìm mắng sao thế nhưng đây cũng không phải là đám này đám học sinh như thế nháo đẳng lý do lâm khai hà vẻ mặt tâm trầm hắn đột nhiên phát tay đại lý tự quan binh phân tán mà ra hóa thành một đầu phòng tuyến đem du hành học phủ đám học sinh cho cản trở không cho phép tới gần thanh long môn nửa bước lâm khai hà chấp tay sau lưng người mặc quần bảo tại nước mưa đập dưới tán lên mông lung xa y giống như mệnh lệnh của hắn không có vấn đề đại lý tự phụ trách duy trì trật ì t r tự một khi nhường đám này học sinh xông phá phòng tuyến cái kia có nổi chỉ có thể là hắn hắn cũng chỉ là tại làm tự thân chức trách bên trong sự tình lâm khai hà rất hiểu đám này học sinh làm ầm ĩ một hồi không thể gặp tốt liền sẽ tự động t ố i lui thế nhưng lâm khai hà trung pi là đoán sai trận này du hành quyết tuyệt cũng đoán sai quen thuộc dùng chức vị ép người đại lý tự bọn quan binh ngạn mạng tại cản trở quá trình bên trong cùng đám học sinh bạo phát tranh cãi bị một đám am hiểu mắng chiến học sinh cho mắng cầu huyết lâm đầu đại lý tự quan binh phẫn nộ rút đao đao mang xe rách màn mưa cắt hạt mưa mang theo một chùm máu tươi đó là một vị học phủ học sinh máu tươi giống như là đốt lên ngòi nổ cái kia một đoàn hoa hỏa trong chốc lát thanh long trước cửa bầu không khí triệt để nổ tùng đám học sinh nộ mà gạo thét bọn hắn bắt đầu phản kháng bắt đầu vọt tới、trước. một đám đại lý tự q u a n binh sắc mặt lạnh lẽo bọn hắn tắm gội tại nước mưa bên trong bị xối thay n g ớ t sũng trong lòng rất là p h ấ n nộ dồn dập r ú t đao bắt đầu vung đao có học sinh thụ thương đổ máu thế nhưng vui mừng không sợ bọn hắn cái kia mọi việc đều thuận lợi do băng lãnh lơi đao tạo thành phòng tuyến hôm nay lại là khó mà xuất hiện hiệu quả lại là căn bản dọa không được những học sinh này khí thế của bọn hắn giống như là tuyết lưới băng căn bản cản trở không được một chút q u a n binh tay cầm đao thậu thấy du hành đội ngũ vùng trời khi trắng hội tụ thành một tấm gào thép n g ụ lớn đại lý tự tự khanh lâm khai hà không cách nào lại nhịn xuống đi. hắn một tiếng gầm thét hướng phía trước bước ra một bước sáu cái huyết nang cùng nhau hiện ra giống như là sáu viên nhảy lên trái tim mỗi một lần nhảy lên đều có bắn nổ kỉnh khí cuộn cuộn nổ tung quanh thân nước mưa cùng nước đọng càn dỡ ba lâm khai hà trận mắt trừng trừng hướng phía du hành đội ngũ cùng đại lý tự quan binh xô đẩy đám học sinh phát ra gà o thét hắn nghĩ muốn nhờ võ giả thế dọa lùi đám học sinh này đông dưng lâm khai hà gầm thét hơi ngừng đôi mắt thít chặt cảm giác trong thiên địa tất cả đều bị ấn tạm dừng khóa giống như hắn bên hai chỉ còn lại có một đạo rõ ràng tiếng bước chân ao giáp và chạm tiếng leng có một lao nhân khoác lên sinh c h ú t loang lộ vết dỉ ngân giáp từng bước một cách ra trong đám người đi tới lý bộ giáp ngân giáp sau lưng cắm sáu cái ẩm mâu hành t ầ u tới có tiếng len kèn vang giống như là từ chiến trường mà về thiết huyết tướng sĩ lâm khai hà khí thế giống như là bị người bóp lấy cổ giống như hoàn toàn không cách nào phong thích nước mưa rơi xuống đều tại trước mắt của hắn trở nên vô cùng t h ô n g thả lấy thế đ ạ người lý bộ giáp thảm nhiên nói tắc hạ học phụ phụ chủ lý bộ giáp ngươi ngươi đây là muốn tạo phản lâm khai hà thợ hồn hển như rồng cái kia là đến từ lý bộ giáp áp bách cái kia là đến từ võ đạo gia áp bách mà lý bộ i giáp nợ nụ cười đối mặt sáu túi huyết vũ cảnh giới lâm khai hà nói đại triều sư không phải bố trí võ hoàng lôi lao phu hôm nay muốn trèo lên lôi một trận chiến lời nói hạ xuống lý bộ i giáp trên thân khí thế rung động vô số nước mưa bị t ạ p mở hắn một trường đặt tại lâm khai hà đầu vai đúng là nhường lâm khai hà quanh thân trôi nổi sáu viên huyết nang hư ảnh khí thế tán loạn cùng nhau rút về trong cơ thể hơi anh lâm khai hà bay ngược mà ra hung hăng đâm vào trên tường thành đôi mắt của hắn t h í c chặt tràn đầy kinh hãi lao già này điên rồi lão phu sau lưng những tiểu tử này đều là đến cho lão phu họ hét trợ uy ngươi ngăn lại thử một chút lý bộ giáp l ặ n g lặng nhìn xem lâm khai hà nói ra lời nói hạ xuống sau lưng trùng trùng điệp điệp du hành đội ngũ xông phá đại lý tự quan binh tạo thành phòng tuyến rất nhiều hướng đầy mặt dữ tợn hướng học sinh vung đao qua binh càng là chịu một trận đánh đau trùng trùng điệp điệp hồng lưu lòng đầy căm v ẫ n đi theo tại lý bộ giáp sau lưng lâm khai hà đâm vào trên tường thành thân thể rừng không ngừng rung d y bờ môi ngập ngừng nói rất lâu hắn có mấy phần sụt tán túi đầu xuống hắn ngăn không được cũng không dám cản trở. Hắn tiếp tục cả sẽ chết thanh long môn u cửa thành bị càng g i à càng dẻo dai lý bộ i giáp một người đầy ra cửa thành về sau t à o mãn sở thiết giới đệ nhất vị thủ vệ huyết mạch võ giả chậm rãi mà ra đất dung núi chuyển sáu viên huyết n a n g kích động hung thu ý chí mà lý bộ i giáp kéo xuống ngân giáp trên lưng một cây đoàn mâu lao xuống ở giữa phản phất cuốn theo lấy sau lưng du hành đội ngũ đ ạ i thế ầm ầm ném bắn mà ra thổi phu một tiếng vị này huyết mạch võ giả phát ra gầm thét sáu viên huyết n ă n cùng nhau tuân ra sương máu lại không cách nào chống cự bị đoàn mâu găm trên mặt đất du hành đội ngũ cơ đơn sơ biểu ngữ rơi vãi lấy in ấn lấy bọn hán viết thi tử, văn trường. khẩu hiệu giấy vàng tại cái kia một tịch ngân giáp lao nhân dẫn đầu dưới đạp phá thanh long môn sau đó lại liên phá năm môn trùng trung điệp điệp trực tiếp hướng bên trong trong đám người triệu hưởng đẻ thấp mũ dọc lành nếp miệng lên nổi lên điên c u ồ n g đường cong c h ế t để vỏ đã mẹ không sợ rơi phụ chủ đây là tại vì hắn đánh hiểm trợ phụ chủ không hổ là lao sư hắn biết hắn triệu hưởng cần gì triệu hưởng ngầm đầu nhìn lên trên trời rất xuống mưa nhắm mắt lại rất lâu lại mở mắt chỉ còn sắc cơ sáu đại triều sư tà mãn tới tới tới võ hoàng lôi bên trên lý bộ giáp cầu một trận chiến thanh â m trùng trùng địa điểm nổ tung mây đen làm vỡ nát bay đẩy trời mưa khuấy động tại thiên khánh điện bên trong khiến cho đang tiến hành triều hội thiên khánh điện an t ĩ n h một lát sau một khắc tiếng ổ lên triệt để văn vọng văn võ xôn xao bách quan xôn xao lý bộ giáp cái tên này có chút lạ l ắ m nhưng là lại không xa lạ gì đây không phải t ắ c hạ học phủ vị kia chỉ còn trên danh nghĩa lao phủ chủ tên sao võ hoàng lôi bên trên cầu một trận chiến lao g i ả này tới khiêu chiến đại triều sư tà mãn điên rồi đi văn võ ba quan cùng nhìn nhau đều không lo được hướng hoàng đế bẩm báo sự tỉnh trên khuôn mặt đều là rung động cùng với h ư n ấ n tào mãn mở mắt ra nghĩ đến ngày đó tại t ắ c hạ học p h ủ gặp được lý bộ giáp hắn không có kinh ngạc phản phát sớm có đ o á n trước mặt mũi của hắn phía trên vẫn không có bất kỳ biểu lộ thân thể khôi ngô thậm chí có hơi hơi ra rung động đó không phải là sợ hãi mà là hưng phấn mà trong hưng phấn lại vẫn có chút xúc động tào mãn không có nhìn về phía trên long ỵ đột nhiên tinh thần phân chấn hoàng đế hắn thân thể khôi ngô bước một bước trong chốc lát cả triều văn v õ chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng ầm ầm rủ xuống đầu vai rất nhiều bị tựu sắc lấy hết thân thể tham quan càng là một cái run chân ngồi sập xuống đất mất đi mặt to tào mặt to tạo mãn đối thiên khánh điện bên ngoài chậm rãi mở miệng sau đó bước một bước trong một chốc mắt bên trong đại điện nhiều hơn rất nhiều đạo t à o mãn thân ảnh một đường liên thông hướng cửa đại điện đợi đến thanh âm tiêu tán này chút tàn ảnh mới là tiêu tán mà thiên khánh điện trước rộng lớn trên quảng trường một phương bạch ngọc lôi một bạc một t ử hai bóng người lẫn nhau mà đứng chính là từ thiên khánh điện bên trong một bước lôi kéo tàn ảnh mà ra t à o mãn tạo mãn mặc dù qua tuổi trăm tuổi thế nhưng dáng người vẫn như cũ khôi ngô ăn mặc từ khí quý khí lại cường thế giống như là một đầu mánh liệt trí long cuốn theo lấy hào hùng khí thế tại đây tòa võ hoàng lôi bên trên. tào mãn đánh tan qua rất rất nhiều tới khiêu chiến hắn v õ đạo r a có ảm đạm mà về có thả chết không hàng tào mãn tôn kính mỗi một vị đạp vào võ hoàng l ô i người vì vậy hắn mỗi một lần đều sẽ dốc toàn lực ra tay nước chảy người khiêu chiến làm bằng sắt đại triệu sư qua nhiều năm như vậy tào mãn vẫn như cũ sừng sững trên lôi đ à i giống như là một tòa lù lù bất động đại sơn mưa giao hào hào h ạ cái không nớt mưa này rất là khác biệt tào mãn vươn tay tiếp được một mảnh mưa cảm nhận được nước mưa bên trong ý niệm hắn còn nhớ kỹ khối kia vạch phá biển mây võ địa cái kia vo trên tấm địa ẩn chứa ý niệm cùng với thanh thành trên cổng thành ngươi một bộ đ ỉ n h thiên lập địa áo trắng tào mãn đôi mắt hơi hơi ngưng tụ lại này một trận chiến không tầm thường hắn nhìn về phía đối diện đeo giáp lao nhân sáu cây mang máu ngân mâu cắm ngược ở phía sau lưng đầu mâu bên trên tiêm nhiễm lấy nước mưa đều soạt không xong máu tươi trực chỉ vẫn tiêu trong đôi mắt nhấp nháy hảo quang sáng trói như tinh thần nhất làm cho tào mãn chú ý là ngân giáp phía sau lão nhân cái kia võ hoàng lôi d ư ớ i lít nha lít nhít đập lên kiên cố bộ pháp mà đến toàn kinh thành học phủ đám học sinh còn có một số tiểu thương tôi tớ cho chút bọn hắn lôi kéo biểu ngữ khuôn mặt bị nước mưa bọn hắn không có hò hét đi theo sau lưng lý bộ giáp một đường phá lục môn cho đến thiên khánh điện trước một đám người nín thở nhìn xem vo hoàng lôi tào mãn cái kia ủ tính như một cái đầm không nổi sóng nước động đôi mắt hơi hơi nổi lên bọn sóng sau lưng nguy nga thiên khánh điện bên trong x o á t một tiếng văn võ ba quan đều xuất hiện hoàng đế một thân cao quý long bảo lấy lọc tre tại thải giám thị vệ hộ vệ dưới đi ra thiên khánh điện ha ha ha xem tào sư đánh võ hoàng lôi cái kia chấm đã có thể không mệt mọc đã nhiều năm như vậy cuối cùng lại có không biết tự lượng sức mình đi tìm cái chết võ đạo g a hoàng đế cười hà tại trên long ỉ nghe các triều thần bàn việc nước đến buồn ngủ hắn giờ phút này lại là tinh thần vô cùng bất quá hoàng đế cũng là thấy được lý bộ giáp sau lưng cái tia đen nghịt một đám nằm kéo biểu nữ học sinh cùng với thương nhân bình dân hoàng đế đôi mắt n h í lại can rỡ đại lý tự tự khanh là làm ăn gì bất quá rất lâu hoàng đế lại nghĩ tới điều gì khoát tay náo thôi thì để cho bọn họ nhìn xem tào sư lực lượng để bọn hắn cảm thụ một chút tín ngưỡng ở trước mắt sụp đổ tuyệt vọng hoàng đế nghiền ngẫm cười một tiếng hứng thu g i rào hắn cảm thấy lý bộ giáp có lẽ chính là giờ phút này bởi du hành đội ngũ tín ngưỡng cùng tín n i ệ m đầu、ngường. chỉ cần lý bộ giáp tá tác này du hành đội ngũ cũng tự nhiên sẽ sụp đổ đến mức tào mãn sẽ bại hoàng đế s ù y cười rộ lên tào sư không có khả năng bại mà hoàng đế bên người lao thái giám vẩn đục đôi mắt lại là trở nên phong duệ rất nhiều hắn cảm thấy trong không khí tràn ngập sắc cơ cái kia cố lâm liệt sắc cơ nhường lao thái giám toàn thân vỏ khô đều nổi lên khó mà biến mất nổi da gà lao thái giám quét nhìn mà đi lại không tìm được sắc cơ đầu mượn vậy h ạ đ ừ n g tâm chút lao thái giám chỉ có thể the thé g ọ n nói hô hoàng đế lơ đến khoát tay áo chiêu no bục bố trí tỏa chấm muốn xem thật kỹ một chút tào sư đại triển Hùng phong. bạch ngọc t h è m s o n phía trên có thái g i á m chuyển đến xa hoa chỗ ngồi có tỷ nữ chống đỡ ô lớn vì hoàng đế che đậy rơi vào dưới mưa hoàng đế ngồi ngay ngắn trên ghế hai tay đáp tại lan g can bách quan đủ đứng ở hắn sườn bờ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem du hành đội ngũ sắc mặt như t h ư ờ n g thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại có từ trên trời giáng xuống nước mưa quất vào kim ngói mái con bên trên bắn t u n g tóe ra thanh â m v õ hoàng lôi lên tào mãn không để ý đến sau lưng xem trò vui hoàng đế nước mưa theo cầm của hắn nhỏ xuống hắn nhìn xem một tay nắm ba cây vận sức chờ phát động tào mãn mặt không biểu tình chậm rãi lên tay tay cầm nắm lại nắm quyển Mời a n h trong chốc lát trên thân khí thế bắn ra áo bào tím bên trên tiêm nhiệm nước mưa rồn rập đánh nắp ấy m ờ i tào mãn gật đầu gật đầu nói lý bộ giáp nít miệng hơi hơi c ú i người nghiêng nhìn thoáng qua dưới lôi đ à i ẩ nấp n trong đám người một tịch thanh ý ỉa cuối cùng trong con mắt chiếu dọi chính là hàng trăm hàng ngàn lít nha lít nhít chứa đầy hy vọng du hành học sinh cùng t h ư ơ n g khách hắn cười lớn một tiếng hôm nay thỉnh quân đi vừa chết thiên đ i ệ thay mới nhan lời nói chưa tan hết sáu cây bắn mâu bỗng nhiên bị lý bộ giáp ném bắn mà ra như lục đạo lôi đỉnh. b á n mạnh hướng tào mãn m à lý bội giáp toàn thân áo giáp âm vàng nhân hoàng khí hiên nhiên tràn ngập bạo trung mà ra, liền bước mấy bước mỗi một bước vượt ngang năm mét một bước cuối cùng đạp thật m ạ n h dưới quỳ gối vọt lên một q u y ề n vung trăng tròn cùng đối tào mãn đập xuống giữa đầu tào mãn một tay cầm ra vô xuống sáu cây lôi đỉnh đ o à n mâu cánh tay nâng lên một q u y ề n q u é t ngang hai vị lao nhân q u y ề n đối q u y ề n bành ba dùng hai người làm tâm điểm bạch ngọc trên lôi đại chỗ góp nhặt nước n g a t h n g t h n g hướng ra phía ngoài nổ lên nay một cái trước mắt du hành trong đội ngũ có một bộ thanh ý nhẹ phổi thân kiếm một đạo kiếm quang hóa thành lôi cung giống như theo thiên đỉnh tới đến lại như một mảnh hoang nguyên bên trên lửa rừng đốt chi bất tận cuốn theo liệu nguyên chi thế đâm về phía ngồi ngay ngắn trên ghế nhân gian hoàng đế nước n mưa bị cắt đứt giống là một cây truy thủ xé mở đóng chặt mà lớn cái kia một tịch đứng lặng trong đám người thanh y dỉa mang theo mũ rộng vành như đạm tuyết kinh hồng trong ngực ô n kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ tích xúc thật lâu thế trong nháy mắt này triệt để bắn ra giống như bình bạc chợt vỡ nước tung tóe kiếm quang chỗ qua nước mưa rồn d ậ p bị xé rách chia năm x é bảy đây là một cái bắt chẹt m ộ ư ơ i phần thời cơ tốt tại lý bộ giáp cùng đại triều sư tào mãn v à chạm nháy mắt ai cũng biết đại triều sư tào mãn là hoàng triều thủ hộ người cái k i ê u một thân việt đ ỉ n h tu vi che đậy bao nhiêu nhân tộc võ đạo ra che đậy nhiều ít võ giả nhường vô số người t h ở không nổi thế nhân đều biết hoàng đến g u ngốc khuyết thiếu dũng cảm còn hút phủ dung tiền dầu làm ra qua không ít bán nhân tộc lãnh thổ hướng n ư hư không dị tộc t h i mợ tại nhân tộc trên đất muốn làm gì thì làm quyền hạn các loại ngu ngốc đến cực điểm mệnh mặc dù người người đều mắng đại triều sư tào mãn thế nhưng đồng dạng người người đều muốn ám sát hoàng đế thế nhưng có đại triều sư tào mãn tại đến đây ám sát hoàng đế v õ giả cuối cùng đều sẽ lưu lạc một cái xích vào tù xuống chẳng cuối cùng rơi vào cái tại đông đầu phố bị chém đầu máu nhuộm đầy đất thê lương dần dần ám sát hoàng đế người ít bởi vì vì mọi người đều không muốn uổng phí đi tìm cái chết muốn chết cũng muốn chết có ý nghĩa ngày hôm nay thứ đế kiếm quang tái hiện vu t r ư ờ n g không xé rách rất nhiều triều thần tấm mắt làm cho tất cả mọi người hô hấp đều r u lên cái kia lăng lệ đến cực điểm s á t cơ giống như là muốn đông kết thế nhân trời đông giá rét phốc phốc phốc vô số hạt mưa nổ tung thành mưa phấn trên lôi đài giao phong bắt đầu mà ngoài lôi đài s á t cơ c ú t c ú t triệu t ư n g đôi mắt không có chút nào cảm xúc so với nước mưa đều muốn băng lãnh dung hợp tại du hành trong đội ngũ máu nóng đã sớm lánh tịch bởi vì hắn biết ám sát không thể có máu nóng hắn đến nhường máu của mình chạy xuôi chậm chậm một chút chỉ có như vậy mới có thể bảo trì tỉnh táo ý thức đi ám sát hoàng đế triệu ư n g cũng rất rõ ràng đây là một con đường không có lối về hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế chạy xuôi theo đại khánh hoàng tộc huyết mạch hoàng tộc có thể là nắm giữ cổ võ lực lượng đại khánh khai quốc hoàng đế đốt sách c h n võ có thể là hoàng tộc vẫn như cũng là duy trì tập võ thói quen vì vậy triệu ứng không thể khinh thường cho rằng hoàng đế thật chỉ là cái tay trói gà không chặt hôn quân h u ố n hồ hoàng đế t r u n g quanh không có khả năng không có bảo vệ lực lượng nhất kích mong muốn đắc thủ không có khả năng triệu ứng rất rõ ràng thứ đế không có khả năng nhẹ nhàng như vậy nhiều năm qua ám sát hoàng đế võ giả cũng không ít có thể là không có một cái nào thành công ngoại trừ là đại triều sư tảo mãn nguyên nhân bên ngoài triệu ứng cũng hiểu rõ hoàng đế khẳng định cũng có át chủ bài một ngày này là triệu đ ư ờ n g rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị đã là một trận mưu đồ ám sát cũng là một trận không có cho mình lưu nhiệm gì đường l u i ám sát dù cho hắn thật giết hoàng đế triệu đ ư ờ n g cũng biết chính mình khẳng định là đi không ra cái này hoàng cung thế nhưng hắn không oán không hối hắn tại thanh châu thanh thành t h ầ y đoán tựa như là một cỗ sóng lớn vô tinh thần của hắn giống như là thúc đẩy h ắ n kiếm nhất định phải đâm ra một dạng có thể triệu đ ư ờ n g cũng là người ám sát hoàng đế ám sát nhân gian cao cấp nhất tôn quý nhân vật hắn cầm kiếm tay vẫn là sẽ nhịn không được run thế nhưng dọc theo con đường này trà trộn tại du hành trong đội ngũ cảm thụ được toàn bộ kinh thành người đọc sách nhóm loại kia máu nóng loại kia p h ẫ n nộ triệu h ư n g kiếm không rốn dậy hắn phải dùng trong tay mình kiếm cải biến nhân gian thiên vì nhân gian đổi một trận mới nhan đến mức đ ổ i thiên hậu nhân tộc có thể hay không có một trận diện mạo mới triệu h ư n g không biết cũng không quan tâm hắn chỉ biết là hắn làm được chính mình nên làm triệu h ư n g toàn thân nhân hoàng khí đang cuộn trào máy liệt hắn nhìn chằm chằm cái kia ngồi ngay nắn g trên g h ế lộ ra thất kinh chi sắc hoàng đế đôi mắt băng lánh vô tình hắn biết ngắn n g i này mấy chục trượng khoảng cách tất nhiên sẽ có cường giả cản trở nhưng triệu ư n g tín niệm chính là người nào cản trở dễ hay trên lôi đài lý bộ giáp toàn thân áo giáp va chạm hắn vung một q u y ề n hướng phía tào mãn đập xuống giữa đầu vừa ra tay lý bộ giáp liền không giữ lại chút nào toàn lực ứng phó tào mãn thực lực mạnh bao nhiêu t h â m bất khả chắc không ai có thể biết tào mãn mạnh bao nhiêu sâu bao nhiêu lý bộ giáp đồng dạng không biết cho nên hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó sáu cây đổ máu đoàn m â u bắn mạnh mà ra bị tào mãn một cái tay toàn diện ngăn lại cái tia cũ có thể xuyên thủng tào mãn chỗ bảy lục môn thủ vệ huyết vũ cường già đoàn mô tại tào mãn trong tay căn bản l ậ không nổi b ằ n nước tào mãn một nắm sáu cây đoàn mâu trong nháy mắt và mẹo cuối cùng v ù n g vãi đầy đất đinh đinh đăng đăng đến mức lý bộ i giáp một quyền kia cũng hồn nhiên lên không đến bất kỳ tác dụng gì bị t à o mãn cho nhẹ nhõm ngăn trở lý bộ i giáp đôi mắt thít chặt hắn cảm giác một quyền này giống như là o à n h đến một ngọn núi t à o mãn hoàn toàn lù lù bất động không lay động được núi lý bộ i giáp dâu tóc bay lên toàn thân áo giáp p h ồ n g lên giống như là phải bị c u ố n ngược trở về lực lượng cho no bạo giống như quá mạnh lý bộ i giáp trong lòng chìm xuống thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại có hay không một bên chiến ý quần quận chiến ý giống như là bốc cháy lên giống như đông lý bộ giáp rơi xuống đất lại một quyền phục đánh ra hắn mặc dù là lao thư sinh thế nhưng lúc tuổi còn trẻ từng đi chiến trường giết địch quyền của hắn ẩn chứa quân nhân ý chí t à o mãn áo bào tím cũng là dập dởn sắc mặt của hắn không có quá nhiều biến hóa trên thực tế hắn đã cảm nhận được triệu tưởng ra tay tại lý bộ i giáp động thủ nháy mắt triệu tưởng liền nắm lấy cơ hội ra tay đây là thẻ tốt một cái điểm đây là một trận dự m ư u tính toán t à o mãn sắc mặt lên khốc trong đôi mắt có cảm xúc hơi hơi gọn sóng rất nhanh liền vắng lặng trong vô hình đối mặt lý bộ giáp đánh tới một quyền tàu mãn giò đánh ra nên ở lý bộ giáp trên nắm tay lý bộ giáp chỉ cảm thấy tự lực đè xuống như một tò quả đấm của hắn bị ép cong hung hăng nện tại đầu vai giống như là dùng vai gánh vác sơn nhạc giống như đ ô n g ba lý bộ i giáp dưới thân bạch ngọc gạch đá trong nháy mắt dạn nước đây chính là tào mãn chuyên môn định chế võ hoàng lôi gạch đá kiên cố vô cùng có thể lại như cũ gánh không được hai người khí kỉnh khí huyết suy yếu ngũ hành cảnh không đủ tào mãn t h ả n n h i ê nói n vẹn vẹn chẳng qua là như thế hoàn toàn không đủ lý bộ i giáp hít sâu một hơi muốn liên lụy ở tào mãn thậm chí không tiếp dùng tính mệnh tới liên lụy thế nhưng tào mãn không hề động hắn rõ ràng thấy được thẳng hướng hoàng đế triệu hưởng thế nhưng tào mãn không có đi cứu hoàng đế dự định cái kia thân thể khôi ngô đứng lặng tại võ hoàng lôi bên trên một bước đều chưa từng k h ẽ động cứ như vậy quan sát mặc lấy ngân giáp lý bộ giáp lý bộ giáp khẽ giật mình sau một khắc hắn trong đôi mắt đột nhiên bắn ra tinh quang t à o mãn không cứu đế lý bộ giáp nghĩ đến rất nhiều hắn không hiểu vì sao t à o mãn không đi cứu hoàng đế là xem thường triệu tưởng sao tất nhiên không phải như vậy nói cách khác t à o mãn cũng muốn hoàng đế chết trận này thứ đế cử chỉ bọn hắn còn có cơ hội thế nhưng điều kiện tiên quyết là hắn lý bộ giáp đến ngăn chặn cùng ngăn lại tàu mãn đây là tảo mãn ánh mắt nói cho hắn biết sự tình cho hắn cơ hội mà tào mãn sẽ dốc toàn lực ra tay sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ lý bộ giáp dâu tóc bay lên cười ha h a hắn ngẩng đầu lên nhìn xem tào mãn trong đôi mắt tinh mang một phía người tào mãn lại cũng không giống thế nhân mắng như vậy không thể tả lý bộ giáp cười và nói tào mãn vẫn như cũ lù lù tại tại chỗ không n ú c ních nâng lên quyền hướng phía lý bộ giáp quét ngang tới thế nhân nhục ta mắng ta bán g ta thủy ta cùng ta có liên c ă n gì bởi vì bọn hắn cũng đều không hiểu ta tào mãn bình tĩnh mà nói nghiêm túc hắn một quyền quét ngang cuối cùng hạ xuống lý bộ giáp chưa từng phòng ngự bởi vì hắn biết đối mặt tào mãn quyền thế hắn một khi phòng ngự hắn liền không còn có vung quyền h n g kế tiếp cơ hội sẽ lâm vào tào mãn liên tục quyền thế phía dưới như núi nghiêng đất đá lan xuống đưa hắn triệt để vùi lấp nội giận gầm lên một tiếng lý bộ giáp hai quả đấm cũng là đánh ra cùng tào mãn một quyền b a chạm đông lý bộ giáp trên hai tay bao trùm áo giáp che kín vết dạn quyền của hắn trên mặt máu thịt bé bét cái kêu nhấp nô khí thế đáng sợ đến cực điểm bá đạo mà khủng bố không ngừng xâm nhập ra thịt của hắn phía dưới muốn chấn vỡ hắn xương cốt trên lệnh quá xa lý bộ giáp là ngũ hành cảnh võ đạo gia mà lại là uy tín lâu năm võ đạo r a có thể là đối mặt tào mãn lại giống như con kiến l â y đại thụ tào mãn mặt không biểu tình nắm đấm rung động giống như là cắm vào vạc lớn bên trong nhẹ nhàng m ộ t c m á i khiến cho dòng nước có lên khó mà ngừng lý bộ i giáp sau lưng nước mưa đúng là bị tào mãn thấu thể quyền k ì n h đều làm sạch bị nện ra rất xa nện rơi trên mặt đất bắn mạnh mà ra hướng phía bạch ngọc quyền lôi bên ngoài rơi xuống đi bất quá đang áp sát bên bờ lôi đài thời điểm lý bộ giáp một tiếng gầm thét một trường hung hăng nện xuống bạch ngọc lôi đài nứt ra hoa văn một đường lan tràn lý bộ giáp dùng lòng bàn tay làm t r ụ mượn tào m tại chỗ vẽ lên cái l ư n cung đúng là đảo ngược thân hình lại lần nữa bắn mạnh phóng tới tàu mãn tràn đầy thiên vũ thủy dường như bị bốc hơi có hạo nhiên khi trắng c u ộ n quận bằng thêm lý bộ i giáp thẳng tiến không lùi rũ ú khí tàu mãn lại đến lý bộ i giáp gào d í t nhân hoàng khí không giữ lại chút nào phóng thích bao trùm toàn thân hóa thành áo giáp dường như có năm đoái nhân hoàng khí ngưng tụ hoa tại hắn quanh thân nở rộ lý bộ i giáp hóa thành một đầu đường thẳng giờ này khác này hắn thậm chí không kịp quan tâm triệu tưởng tình huống hắn chỉ biết là hắn nhất định phải ngăn lại t à mãn mưa gió đề ra lý bộ giáp toàn thân khí thế chấn động vô số nước mưa nổ t u n g hai chân xoay tròn quất hướng tàu mãn tàu man n h ấ c trưởng hai chân lù lù tại tại chỗ không nhúc ních trên hai tay hạ đập ngăn trở lý bộ giáp rút tới mỗi một chân chẳng qua là trong tích tắc vô số nước mưa bị quăng bắn tung tỏe đến nổ thành hơi nước hai người giao phong vị trí sương mù quần quận nhưng lại trong nháy mắt qua trên t r ă m chiêu nhưng mà tàu man áo bào tím rung động tay cầm t r ư ớ c chải như lớn phiến vô xuống đập vào lý bộ giáp lồng ngực đánh lý bộ giáp một ngụm máu tươi phun ra thân hình cũng hung hăng đập xuống tại bạch ngọc trên lôi đài huyết tương lôi đài n h u ồ n đỏ mà tàu mãn một cước nâng lên nh cái tiết ẩn chứa c ự lực lại là nhường không khí đều nổ tung đông lý bộ i giáp rơi trên lôi đài thân thể bị tào mãn một cước đặt chúng phía sau lưng tựa hồ cũng nâng lên trực tiếp trên lôi đài đảo trượt ra hơn mười t r ư ợ n g lại gần như rơi xuống lôi đài lý bộ i giáp máu me đầm đ ị a một quyền mới làn đệm tại mặt đất ngừng lại thân hình tào đầy con mắt bên trong lấp lánh qua một vệ thất vọng hắn ngửa đầu nhìn đầy trời vung vãi hạt mưa hạt mưa tại hắn trong con mắt phóng to mơ hồ trong đó thấy trong đó một vệ khí trắng chỉ thế thôi sao tào mãn trong lòng không nói ra được thất lạc mà tào mãn cùng lý bộ giáp giao thủ nhiều như vậy chiều lại chẳng qua là phát sinh ở trong n g á y mắt bạch ngọc thềm son phía trên hoàng đế thất kinh thét lên mới là văn vọng thích khách có thích khách ba tiếng thét c h ó i thai sẽ rách màn mưa hoàng đế thân hình chật vật đứng dậy bất quá hoàng đế mặc dù chật vật trong đôi mắt mặc dù kinh hoàng nhưng lại là có chút có kinh nghiệm dù sao bị đâm hắn cũng không phải lần đầu tiên hộ giá nhanh hộ giá hoàng đế quát c h ó i thai sau đó quay đầu nhìn về phía võ hoàng lôi bên trên cùng lý bộ giáp dao trên tay tạo mãn tạo sư hộ giá bất quá võ hoàng lôi bên trên tào mãn lường hoàng đế lên mắt thân hình vẫn như cũ bất động cùng một lần nữa bắn ra mà đến lý bộ i giáp tại giao thủ vậy hạ người khiêu chiến rất mạnh tào mỗ hết sức cố hết sức tào mãn đẩy ra một chiêu đem lý bộ i giáp đ ã m nhập không bên trong lý bộ i giáp bay xuống nơi xa lại lần nữa bắn ra n ổ tung màn mưa hướng phía tào mãn huy quyền trong chốc lát quyền mang như thiên nữ tán hoa lít nha lít nhít có thể là tào mãn lại đều dễ dàng n g ă n lại cái kia nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ cố hết sức cái rắm hoàng đế nổi giận đôi mắt xích hỏng có tức giận phun trào cái này tào mãn mong muốn hắm chết càn rỡ a mà giờ này, khắc này triệu ư ở n g đã đánh tới hoàng đế trước người t h i ế p thân thị vệ dồn dập r ú t đao muốn ngăn cản triệu ư ở n g bọn thị vệ bạo phát ra huyết nang đều là sáu túi huyết vũ thế nhưng theo kiếm ý kéo tới hạ xuống mưa đều hóa thành xương lạnh kiếm nhận triệu ư ở n g rơi vào bạch ngọc thềm son phía trên k i ế m khởi kiếm rơi mũ rộng thành bên bờ giọt nước đang bắn tung từng vị thị vệ bị hắn chém giết h ắ n kiếm tại vô tình thu gặt lấy sinh mệnh máu tươi nhuộn đ ỏ bạch ngọc thềm son có thể là triệu ư ở n g bộ pháp không có chút nào ngừng bước ngăn tại hoàng đế trước mặt thị vệ cũng không nhiều triệu hưởng từng bước một tới gần kinh khủng sắc cơ nhường hoàng đế hai chân bắt đầu run r u dày hắn cuối cùng có chút sợ hãi triệu hưởng kiếm thủy trung thẳng tiến không lùi mũi kiếm không có chút nào run dày trực chỉ hoàng đế mặt bất quá ngay tại triệu hưởng khoảng cách hoàng đế mời trượng khoảng cách thời điểm thở dài một tiếng chuyển ra hoàng đế bên người lao thái giám phất trần m ộ t quyển rút hạt, hạt hạt hạt mưa hóa thành bắn mạnh mà đến tên nỏ hướng phía triệu hưởng bắn nhanh mà tới triệu ư ở n g thân thể mỗi quyển tránh thoắt từng hạt bắn mạnh tên nỏ hạt mưa thế nhưng n ũ rộng v à n bị xe đức một bộ thanh y rơi xuống đất m ũ i chân điểm nhẹ tiếp tục trôi hướng hoàng đế cái kia lao thái g i á m đôi mắt ngưng tụ phất trần c u ố n lên như rắn hướng phía triệu tưởng rút tới càn rỡ lui ra lao thái g i á m giọng the thè nói mà triệu tưởng khuôn mặt không có chút nào tâm tình chập trởn thanh cương kiếm rời khỏi tay lăng không mà treo trên đó kiếm khí kiếm ý kiếm thế t r u n g t r u n g điệp, điệp như bay thác nước phát tiết thoáng chốc có một cô vô hình gợn sóng bao phủ toàn bộ thiên đ i ệ nương theo lấy triệu tưởng lạnh lùng mà thanh em kiên định ta nói qua người nào cản trở dết hai sáu vân lộc thư viện hoàng hôn thời khắc Nắng chiều chiếu trong bàn đầu, đầu tiên tính r núi, văn lại chuyển võ thư phòng đột nhiên lại bắt đầu chấn động lên cắt ngang phương chu đối khí hải tuyết sơn kinh thô diễn phương chu lông mày cao lại thần tâm chìm vào chuyển võ thư trong phòng khiến cho hắn kinh ngạc là chuyến võ thư trong phòng hào quan g v ạ n trượng sau đó giống như là hình chiếu ba d phản chiếu ra hình ảnh trong tấm hình là quyền lôi bạch ngọc quyền lôi quyền lôi bên trên có hai đạo nhân ảnh một đạo là t à o mãn một đạo là trước đó tại tác hạ học phủ nhìn thoáng qua lao phụ chủ mà tại phía sau lôi đài mặt phương chu thấy được một bộ thanh ý ỉa đó là triệu hưởng cứ việc triệu hưởng đổi ra mặt thế nhưng phương chu vẫn như cũng là liếc mắt nhận ra dù sao ai x ư ơ n g chi kiếm thật sự là quá có nhận ra độ đây là tại ám sát hoàng đế phương chu đôi mắt ngưng tụ t h í c vào mùa hơi triệu tưởng thế mà thật đi ám sát hoàng đế quyền lôi bên trong tàu mãn tại cùng lý bộ i giáp giao thủ mà quyền lôi bên ngoài triệu tưởng thử đế phương chu trong nháy mắt liền vén sạch hai người kế hoạch là dự định liên lụy ở tàu mãn tiến tới vì triệu tưởng sáng tạo ra đầy đủ ám sát hoàng đế thời cơ sao nếu là có tàu mãn tại triệu tưởng là tuyệt đối không thể giết chết hoàng đế cho nên mấu chốt của trận chiến này ở chỗ lý bộ i giáp có thể hay không ngăn lại tàu mãn khó trên lệnh quá xa phương chu mặc dù thực lực không mạnh nhưng lại cũng nhìn ra được lý bộ giáp cùng tàu mãn ở giữa lập tức phân cao thấp rõ ràng lý bộ giáp ngăn không được tàu mãn mà lý bội giáp một khi ngăn không được tạm mãn cái k i a triệu ưởng gai đế cử chỉ đã định trước thất bại triệu ưởng chắc chắn bỏ mình phương chu xếp bằng ở chuyển võ thư trong phòng rơi vào t r ư ờ mặc chuyển võ thư phòng vì sao cho hắn xem hình tượng này khiến cho hắn trơ mắt nhìn triệu ưởng đi chết sao hắn di hồn thần giao lục mang nhiên có thể thay đổi toàn cục thế nhưng di hồn thần giao triệu ưởng chưa hẳn có thể được cứ việc bây giờ đến chuyển võ thư phòng nhận chủ hắn có được chỉ định di hồn thần giao năng lực thế nhưng lại có thể thế nào phương chu dù cho di hồn thần giao triệu ư ở n lại có thể thế nào hắn đối với ai sương chi kiếm mặc dù có chỗ lý giải thế nhưng nghĩ muốn trợ giúp triệu tưởng tăng lên căn bản không có khả năng hắn thậm chí sẽ ảnh hưởng đến triệu tưởng giờ phút này góp nhặt cảm xúc ám sát hoàng đế một bầu nhiệt huyết cuối cùng dẫn đến thứ đế cử chỉ thất bại cho nên hắn phương chu có thể làm cái gì phương chu lông mày một đám tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh trong tấm hình triệu tưởng nên chiến vị hoàng đế kêu bên người lao t h á i giám lý bộ giáp lại lần nữa phóng tới tàu mãn một bên ho ra máu một bên huy quyền phương chu nhìn xem lý bộ giáp nhìn xem lý bộ giáp trên thân cuốn lên một sợi lại một sợi khí trắng lại nhìn xem dưới lôi đài vị kia vị nắm chặt nằm đấm hai con ng đôi mắt sáng lên dường như bắt được cái gì ông nòng nong truyền võ thư trong phòng đột nhiên có kim quang như là sóng nước n ộ t nạo tham dự truyền võ đại sự ký thư đế thư đế thành công có thể được kinh nghiệm võ đạo một nghìn ngẫu nhiên cổ bình một thanh kim quang hội tụ thành nhắc nhở c h ữ viết xem phương chu xứng sở sau một hồi phương chu mới là cười cười đều như vậy vậy liền thử một chút đi trên bàn bắt tiên hồn đến g i ấ y lên di hồn thần giao lý bộ giáp bảy lý bộ giáp hẹ ra lớn nhất đoàn máu tươi trên người hắn bộ giáp màu bạc che kín vết d ạ phản phất tùy thời muốn vỡ tan đồ sứ hắn run rẩy từ dưới đất bỏ dậy mỗi một t ấ c máu thịt đều tại tiết ra máu tươi t à o mãn quá mạnh mạnh tuyệt vọng khó trách rất nhiều trèo lên võ hoàng lôi khiêu chiến t à o mãn võ đạo r a dù cho bất tử trở về sau cũng thất hồn là phách cuối cùng đánh mất lòng tiến thủ bực này nhân vật cường hãn dù cho lại như thế nào tu hành đều siêu việt không được ca lý bộ i giáp dù cho đầy c o i l ò n g lấy lòng quyết muốn chết trèo lên võ hoàng lôi dù cho mượn nhờ nước mưa bên trong lần chứa khí trắng lực lượng tăng lên không sợ tâm cảnh có thể giờ phút này nhưng cũng cảm giác được không thể tiếp tục được nữa cùng tuyệt vọng hắn ngăn không được tàu mãn triệu mà thất bại nguyên nhân là hắn ngăn không được tàu mãn lý bộ giáp đôi mắt đ ỏ bừng toàn thân r u n rẩy đông nhiên trong đầu của hắn vang dội lạnh nhạt mà phiếu miểu thanh â m còn không có bại còn có thể chiến thanh â m nhàn nhạt, nhạt như sấm xét nổ vang tại lý bộ giáp bên t h a i nhường g i a n mua hắn đôi mắt không khỏi co r ụ t lại ngươi lực lượng một người không địch lại tàu mãn cái k i a tụ nhiều người lực lượng đâu cảm thụ những cái k i a đám học sinh trên người máu nóng cùng ý chí cảm thụ giữa thiên địa hạ xuống nước mưa bên trong h ạ n nhiên ngươi không phải một người tại chiến đấu thanh âm trùng, trùng điệp p h i ế miểu vô tung vung lòng thân tâm nhắm mắt lý bộ i giáp khẽ giật mình theo bản năng làm theo tiếp theo một cái trước mắt hắn liền cảm giác lòng của mình t h â n bị lôi kéo vào một chỗ không gian kỳ dị đợi đến mở mắt liền xuất hiện ở hạo đáng bàng bạc trong cung điện cung khuyết tấm biển t h ừ a thư chuyến võ điện tăng trữ chuyến võ điện lý bộ i giáp đôi mắt co r ụ t lại không khỏi nhớ tới đại khánh công báo bên trên chỗ đưa tin thanh thành chiến sự bên trong xuất hiện nhân tộc cường giả bí ẩn cái kia tôn dọa đi dị tộc vô số cường giả nhân tộc cẩn giấu cường giả bây giờ cường giả này đúng là b u n g xuống thân thể của hắn lý bộ giáp cầm đầu lập tức thấy được trong cung điện có một đạo thần bí cổ lão mà thâm thú đối phương phảng phất ngồi ngay ngắn ở thời không trường hà bên trong giống như lý bộ i giáp thần tâm run dày mà giờ k h ắ c này hắn mới là bắt đầu dư vị lời nói của đối phương hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu những cái kia du hành mà đến học phủ học sinh tiểu thương tôi tớ bọn hắn cũng không phải là võ giả lý bộ i giáp ha to miệng còn không hỏi ra miệng đã thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở chuyển võ điện bên trong thần bí tiền bối giơ tay lên một chiêu trong cung điện lập tức vô số điểm sáng hội tụ phảng phất có bảng bạc hạo nhiên chính khí ngưng tố thành một khối đĩa chính là xe rách biển mây khối kia văn đạc đĩa nước mưa bên trong những cái kia khí thế chính là từ văn đạo bia bên trong tới phương chu phát hiện lý bộ giáp chạm đến văn đạo rịa không cần tìm hiểu ra văn đạo chỉ cần có thể ngưng tố du hành học phủ đám học sinh đầy ngập ý chí dẫn dắt r a sen lẫn tại tràn đầy t i ê n vũ thủy bên trong cái kia cố hạo nhiên liền có thể phương chu tiêu hao kinh nghiệm võ đạo gia tốc truyền võ điện tốc độ thời gian trôi qua bảy tào mãn lù lù đứng ở lôi đài hắn không n ú p đ í c h cùng lý bộ giáp giao thủ hắn chưa từng di động qua nửa bước ngũ hành cảnh võ đạo ra đối với hắn mà nói không đủ tào mãn thất vọng lý bộ giáp hoàn toàn chính xác chạm tới lục mang nhiên văn đạo rịa có thể là trung quy là kém chút không phải lục mang nhiên bản tôn. vô pháp mang cho hắn quá nhiều áp lực nơi xa bên bờ lôi đài toàn thân nhuốm máu lý bộ i giáp tầm mắt hốt hoảng che kín vết dạ n đầy người ngân giáp bịch một tiếng nổ t u n g chia năm xẻ bảy tào mãn thu hồi tầm mắt quay người nhìn về phía bạch ngọc thềm s o n phía trên hắn một bước đặt xuống liền muốn muốn bắn ra mà ra cứu hoàng đế tào mãn trong lòng có chút tiếc lối hắn cấp cho lý bộ i giáp cùng triệu đ ư ờ n g cơ hội đáng tiếc hả đông nhiên tào mãn bộ pháp có một trầu bởi vì dưới lôi đài có một thanh âm kêu gào mà lên đó là du hành rất nhiều học sinh bên trong một vị nào đó học sinh khản giọng hò hét bọn hắn thấy toàn thân uống máu lung lay sắp đổ lý bộ giáp đôi mắt đỏ bừng đầy bầu nhiệt huyết tựa hồ để bọn hắn hận không thể xông lên vo hoàng lôi bọn hắn bắt đầu gào thét vì lý bộ giáp cố gắng lên thành âm liên tiếp điểm điểm tích tích hội tụ cuối cùng hóa thành m á n h liệt giang hà tàu mãn chậm rãi quay đầu đã thấy cái k i a đứng tại bên bờ lôi đài lý bộ giáp đột nhiên mở mắt ra ánh mắt thư thái lại không h ố n độn lý bộ giáp hướng phía tàu mãn mỉm cười giơ tay lên mưa do quáy bình một tiếng vô số hạt mưa rồn dập nổ tung có vô số khí trắng chung chung điệp điệp theo mỗi một vị học sinh trên Tại Bội Lý Bộ g Bộ sáu lao thái g i á m toàn thân băng lãnh hắn chính là cổ võ cường giả đến hoàng tộc chân truyền có thể so với luyện khí võ đạo lục cảnh cường giả có thể là giờ này khắc này lại là ngăn không được triệu ứng nhất kiếm một kiếm kia khiến cho hắn lòng tràn đầy bi thương một kiếm kia khiến cho hắn để không nổi dũng khí phản kháng triệu ứng vung ra một kiếm này toàn thân mạo đằng da màu tươi rõ ràng là cực hạ băng lãnh có thể triệu ưởng linh hồn lại lại như h ỏ a đang thiêu đốt ngũ hành không lục hợp cảnh lao thái g i á m nhìn xem triệu ưởng lẩm bẩm nói một kiếm này đều cái gì lao thái g i á m từ mi tâm bắt đầu có một đạo tinh mịn với kiếm hướng xuống quán thông toàn thân hắn nhìn chằm chằm triệu ưởng hỏi triệu ưởng mỗi một tấc da thịt đều tại phun máu thế nhưng hắn đôi mắt vô cùng bình tĩnh cầm kiếm tay cũng mười phần ổn định này kiếm tên thiên địa đồng bi lời nói hạ xuống lao thái dám thân thể đúng là một phân thành hai mó vẩy bạch ngọc thềm son mà triệu ưởng kiếm vẫn như c ũ không chỉ giữa đất trời p h ả n g phất có một sợi dây hướng phía đã bị hủ s ủ i lơ trên mặt đất hoàng đế cắt chém mà đi tào sư cứu chấm a hoàng đế gào thét nhưng mà võ hoàng lôi bên trên tào mãn không để ý tới hắn vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm khí thế dân cao lý bộ giáp triệu tưởng kiếm từng chút từng chút kéo tới hộ giá nhanh hộ giá hoàng đế thét chói thai văng lên có thể lao thai dám sau khi chết văn võ ba quan không người hộ giá lao tổ tông cứu ta ba hoàng đế quay người muốn chạy trốn có thể hút phủ dung tiên dầu lấy hết thân thể hắn căn bản không chạy nổi hắn dường như nghĩ đến cái gì phát ra p h ả n phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ gào thét đông nhiên hoàng cung chỗ sâu có một cố khí tức kinh khủng bay lên bất quá ngay tại hoàng cung chỗ sâu khí tức bay lên m ấ y mắt lý bộ giáp trên đỉnh đầu kim quan g sáng chói phá vỡ mây dày một tòa cuốn cuộn cổ lão mà thần bí cung khuyết hiện hiện trong cung điện có bóng người ngồi ngay ngắn liền như thế l ặ n g lặng nhìn hoàng cung chỗ sâu p h ả n phất vượt qua tinh hải vượt qua tuyến nguyện vượt qua thời không hoàng cung chỗ sâu cố khí tức kia hơi ngưng lại sau đó lại trở nên yên lặng toàn thân nhuốm máu triệu đường cái kia thủy trung thẳng tiến k ô n g lùi chưa từng dao động một chút kiếm. chương ũ n g c u ố rơi tám mươi chín một cái ánh mắt cần có diễn ký cầu về phiếu chương tám mươi chín một cái ánh mắt cần có diễn ký cầu về phiếu biến cố phát sinh biến cố kinh động đến mỗi cái nội tâm của người tất cả mọi người cực kỳ chấn động nhìn xem bạch ngọc thềm son phía trên thảm liệt hình ảnh triệu ư ở n g thi quân ám sát thành công trên trời mưa đồng bền lung lay bạch ngọc thềm son phía trên văn võ bá quan thân thể đều cứng đở lỗ chân lông thích chặt giống như là bị đầu nhập vào trong hầm băng đóng băng bọn hắn trong đôi mắt tỏa ra cái k i a đạo máu me khắp người thân ảnh chỉ còn lại có sợ hãi vô ngẩn một ngày này có lẽ sẽ trở thành văn võ bá quan khó mà xóa đi ác n g ộ n thi quân đây là rất nhiều thích khách đều muốn làm sự t ì n h nhưng cũng rất khó làm thành sự tỉnh bây giờ bị triệu ư ở cho hoàn thành hắn một kiếm kia cải thiên hóa địa chặt đức hoàng đế xây cơ không thể ngăn cản không thể ngăn cản dường như từ thiên ngoại tới chạm lấy hết tất cả yêu ma quỷ quái hoàng đế bị một phân thành hai sau đó bị kiếm quan g bao phủ bị chém thành muôn mảnh thiên điên n à y một bộ thanh y thỉa liền là thằng điên t h í quân cử chỉ rõ ràng trong con mắt của mọi người đều là không thể nào hoàn thành sự t ì n h nhưng mà tại thời khắc này cũng là bị triệu hưởng cho hoàn thành văn võ ba quan một trái tim giống như là bị hung hăng nắm chặt giống như đại khánh hoàng triều sắp biến tiên triệu hưởng nam kiếm toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều đứt thành từng khúc hán tê liệt ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở dốc mỗi một tấc máu thịt đều tại chảy ra máu tươi thế nhưng hắn nhìn xem hoàng đế thi thể hắn giơ tay lên bưng kín mặt hắn đang cười thành công không phải nói kém chút liền thất bại ám sát hoàng đế quả nhiên không phải người làm sự tỉnh hoàng đế chung quanh cao thủ nhiều lắm triệu tưởng rất rõ ràng tào mãn nhường bằng không tào mãn nếu là không để ý tới võ hoàng lôi bên trên lý bộ giáp trực tiếp trở về gấp rút tiếp viện hắn triệu tưởng dù cho c ư ỡ n g ép mở ra vừa mới lĩnh nộ lục hợp cảnh nhất kiếm thiên địa đồng bi, cũng trên cơ bản khó mà giết chết hoàng đế một kiếm này có thể thi quân triệu ư ở n g lại không có nửa điểm nắm bắt có thể làm bị thương tào mãn tào mãn đó là võ đạo hoàng đế trên h hoàng i lôi, ế t t lập võ n nhân tộc võ đạo già 60 năm. ứng không có nửa điểm nắm bắt. Thế nhưng, hắn không áp Thế thèm để ý, hắn thành tộc Triệu bắt. giết có đạo điểm già công, để ý, cầu hoàng đế này như này đế đủ vậy rồi.、Trên、thực r ê n t tế triệu ưởng vẫn nghĩ mà sợ hoàng đế chuẩn bị ở sau là thật không ít triệu ưởng bay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung chỗ sâu hoàng đế rít lên một tiếng cùng gào thét tựa hồ dẫn xuất một đầu cá sấu lớn tại cái k i a hoàng cung chỗ sâu ẩn giấu đi hoàng tộc lao tổ tông cái k i a thoáng hiện khí tức n h ư n g triệu ưởng lòng còn sợ hãi nếu không phải đối phương sợ bằng không ra tay cản trở phía dưới triệu ưởng thật là có khả năng giết không được này cầu hoàng đế hoàng tộc lao tổ tông ta nhổ vào đã có thực lực thế này vì sao không đứng ra t ù y ý cầu hoàng đế phá của bán nhân tộc lãnh thổ hướng dị tộc tầm thường cầu sinh ra mà không chết là vì tặc triệu t ư n g t h ấ p giọng bằng câu quay đầu nhìn về phía bạch ngọc võ hoàng lôi lên chỗ ấy thư không bên trên một tòa cung khuyết lơ lửng đó là quen thuộc cung quyết chuyển võ điện trước đó tại thanh thành bên trong hiện ra c h ấ n áp chư tộc chú dưới x ứ bảo vệ lục công văn đạo truyền thừa bây giờ lại xuất hiện ở kinh thành dọa lui hoàng cùng chỗ sâu vị kia tồn tại triệu ư n g trong đôi mắt hiện ra cảm kích đây mới thật sự là nhân tộc tiền bối đây mới là nhân tộc cận g i ấ u cường giả nên có quyết đoán trong hoàng cung cái kia hoàng tộc lao tổ tông tính là thứ gì triệu hưởng cười to cả người làm máu hướng phía cái kia trôi nổi chuyển võ điện ôm quyền túi đầu chắp tay muôn vàn g cảm tạ đều không nói bên trong sau đó mọi mệnh còn như lũ quét phát tiết tới triệu hưởng ngửa mặt nằm xuống đất bên trên cười to không thôi ngàn vạn nước mưa từ bầu trời phía trên phi tốc rơi xuống vung vãi bạch ngọc thềm son phía trên đã trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau văn võ ba quan nhóm cuối cùng huyên náo dâng lên lộn xộn náo dâng lên tiếng thét chói thai tiếng g ầ m g ự tiếng giống giận dữ liên tục bắ vậy hạ băng hạ a còn không mau mau đổi bắt tích h khách vậy hạ không có vậy hạ mất rồi bách quan nhóm thét chói hai v ă n g lên thế nhưng phần lớn đều nghĩ một đằng nói một mẹo có người thậm chí thở ra một hơi cậu hoàng đế cuối cùng chết rồi cuối cùng không cần nhìn hắn tại trên lo nghỉ rút p h ụ dung tiên d ầ u ác tâm bộ dáng đương nhiên cũng có chút quan viên tại lúc này biểu lộ ra chân thành trước đó để bọn hắn hộ giá thời điểm tránh so với ai khác đều nhanh mà khi triệu ưởng kiệt lực thời điểm bọn hắn từng cái liền so với ai khác đều h u n g ác hoài vương tại bạch ngọc thềm son bên trên là hương phấn nhất trong con ngươi của hắn toát ra chính là cực kỳ b i hay thế nhưng khỏe miệng lại là k h ô n g chế không nổi dâng lên hoàng đế cuối cùng chết rồi đại khánh nên có tân hoàng đế mà này tân hoàng đế sẽ là ai hoài vương cảm giác mình cơ hội rất lớn hoài vương chưa bao giờ nghĩ tới có người thế mà thật sự có thể tại tào mãn bảo vệ dưới ám sát chết hoàng đế bởi vì không nghĩ tới cho nên chưa bao giờ ông qua dạng này chờ mong cùng hy vọng cho nên hoài vương đều âm thầm liên hệ không ít võ đạo ra tỉ như bùi đồng tự tỉ như từ thiên tắc các loại hắn dự định âm thầm khởi sự kết quả hoàng đế bị triệu tưởng cho ám sát thật chính là tốt kinh hỉ hoàng đế chết thì tốt hơn lần này liền khởi sự đều bớt đi dùng hắn hoài vương danh vọng tiếp xuống bách quan ủng hộ tất nhiên là hắn b ậ y hạ a hoài vương một tiếng cực kỳ bi a i tiêu đau bay nào tới hoàng đế cái kia bị triệu tưởng cắt chém đầy đất thịt nát thi thể chỗ nước mắt đều chen không ra mấy dọn bên người thủ vệ phi tốc lao ra đao kiếm đặt ở toàn thân n h u ố n máu triệu tưởng trên cổ triệu tưởng vẫn như cũ nằm trên mặt đất n ư ờ i cũng chưa từng phản kháng cũng lười phản kháng triệu ư ở n g cước ép đột phá vào lục hợp cảnh toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt đều bị ki theo hai xương chi kiếm đến thiên địa đồng bi. triệu ưởng kiếm mạnh lên thế nhưng thiên địa đồng bi, chính hắn cũng đi theo bi thương gặp căn trả một thân tu vi trên cơ bản b ằ n g không sai biệt lắm thế nhưng triệu ưởng cảm thấy giá trị dùng hắn một cái mạng đổi cầu hoàng đế một cái mạng để cho người ta ở giữa thiên không đổi một cái mới nhan triệu ưởng cảm thấy rất đáng đem thích khách giải vào thiên lao về sau tái thẩm tìm y sư cho hắn trị liệu hạ thương thế bảo vệ hắn m ệ n h có thể hỏi một chút hắn có hay không mặt khác đồng đẳng hoài vương ra lệnh bây giờ hoàng đế không có hắn thân là hoài vương chỗ ban b ố mệnh lệnh dĩ nhiên chính là cao nhất ý trị đương nhiên điều kiện tiên quyết là hoàng cung chỗ sâu vị lao tổ tông kia chưa từng mở miệng hoài vương bây giờ mới là biết nguyên lai hoàng cung chỗ sâu vị lao tổ tông kia còn sống một mực tại bảo hộ lấy hoàng đế hắn thậm chí có chút kinh hãi cùng nghĩ mà sợ nếu là hắn khởi sự dù cho giải quyết tàu mãn lao tổ tông kia ra tay sẽ đánh hắn một trở tay không kịp có chút sai lầm hắn liền muốn rơi vào cái đầy bàn đều thua xuống c h ẳ n g hoài vương biết triệu ưởng là bùi đồng tự hào hưu cho nên hắn không có giết triệu ưởng lưu triệu ưởng một cái mạng thậm chí nhường ý sư chữa cho tốt triệu ưởng thương thế mặc d cũng không phải hoài vương hiếm có triệu ưởng mà là hoài vương dự định bán đùi đồng tự một lần mặt m ũ i hoài vương cũng là có tu vi tại thân hắn liếc mắt liền nhìn ra bây giờ triệu ưởng trạng thái cưỡng ép phá cảnh thi triển võ học giết chết vị hoàng đế kêu bên người luyện cổ võ mà vô cùng cường đại lao thái giám triệu ưởng một thân tu vi cũng phế không sai b i ệ t lắm triệu ưởng không còn tác dụng gì nữa có thể là triệu ưởng hào hữu đùi đồng tự còn có tác dụng lớn làm xong này một chút hoài vương mới là nhìn về phía võ hoàng lôi nhìn về phía cái kia trôi nổi tại khung tiên phía trên u y nga bảng bạc truyền võ điện hoài vương đôi mắt tinh sáng lên vô cùng cái kia đến cùng là... Hạng gì tồn tại? đúng là dọa lui hoàng cung chỗ sâu lão tổ tông sáu giờ này khắc này t à o đầy con mắt thít chặt nhìn chòng chọc vào võ hoàng lôi hắn toàn thân đều đang run rẩy nhẹ nhẹ đó là hương phấn run r u ẩ y hắn nhìn chằm chằm theo sụp đổ bên trong đi ra lý bộ giáp lão nhân sau lưng có quần quận khí trắng tại bao phủ những cái kia khí trắng đều là đến từ nước mưa bên trong như tơ như sợi theo dưới lôi đ à i du hành đội ngũ vùng trời hội tụ dẫn dắt tới đây không phải lực lượng một người t à o đầy con mắt bắn ra tinh mang hắn thấy được lý bộ giáp sau lưng cái kia tôn hữ ảnh cái kia tôn đã từng thấy qua hữ ảnh chiến ý xôi trào quần quần dâng lên. tào mãn đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này có thể cho hắn một chút áp lực cảm giác đến cách đỉnh đầu bên trên truyền võ điện hắn không có đi xem bởi vì hắn biết truyền võ điện bên trong tiền bối đại khái là sẽ không xuất thủ nếu không phải hoàng c u n g chỗ sâu cái kêu hoàng tộc lão tổ tông đột nhiên bắn ra k h í thế truyền võ điện vị thần này bí tồn tại cũng sẽ không xuất hiện cũng sẽ không chấn áp đối phương tào trong mắt chỉ còn lại có dẫn dắt da lục mang nhiên c h i hồn lý bộ, giáp. lý bộ giáp giờ phút này trên thân áo giáp vỡ vụn đúng là lộ ra có mấy phần tiêu sái cùng thoải mái hắn mượn nhờ chính là sau l ư n g trùng trùng điệp điệp du hành đám học sinh đầy ngập ý chí mượn nhờ chính là trên trời hạ xuống ẩn chứa màu trắng h ạ o nhiên khí nước mưa lý bộ i giáp cũng có thể cảm nhận được phía sau mình h ạ o nhiên khí hóa thành hư ảnh giống như là một đạo đi khắp ở giữa thiên địa vong hồn tại giờ này khắc này bị hắn t ì n h đ ộ n g tà o mãn lại đến lý bộ i giáp áo giáp t n tán chỉ còn lại có phần phật tố ý, ý hắn đứng lặng võ hoàng lôi rịa lên tay hoa cùng đẩy trời mưa do tất cả đều tàn đi hắn nhìn chằm chằm tà o mãn cười to nói chiến ý chăn trề tà mãn không có đi xem bạch ngọc thêm son hắn biết hoàng đế đã chết bất quá hắn cũng chưa từng vị cường địch cản trở không phải một cái lý bộ giáp càng là vị kia tại t h à n h châu dùng sức một mình ngăn cơn sóng giữ người đọc sách sớm nghĩ lãnh giáo một chút văn đạo lực lượng tào man đứng thẳng người thân thể khôi ngô bên trên áo bào tím phồng lên sắc mặt của hắn ngưng trọng cùng nghiêm túc cái kia hạo nhiên chính khí biến thành bóng người b u ô n g tay cởi một tiếng giống như là nói thỉnh ba. võ hoàng lôi bên trên chớp mắt thêm ra ba đạo dây trắng trong chốc lát ba cái đụng vào nhau lý bộ giáp nên chiến tạo mãn hắn mượn nhờ chính là thiên địa ở giữa hạo nhiên chính khí mượn nhờ chính là du hành đội ngũ thế mà cái kia hạo nhiên chính khí biến thành người đọc sách cũng là cường thế vô cùng đây là tào mãn lần thứ nhất na di bước chân một quyền tóc ra đánh không khí nổ ra hư vô nước mưa bị sụp đổ s ấ y khô lý bộ giáp nâng lên một trường chống đỡ một quyền này tào mãn b ả vai trước đụng khủng bố cự lực ẩn chứa m u ố n e m lý bộ giáp đụng trò đập tan lý bộ giáp dâu tóc bay lên thân thể lùi lại hạo nhiên chính khí biến thành một đạo hồn ầm ầm hạ xuống giơ tay lên như phong vân quấn lên lý bộ giáp hai tay một nắm trên lôi đài góp nhặt dòng nước hội tụ thành hai đầu thủy long phóng tới tào mãn tào mãn thân thể bay lên trời hai quả đấm đập xuống đập hai đầu thủy long chia năm xẻ bảy nhưng bó một trưởng nhẹ nhàng vung lên t à o mãn thân thể khôi nô đúng là bị phát phóng lên tận trời mất đi cân bằng giống như là bị p h ụ lên không thiên bóng trắng nhẹ g i ọ n g cười một tiếng cất bước ở giữa dường như dẫn động thiên địa chi lực có sấm xét quật mà xuống t à o mãn vươn mình huy quyền kinh khủng quyền mang đem rơi xuống lôi đỉnh đánh bập tan v õ hoàng lôi lên ba cái giao phong nhanh như tia chớp để cho người ta đều không thể bắt dấu vết hoạt động nay loại giao phong để cho người ta hoa mắt thần mê làm cho tất cả mọi người hít một hơi lanh khí du hành đội ngũ xúc động và phần bọn hắn tự nhiên cũng là thấy được bạch ngọc thềm son phía trên hoàng đế bị người ám sát mà chết tình huống này để bọn hắn tâm tình q u ấ y động hoàng đế bỏ mình có lẽ nhân tộc này ô yên trướng khí triều đ ỉ n h có thể có được tỉnh hóa có lẽ sẽ xuất hiện chút cả i biến sáu hoàng cung chốt sâu một đạo giàn u a bóng người mở mắt ra hắn người mặc trường bảo màu vàng s á t mặt bên trên tràn đầy ngưng trọng lúc trước hắn bắn ra khí thế vắt ngang hư không muốn chấn nhiếp vị k i a ám sát hoàng đế thích khách đối với bây giờ hoàng đế mặc dù có chút không hài lòng thế nhưng dù sao cũng là con cháu của hắn hậu bối chạy xuôi theo đại khánh hoàng tộc huyết mạch cứ việc vị hoàng đế này hoan dâm vô độ càng là hốt phủ dung tiến n h dầu thế nhưng dù sao cũng là đại khánh hoàng triều hoàng đế đại biểu hoàng t r i ề u mặt mũi cho nên tại hoàng đế cầu cứu thời điểm vị này hoàng tộc lao tổ dự định xuất thủ cứu có thể là tòa kia thần bí cung khuyết hay không trong cung điện vị kia thần bí tồn tại đôi mắt thâm thúy mang đến cho hắn không có gì sánh kịp áp lực hắn tại vị kia tồn tại trong đôi mắt thấy được tinh thần tiêu tan thấy được thuế n g u y ệ t thay đổi cái kia đến cùng là dạng gì cường giã hoàng tộc lao tổ hít vào một hơi hắn ban đầu muốn ra tay có thể là vị này tôn thần bí tồn đang nhìn chăm chú liền không có ra tay tâm tư vì một cái phế vật con cháu chọc cho một vị thâm bất khả chắc nhìn không ra sâu cạn nhân tộc cường giả cùng hắn trở mặt hướng hắn độc thủ hoàng tộc lao tổ cảm thấy rất thua thiệt hoàng đế không có đổi lại một vị liền được trên thực tế mỗi một vị đại khánh hoàng đế đều sẽ tu hành cổ võ có thể là lần này bị giết phế vật con cháu cũng là bị phụ dung tiên dầu móc rông thân thể liền phản kháng đều không làm được n à y là chính hắn muốn chết n h ư n g hoàng tộc lao tổ rất thất vọng hoàng tộc lao tổ cảm thấy không phải hắn không cứu mà là hoàng đế này không hăng hái không đáng h ă n cứu hắn tuyệt đối không phải sợ bị tia thần bí trong cung điện tồn tại tuyệt đối không phải hắn chẳng qua là hận hoàng đế này không hăng hái bảy v õ hoàng lôi vùng trời chuyến võ điện trôi nổi phương chu ngồi xếp bằng trong đó chậm rãi thu hồi nhìn chăm chú lấy cung khuyết chỗ sâu tầm mắt phương chu đích thật là chưa từng dự liệu được hoàng cung chỗ sâu thế mà còn có một tôn cường giả của hoàng tộc hẳn là hoàng tộc lao tổ cấp bậc tồn tại tu vi rất mạnh tựa hồ so với t ả o mãn đều không kém bao nhiêu vị này hoàng tộc lao tổ đi không phải võ đạo ra con đường trên thân cũng không người hoàng khí đi hẳn là cổ võ con đường tu hành chính là đốt sách chôn võ trước đó võ học đối với những cái kia võ học phương chu cũng có chút tò mò nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là tò mò thôi trên thực tế tại vị kia tồn tại giận dữ ra tay muốn muốn cứu hoàng đế thời điểm phương chu liền cảm giác sự tình phải gặp triệu ưởng cưỡng ép xây dựng võ đạo gia lục hợp cảnh nhất kiếm thiên địa đồng y chém lao thái giám thế như trẻ tre còn muốn chạm hoàng đế nhưng vị lao tổ kia ra tay tất nhiên có khả năng cản trở hạ triệu ưởng một khi triệu ưởng nhất cổ tác khí bị cản trở vậy hàn kiếm liền cũng không còn cách nào giết hoàng đế chết oi cho nên nguy cấp tình hướng giới phương chu chỉ có thể vỏ đã mẹ không sợ rơi thi triển ra hắn cực kỳ tinh xảo diết kỹ muốn nhìn một chút có thể hay không hù sợ đối phương mượn nhờ chuyển võ điện uy đi thế một cái ánh mắt hù dọa đối phương phương chu cực lao bất tử này không dám ra tay một trận chiến trên thực tế phương chu cực thắng vị kêu hoàng tộc lao tổ cuối cùng vẫn là đánh mất dũng khí chiến đấu cũng hoặc là không muốn vì một cái phế vật hoàng đế cùng hắn giao phong chuyển võ điện uy đi thế hoàn toàn chính xác rất đáng sợ cái này khiến phương chu rất thỏa mãn triệu cường t h í quân thành công hoàng tộc lao tổ lui ra phía sau cùng khuyết chỗ sâu phương chu cũng không nữa đóng vai cơn giả hắn bắt đầu quan sát dưới đáy võ hoàng lôi chiến đấu chiến đấu như vậy cảnh đẹp ý vui hắn cũng là trong chiến đấu không ngừng hấp thu kinh nghiệm thậm chí hắn còn có thể chờ m o n g dưới có thể hay không phát động ghi chép lại đại triều sư tào mãn võ học phương chu đối với tào mãn võ học vẫn có chút cảm thấy hứng thú làm vì nhân tộc đệ nhất võ đạo gia tào mãn thực lực tự nhiên là cường hãn đừng nhìn lý bộ giáp tăng thêm lục mang nhiên c h i hồn giờ phút này đánh sinh động thế nhưng thật đúng là chưa hẳn đánh thắng được tào mãn phương chu nhìn ra tào mãn cứ việc đánh thoải mái thế nhưng hắn còn có điều giữ lại nhưng n à y một trận chiến cũng là đặc sắc xuất hiện một ngày này kinh thành vùng trời mây đen tơ tán nước mưa xấy khô võ hoàng lôi bên trên bạch ngọc đá chia năm xẻ bảy tào mãn sừng sững tại võ hoàng lôi bên trên một t ỉ c h á o bảo tím phừng lên lý bộ i giáp toàn thân mường máu bị tào mãn một quyển sỏ xuyên qua lồng ngực thấu thể mà ra mà lý bộ i giáp một ngón tay đ i ể m tại lý bộ i giáp mi tâm đập hắn mi tâm máu thịt bé bét hình ảnh dừng lại h ạ o nhiên chính khí tiêu hết trên lôi đài hai người đều đang cười t r ư ơ n g chín mươi tào mãn chiến trúc dung vạn chữ thay mới cầu người phiếu t r ư ơ n g chín mươi tào mãn chiến trúc dung vạn chữ thay mới cầu người phiếu kim châu kinh thành không thiên phía trên mây mưa tiêu hết bởi vì văn đạo đ i ệ mà dẫn dắt ra tới h ạ n nhiên chính khí mưa cũng triệt để tiêu tán ánh vàng rực rỡ đám mây hiện ra tại thương khung ở giữa bị chơi chiều cuối cùng ánh chiều tà cho bắn ra giống như k h ả m bên trên một tầng trói lọi viền vàng thiên khánh điện trước điện bạch ngọc quảng trường lên lít nha lít nhít du hành đội ngũ yên tĩnh không một tiếng động tất cả mọi người tại thờ hào hẹn đôi mắt bỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m che kín vết rách lôi đài to như vậy bạch ngọc lôi đài dường như gặp phải cái gì kinh khủng t r a đạp vết rách răng đầy không có bất kỳ cái gì một viên gạch thạch vẫn là hoàn hảo cứ việc du hành trong đội ngũ đám học sinh đều không phải là trèo lên lên quyền lôi vó giả thế nhưng bọn hắn bởi vì trên thực tế đều mơ hồ trong đó tham gia trận này đối kháng đại triều sư giao đấu tinh thần của bọn hắn bị dẫn dắt đi theo lý bộ giáp cùng đại triều sư giao thủ mà p h ậ t phương bất định mà trận chiến cuối cùng kết quả thì l ạ i như ngừng lại cái kia một hình ảnh bên trong tất cả mọi người lặng ngắt như tờ nhìn chằm chằm quyền lôi bên trên nhìn chằm chằm bị tào mãn một q u y ề n sỏ xuyên qua lồng ngực lý bộ giáp khoảng cách vẫn như cũng là tồn tại thắng bại cũng đã phân lý bộ giáp cuối cùng vẫn là bại dù cho hắn đã dùng hết toàn lực dù cho hắn tìm hiểu văn đạo địa dẫn dắt hạo nhân chính khí có thể như trước vẫn là đánh không lại tạo mãn thế nhưng lý bộ giáp cùng tạo mãn hai người cười rộ lý bộ i giáp cười là một vệ thoải mái bởi vì hắn kéo lại đại triều sư tào mãn thực hiện cùng triệu hưởng hứa hẹn không để cho tào mãn quay người trợ giúp hoàng đế mà triệu hưởng cũng đích thật là hoàn thành thứ đế cử chỉ đến mức đến nửa đoạn sau cơn ư giả g bí ẩn bông xuống thân thể của hắn về sau lý bộ i giáp để ý thì là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu bởi vì hắn thấy được chiến thắng tào mãn hy vọng cứ việc hy vọng này cuối cùng bị tào mãn vô tình nhận chết nhưng n à y một trận chiến lý bộ giáp rất vui vẻ hắn phảng phất về tới lúc còn trẻ tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ hắn đã từng yên lặng võ đạo tại giờ phú hắn cười thì là bởi vì cuộc chiến đấu này khiến cho hắn có chút có chút thoải mái hắn đã rất nhiều năm không có ở võ hoàng lôi bên trên như thế t h ố n g thống khoái khoái chiến đấu trên cơ bản tới khiêu chiến hắn võ đạo r a thực lực đều quá yếu tào mãn đều không cần vận dụng thực lực liền có thể dễ dàng chấn áp ngày hôm nay lý bộ i giáp dẫn dắt ra lục mang nhiên c h i hồn này một trận chiến khiến cho hắn cảm nhận được áp lực khiến cho hắn rất sung sướng cứ việc lý bộ i giáp vất bại cứ việc cái kia lục mang nhiên một vẻ hồn vô pháp trường tồn giữa thiên địa thế nhưng tào mãn đã cảm giác rất thỏa mãn hắn thường cùng đồ đệ của mình tào tiên cương nói Không có đối tàu h tịch mịch, ủ l ở chỗ cao mãn từ lý bộ giáp ngực bên trong rút tay ra lý bộ giáp tại hắn mi tầm gõ giới nhất chỉ khó được phá vỡ ra của hắn khiến cho hắn tóe làm bắn ra máu t à o mãn đã rất nhiều năm không có chạy qua máu không sai tàu mãn nhìn xem lồng ngực bị hắn sọ xuyên qua ra cái lỗ thủng không ngừng vung vãi máu tươi lý bộ giáp lý bội giáp sắc mặt t r ắ n g bệnh ngồi sập xuống đất trên người hắn nhân hoàng khí bắt đầu không ngừng phun trào từng điểm từng điểm chữa trị trên lồng ngực của hắn vết thương đến ngũ hành cảnh võ đạo gia ngũ hành luân chuyển sinh sôi không ngừng nhân hoàng khí liền ẩn chứa chữa trị hiệu quả trừ phi giống triệu đ ư ờ n g như thế cước ép đột phá lục h ợ p cảnh nhường tự thân kinh mạch tổn hại m á u thịt bên trong tinh hoa khô kiệt bên ngoài một chút da thịt bên trên tương h thế đều có thể bị nhân hoàng khí chỗ khép lại đây là ngũ hành cảnh võ đạo gia chỗ đạo thủ tào mãn không có hạ từ thủ trên thực tế tào mãn đối với tới khiêu chiến hắn võ đạo gia cho tới bây giờ đều chưa từng hạ đều sẽ lưu một chút hy vọng sống rất nhiều người s ợ dĩ có thể còn sống đi xuống lôi đài đều là bởi vì như thế thế nhưng có võ đạo gia trèo lên lôi khiêu chiến liền không nghĩ tới còn có thể còn sống trở về giống như phụ thân của diệp t ử mai lúc trước khiêu chiến tào mãn chính là mang theo tự ý tới cái kia vung ra một đao phá vỡ tào mãn thế thế nhưng cũng là dung nhập toàn bộ sinh cơ lý bộ giáp sắc mặt t r ắ n g bệnh ho ra máu không ngừng nhìn xem tào mãn mà tào mãn không có nhìn về phía lý bộ giáp thì là nhìn xem hắn trên đỉnh đầu cái kia chuyển võ điện cùng với chuyển võ điện bên trong thần bí thân ảnh tào mãn hơi hơi ngẩn đầu lên trời chiều từ đám mây về sau bắn ra mà xuống chiếu dọi tại tào mãn một tịch áo bảo tím trên thân hoàng đế chết đi tựa hồ nhường tào mãn trên người x i n g xích bắt đầu rút đi tào mãn nhìn c h ầ m c h ầ m chuyền v õ điện trong đôi mắt mang theo một vệ cuồng nhiệt cuồng nhiệt bên trong mang theo một vệ chiến ý. các hạ là được chuyền v õ giả trúc dung tào mãn nói một lần kia chuyền v õ điện sôi nổi thượng vân biển dọa lùi dị tộc vô số cường giả hình ảnh nhường tào mãn trí nhớ khắc sâu các hạ là theo nhân hoàng thời đại để lại tồn tại sao tào mãn hỏi dưới đáy lý b ộ giáp cũng là ngẩm đầu lên nhìn xem chuyền vó điện đôi mắt vị này đột chuyến võ điện nếu không phải có chuyến võ điện lý bộ giáp căn bản là không có cách mượn nhờ văn đạo lực lượng tiếp dẫn giữa thiên địa lục mang nhiên c h i hồn ngắn ngủi bước vào lục h ợ p cảnh cùng tào mãn đấu đến như thế loại kia cường hãn thủ đoạn đơn giản t h ầ n hồ kỳ kỹ nhường lý bộ giáp kinh ngạc t à n t h á n phương chu ngồi ngay ngắn ở chuyến võ điện bên trong duy trì trước sau như một bình tĩnh cùng thong rong không sai phương chu không có chút nào sợ thậm chí còn muốn cười giờ này khắp này chuyển võ điện chẳng qua là hình chiếu hắn phương chu cũng là hình chiếu người tạo mãn dù cho ra tay cũng đánh không đến hắn cho nên phương chu có gì phải sợ vì vậy phương chu lộ ra càng bình tĩnh cùng lạnh nhạt tại truyền võ điện bên trong duy chỉ lấy nên có ánh mắt nên có d i ễ n kỹ ánh mắt thâm thúy như tinh thần chiếu rọi nhìn nhau tạo mãn một người đứng ở lôi đài một người treo ở cựu tiên giống là p h à m nhân cùng tiên nhân rằng co t à o mãn tra hỏi phương chu chưa từng đáp lại bởi vì cái này vấn đề xác thực khó trả lời cho nên hắn không trả lời nhường t à o mãn đi đoán t à o mãn sợ là đoán vỡ đầu cũng không nghĩ đến truyền võ giả chúc dung vậy mà sẽ chỉ là người thiếu niên tạo mãn hít sâu một hơi trên người á o tím đại bảo bỗng nhiên phòng lên dâng lên cả người thân thể đều giống như thằng tắp không ít hắn từng bước một đứng lơ lửng trên không giữa thiên địa phàng phất có một tòa vô hình cầu thang nâng hắn đăng thiên t h ẳ n g lên cùng chuyển võ điện đối mặt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m chuyển võ điện bên trong bóng người c h ầ m rãi giơ tay lên bàn g bạc vô cùng t r ù n g t r ù n g điệp điệp nhân hoàng khí từ tào mãn thân thể bên trong phun trào mà ra xin hỏi tiền bối có thể hay không đánh với tào mãn một trận tào mãn phế phủ bên trong có khí mãnh liệt phồn vinh mạnh mẽ hỏi lời nói vừa ra khí thế bàn bạc giống như bạc phồn bạc phồn n h ư ớ n g phía bốn phương tám hướng không ngừng phát dưới đáy ngã ngồi tại bạch ngọc trên lôi đài lý bộ giáp hô hấp rộn rập trong đôi mắt lại là lóe lên không thể tin đây mới là tào mãn thực lực chân chính sao trước đó cùng hắn sơ bộ bước vào lục hợp cảnh hắn đ ố i chiến đúng là toàn lực đều chưa từng ra tào mãn tầm mắt sáng rực toàn thân khí tức phảng phất bùng cháy huy hoàng nhân hoàng khí đúng là sôi sùng sục giống như là cùng thiên khung bên trên trời chiều ở giữa đám mây tranh kêu gọi lẫn nhau c ố này phảng phất dẫn động thiên địa đại thế lực lượng lại là không kèm chút nào cháy linh hồn sáng tạo văn đạo lục mang nhiên một chút mà tào mãn lại là chính trực đang tuổi phơi phới không có chút nào không sử dụng kiếm không tu văn chỉ luyện hai quả đấm đi là lấy lực chứng đạo con đường đi lần này lại là đi tới bây giờ nhân gian võ phu cực h ạ n phương chu ngồi ngay ngắn ở chuyển võ điện bên trong nửa điểm e ngại đều không có tào mãn m u ố n chiến hãn phương chu cũng chiến không được ca hãn phương chu hiện tại còn nhỏ yếu đợi đến có bị một ngày bên trên thanh vân tất nhiên là sẽ cùng ngươi tào mãn chiến một trận thế nhưng không thể yếu đi khí thế dù cho bây giờ phương chu khoảng cách tào mãn cảnh giới còn kém xa lắm thế nhưng phương chu cũng không thể bị tào mãn cho sợ vỡ mật hắn hôm nay là thần bị chuyển võ giả trúc dung tào h h i ê n địa o n t à n h mãn hãng Tào m biết h i rất mạnh một hậu sinh nhường tào mãn cùng cái kia thần bí tiền bối khiêu chiến đi thôi hai tên gia hỏa đều không phải là dễ đối phó hạng người cho dù là tinh thông cổ võ hoàng tộc lao tổ đối đầu tào mãn cũng không có thập toàn nắm bắt đối đầu cái kia chuyển võ điện bên trong thần bí tồn tại liền càng không cần phải nói vẹn vẹn một cái ánh mắt liền để hắn t i m đập nhanh nhân hoàng mất tích bí ẩn chính là thiên đại bí mật theo lưu chuyển xuống cổ võ trong điện tịch vị này hoàng tộc lao tổ bắt được dấu vết để lại vạch chân về sau khiến cho hắn trắng đêm khó ngủ phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cho nên hắn biết rõ này chút theo nhân hoàng thời đại lưu chuyển xuống cường già đáng sợ đến cỡ nào cái kia sớm đã là không phải người trình độ tất cả mọi người đang nhìn cho dù là bị t ư n g toàn thân nhốn máu triệu ương cũng là tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm mặc dù bây giờ triệu ương đã là một phế nhân thế nhưng nhã lực của hắn vẫn tồn tại sẽ đánh lên đến sao đại khái s u ấ t là sẽ không khiêu chiến thiên nhân cũng là tào man giám triệu ương rốt cuộc minh bạch chính mình cùng tào mãn chi ở giữa trên l ệ c h ở nơi nào phương chu bình tĩnh nhìn khí thế chấn động phản phất một đầu thức tỉnh khủng bố cự hồ tào mãn h ắ n tại truyền võ điện bên trong chậm dãi đứng dậy vẹn vẹn là một cái động tác như vậy liên hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt tào đầy con mắt co giụt lại có công nhận có khẩn trương càng có vô biên trờ mong nhưng mà bóng người kêu d ạ n bước thân hình càng mơ hồ ta chi thân thể sôi nổi với thiên địa chi bên ngoài nay bất quá vì thân thể hình chiếu không phải là chân thân vào nhân g i a n môn u chiến nhưng cũng chiến không được bất quá người tào mãn chính là nhân gian đệ nhất võ đạo gia thanh thành cuộc chiến độc lập với thiên ngoại cản trở dị tộc chư tộc cừng giả hoàn toàn chính xác bất phàm ta hết sức tán thưởng ngươi bóng người chậm rãi mở miệng thanh â m trùng trùng điệp truyền vang tại lớn như vậy thành trì trong lúc nhất thời dẫn tới vô số tiếng ồ lên rất nhiều người kinh ngạc dường như nghe được không thể tưởng tượng nổi bí mật thanh thành cuộc chiến tào mãn nguyên lai đã sớm tới m đại, đại khánh công báo mặc dù có thể biết chuyện thiên hạ thế nhưng trên biển mây trên trời sự tỉnh lại liền không thể nhận ra cảm giác vì vậy đưa tin cũng có chỗ bất công tàu mãn đối với dưới đáy thế nhân xôn xao lơ lễm hắn cho tới bây giờ đều không để ý thế nhân chửi rủa cùng chửi tới hắn để ý chẳng qua là cái kia chuyển võ điện bên trong tồn tại sẽ hay không đánh với hắn một trận mà cái kia thần bây t h giờ tạo mãn cảm giác mình gặp bình cảnh hắn mong muốn đánh vỡ bình cảnh này cần càng mạnh mẽ hơn cấp độ chiến đấu hắn từng đi vực giới bên ngoài hôm nay lý bộ giáp đánh với hắn một trận khiến cho hắn huyết dịch nóng lên cái kia lục mang nhiên một sợi hồn cùng hắn giao chiến thỏa mãn trong lòng hắn khát vọng đáng tiếc lục mang nhiên cũng không phải là toàn thị thời khắc chẳng qua là thiên địa hạo nhiên khí bên trong tồn tại một sợi hồn khó mà cho hắn áp lực quá lớn mà lại lục mang nhiên văn đạo còn chưa đủ hoàn thiện áp lực không đủ lớn đáng tiếc lục mang nhiên đã qua đời văn đạo chưa xương trong nhân thế này văn đạo khó mà cho lão phu đủ nhiều áp lực tào mãn thở dài cho nên hắn càng khát vọng vẫn là cùng truyền võ điện bên trong cường giả bí ẩn một trận chiến lấy lực chứng đạo người chính là m u ố n không sợ hãi dù cho truyền võ điện bên trong thần bí tồn tại là nhân hoàng thời đại còn sót lại đỉnh cấp cường giả thì tính sao hắn tào mãn chính là m u ố n chế i n thiên đáng tiếc không đánh được truyền võ điện bên trong phương chu tựa hồ cảm nhận được tào mãn cái kia vô biên thất lạc cùng tiếc mới phương chu k h e miệm giật một cái thật chính là hết sức ngượng ủng rất muốn đánh với người một trận đáng tiếc hắn vương chu còn quá yếu phương chu trên thực tế chuyến võ truyền nhiều cũng phát giác tào mãn vấn đề hắn kẹt tại một cảnh giới bên trên khó m à đột phá tào mãn mong muốn trong chiến đấu tìm đến đột phá khẩu đáng tiếc hắn vương chu còn chưa đủ mạnh chuyến võ đ i ệ n bên trong đông nhiên có cười khẽ thanh â m văn g vọng một hồi thanh phong quét tới phương chu bên hai đột nhiên có một thanh â m tại quanh q u ầ n nay hậu sinh có phải hay không cảm thấy văn đạo không đủ mạnh mong muốn thể v ị một thanh cường thịnh văn đạo phương chu khẽ giật mình phía sau của hắn lại là có một đạo nho nhã bóng người mở ra giấy phiến nhẹ lay động phương bảo đáp ứng hắn n h ư ờ n này hậu sinh chuẩn bị kỹ càng. Ba ngày sau ngày lưu n không khỏi nhảy lên. g khỏi lãng thi nhân Mở miệng chính lưu à truyền t võ h phòng phòng linh một trong. l một ư lãng thi nhân nhìn về phía phương chu mặc dù phiếu miệng hư vô thế nhưng khẽ cười nói hôm nay ta xem này nhân dàn đám học sinh máu nóng ý chí của bọn hắn đốt cháy hư không để cho ta cảm xúc rất sâu ta từng muốn muốn tìm một cái người thừa kế kế thừa ta nói ngày đó tại thanh thành phía trên bùng cháy linh hồn cái kia hậu sinh cũng rất không tệ đáng tiếc dùng linh hồn mở văn đạo rơi vào cái bỏ mình xuống trảng mặc dù cái k i a hậu sinh khí phách vô song lại không cách nào kế tục ta nói bất quá hôm nay trận này lớn du hành nhường ta có không giống nhau ý nghĩ ta cớ gì chấp nhất tại tương đạo kế thừa cùng một người ta suy đi nghĩ lại ta từng rơi tầm thường nếu nơi đây có văn đạo vậy liền nhường văn đạo đang thịnh lưu lãng thi nhân cười khẽ thanh âm hạ xuống cả tòa chuyến võ thư phòng đều tại nổ v a n g đều tại rung động đều tại kim quan g đằng đắng phương chu đôi mắt thít chặt nhìn chằm chằm lưu lãng thi nhân đối phương đang cười có một loại mong đợi cười hồi lâu sau phương chu gật đầu vẫn như c ũ duy trì thần bí cùng thong hắn nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung khiêu chiến thiên nhân tào mãn thản nhiên nói sau ba ngày ta hồn tướng từ thiên ngoại trở về cùng ngươi chiến một trận chớ có để ta thất vọng thanh âm đàm thoại không lớn nhưng lại vẫn như cũ phiếu biểu trên hoàng thành không lơ lửng tào mãn thất lạc tào mãn lại là toàn thân chấn động ngầm đầu không thể tin nhìn về phía truyền võ điện không chỉ là tào mãn toàn bộ t i ê n khánh điện trước quảng trường đều tại xôn xao đều đang d ù n g c h u y ệ n văn võ ba quan dưới đây du hành học sinh cho dù là tiếp nhận hoàng cung hoài vương thậm chí cái kia trốn ở hoàng cung chỗ sâu dình mỏ lao tổ tông đều thần tâm câu chiến nên chiến thiên nhân nên chiến t à o đ ầ y con mắt bùng lên hào quang toàn thân áo bào tím phình lên đung đưa nhìn c h ầ m chằm chuyển võ điện nhìn c h ầ m chằm cái kia thần bí mà cổ lao tồn tại t à o mãn khỏe miệng khó mà ước chế đi lên d ư ơ n g lên trong cơ thể huyết dịch thậm chí có chút k h ô n g chế không nổi sôi trào t hận không thể thời gian cực nhanh ba ngày trong nháy mắt liên q u a bất quá dù cho hắn t à o mãn là nhân tộc đệ nhất võ đạo gia nhưng cũng đến tuân theo thời gian quy tắc chậm rãi trở về sau ba ngày tàu mãn tại trong hư không đứng nặng ô quyền cái kia tàu mãn liên tính hậu tiền bối bông xuống phương chu ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong chậm rãi gật đầu sau đó phương chu nâng lên quyền nghe nói ngươi lấy lực chứng đạo tự sáng tạo võ hoàng quyền đã như vậy ta có một quyền pháp ngươi lại xem qua phương chu không muốn nhận sợ cứ việc đối mặt tào mãn khiêu chiến lưu lãng thi nhân nên chiến thế nhưng phương chu vẫn như cũ cảm giác mình không thể sợ thần tâm k h ẽ động truyền võ thư trong phòng đệ nhất danh sách trên giá sách nhân hoàng thủy quyền tung bay tới tại truyền võ điện bên trong kim quan vật trượng cuối cùng rơi vào phương chu trong tay phương chu chậm rãi l ậ giấy bàn bạc quyền ý từ sách phía trên tràn vào hắn trong cơ thể sau đó phương chu tại truyền võ điện bên trong n a m quyền lên tay vanh ba đứng lơ lửng trên không tạo mãn đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại tại truyền võ điện bên trong cái k i a thần bí tồn tại n a m quyền lên tay nháy mắt liền cảm giác được một cỗ tốc thẳng vào mặt trùng trùng điệp điệp quần ý cái k i a c ố quần ý nhường t à o mãn có loại tỉnh mộng thượng cổ cảm giác h ào h à o soạn t à o mãn tay háo tại không được bay lên hắn trên c h á n bí xuất mùa hôi trâu trong con ngươi của hắn tỏa ra t r u y ề n võ điện bên trong cái tia đạo thần bí thất ảnh、hắn、áo bào tím phừng lên hai quả đấm lên tay giữa thiên đ i ệ mây chạy một đánh quyền điện đánh quét ngang phảng phất có yêu ma quỷ quáy tại trên nắm tay nổ tung một quyền lại đầy có sông núi hồ nước tại một quyền phía dưới yên diệt một quyền phục đầy dường như đầy trời thần phật tiên yêu tất cả đều tan thành mây khói mà tàu mãn dâu tóc bay lên sắc mặt đỏ lên lại là tại cái kia chuyển võ người trong điện ảnh quét ngang ra ba quyền thời khắc dường như liền khiêng quần ý liền lùi lại ba bước theo khiêu chiến thiên nhân huyền không bị mạnh mẽ đập xuống trở về nhân gian dẫn đến lôi đài sinh sinh sụp đổ chia năm xẻ bảy đây là cái gì quyền hán võ hoàng quyền đúng là bị áp chế rơi tầm thường đợi đến tào mãn rung động ngẩng đầu nhìn lại cái kia chuyển võ điện bên trong thần bí tồn tại lại là cười nhẹ q u a y người quay người thời khắc chuyển võ điện c h ầ m rãi tan đi trong trời đất chỉ còn lại có nhường tào mãn linh hồn rung động phiếu miệu thanh âm phiêu đã tới sau ba ngày ngươi này hậu sinh đừng muốn quên tào mãn đầu đầy mồ hôi một thân áo bảo tím đều bị nhôn dần hắn trong đôi mắt bộc lộ công nhiệt nhìn c h ầ m c h ầ m tan biến chuyển võ điện cùng với tan biến tiền bối ô quyền làm vợ cả vai trào tàu m ẫ cung hậu tiền bối chương chín mươi một núi rơi một mảnh tuyết một mạch vào tam tài chương chín mươi một núi rơi một mảnh tuyết một mạch vào tam tài toàn bộ kinh thành giờ này khắp này tựa hồ cũng bao phủ tại trói lọi màu vàng kim v ầ n g sáng phía dưới thiên khánh điện trước rộng lớn quảng trường quảng trường bên trên một mảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng chỉ còn lại có ô quyền chắc tay cung tiễn cái kia trong hư không thần bí cung khuyết tan biến đại triều sư tàm mãn vị này nhân tộc đệ nhất võ đạo gia một thân tu vi cực hạn cường hãn đại triều sư tào mãn tựa h ồ tại cái kia chuyển võ điện bên trong cường giả bí ẩn ba quyền ở giữa như bù tắt tuần theo rung động bởi vì cái kia ba quyền mà rung động chuyển võ điện bên trong cường giả bí ẩn thâm bất khả chắc vẹn vẹn chẳng qua là ba quyền liền nhường tào mãn thật lòng khâm phục không người chấp tay rõ ràng vị tiền bối kia thực lực tất nhiên là vượt qua nhân gian có khả năng tưởng tượng cái kia ba quyền tất cả mọi người xem không hiểu cho dù là lý bộ giáp cùng với trong hoàng cung lão tổ tông cũng xem không hiểu nhiều quyền mặc dù đơn giản nhưng quyền muốn tu tới tinh thần lại khó khăn nhất có lẽ chỉ có thân lâm kỳ cảnh tạo mãn mới có thể rõ ràng cảm nhận được vị kia thần bí tồn tại khủng bố cùng với này ba quyền áo nghĩa nhưng là bất kể như thế nào tạo mãn cùng vị kia thần bí tồn tại ba ngày ước hẹn cũng là bị tất cả mọi người chỗ lắng nghe cùng bắt tất cả mọi người đang mong đợi ba ngày sau tạo mãn cùng cái kia chuyển võ điện trung thần bí tồn tại một trận chiến tin tức chứng kiến này một trận chiến quá nhiều người du hành đội ngũ trong hoàng cung thị vệ văn võ bá quan g i ấ u diếm là không thể nào dấu diếm đi tạo mãn cũng không có muôn dấu diếm đợi cho cái kia vô cùng thần bí chuyển võ điện tàn biến tạo mãn mới là ngồi dậy toàn thân áo bào tím trong hai con ngươi có nhấp nháy hảo quang đang nhấp nháy tinh thần của hắn chấn động không gì sánh nổi hắn lấy lực chứng đạo chỉ luyện trong tay hai quả đấm thế nhưng chuyến võ điện bên trong vị kia thần bí tồn tại một bộ quyền pháp chỉ là ba quyền cái kia tràn đầy mà ra quyền ý liền đưa hắn theo cao mấy chợ không để trở về nhân gian quả thực là mạnh mẽ đáng sợ thế nhưng t à o mãn nội tâm là lửa nóng bởi vì vẹn vẹn chỉ là cái kia ba quyền liền để hắn thấy được rất nhiều trước kia chưa từng nhìn thấy đồ vật hắn phẳng phất thấy được quyền pháp ban đầu t h u ầ t ú đối với hắn võ hoàng quyền có tăng lên cực lớn cùng trợ giút cùng võ đạo gia tựa hồ có giống nhau tính chất chuyện võ đại tiên để nhân tộc cuộc khởi thế nhưng so với võ đạo gia càng thuần túy cũng càng vô tư chuyện võ giả võ đạo gia cảnh giới cao hơn sao t à o mãn toàn thân khí thế p h ồ n g lên giờ này khắc này hắn không suy nghĩ thêm nữa vị kia thần bí tồn tại thân phận hắn mọi loại chờ mong sau ba ngày đến hắn mong muốn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tới một trận chiến đấu có lẽ hắn sẽ trong trận chiến này ảm đạm bại lui thậm chí bỏ mình thế nhưng nếu là hắn bắt lây loé lên một cái rồi biến mất cơ hội có lẽ có thể đánh phá cho tới nay giam cấm hắn gông c ù n xiến xích tào mãn chờ mong đến nội tâm như nước sôi tại c u ộ n c u ộ n dưới thân võ hoàng lôi tràn đầy đá vụn tào mãn ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức hắn tại thôi diễn cường giả bí ẩn đẩy ra ba quyền hấp thu trong đó kinh nghiệm cùng quyền ý hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình hắn cảm giác dùng cảnh giới của hắn hôm nay một khi đối đầu vị tiên chuyển võ giả trúc d u n g sợ l à Sẽ t h u a thua bao nhiêu năm không hề nghĩ tới cái từ này tào mãn vừa nghĩ tới cũng cảm giác cảm xúc s ụ p sôi k h o a n chân tại phá toái không thể tạ võ hoàng lôi tại thiên khánh điện trước an tính đùa dỡn tụ tập lấy khí thế Tào m ã nay đã ị n liền h giảm bớt đi hoài vương không ít phiền thoái còn đã giảm bớt đi đổ máu sự t ì n h triệu c ư ơ n g bị giải vào thiên lao ám sát hoàng đế là nhất trọng tội mất đầu trọng tội b ấ t quá hoài vương cũng không có lập tức giết chết hắn xem ở bùi đồng tự trên mặt mũi lý bộ i giáp thương thế tại người hoàng khí thẩm thấu vào khôi phục lại hắn tràn đầy vẻ phức tạp nhìn xem bị giải vào thiên lao triệu tưởng một k h ắ c này triệu tưởng mặc dù máu me khắp người tu vi mất hết thế nhưng hắn vô cùng thoải mái lý bộ i giáp không có hạng mục hắn chẳng qua là tới khiêu chiến đại triệu sư đây là tại quy củ bên trong húng hồ lý bộ i giáp còn liên quan đến lấy vị kia chuyển võ điện thần bí tồn tại hoài vương cũng không muốn đi chọc lý bộ i giáp nếu là đem lý bộ i giáp hạng mục dẫn đến sau ba ngày tào mãn cùng thiên nhân ước chiến vô pháp đúng hẹn mà đi hoài vương cảm giác tào mãn có thể sẽ bắt hắn cho xé vì vậy lý bội giáp bình yên rời đi mang theo du hành học sinh cùng thương khách nhóm rời đi thiên khánh điện trận này trùng trùng điệp điệp du hành trung quy là dùng hoàng đế bị ám sát bỏ mình hạ màn kết thúc hoài vương đi một chuyến hoàng cung chỗ sâu bởi vì vị lao tổ tông kia đưa tin cùng hắn hoài vương không có cự tuyện đ ờ i trước hoàng đế vì cái gì có thể không kiêng nể gì cả dù cho hốt phủ dung tiên l ê n dầu dù cho hoang dâm vô độ vẫn như cũ có thể an ổn ngồi hoàng vị không đơn thuần là bởi vì tạo mãn càng là bởi vì vị này hoàng tộc lão tổ tông bảo hộ một thân tu vi thông thiên triệt đ i ệ cũng không so tạo mãn yếu bao nhiêu lão tổ tông hoài vương cùng lão tổ tông trò chuyện trong chốc lát liền cung kính thối lui ra khỏi thâm cung mà l ã o tổ tông cũng thừa nhận hoài vương tiếp xuống đế vị thậm chí đều không cần đăng cơ đại điện hoài vương liền ngay cả đêm sửa lại s ư n g hô theo hoài vương cải thành hoài đế trong hoàng cung kịch biến đưa tới toàn bộ kinh thành chấn động học sinh du hành triệu ư ở n g từ h đế lý bộ giáp đánh với tào mãn một trận các loại đều trở thành kinh thành bên trong không ít người để tài câu chuyện ngắn ngủi một này đúng là phát sinh nhiều như vậy đại sự kinh tiên động đ i ệ đại khánh công báo càng là liên tục đưa tin thậm chí đều có chút đưa tin không đến thế nhưng theo đại khánh công báo phát hành t dân nhân nhân tộc truyền võ điện cùng với cái kia cổ lão mà thần bí tồn tại một vị dị tộc cường giả chậm rãi mở miệng truyền võ điện đến cùng là vật gì nay chút dị tộc cường giả vô cùng e rẻ bởi vì đoán không ra nhìn không thấu cho nên mới kiên g kỵ có đóng quân nhân tộc vực giới sứ giả phản hồi tin tức nhân tộc vị k i a sợ vô cùng cho ta chở mở không ít tiện lợi c h i môn hoàng đế bị võ đạo ra triệu tường ám sát mà chết nhân tộc triều đình muốn đổi hoàng đế đổi hoàng đế lại như thế nào chúng ta tiếp tục c á t bách đại khánh hoàng triều cuối cùng sẽ thỏa hiệp mặt khác nhân tộc còn bộc lộ ra tin tức hoàng cung chỗ sâu có một tôn nhân tộc đại khánh hoàng tộc lão tổ tông thực lực không kém gì tạo mãn ha ha vị tia a không cần lo lắng năm đó chúng ta đánh vỡ nhân tộc vực giới phong tỏa c á truyền võ tên như ý nghĩa liền là đem võ đạo t h u y ể n thừa xuống mà kế thừa võ đạo nói chung đều là nhân tộc ưu tú hậu bối h â n tộc lần này võ đạo ra sát hạch giống như khiến cho nhân hoàng vách tường dung chuyển dân tộc khả năng ra yêu nghiệt việc này quan trọng hơn rất nhiều dị tộc cường giả tại trong hư không, không ngừng đối thoại đấy bọn hắn mặc dù đã từng r i ê n g phần mình chinh chiến thế nhưng bây giờ bọn hắn chung nhau mục tiêu đều là nhân tộc bọn hắn muốn ngăn chặn nhân tộc không cho người ta tộc cơ hội vùng lên nhân tộc tân hoàng đăng cơ đã như vậy chúng ta liền cho tân hoàng một cái đại lễ đi cái gì đại lễ sâu trong hư không thái hư cổ điện t ự a hồ lại đem bay ra thế hệ trẻ tuổi tranh phong muốn bắt đầu giới trước chúng ta đều là đem nhân tộc loại bỏ tại bên ngoài lần này liền cho nhân tộc một cái cơ hội một khi nhân tộc sai phái gia tộc bên trong thiên tài yêu nghiệt tham dự vậy bọn ta liền có thể nhường tộc bên trong đỉnh tiêm yêu nghiệt đem nhân tộc những thiên tài này một nổi tòa mang chặt đức nhân tộc quật khởi đường lui thật á c đ ộ c bất quá ta thích nhân tộc gửi hy vọng ở hậu bối vậy bọn ta liền nát bọn hắn hy vọng chư tộc cường giả tại trong hư không hào quang bùng c h á y mạnh mơ hồ trong đó có tiếng cười truyền ra bảy vân lộc thư viện giáng triều rốt cục dần dần tán đi cuối cùng ánh t r i ề u t à một hồi gió đ ê m phơ phất phương chu ngồi xếp bằng tại đỉnh núi trên đỉnh núi trước sau như một tinh mịch cùng kinh thành huyên náo cùng ồn ào hoàn toàn khác biệt tào thiên cương còn tại thôi diễn cùng sáng tạo công pháp nam minh vũ đã bỏ đi hắn diễn luyện võ trên tấm địa võ học khóa lại nhân hoàng khí về sau liền hạ sơn sáng tạo võ học là cái việc cần kỹ thuật không phải ai đều có thể dễ dàng sáng tạo nam minh vũ nếu có thể có tư cách leo nhân hoàng vách tưởng nói rõ thiên phú của hắn vẫn là có tương lai cũng tất nhiên có thể sáng tác ra võ học chỉ bất quá cần thời gian tích lũy giống phương chu t à o thiên cương dạng này yêu n g h i ệ t thiên tài nam minh vũ vẫn là không so được mà nam minh vũ chính mình cũng rất có tự mình hiểu lấy phương chu mở mắt ra ý thức trở về thân thể chầm chậm thở ra một hơi giống như nương theo lấy gió núi mạ phật hắn nhìn chưa triệt để đen xuống bầu trời đêm ngay bên thai lâm hải lên sóng cả vợ ng ngập ngừng một phiên trang lớn phương chu thì thảo là thật trang đại sau ba ngày đánh với tào mãn một trận lời này thế mà theo trong miệng hắn nói ra mặc dù là lưu lang thi nhân dự định đánh với tào mãn một trận thế nhưng phương chu luôn cảm giác lưu lang thi nhân hết sức không đáng tin cậy vạn nhất đến lúc đặt x u ố n g g á n h mặc kệ vậy hắn này chuyển võ giả trúc dùng bí danh sợ là phải gặp mà lại lưu lang thi nhân muốn ra chiến làm sao chiến có thể hay không cần phải mượn hắn phương chu thân thể cũng hoặc là là trực tiếp thần du t h i ê n địa, dùng dương thần tư thái chiến tào mãn phương chu cũng không biết hắn hỏi thăm lưu lang thi nhân mà lưu lãng thi nhân đã triệt để y lặng giống như là xúc thế đối phương cũng rất chờ mong sau ba ngày một trận chiến đấu phương chu một lần nữa nhắm mắt thần tâm chìm vào chuyển v õ thư phòng không nữa đi để ý tới lưu lãng thi nhân cùng tào mãn sự tỉnh hắn bắt đầu tổng kết này một trận chiến thu hoạch đầu tiên liền là kinh nghiệm võ đạo thu hoạch này một đợt thu hoạch vô cùng khả quan tham dự chuyển võ đại sự ký thư đế kinh nghiệm võ đạo một nghìn thu hoạch được ngẫu nhiên cổ bình một kiện diễn võ nhân hoàng thủy quyền chuyển võ tào mãn kinh nghiệm võ đạo năm trăm không phải thanh khói lượn lớn h ắ c nhở mà là chuyển vo phòng sách bên trong truyền ự c tiếp bắn ra q a n g rơi mà x g quang, kim h lựa lựa võ thư phòng rung động sau một khắc phương chu liền cảm giác phòng sách bên trong vô số kim quan càng trói mắt vung xuống như muôn vàn tơ lụa rất lâu p h ò n g sách chỗ sâu một cái chùm sáng hạ xuống trôi nổi tại phương chu trước mặt chùm sáng bên trong có một thanh thanh đồng đoàn kiếm trên đoàn kiếm u y ê n k h ắ c lấy đủ loại khắc văn tràn ngập khí tức cổ xưa phương chu vươn tay trực tiếp cào nát chùm sáng bắt lấy đoàn kiếm phương chu có mấy phần mừng rỡ chuyển võ thư phòng xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm đối với điểm này phương chu không có hoài nghi không hề nghi ngờ này nắm cổ binh ruột cá tuyệt đối không tầm thường phương chu cười sáng lạ mà lại thanh kiếm này còn có thể chứa đựng tại chuyển võ thư phòng cần phải vận dụng thời điểm một cái thần tâm liền có thể xuất hiện trong tay đơn giản thuận tiện đến cực điểm phương chu vớt vớt một hồi này nắm ruột cá tiểu kiếm tinh thần ý niệm thậm chí có khả năng rõ ràng khống chế thanh kiếm này thanh kiếm này chạy như bay dâng lên phá không thời điểm tốc độ cực nhanh sẽ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh phương chu ba trượng phạm vi bên trong dùng tinh thần khống chế ruột cá tiểu kiếm đơn giản tiện tay nắm hỏa súng một dạng phi kiếm a phương chu có chút hướng tới bất quá dùng hắn bây giờ cấp độ mong muốn sáng tạo ra đạp kiếm sôi nổi thượng vân b i ể n tiêu sái phi kiếm thủ đoạn còn kém chút hỏa hầu thu hồi ruột cá cổ kiếm cổ kiếm đúng là xếp đặt tại phòng sách một chiến phương chu giàu nước đố đ ổ v á c h trực tiếp bắt đầu tiêu hao kinh nghiệm võ đạo thôi diễn khí hải tuyết s â n kinh